Chương 99. Dùng thuốc quá lớn mật. Chương 99, dùng thuốc quá lớn mật. Hứa Dương là cảm giác được mình khách khí. Nhưng những người khác toàn nắn lại. Bên trong phòng làm việc nhất thời châm rơi có thể nghe. Hứa Dương sau khi nói xong, vậy lộ ra vẻ nghi hoặc, làm sao hắn chỉ gọi xong rồi sau đó, không nghe được quen thuộc thán phục tiếng, bừng tỉnh hiểu ra tiếng, tiếng cảm tạ đâu. Hứa Dương ngầng đầu lên, nhưng nhìn thấy từng tờ một đờ đất và lung túng mặt. Hứa Dương cũng là rất rõ ràng sướng sốt một chút, hắn cái này mới phản ứng được. Hắn đã trở lại thế giới hiện thật, hắn đã không phải là cái đó theo nghề thuốc mấy chục năm lâm sàng quyền uy, mà chỉ là một dân gian chỗ khám bệnh bác sĩ trẻ tuổi. Hứa Dương vô vụ hót của mình, âm thầm phiền muộn, làm sao nhanh mồm nói đâu, liền không cẩn thận liền đem nói thật nói ra. Tuy nói đang chỉ điểm Trung Hoa, nhưng mấu chốt mình không phải là đã từng là cái đó thân phận nha. Sẽ không đắc tội với người chứ? Hứa Dương vậy lúng túng. Tao Đức Hoa cởi khan hai tiếng, nhắm mắt giằng hòa, hắn hàng năm không nghiêm túc điều nghiên y thuật, sạch sẽ, sẽ điều nhân tế quan hệ, hiện tại loại trạng diện này, cũng chỉ có hắn được. Ha ha. Ha, ha. Đức Hoa cười khan chừng mấy tiếng. Vỗ tay một cái nói, "Bác sĩ Hứa, ngươi cái này coi như có chút việc sau ra cắt sáng. Toa thuốc này cũng không phải là không được sao? Đây nếu là được rồi, bệnh nhân kia không còn sớm tốt lắm mà. Muốn đều như vậy nói, vậy lao đủ bọn họ Tây y bảo thủ chữa trị cũng không được mà, ngươi xem cái này cũng 20 ngày, đúng không?" "À." "Ha ha ha." "Ha ha." Tao Đức Hoa lại cười lên. "Lao tạo vậy không nếu ai không phải, chính là bày ai cũng thấy được vấn đề nói." "Tao Đức Hoa nói, cho nên nói mà, cái này tương đối khó giải quyết bệnh nhân, liền được chúng ta chung y Tây y phối hợp với nhau chữa trị, hiện tại cũng là rất để sướng mà." Cái này gọi là phát huy mỗi người ưu thế, bổ sung chưa đủ. Đúng không?" Tào Đức Hoa lại cười lên. Tề chủ nhiệm vậy nói, "Đúng, đây cũng là ta mời các vị tới giúp nguyên nhân. Cùng tân việc, ta mời mọi người ăn cơm biểu thị cảm ơn." Lão Tào lập tức nói, "Tốt lắm nha, người lao đủ chúng ta còn không gõ qua mấy lần đâu, lần này có thể được để cho ngươi thả lấy máu, cũng không cho phép nói có chuyện gì hả, cũng cùng đi." Tề chủ nhiệm cười nói, "Phải, ta liệu mình cùng con tử." Không khí hiện trường thoáng hòa hoan một ít. Chỉ là Trung Hoa trên mặt còn có rõ ràng lúng túng và không vui vẻ. Hứa Dương cũng không biết nên nói cái gì cho phải cũng chỉ có thể cầm toa thuốc buông xuống. Trung Hoa phun ra một hơi, lắc đầu một cái, không nói gì. Tào Đức Hoa thấy vậy, liền nói, cái đó, bác sĩ hứa ngươi cảm thấy hẳn muốn dùng cái gì toa thuốc đâu? Hứa Dương nói nói, người bệnh là dạ dày dịch khô khốc, trung tiêu khí loạn, có thăng không hạng, tự nhiên nên ích khí hạng lực, tăng dịch hành khí. Hứa Dương trước mặt ở lời bình Trung Hoa toa thuốc thời điểm, đã đem người bệnh bệnh cơ nói, có chính xác bệnh chứng bệnh cơ, chưa chỉ ý nghĩ cũng chỉ rõ ràng. Nhưng mấu chốt là phải mở thế nào toa thuốc, sai dùng thuốc cũng là rất mấu chốt. Thứ Dương cầm giấy bút, viết lên toa thuốc. Viết tất, hắn cầm toa thuốc cho Tào Hoa. Tào Đức Hoa nhận lấy vừa thấy, trước ca ngợi một tiếng, bác sĩ hứa chữ viết được thật sinh sẵn à. Sau khi nói xong, Tào Đức Hoa lại cẩn thận xem phối ngũ và lựa thuốc, cái này vừa thấy, Tào Đức Hoa nhưng là ngẩn ngơ. Những người khác vậy nhìn một mặt buồn bực. Tư Nguyên vậy đi tới Tào Đức Hoa sau lưng, nhìn sang, hắn cũng là ngẩn ngơ. Trung Hoa vậy lộ ra vẻ hiếu kỳ, cái này hai người làm sao vẻ mặt này? Tào Đức Hoa không nhúc nhích thần sắc cầm cái này giấy hao tổn đứng lên, thả trong bàn tay, hắn nói, bác sĩ hứa toa thuốc này mở thật không tệ. Hứa Dương nói, người bệnh là tức cơ hội mịt loạn, có thang không hàng, trên vào không được, hạ không được ra cho nên đưa đến quan cách. Chưa trị cái loại này quan cách lớn chứng, nhất định phải dùng quét sạch công thành thuốc, hơn nữa nhất định phải lấy khí thuốc làm xoá. Căn cứ ta kinh nghiệm đâu, một đơn thuốc sau đó, người bệnh thì có thể chữa chứng đều là lui. Đưa nay lại uống một đơn thuốc, hẳn sẽ không có sao, thôi xem xét xem xét liền có thể xuất viện. Lời này vừa ra, tất cả mọi người đều là chấn động một cái. Một cái như vậy bệnh nặng, ở 20 ngày bệnh viện đều không chữa xong dính liền tính không hoàn toàn tắc nghẽn, hai người thuốc thuốc là có thể cho người chữa hết. Hắn là có thể xuất viện. Còn ra viện. Người xem xem người bệnh cái dáng vẻ kia, liền ngồi dậy đều phải không ngừng thở hổn hển. Đây cũng quá có thể thổi đi." Tên chủ nhiệm trên mặt chất đầy hoài nghi. Tiểu Tuệ cũng là một mặt ngạc nhiên. Không nói bọn họ, bên trong phòng những thứ này chung ý môn đều không tin. Hứa Dương có chút thời điểm đích xác có thể làm được một đơn thuốc mà khỏi bệnh, thế nhưng chút đều là hư chứng, người bệnh tự mình không giả, bệnh ta bị đuổi đi sau đó, tự nhiên có thể xuất viện. Nhưng là vị này là hư chứng, người bệnh tự mình đã hư thành dạng gì? Đã 25 ngày không ăn cái gì, còn mỗi ngày luôn mửa, động một tí đều không khí lực. Hứa Dương lời nói này quá vặn toàn. Tao Đức Hoa cười gật đầu một cái, thần sắc không thay đổi nói, "Phải phải phải, bác sĩ Hứa, khổ." Hứa Dương vậy nhìn tấu không khí hiện trường có chút không đúng, hắn đứng lên nói, "Vậy được, vậy ta đi trước, nếu như có vấn đề gì, tùy thời liên là ta." Mấy người vội vàng đứng lên. Tế chủ nhiệm nói, "Được, bác sĩ Hứa cứ khổ, cái đó, Tiểu Tuệ, đi đưa một tí bác sĩ Hứa." "Được." Tiểu Tuệ trả lời một tiếng. Hứa Dương cùng mấy người nói tạm biệt sau đó, liền ra cửa. Bên trong phòng mấy người, sắc mặt đều có chút không tốt xem. Trung Hoa sắc mặt lại là không vui. Tế chủ nhiệm tò mò hỏi, "Thế nào, lão cáo, bác sĩ Hứa toa thuốc có vấn đề sao?" Tao Đức Hoa cầm trên tay giấy mở ra, nói, "Vấn đề gì?" Ngược lại cũng không phải vấn đề, phối ngũ thật ra thì rất hợp lý. Chỉ là hắn cái này lượng thuốc hơi lớn, người bệnh kết quả quá hư. Người bệnh cũng nằm viện 20 ngày, 25 tiên không ăn cái gì, ngươi xem hắn cũng gầy thành hình dáng ra sao. Động thị thở hổn hển, tội liên đối trước cũng thở hồn hển a, trung khí thái hư, như vậy giả người, không thích hợp đại bổ hoặc là lớn tạ. Hết lần này tới lần khác hắn toa thuốc lượng thuốc cũng mở thật lớn, nhất là phá khí hành ngưng động dược tể tính thật lớn. Cái này, cá nhân ta cảm thấy hơi có chút mạo hiểm. Lao Trung, ngươi cảm thấy thế nào? Trung Hoa đưa tay ra nói, cho ta xem xem toa thuốc. Tào Đức Hoa cầm toa thuốc đưa tới. Trung Hoa nhìn toa thuốc nói, phối ngũ quả thật rất thích hợp, tăng dịch đi thuyền, ích khí hàng địch, chỉ là cái này lượng thuốc quả thật to gan, nếu như người bệnh mới vừa nằm viện, ta đây là dám cho hắn dùng, nhưng là lâu như vậy. Nói xong, Trung Hoa lại mím môi một cái, lại có chút bất mãn nói nói, ta lại không phải người ngu, người bệnh rõ ràng quan cách lư chứng, trên vào không được, hạ không được ra, ta còn có thể không biết đạo khí hướng xuống, phá ngưng động mở kết sao? Mấu chốt là hiện tại người bệnh thái hư, hắn vốn là hư chứng làm chủ, mạnh hơn nữa hành mở phá sợ rằng sẽ xảy ra đổi hạ, nhất là hắn lượng thuốc còn dùng lớn như vậy. Cho nên ta mới dùng nhỏ tê lượng bổ trung lực Trước bộ đứng lên, điều chỉnh khí cơ. Chúng ý cũng không phải gặp bệnh chữa bệnh, không chỉ trị, phương là đại đạo. Cùng cấm hắn bổ đứng lên, khí cơ khôi phục một ít sau đó, lại một bên bổ một bên phá ngưng động. Tao ý nghĩ không có vấn đề, đúng không? Cho nên đây cũng là Trung Hoa không để cho Hứa Dương lợi bình toa thuốc nguyên nhân, ta lại không sai, ngươi làm gì lợi bình? Từ Nguyên nhìn xem mấy vị đại lão, tối đầu vậy không dám nói lời nào, liền ở sau lưng cẩn thận nhìn Hứa Dương toa thuốc. Tao Đức Hoa không biết làm sao cười một tiếng, hắn nói, "Lão Trung, bác sĩ Hứa mới vừa cũng là vô tâm mất, ngươi đừng trách hắn ạ." Trung Hoa khoát tay một cái, nói Được rồi, người tuổi trẻ mà lại là như thế có bản lãnh người tuổi trẻ, làm sao có thể không trẻ tuổi khí thịnh. Hắn vậy rút qua ta mấy lần, ta cũng không hẹp hỏi như vậy. Chính là hắn to gan là thật hơi lớn mật, không đủ cẩn thận. Vẫn là trẻ tuổi, có chút phiêu hả. Tế chủ nhiệm không nhịn được, hắn hỏi, "Không phải toa thuốc có vấn đề, trước mặt làm sao không hỏi rõ sợ ạ?" Hai người đều có chút lúng túng. Nếu là Hứa Dương trước mặt không lợi bình chỉ điểm lao chung toa thuốc, bọn họ nhất định là phải hỏi rõ ràng. Nhưng là hồi đó không khí hiện trường đã như thế lúng túng, sau đó bọn họ lập tức lại bắt đầu nghi ngờ Hứa Dương toa thuốc, cái này thành cái gì? Ngươi nghi ngờ họ ta, ta nghi ngờ ngươi. Trên cái đầu. Trên chủ nhiệm vậy tức giận liếc liếc về hai người, hắn có chút phiền náo hỏi, vậy làm sao bây giờ? Toa thuốc này có cần hay không hả? Hai người đều có chút do dự. Tao Đức Hoa nói, như vậy đi, ngày mai không phải Hà giáo sư tới bệnh viện chúng ta xuất trận ngày sau. Nếu không để cho Hà giáo sư chữa trị người bệnh nhân kia đi, cũng không kém như thế một ngày đúng không? Ta cảm thấy như vậy có nắm chắc một chút. Cũng tốt. Trên chủ nhiệm suy nghĩ một chút, vậy gật đầu một cái. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Tiểu Tuệ cầm hứa Dương đưa đến cửa đầu. Chớp mắt nhìn Hứa Dương cưới màu hồng xe đạp, đeo lên màu hồng nó sắt, phong tao chạy xe đi. Tại sao đẹp, mắt nam tử đều là cái này bực đứng hạnh. Giờ khắc này, Nam viện nữ ý sư Tiểu Tuệ bổ óc mấy ra tuần tịch, nàng một viên thiếu nữ tim, bể, chương 100. Đẹp thay. Đẹp thay. Chương 100, đẹp thay. Đẹp thay. Hôm sau, sáng sớm, Trung Hoa và Tào Đức Hoa lái xe đi chạm xe đón Hà giáo sư. Ha ha. Hà giáo sư, hoan nên ngài tới hướng dẫn công tác nhà, lần này lại phải khổ cực ngài. Trung Hoa và Tào Đức Hoa cũng nên đón. Hà Đông Quân giáo sư là tỉnh Trung y viện đại chuyên gia cũng là nam Trung y đại học giáo sư, cùng bọn họ trung y viện có hợp tác hiệp nghị, hắn vui thắng cũng sẽ đến xem mạch mấy ngày. Hà Đông quân giáo sư hơn 60 tuổi, đặc biệt tinh thần, vậy đặc biệt nho nhã, hắn khẽ mỉm cười, cùng hai người bắt tay, hắn nói, không cần khách khí. Tao Đức Hoa bận điệu nói, ngày mời, ngày mời. Bọn họ cầm Hà giáo sư mời được trong xe, sau đó lái xe đi trung y viện chạy tới. Hai người ở trên xe, cùng Hà giáo sư nói bệnh nhân bệnh tình, vậy mời Hà giáo sư cùng đi cùng xem bệnh mấy cái khó giải quyết bệnh nhân, Hà giáo sư vui vẻ đáp ứng đến bệnh viện. Tê chủ nhiệm vậy ở bên kia chờ. Một đám trung ý sớm tại cổng vào hầu. Hà giáo sư đến cửa, tiếng vỗ tay nhất thời. Sau đó một đám người vây quanh ở Hà giáo sư sau lưng, hào hào đi khu nội chú đi, trong tỉnh tới đại chuyên gia vẫn rất có dáng điệu. Người bệnh một nhà vậy rất vui mừng, bọn họ cũng không nghĩ tới lại có trong tỉnh tới đại chuyên gia cho bọn họ chữa bệnh. Hà Đông Quân giáo sư đi tới người bệnh đầu giường, thái độ đặc biệt tôn hòa, hỏi thăm tới liền bệnh tình, lại nhìn xem lưới voi. Hắn đối phía sau đi theo một đám trung y nói nói, người bệnh lưỡi đỏ, bên trong cây khô liền, cái này gợi ý gì đây, người bệnh dạ dày dịch khô khốc, cho nên dạ dày khí không hằng, không ngừng nôn mửa, chữa trị thời điểm nhất định phải chú ý một điểm này. Phía sau vây quanh một đám trung ý cùng học sinh tiểu học tựa như, cầm bút cẩn thận đi xuống. Hà Đông quân giáo sư lại xem mạch, Hà nói, người bệnh mạch lớn, giữ mà tán. Vị bệnh nhân này là tức hư mà đưa đến ruột tắc nghẽn, cũng không thể một mực mà nói lấy thực nhiệt luận sự ạ, nhất định phải học biết biệt chứng. Cái này Tây y giải phấu sau đó, người bệnh khẳng định sẽ khí huyết yếu đất. Các ngươi phải chú ý đến một điểm này, sau này đang phối hợp Tây y giải phấu lúc đó, nhất định phải làm đến trước phẫu thuật sau khi giải phẫu bổ khí máu công tác, như vậy sau khi giải phẫu, hồi phục rất nhanh, vậy không dễ dàng lưu lại phi toái, dự hậu có thể so với ban đầu tốt rất nhiều. Những người khác lại nhanh chóng ghi sổ. Tế chủ nhiệm vậy nghiêm túc gật đầu một cái, xem bọn họ làm tói quen lâm sàng người liền sẽ phát hiện, tại giải phâu trước sau để cho trung y tham dự vào, vậy dự hậu chính là sẽ tốt rất nhiều. Hà Đông Quân đứng lên, chắp tay sau lưng, tiếp tục nói, như vậy chúng ta nói à, chỉ hết thẻ côn đồ nhét không thông, đều ở đây tại trì khí. Tam tiêu khí đầu núi then chốt ở nơi nào? Ở TV thì thích hợp thăng thị kiện, dạ dày thích hợp hàng thì và. Trì khí muốn, ở chỗ thăng tỷ hàng dạ dày. Người mắc bệnh này là điện hình khí cơ nghịch loạn, trên vào không được, hạ không được ra, tới quan cách. Đây chính là đưa đến hắn ruột tắc nghẽn nguyên nhân. Vậy chúng ta hẳn làm sao chưa ạ?" Hà Đông Quân nhìn xem phía sau một đám trẻ tuổi trung ý gì mọi người đều có điểm không dám nói, "Ngươi xem xem ta, ta xem ngươi." "Hà giáo sư là giáo sư đại học." Hắn khích lệ nói, "Không có chuyện gì, to gan nói chút mà." Tư Nguyên lấy can đảm nói, "Theo lý ích khí hành địch, tăng dịch hành khí." Hà giáo sư khen ngợi nói, "Ai, người trẻ tuổi này không tệ ạ, rất nhanh tìm được chữa trị ý nghĩ." Trung Hoa liếc mắt một cái từ Nguyên, đây không phải là ngày hôm qua hứa Dương Nguyên thoại sao? Tư Nguyên nhất thời có chút phiêu, cái loại này xem qua câu trả lời lại đi vấn đề trả lời cảm giác, thật là thoải mái nha. Cái khát tiểu trung ý vậy đều thấy xem Từ Nguyên. Hà Đông Quân lại hỏi, "Như vậy dùng thuốc ý nghĩ hẳn là như thế nào ạ?" "Tiểu trung y cửa ngươi xem xem ta, ta xem ngươi." Hà Đông Quân lại chỉ đích danh Từ Nguyên, "Tới, vị bạn học này, ngươi hãy nói một chút." Từ Nguyên lại yếu yếu nói, "Chữa trị cái loại này quan cách lớn chứng, phải dùng quét sạch công thành thuốc, hơn nữa nhất định phải khí thuốc nắm giữ ân soái." "Ai, không tệ." Hà Đông Quân trong ánh mắt nhất thời tràn đầy tán thưởng. Trung Hoa và Tạo Đức Hoa cũng một mặt che nhìn Từ Nguyên. Tế chủ nhiệm cũng làm một mặt cổ quái. Hà Đông Quân còn hỏi, "Chàng trai, ngươi tên gọi là gì nha?" Từ Nguyên tim lập tức ù ù đang ngậy, "Ta, ta kêu Từ Nguyên." Hà Đông Quân gật đầu một cái, "Từ Nguyên, không thể, vậy nếu như để cho ngươi tới cho toa thuốc, ngươi biết mở thế nào?" Ngậy. Từ Nguyên lộ ra vẻ lúng túng vẻ. Tao Đức Hoa nhìn về phía Từ Nguyên, thằng nhóc này sẽ không cần cầm hứa dương toa thuốc gánh đi ra đi. Gặp Từ Nguyên không dám nói, Hà Đông Quân giống như là đang đi học như nhau khích lệ nói, "Nói một chút mà, to gan một chút, ý học chính là muốn trao đổi, không phải sợ nói sai, nói sai rồi sau đó sẽ buồn nán, thật ra thì đây chính là tiến bộ." To gan một chút, nói đi. Những người khác cũng nhìn Từ Nguyên. Tiểu trung y cửa cũng đều nhìn tên này, cứ như vậy một hồi, Từ Nguyên cũng sắp xếp hai cái ép, hắn còn có thể giả bộ tiếp nữa sao? Từ Nguyên nuốt nước miếng một cái, bên trái xem xem, bên phải xem xem, dò xét nói nói, sinh khí 90 d, đỏ nhân sâm 20 d, khắc hầm, đất hoang 30 d, nguyên nhân sâm 60 d, mạch môn 90 d, hậu phác 30 g cây trầm hương, mục hương tất cả 5 d, mài nước ép đối nhập, giả bụi đá 50 d, cũ cải 30 d, sinh quen thuộc tất cả nữa, gương nước ép 10 ml lị lị đối nhập. Táo hoa liếc kinh hàng này còn thật cầm hứa dương toa thuốc cho gánh đi ra. Chu y môn rồi mắt nhìn nhau. Cái này lượng thuốc hơi lớn một chút chứ. Người bệnh như thế giả dối, như vậy phá khí hành ngưng động có thể không? Trung Hoa cũng là một mặt trắng ghét. Hà Đông Quân lúc đầu trên mặt còn duy trì hiền hòa nụ cười, nhưng là hắn càng nghe chân mày càng nhíu, đến cuối cùng, Từ Nguyên gánh xong rồi, hắn vẫn không nói một lời, thần sắc có chút ưng trọng. Qua hơi khoảnh, hắn ngẩn đầu nói, người cầm toa thuốc viết xuống, ta lại xem xem, còn không cùng Từ Nguyên động thủ đâu. Trung Hoa trực tiếp cầm trên tay tờ giấy đưa cho Hà Đông Quân. Đã viết xong toa thuốc. Hà Đông Quân nhận lấy cẩn thận cân nhắc, hắn càng xem càng là kinh ngạc, Hàn Lôi đứng bên cạnh Trung Hoa nói, hay à? và thuốc này phối ngũ cực kỳ hợp lý, rất là xảo diệu, đơn giản là tí ti nhập trừ hả. Người xem xem, người bệnh vốn là khí hư mất vận mới chất nhét không thông, cho nên mới nên nhét bởi vì nhét dùng, trọng dụng nhân sâm, kỳ đại bổ nguyên khí, ý nghĩ là rất chính xác. Hơn nữa hay liền hay ở còn gia nhập số ít một hương và cây trầm hương mài nước ép đối nhập, càng giúp thở mạnh truyền lưu. Chúng ta không chỉ là phải đơn thuần bộ khí, người bệnh là tức cơ hội nghịch loạn, thở mạnh sức khỏe lưu truyền, thấy hiệu quả mới bén mau. Hơn nữa ngươi xem xem người bệnh dạ dày khí không hạng, hắn tăng thêm dạ đá và hậu phát tới hạng dạ dày dịch nhưng là người bệnh là dạ dày dịch khô khốc, đơn tuần hàng là không hạ xuống được, cho nên hắn toa thuốc này bên trong còn cất giấu một phần lớn thuốc tăng dịch canh. Như đồ tăng dịch đi thuyền ạ. Người bệnh là ruột dính liền không hoàn toàn tắc nghẽn, trên khí không vào, hạ khí không thông, quan cách lư chứng. Vậy khẳng định là cần phá ngưng động mở kết, đơn tuần bổ khí thấy hiệu quả nhất định là không tốt. Người xem hắn lại dùng củ cải, cái gì là củ cải? Đây là củ cà rốt tươi thành thuộc sau hạt giống à củ cà rốt tươi đồ ăn sống thì y khí ợ, thang khí rộng lực, thượng tiêu trước thông. Đồ ăn chín thì chuyển thị khí, ruột minh lục lục, hạ khí cực nhanh, thông lợi hai liền, trung hạ hai khí có thể thông. Cũ cải cùng cũ cải cùng vãi, mà hắn xảo diệu dùng sinh quen thuộc tất cả nữa, nhu độ nhanh chóng thông lý tam tiêu khí cơ, dấu sao hiện tại người bệnh trên giới đều là bệnh mà, đẹp thay đẹp thay. Thư Nguyên bị khen được mặt đỏ dần. Những người khác cũng, hoa, nhìn như vậy Từ Nguyên. Trung Hoa chính là nghi ngờ hỏi, nhưng mà Hà giáo sư, cái này lượng thuốc chẳng lẽ không có quá lớn sao? Ngài xem người bệnh hiện tại cực kỳ yếu ớt, động thì thở hổn hển, liền ngồi dậy cũng thở hồn hển à, lúc này không nên đại bổ hoặc là lỡ tạ, đặc biệt là những thứ khác lượng thuốc còn như thế lớn. Sợ rằng người bệnh lúc này khó mà chịu đựng cũ cải như vậy công phạt mở phá. Chẳng lẽ không nên từ từ tính tới sao?" Hà Đông quân khoát tay một cái, "Ai? Tuy nói củ cải thông lợi hạ tiêu, tốc độ cực nhanh, có đẩy tường đổ vách đá công. Nhưng là ngươi phải biết, củ cải bản thân cũng không giao dịch tổn thương đang, thích hợp dùng tại người già hoặc là thể hư người. Cái này người bệnh đáng bệnh hồi lâu, cực kỳ thể hư, đúng là không thích hợp cưỡng ép công phạt mở phá, nếu không cực dễ sẽ biến. Nhưng là ngươi thăm hắn mở nhân xâm kỳ lượng thuốc, ngươi cho rằng hắn nhân sâm kỳ dùng lớn như vậy lượng thuốc liền chỉ là vì bổ khí. Không đúng, này phương hay liền hay ở hắn dùng tương đối lớn tề lượng củ cải, nhưng là nhưng dùng lớn hơn lượng thuốc nhân sâm kỳ tới thống lĩnh nó cho tới để cho nó có đầy tường độ vách đá sờ trường, lại khắc chế hắn mở phá thai hại. Quả thật rất hay hả. Trung Hoa và Tào Đức Hoa rốt cuộc nghe rõ ràng, có thể sau khi nghe xong, hai người đều có chút lúng túng. Hà Đông Quân cầm toa thuốc tiếp tục khai nói, này phương nhìn như lượng dùng không nhỏ, nhìn như người bệnh không chịu mở phá công phạt, nhưng là trong đó phối ngũ nhưng là tí ti nhập trừ, hơn nữa còn là tăng không thể tăng, giảm không thể giảm, lượng thuốc cũng là vô cùng là không khéo. Hích khí hàng lịch, tăng thủy hành truyền, mở phá mà không tổn thương đàng, ngược lại phù tránh dùng thuốc lưu thông khí huyết. Thật là khéo. này phương một tí, tam tiêu khí làm nhanh chóng khôi phục xông lên quyết chất nét, cho nên cần phải là sẽ hiệu quả như phù trống, chư chứng lập khỏi bệnh ạ. Cái khác tiểu trung y cửa cũng đều khiếp sợ nhìn Từ Nguyên, trời ạ, hàng này lúc nào trâu như vậy? Lại có thể bị Hà giáo sư bữa tiệc này bạ khen. Hà Đông Quân có chút thán phục ngẩng đầu nhìn Từ Nguyên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ và thưởng thức, chàng trai, ngươi kêu tử Nguyên đúng không? Hậu sinh khả úy ạ. Tuổi con trẻ, sai phương dùng thuốc trình độ lại cao như vậy, thật là để cho ta xem thế là đủ rồi. Ngươi sư tử người nào ạ? Nhưng mà trung y thế ra xuất thân ạ? Từ Nguyên mặt cũng biết hồng. Chương 101. Ngươi nói hắn tên gì? Chương 101, ngươi nói hắn cái gì? Bất quá, giờ khác này, Từ Nguyên cảm giác nên đón tự thân cao quang thời khắc gã như thế trước mặt mọi người, bị Hà giáo sư như vậy tán dương, đây chính là Hà giáo sư à, cấp tỉnh đại chuyên gia à. Từ Nguyên nhìn xem bên cạnh đồng nghiệp những thứ này ánh mắt khiếp sợ, nữ trung ý ánh mắt sùng bái, nam trung ý đấu kỵ diễn cảm, Từ Nguyên cảm giác mình muốn bay lên, nhưng mà còn không dậy nổi, lập tức rớt xuống. Bởi vì hắn nhìn thấy hết mấy chê ánh mắt. Tào Đức Hoa, Trung Hoa, chủ nhiệm, còn có cái đó nữ nằm viện y sư Tiểu Tuyết ủ, cũng chê chết. Từ Nguyên vậy lúng túng, hắn đỏ mặt nói, "Hà giáo sư" Đây không phải là ta toa thuốc, đây là Đây là bác sĩ hứa cho toa, ta chỉ là gánh đi ra. À, thì ra là như vậy. Hà Đông Quân lúc này mới hiểu. Những người khác vậy lắc đầu một cái, nói là đây. Bọn họ mới vừa rồi tất cả đều bị dọa cho giật mình đây. Hà Đông Quân gật đầu một cái, vậy xem ra cái này bác sĩ hứa trình độ rất cao hả? ngươi có thể muốn đi theo người ta thật tốt học tập á chúng ta những năm này nhẹ trung ý đi, đi theo lão trung ý sao phương cũng là một loại cực tốt học tập phương thức. Tề chủ nhiệm nghe hồi lâu, hắn hỏi, "Hà giáo sư, vậy toa thuốc này có thể sử dụng sao?" Hà Đông Quân nói, "Có thể sử dụng." Dĩ nhiên có thể sử dụng, coi như để cho ta mở ra, cũng không gặp được có thể so toa thuốc này tốt hơn. Ừ, cái này bác sĩ hứa quả thật lợi hại, có cơ hội ta thật muốn quen biết một chút. Lời này vừa ra, vậy mấy cái người biết chuyện đều nghe ngu. Hà Đông quân giáo sư là người nào, cấp tỉnh trung ý đại chuyên gia à, hành bên trong công nhận tài nghệ cao trung ý ấy. cái này ở bọn họ trong tỉnh đều là có thể xếp trên hạng. Như vậy đại chuyên gia lại còn nói hứa dương trình độ cùng hắn kém không nhiều. Cái này để cho mấy cái này hàng làm sao không sợ ngây người. Tao Đức Hoa và Trung Hoa hai mắt nhìn nhau một cái, đều có như vậy ném một cái ném lung tung bọn họ trước còn hoài nghi toa thuốc này có vấn đề, làm nửa ngày, thì ra như vậy là chính bọn họ trình độ có vấn đề. Tế chủ nhiệm vậy cẩn thận nhìn cái này hai tên một mắt. Từ Nguyên vậy âm thầm kinh hãi, hắn đã rất cao đánh giá bác sĩ Hứa Tài Nghệ, không nghĩ tới còn đánh giá thấp. Nữ nam viện y sư Tiểu Tuệ cũng không khỏi thử nhai răng, bác sĩ Hứa như thế lợi hại sao? Trời ơi. Tiểu Tuệ thiếu nữ tim một lần nữa này mầm đứng lên. Đẹp trai như vậy khí lại như thế có bản lãnh còn trẻ như vậy bác sĩ, thiên hạ khó tìm ạ. Nhưng mà, nàng vừa nghĩ tới Hứa Dương cối màu hồng xe điện, mang màu hồng non sát hình dáng, nàng liền lại cảm thấy quá đáng tiếc. Bệnh nhân này xem xong, phía dưới tử đi sắt thuốc, sau đó một đám trung y đi theo Hà Đông Quân phía sau cái mông chạy tới cái kế tiếp. Nhìn mấy cái bệnh nhân nằm viện, Hà Đông Quân bắt đầu tòa môn xem, hắn là trung y viện tên y quán ký hợp đồng trên ra, mỗi tháng cũng sẽ đến xem mạch mấy ngày, hắn số vậy đã sớm được đẩy. Hà Đông Quân ở phòng khám bệnh tiếp trần bệnh nhân, phòng khám bệnh bên trong vây quanh thật nhiều năm nhẹ chung y, đang đi sổ. Hà Đông Quân là nổi danh tính khí tốt, ý tốt, lại rất yêu dịu rất sẽ không giữ lại chút nào rãy người kinh nghiệm lâm sàng. Cho nên mỗi lần hắn tới xe mạch, phòng khám bệnh bên trong cũng sẽ chen đầy trẻ tuổi trung ý thì Hà Đông Quân mỗi lần cũng sẽ không chán phiền phức cẩn thận nói cho bọn họ bệnh chứng yếu điểm, sai phương dùng thuốc chú ý sự hạng. Còn đối với những năm này nhẹ trung ý mà nói, đây cũng là hiếm có tốt cơ hội. Cái này ngồi xuống trần, lập tức liền đến chưa rồi. Bọn họ chiêu đãi Hà giáo sư ăn cơm trưa, mấy cái chủ nhiệm đi theo. Tế chủ nhiệm đầu tiên nói, "Hà giáo sư, lần này vất vả ngài, thật ra thì ta nên mời ngài một ly." Hà Đông Quân khoát tay một cái, cười ha hả nói, "Buổi chiều còn muốn xem mạch, không uống rượu." Tê chủ nhiệm nói, "Vậy ta lấy trả rượu." Hà Đông Quân vậy bưng ly trà lên, nói: tốt lắm, Tế chủ nhiệm khách khí." Tế chủ nhiệm bận điệu nói: "Ngài khách khí mới được." Hai người mỗi người uống một hớp. Hà Đông Quân hỏi: "Cái đó tác ngăn bệnh nhân thế nào?" Tế chủ nhiệm cười nói: "Ngài khoan hay nói à, vậy toa thuốc hiệu quả quá tốt. Bệnh nhân uống vào, bụng liền một mực không ngừng vận động, hơn nữa nôn mửa rất nhanh liền ngưng." Hà Đông Quân nói: "Đây là khí cơ bắt đầu khôi phục bình thường." Tế chủ nhiệm nói: "Trước mặt người bệnh rốt cuộc cảm giác thư thái, bụng cũng có ý, hắn đã 25 thiên không ăn cái gì, hiện tại rốt cuộc muốn ăn cái gì?" Hà Đông Quân cười híp mắt gật đầu một cái, đây là cơ năng thân thể khôi phục dấu hiệu, hắn trước dạ dày khí một mực trên lịch, cho nên một mực nôn mửa, căn bản không ăn được. Dạ dày lấy hàng là thuận, vào lúc này dạ dày khí rốt cuộc hàng đi xuống, nôn mửa ngừng, chung khí khôi phục, tự nhiên sẽ cảm thấy đói. Trên bàn mấy cái trung ý gật đầu liên tục. Tế chủ nhiệm nói, mới vừa lúc ăn cơm, ta để cho Tiểu Tuệ đi thăm dò một tí phòng, đi xem xem người bệnh nhân kia hiện tại thế nào. Ai, trở về. Tiểu Tuệ. Tế chủ nhiệm kêu Tiểu Tuệ. Tiểu Tuệ nhanh chóng nhỏ chạy tới, "Lão sư." hỏi, "Cái đó tắc nghẽn bệnh nhân thế nào?" Giょuyện vui vẻ nói nói, bệnh nhân mới vừa thông đại tiện, đường ruột chức năng đã khôi phục, hơn nữa đau bụng bệnh ngừng. Tây chủ nhiệm vậy rất kinh ngạc, nhanh như vậy hả? Trước sau bất quá 45 tiếng chứ. Liên liên Hà giáo sư tự mình cũng có chút bất ngờ, thấy hiệu quả lại có thể so ta dự liệu còn nhanh hơn. Tây chủ nhiệm không khỏi khen ngợi nói, trung y phương pháp chữa trị, có chút thời điểm hiệu quả trị liệu thật không thể so với Tây y chậm, thậm chí còn nhanh hơn, còn muốn tốt. Hà giáo sư ha ha cười một tiếng, cho nên hiện tại muốn để sướng trung Tây y phối hợp lẫn nhau, phát huy mỗi người ưu thế, mới có thể bổ sung chưa đủ mà, chúng ta muốn chung nhau nâng cao lâm sàng chẩn bệnh trình độ. Dạ, dạ. Trê chủ nhiệm gật đầu liên tục, chúng ta bên kia còn có mấy cái tương đối khó giải quyết bệnh nhân, nếu không buổi chiều vậy vất vả ngài giúp chúng ta cùng nhau cùng xem bệnh một tí. Không thành vấn đề. Hà Đông quân giáo sư đáp ứng rất sung sướng. Thật hiệu quả trị liệu thả ở chỗ này, Trung Hoa và Tào Đức Hoa hai mắt nhìn nhau một cái, vẻ lúng túng cũng nặng, thật đúng là cùng Hứa Dương nói giống nhau như lúc, một đơn thuốc đi xuống, chứ chứng lập khỏi bệnh, hai thuốc đi xuống, có thể xuất viện. À, đối. Hà Đông quân nghiêng đầu nhìn về phía Trung Hoa và Tào Đức Hoa, Mở toa thuốc này bác sĩ Hứa đâu, làm sao không thấy được hắn tới dùng cơm? Hai người liền lung túng hơn. "Tế chủ nhiệm vậy xem cái này hai người." Tao Đức Hoa có chút ngượng ngùng cười một tiếng, hắn giải thích nói, "Cái đó bác sĩ Hứa không phải bệnh viện chúng ta bác sĩ, hắn là bên ngoài phòng khám bệnh trung Ý Liệ, chúng ta trước xin mời hắn tới cùng xem bệnh qua." "À kia bác sĩ Hứa rất lợi hại nha. Dân gian vẫn là có cao nhân ở, các ngươi có thể thật tốt tốt cảm ơn người ta ạ." Ha ha. Nói xong, Hà Đông con đưa đũa đi cái món. Tao Đức Hoa vậy nói, "Đúng, nếu không chúng ta buổi tối rồi mời bác sĩ Hứa dùng ăn bữa cơm đi, vừa vặn Hà giáo sư cũng ở đây, ta giới thiệu các ngươi quen biết biết." Hà Đông Quân gấp thức ăn đũa đột nhiên lách cách một tí rất xuống, hắn không dám tin nghiêng đầu qua nhìn Tào Đức Hoa, hắn hỏi, "Ngươi, ngươi nói hắn tên gì?" Tào Đức Hoa một mặt mơ hồ. Những người khác vậy rất bất mừng. "Thế nào, làm sao phản ứng lớn như vậy ạ?" Tào Đức Hoa hồi nói, "Rất nhiều." "Hứa Dương à?" "À," Hà Đông Quân đáp một tiếng, nhặt lên đũa, lắc đầu một cái, cười một tí, "Xin lỗi, có chút thất thố." "Cũng tốt, ta cũng đặc biệt nhớ biết một tí vị này lao chung ý à." Tào Đức Hoa nói, "Bác sĩ Hứa Dương tuổi không lớn lắm, hắn hẳn còn chưa tới 30 chứ." "Nghiên cứu sinh mới vừa tốt nghiệp không bao lâu." Ngươi nói gì sao? Hà Đông Quân lập tức giọng điệu đều thay đổi. "Tao Đức Hoa lại bị dọa cho giật mình, tình huống gì? Hà giáo sư tại sao lại phản ứng lớn như vậy? Những người khác vậy bởi rối, Hà giáo sư tình huống gì?" Hà Đông Quân nắm đũa liền mau đứng lên, vội vội vàng vàng khoa tay múa chân, hắn có phải hay không có như thế cao. Sau đó, sau đó lớn lên. Lớn lên. Tiểu thuệ bổ sung nói, lớn lên rất tu tú. Hà Đông Quân cùng gật đầu, "Đúng, lớn lên rất tu tú." Sau khi nói xong, còn không chờ bọn họ trả lời, Hà Đông Quân liền vội vội hỏi, Hứa Dương ở nơi nào?" Chương 102. Lão sư đến cửa. Chương 102, lão sư đến cửa. Vừa trưa, Minh Tâm Đường trên quậy để một cái hộp cơm, đây là nàng cho Hứa Dương chuẩn bị, nàng cũng phải cấp nàng chúng gió lao ba chuẩn bị cơm trưa, lại gặp Hứa Dương cứ không cơm trưa ăn, cho nên liền thuận tiện làm nhiều một chút. Nàng đã sớm đem hộp cơm lấy xuống cho Hứa Dương, sau đó mới đi lên hầu hạ lao ba nàng ăn cơm, nàng đều xuống, kết quả Hứa Dương lại vẫn chưa ăn cơm, còn ở cho người xem bệnh. Tuy nói hiện tại phòng khám bệnh làm ăn không tệ chứ, nhưng là vậy không tới trình độ này, mấu chốt là bệnh nhân này tức tức ai nói không ngừng, cũng bao lâu có để cho người ta ăn cơm hay không? Thứa Dương vậy còn ở cùng hắn không chán phiền phức vừa nói. Trương Khả thật sự là cùng được có chút không nhịn được, ho, ho hụt. Trương Khả liền ho khan chừng mấy lần. Tống Cường còn hỏi đâu, "Khả Khả, ngươi bị cảm sao?" Trương Khả liếc mắt, lý cũng không muốn lý hắn. Rốt cuộc bên kia giao phó xong, bệnh người tới lấy thuốc trả tiền, sau đó mới đi. Trương Khả cầm liền làm hộp cầm đi cho Hứa Dương, nàng nói, "Ngươi có thể đừng cùng người vừa trò chuyện trò chuyện đường này, cũng không xem xem hiện tại mấy giờ rồi, cơm đều lạnh." Thứa Dương mở ra cơm, ăn, hắn vậy đói, hắn nói, "Vẫn là phải nói rõ, mới vừa rồi cái này người bệnh là cao huyết áp." Ta cho hắn dùng thang phát thuốc. Hắn sau khi ăn xong, huyết áp có mấy ngày là sẽ so với trước đó cao hơn, ta cầm sau khi uống tình ung nói cho hắn biết, hắn cũng không biết sợ. Bây giờ người bị cao huyết áp, mỗi ngày đều sẽ đo huyết áp, hắn nếu là thấy được mình huyết áp đột nhiên tăng gọn, không được hủ xấu xa sao? Cho nên nhất định phải cùng người ta nói rõ ràng, cái này không thể tiết kiệm. Trương Khả nói, vậy ngươi cũng không thể không ăn cơm à? Hứa Dương cười một tí, bưng liền làm hộ, nói, đây không phải là ở ăn mà, a mùi vị không tệ. Trương có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Tống Cường nghe được một mặt mê muội, hắn hỏi, chỉ cao huyết áp dùng phát thuốc? Đó không phải là càng lên càng cao, càng ngày càng lợi hại sao? Hứa Dương đem cơm hộp đưa xuống, nhanh chóng nhai mới hớp, đem cơm món nuốt xuống, hắn nói, cũng không phải là như vậy, đầu tiên, cao huyết áp cái bệnh này, ở trong trung ý mặt là không có cái bệnh này tên. Hiện tại trung ý phần lớn cũng là dựa theo gan gió bên trong động đi trị, hiệu quả vậy thường thường không tốt. Trương Khả không nhịn được cắt đứa nói, ngươi có thể hay không trước đem cơm ăn xong trò chuyện tiếp cái này? Hứa Dương bị chặn một tí. Trương lại nghiêng đầu đối Tống Cường bất mãn nói, ngươi làm gì nha? Lại không thể các người nhà ăn xong rồi hỏi lại. Được, ta không hỏi. Tống Cường nhanh chóng khoát tay một cái. Trương Khả đối Hứa Dương tức giận nói: "Mau ăn cơm." Hứa Dương cưỡng bức lạm dụng uy quyền, chỉ có thể yên lặng ăn cơm. Trương Khả lắc đầu một cái, cái này Hứa Dương thật là vừa trò chuyện trung y liền ở trên, cùng bệnh nhân cũng nói nửa ngày, cùng đồng hành nói càng nhiều, cái này hai ngày Tống Cường mỗi ngày bị Hứa Dương giáo dục. Hứa Dương tiếp tục tắm đầu ăn cơm, hắn dự định cùng hắn ăn xong rồi, lại cùng Tống Cường nói một chút chữa trị cao huyết áp sai lầm ở nơi nào. Bất quá, hiển nhiên ngày hôm nay không như thế bình tĩnh. Đến, chính là chỗ này. "Bác sĩ Hứa." Cửa vang lên tiếng thều. Lại chờ nửa tiếng, hiện tại không đi làm. Trương Khả xem đều không đi bên ngoài xem, đã tới rồi như thế một câu. Không có chuyện gì. Hứa Dương đáp một tiếng, cầm liền làm hộp bung xuống, đi bên ngoài vừa thấy, nhưng là sửng sốt một chút, bác sĩ tạo. Lao tạo ở cửa dẫn đường, tới, Hà giáo sư, đây chính là bác sĩ Hứa Dương. Hứa Dương nhất thời mở ra. Trương Khả vậy nhìn về phía ngoài cửa, cái này vừa thấy, nàng liền lập tức rụt cổ lại, sau đó trực tiếp cầm mình có đến bên trong quay tròn đi. Ngoài cửa vội vàng xông tới một người, chính là Hà Đông Quân giáo sư. Hà Đông Quân bước nhanh chạy vào trong nhà, xoay người xem Hứa Dương, hắn hô hấp lập tức thì trở nên được tô trọng không biết là bởi vì mới vừa rồi chạy quá nhanh, nhưng là tâm trạng quá kích động. Hứa Dương. Hà giáo sư thanh âm run mấy cái, có chút không dám tin tưởng nhìn Hứa Dương. Hứa Dương vậy hoàn toàn mê giải, "Lão? Lão sư." Vậy xem mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, chẳng lẽ Hứa Dương là Hà giáo sư học sinh? Tao Đức Hoa vô đầu một cái, Hứa Dương là nam trung ý tốt nghiệp, mà Hà Đông Quân là nam trung y giáo sư. Này, hắn trước mặt làm sao không nghĩ tới cái này cha? Hà giáo sư đi về trước hai bước, bắt được Hứa Dương tay, hắn chăm chú nhìn Hứa Dương, hỏi, "Hứa Dương, ngươi tại sao lại ở đây?" "Ta Đối mặt Hà giáo sư ánh mắt và hỏi, Hứa Dương trong chốc lát không biết nên làm sao đáp. Hà giáo sư đột nhiên nổi giận lên, vung hứa Dương tay, giật vỗ bàn, thu cổ hừ nói, "Hứa Dương, người đi đâu vậy? Người bên cạnh tất cả đều gọi cho giật mình đi theo Trung Hoa, tao Đức Hoa còn có tư nguyên, còn có nữ nằm viện y sư tiểu tuệ 4 người toàn đều chố mắt nhìn nhau. Ở bọn họ trong ấn tượng Hà giáo sư vẫn là một cái nóng nảy người rất tốt, hơn nữa vậy rất yêu dịu rất hầu bối. Cho nên mỗi lần Hà giáo sư tới đây, đều là bọn họ những năm này nhẹ trung ý vui vẻ nhất thời điểm. Bởi vì có thể đi theo đại lao học tập, có nghi vấn còn có thể hỏi." Người ta vậy sẽ không chán tiền phức nói cho bọn họ bọn họ đều nói Hà giáo sư là nhất không có cái giá một vị đại lao nhưng là từ Nguyên cũng không nghĩ tới Hà giáo sư ngày hôm nay lại có thể nổi giận hơn nữa còn là lớn như vậy lửa hắn cũng bị dọa tiểu thuệ cũng là một mặt mơ hồ nàng đang suy nghĩ bác sĩ hứa rốt cuộc làm cái gì có thể để cho tính tốt Hà giáo sư nổi giận lớn như vậy nàng nghĩ tới hứa dương cưới màu hồng xe điện phong thái t hắn sẽ không cùng Hà giáo sư con trai tiểu thuệ lại bắt đầu tăng kiến thức vở kịch hứa Dương có chút xấu hổ cúi đầu Hà giáo sư vẫn còn là giận không cần được hắn chỉ ha dương lỗ mũi tức mắn Nước miếng cũng ngo phun đến hắn mặt đi lên, số điện thoại di động vậy đổi, khỏe chặt cũng không bước lên, tất cả phương thức liên lạc cũng làm không có, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Chơi nhân gian biến mất à? Hứa Dương đầu thấp sâu hơn, bị mắng cũng không dám trả lời. Hà giáo sư tiếp tục gầm thét nói, ngươi xính anh hùng gì? Ta không phải cùng ngươi nói sao, ta cùng các người viện lãnh đạo cũng thương lượng qua, bệnh viện sẽ giúp ngươi ra mặt, chuyện này ngươi vốn là không nhiều lắm trách nhiệm. Chữa bệnh giám định cửa này ngươi là có thể qua. Bất quá là để cho ngươi đi nghỉ ngơi một đoạn thời gian, để cho chuyện này bình tĩnh bình tĩnh, ngươi trang cái gì cô đạm anh hùng à? Ngươi yêu cầu bị mở cái gì chứ hả? Ngươi có biết hay không đây đối với ngươi ý vị như thế nào hả? À, à? ngươi cái này cái tiểu tử không kiếp. Hà giáo sư lại vỗ bàn một cái, hắn là giận không kèm được cả Hứa Dương nhỏ giọng hồi nói, "Ta, ta không có biện pháp." Hà giáo sư giận dữ hỏi, "Ngươi có cái gì không có biện pháp?" Hứa Dương cười khổ một tiếng, "Ta có bệnh viện bảo ta, giêu bính nhà bọn họ làm thế nào?" Hà giáo sư mặn ra, sau đó nói, "Chữa bệnh giám định không có sao, nhà bọn họ liền sẽ không có sao." Hứa Dương nói, "Vậy chỉ là phương diện pháp luật không có sao, có thể thực tế cũng không sẽ, người nhà kia sẽ không từ bỏ ý đồ." Họa là ta sông, tự nhiên ta tới lãnh vác. Cái khác người vây xem lẫn nhau nhìn xem, đều lộ ra vẻ nghi hoặc, bác sĩ hứa rốt cuộc làm gì? Tiểu thuệ chính là có chút mê muội, tại sao lại nhiều hơn tới một cái Diêu Bính, giống như cũng là cái nam nha. Chỉ có Tào Đức Hoa thở dài một tiếng, hắn trước ở Hứa Dương bạn học Dương Thần nơi đó nghe được một ít đi qua. Hà giáo sư trầm mặc, hắn trùng trùng thở ra tới một hơi, mới vừa một lần lựa phát ra ngoài, hiện tại hắn vậy tỉnh táo lại, hắn đặt mông ngồi ở trên cái băng ghế, nghiêng đầu qua không xem Hứa Dương. Hắn lắc đầu một cái, nói, vậy ngươi cũng không nên loại bỏ tất cả phương thức liên lạc, mình lén lén trốn đi. Ngươi có chuyện gì không thể cùng ta nói sao? Ngươi trong mắt rốt cuộc có còn hay không ta cái này lao sư? Hứa Dương tối đầu, đặc biệt xấu hổ nói, chuyện kia sau đó, ta cũng không mặt mũi gặp lại tất cả người. Hà giáo sư ngẩng đầu xem Hứa Dương, hắn nói, ngươi có biết hay không ta tìm ngươi bao lâu? Hứa Dương hé miệng không nói. Tao Đức Hoa đột nhiên hỏi, "Hà giáo sư, ngài không phải là vì tìm hắn, cho nên mới đáp ứng tới huyện chúng ta chung ý viện xem bệnh chứ?" Trung Hoa và Từ Nguyên cũng là ngẩn ra, đúng vậy, từ tỉnh thành tới bọn họ bên trong có thể không thế nào to lợi. Coi như Hà giáo sư muốn tiếp cơ tầng, hoàn toàn có thể chọn một dãy ráng một chút địa phương mà Chẳng lẽ là bởi vì huyện bọn họ là Hứa Dương quê quán, Hà giáo sư cảm thấy Hứa Dương một ngày nào đó là sẽ trở lại, hắn luôn là có thể thủ đạt được Hứa Dương. Lão sư, Hứa Dương muốn nói cái gì, nhưng mà trong chốc lát trong lòng nhưng trận được lợi hại. Chương 103, Dề gia tới làm việc. Chương 103, Dề già tới làm việc. Những người khác vậy rất kinh ngạc. Hà giáo sư giả như thế ở xa tới huyện bọn họ trung ý viện xem mạch, chính là vì ở chỗ này chờ Hứa Dương. Ta trời, cái này được xem nhiều nặng người học sinh này ạ. Hứa Dương nội tâm cũng là xấu hổ hết sức, hắn biết Hà giáo sư ở tìm hắn. Hắn lên lần cũng nghe Dương Thần nói qua, chỉ là không nghĩ tới Hà giáo sư lại có thể ngay tại huyện bọn họ Trung Y viện bên trong. Hà giáo sư là hắn lao sư, khoa chính quy thời điểm hứa Dương một mực ở trên cao lớp của hắn. Hà giáo sư một mực rất thích Hứa Dương, cho nên Hứa Dương sau đó liền dự thi nghiên cứu sinh của hắn. Trước sau, Hứa Dương đi theo Hà giáo sư học 8 năm Trung Y lý ở đây là hắn cái đầu tiên lao sư, cũng là trên y học vỡ lòng lao sư, Hứa Dương như vậy xác thật lý luận cơ sở chính là Hà giáo sư cho hắn đỡ. Chỉ là Hứa Dương lâm bản lãnh không có học được ít, cái này cũng rất bình thường, trong trường học học sinh, nào có mới vừa tốt nghiệp là có thể trị bệnh. Bất quá Hứa Dương ở một nhóm kia học sinh bên trong vẫn là rất mạnh, chỉ bất quá quả thật không tính là thành tộc. Hơn nữa sau khi bị khai trừ vậy đoạn thời gian, tự tin của hắn tim lại gặp đả kích trước đó chưa từng có, vốn cũng không làm sao biết chữa bệnh hắn, liền lại không dám chữa bệnh, cho nên thành tứ vật thang đại vương. Sau đó Hứa Dương đi trong hệ thống lần đầu tiên cùng sư Tiền Lão, một năm thời gian, hắn trình độ liền vọt tới cấp huyện chuyên gia bước, không phải học cái gì bí tịch, mà là bởi vì trụ cột của hắn đủ dung chắc, chỉ có giải tích mới có thể mở phát. Trong này cũng có một phần là Hà giáo sư công lao. Hà giáo sư vẫn luôn nói chỉ có lý luận cơ sở đủ vững chắc, lên lâm sàng mới có thể làm cái gì chắc cái đó, tiến bộ thật nhanh. Lý luận không vững chắc, coi như dạy ngươi làm sao chữa, ngươi cũng là biết hắn như vậy mà không biết chuyện gì xảy ra, vĩnh viễn là hồ lý hồ đồ chữa bệnh, hiệu quả trị liệu cũng là lúc có lúc không. Hứa Dương cũng là bởi vì là lý luận cơ sở đánh được vô cùng tủ, cho nên mới hưởng thụ vô cùng. Hà Đông Quân có chút thất vọng lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, hắn đấm bàn nói, "Hứa Dương à, ngươi là ta coi trọng nhất học sinh, ngươi thật sự là quá để cho ta thất vọng. Ngươi xem ngươi, ngươi mụ tự do phang khoáng cái gì nha. Ngươi xem ngươi" Hiện tại cũng trộn thành dạng gì, ở ở chỗ này. Cái này cũng là địa phương nào nha? Hứa Dương tối đầu không nói, núp ở trong quầy trương Khả lặng lẽ lộ ra nửa cái đầu, nhìn một cái mình phòng khám bệnh. Nơi đó kém. Lao đầu từ này, Trương Khả lật hai cái bản nhãn, lại né một cái đi. Hà Đông Quân than thở một tiếng, nói nói, ngươi xem lây, hoang phế hơn nửa năm thời gian đi. Ngươi tiếp tục như vậy nữa, ngươi chú ý liền dương thần cũng kém hơn. Hứa Dương không dám đáp lời. Trung Hoa và Từ Nguyên chính là có chút giận mình, Trung Hoa nhỏ giọng hỏi, lão táo, ngươi biết cái này Dương thần là vị cao nhân nào? Lại so bác sĩ Hứa còn lợi hại hơn chẳng lẽ là vị kia cố thủ? Tao Đức Hoa nhất thời một mặt táo bón sắc, cái này cờ mở nở phải thế nào đáp? Hà Đông Quân lại nói, "Ai, thôi, hiện tại vậy tới kỵ. Như vậy đi, ngươi cầm nơi này công tác tử, cùng ta hồi tỉnh thành đi, ta đi cùng trong viện câu thông một tí, ngươi sẽ tới tỉnh trung ý viện đi làm đi, ngươi sau này thì đi theo ta." Nụ ở dưới quẩy mặt Trương Khả cũng mau không đợi được, lao đầu nhi này lại thế nào cùng nàng cấp hứa Dương à? Hứa Dương nhưng lắc đầu một cái, Hà nói, "Lão cảm ơn ngài ý tốt, nhưng là trước mắt ta không muốn rời đi nơi này." Trương Khả thở phào nhẹ nhõm. Hà Đông Quân trừng mắt, lại tức giận Hắn cảm giác tự đi 10 năm hết tiết đến cũng không cả ngày hôm nay xanh khí hơn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cũng loại thời điểm này, ngươi còn cõ ngươi cái gọi là mặt mũi sao? Ta là người lão sư, đi tới lui ta quan hệ thế nào? Hứa Dương nói, "Không phải, ta không muốn lại đi bệnh viện, chẳng muốn lưu lại ở thể chế trong. Ta muốn lưu lại ở dân gian, bên trong bệnh viện cản tay khá nhiều, vẫn là phòng khám bệnh tự do." Hà Đông Quân cũng khí muốn bật cười, "Ngươi lúc này cùng ta phạm cái gì bướng bình lừa nóng này? Còn dân gian tự do, ngươi ở chỗ này có thể học được cái gì?" "À, nơi này có người có thể mang người sao?" "Nha, đúng rồi." Cái đó trị ruột tắc nghẽn toa thuốc, ngươi là từ đâu mà sao?" Mấy người kia đều là sửng sốt một chút. Tư Nguyên cũng là một mộng, ngươi mới vừa không phải còn một lần bạo khen sao, làm sao vào lúc này thì trở thành sao tới?" Tao Đức Hoa vội vàng giải thích nói, "Cái đó, Hà giáo sư, cái toa thuốc kia là bác sĩ Hứa mở." Hà Đông quân mặt đầy không tin, "Nói liệu, hắn có thể mở ra cái gì toa thuốc tới, ta có thể không biết." Tao Đức Hoa mấy người lẫn nhau nhìn xem, bọn họ là nhìn tận mắt Hứa Dương cho toa thuốc, cái này chẳng lẽ còn có thể có giả." Hứa Dương vậy giải thích nói, "Lão sư, vậy toa thuốc thật là chính ta mở." Hà Đông Quân trên giới quan sát Hứa Dương mấy lần, nói nói: "Hứa Dương, ta nửa năm không gặp thằng nhóc ngươi, ngươi lúc nào dính vào tật xấu khó lạc?" Hứa Dương chợt cảm thấy lung túng. Cái khác mấy người cũng có chút lúng túng, bọn họ tới vội vàng, ngược lại là không thời gian cùng Hà giáo sư giới thiệu Hứa Dương đồng chí chiến tích. Hứa Dương gãi đầu một cái, cũng không biết nên nói như thế nào. Hà Đông Quân nhìn xem Hứa Dương, nói: "Ngươi thật đúng là con vịt chết mạnh nữa à, hoang phế hơn nửa năm thời gian, còn không chịu thừa nhận. Bây giờ là lâm sàng chữa bệnh, không phải ở trường học đang đi học. Ngươi nếu là không hiểu làm sao cầm lý luận ứng dụng vào trên giường bệnh tới, liền toàn đồn phí." Như vậy, ngươi cùng ta tới, ta buổi chiều còn muốn chữa trị mấy bệnh nhân, ngươi nếu có thể nói ra phương pháp xấu xí dần máu tới, ta liền để cho ngươi ở lại chỗ này. Nếu không cùng ta hồi tỉnh trung ý vết đi, ngu xĩnh cái gì có thể chịu được. Được rồi." Hứa Dương chỉ có thể đáp ứng, đối mặt Hà giáo sư, hắn còn thật không dám cùng hắn cứng rắn liền. Hà Đông Quân lại nặng nghề thở ra một hơi, hỏi, "Ngươi hiện tại bái sư phụ sao?" Hứa Dương dừng một tí, hắn không phải là không có sư phụ, chỉ là hắn không thể nói mình những thứ này kỳ vẫn trải qua, hắn chỉ có thể cúi đầu, trầm mặc. Hà Đông Quân lắc đầu một cái, ngay cả một sư phụ cũng không có, ai tới mang ngươi lâm sàng ngươi còn phải thế nào tiến bộ à? Tốt như vậy thiên phú, nhiều năm như vậy cố gắng, ngươi muốn toàn bộ hưởng phì à? Hứa Dương còn chưa đáp lời, chính là một mực trầm mặc. Hà Đông Quân khí không đánh vừa ra tới, xem ngươi hiện tại bộ dáng này, được rồi, nhanh chóng cùng ta đi chung ý viện, ta ngược lại là phải xem ngươi sau khi đi ra giải mấy phần bản lãnh, có thể để cho ngươi mู่ khoe tài. Được rồi." Hứa Dương chỉ phải đáp ứng, hắn cầm liền làm hộp thu thập xong, sau đó đối quay bên kia nói, "Khà ta đi ra ngoài một chuyến, chờ một chút trở về." "À." Bên trong quầy tới thanh âm nặng nề. Hà Đông Quân có chút kỳ quái nhìn xem quầy. Bên trong thật giống như ngồi cái cô gái, nhưng là xem không thấy người, Hà Đông Quân cũng không để ý như vậy nhiều, liền đi ra cửa đoàn người lại hồi trung ý viện. Trên xe, Thửa Dương và Hà Đông Quân cũng không nói lời nào, hai người cũng chầm mặc, chỉ là tất cả có tâm tư. Cho đến xe hơi chuyển qua khúc quanh thời điểm, Hà giáo sư mới đột nhiên hỏi, "Người cái này hơn nửa năm qua như thế nào?" Trên xe mấy người đều là cẩn thận nhìn lại. Thửa Dương chóp mũi hơi đau sót, hắn cười nói, "Rất vô cùng." Ừ, Hà giáo sư nhẹ khẽừ một tiếng, không nói gì, chỉ là nhìn khí ngoài cửa xe ánh mắt thêm mấy phần đau lòng đến trung ý viện và phòng khám bệnh. Tiểu Trung Y cửa đã sớm ở phòng khám bệnh bên trong cầm sổ ghi chép hộ. Thấy Hà giáo sư mang theo Hứa Dương đi vào, tất cả mọi người đang xì xào bàn tán. Hà giáo sư nhìn xem trạng diện này, lại nghiêng đầu nhìn một cái Hứa Dương, hắn lo lắng Hứa Dương có thể sẽ bị hù dọa, sẽ có chút không có thói quen. Nhưng mà nghiêng đầu qua, hắn mới phát hiện Hứa Dương lại so hắn còn ổn định. Hà giáo sư ở trên bàn cạnh ngồi xuống, hắn đuôi Hứa Dương nói, mình đi tìm cái băng ngồi ngồi đi. Hứa Dương còn không động tác đâu, Tư Nguyên liền nhanh chóng đem mình băng ghế lấy tới cho hắn. Hà giáo sư nghiêng đầu nhìn một cái. Trung Hoa và Tạo Đức Hoa vậy theo vào tới xem náo nhiệt. Hà giáo sư ở trong máy vi tính điểm gọi số lớn ấn. Sau khi gọi xong, Hà giáo sư nhỏ ra một hơi, nhỏ giọng đối bên người Hứa Dương nói, nhiều người như vậy đâu, cũng không để cho người biểu xấu. Đào tạo một cái trung y không dễ dàng, đừng lãng phí ngươi thiên phú và cơ sở. Đừng tự do phó khoáng, cùng ta trở về đi thôi. Hứa Dương trong lòng cũng rất cảm động, hắn nghiêng đầu qua, nói nói, lao sư, chúng ta vậy rất lâu không gặp, ta muốn ta cũng là phải hướng lại giao một phần dề già tới làm việc. Hà giáo sư nhất thời mẩn ra. Chương 104, ta biết một chút điểm. Chương 104, ta biết một chút điểm. Hà giáo sư một mặt không được tự nhiên, cái này cũng hoang phí nửa năm, còn giao cái gì làm việc, thổi phồng, cái gì châu. Chỉ là hiện trường nhiều người như vậy ngồi, hắn vì cho hứa dương lưu mặt mũi, cũng chỉ không nói gì. Rất nhanh, một cái A-Z mang một cái đứa nhỏ liền tiến vào. A-Z vừa thấy trận này chiến đấu, lúc ấy thì có chút ngộng, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy được như thế nhiều bác sĩ. Hà giáo sư hỏi nói, thế nào, nơi nào không phải mái. a nhìn một chút nhóm người này bác sĩ, nàng nói, không phải ta, là ta cháu trai nhỏ, hắn một mực m Đám người trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái, nhi khoa xưa nay là trọng trung y mặt thật khó chẩn bệnh một môn muôn học, thời cổ là bị gọi là là ách khoa, bởi vì nhi đồng là rất khó chính xác biểu đạt hắn cảm thụ và triệu chứng. Nói cách khác, chú ý bốn trận bên trong trực tiếp phế bỏ nửa coi bệnh. Hơn nữa cái đứa nhỏ này được vẫn là ho khan, ho khan người, bác sĩ đối đầu vậy. Hơn nữa ở trung y xem ra, ngũ tạng lục phủ đều có thể làm người ta ho khan. Ho khan bệnh cơ vốn là khó tìm, hơn nữa người bệnh còn là một trẻ thơ đơ bé, thì càng là khó lại càng có hơn. Hà giáo sư vậy rất rõ ràng nghĩ tới một điểm này, hắn có chút do dự. Hắn dĩ nhiên là không tin lấy Hứa Dương lâm sàng trình độ có thể trị bệnh như vậy người, hắn chẳng muốn để cho hắn ngay trước mọi người bêu xấu, nhưng lại muốn để cho hắn biết khó mà lui, cùng hắn hồi tỉnh thành. Hà giáo sư tạm thời có chút quân quý, mà Hứa Dương nhưng nói thẳng, "Tới, ngồi đi." A Ji mang nàng cháu trai nhỏ ngồi xuống. A có chút ngượng, "Cái này ai xem bệnh à? Không phải nói trong tỉnh chuyên gia tới sao?" Hứa Dương giải thích nói, "Vị này chính là trong tỉnh chuyên gia Hà giáo sư, ta là Hà giáo sư học sinh, những thứ này bác sĩ tất cả đều là cùng nhau tới đây đi theo Hà giáo sư học tập." "Đúng như vậy, đợi một hồi ta tới trước chẩn đoán." Sau đó Hà giáo sư sẽ lại chẩn đoán một lần, đây là Hà giáo sư lợi dụng cơ hội này cho chúng ta những thứ này bác sĩ trẻ tuổi đi học. À, tốt tốt. Aji rõ ràng. Hà giáo sư liếc Hứa Dương một mắt, thằng nhóc này làm sao chết như vậy muốn mặt mũi đây. Hơn nữa còn là không gặp Hoàng Hà Tim không chết, còn mình chủ động nếu không phải là góp đi lên trần cái này khó khăn chẩn bệnh. Hà giáo sư khẽ lắc đầu một cái. Mà Hứa Dương chính là đã bắt đầu chữa trị, thế nào, nơi nào không phải mãi? Aji lại trả lời một lần, ho khan nha." Hứa Dương lại hỏi, "Có làm sao?" Aji trả lời nói, "Có, có lúc sẽói mậu trắng nước miếng." Hứa Dương nhìn xem cái đứa nhỏ này, cái đứa nhỏ này tựa vào nãi nãi trên mình, cũng không nói chuyện, sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt mệt mỏi. Chỉ là từ đi vào đến hiện tại, cái đứa nhỏ này một mực không ho khan. Hứa Dương hỏi, hắn ho khan lợi hại sao? Ta xem hắn đến hiện đang một mực không ho. A Di hồi nói, hiện tại không ho, cùng ngủ liền bắt đầu ho khan, có thể lợi hại, liền giấc ngủ cũng không ngon, đáng thương nha. Hứa Dương hỏi, ho khan bao lâu? A Di tiếp theo nói, đã ho 3 ngày, chưa ăn rồi thuốc vậy không khá hơn một chút. Sau đó nghe nói ngày hôm nay có trong tỉnh trung ý chuyên gia tới, chúng ta đi mua ngay liền cái Đi theo người chuyên gia số tới đây xem xem đám người vậy nhìn nhau cười khổ bọn họ cái này bệnh viện nhỏ cũng chỉ có hà giáo sư như vậy cấp tỉnh chuyên gia tới đây mới có mua số và bán số như vậy sự việc phát sinh hứa Dương gật đầu một cái liên đối đứa nhỏ nói người bạn nhỏ đưa tay cho ta ra thúc thúc cho người bắt mạch một chút chờ một chút người liền ngồi yên không nên lộn xộn có được hay không được bác sĩ thúc thúc đứa nhỏ khéo léo nói hứa Dương lắng nghe hắn Thanh âm phát hiện hắnanhâm có chút tốiách đứa nhỏ đưa tay ra đang ở mạch gối lên trên Hà giáo sư có chút nghi ngờ nhìn xem hứa Dương hắn hỏi người biết chần mạch Thửa Dương cười một tiếng, nói: "Ta biết một chút điểm." À, Hà giáo sư gật đầu một cái, "Được, hơn nửa năm vẫn là một chút xíu, quả nhiên chưa đi đến bước. Phía sau một đám tiểu trung y liễu, ngươi xem xem ta, ta xem ngươi, đều lộ ra vẻ lâm nhiên, cái này một chút xíu. Hứa Dương sờ một cái hải tử lòng bàn tay, phát hiện lòng bàn tay hắn nóng lên, hắn hỏi một tiếng: "Người bạn nhỏ, tay ngươi tim và chân tim, có hay không phát cảm giác nóng?" Đứa nhỏ suy nghĩ một chút, mới hồi nói: "Thật giống như có đi." Thửa Dương khẽ hít cảm, không hỏi nữa, hắn đưa ra ba ngón tay đè ở đứa trẻ thốn quan xích tam bộ trên. Cái đứa nhỏ này đã là 6 7 tuổi bộ dáng, có thể 3 ngón tay chẩn tốc mạch mạch. Hứa Dương tinh tế chẩn đoán trước mạch tượng. Hạ giáo sư nhìn xem Hứa Dương mạch trần thủ pháp, cảm giác dáng vẻ giống như, hắn hỏi A Ji kia, trước cho hài tử uống thuốc gì? A Ji đã nói, có đi bệnh viện phối qua thuốc, đây là lúc đó cho thuốc một, chỉ là không có dùng, vẫn là ho. Hà giáo sư tiếp sang xem hai mắt, sau đó đem đơn thuốc một đệ về sau đi, một đám trung y bắt đầu chuyển duyệt. Trước người bệnh ăn khỏi ho nước đường cùng thuốc, hiệu quả không tốt. Sau đó đi bệnh viện tìm Tây y đàm trấn ho khan thuốc Tây, hiệu quả cũng không tốt. Truyền duyệt liền một vòng. Phía sau đám kia tiểu trung ý đều lộ ra vẻ suy tư. Trung Hoa và Tào Đức Hoa vậy đang suy tư, ở trung y xem ra, ho khăn căn bệnh không phải như vậy dễ dàng tìm được. Hứa Dương còn ở trần mạch. Hà giáo sư hơi có chút kinh ngạc, kinh ngạc Hứa Dương trần mạch lại có thể lâu như vậy. Hà giáo sư thì cầm lên đứa nhỏ cái tay còn lại, vậy trần đoán đứng lên. Qua hồi lâu, hai người tất cả đổi một cái tay đứa nhỏ ngược lại là vậy ngoan, một mực ngồi yên. Lại qua hồi lâu, hai người trần hoãn. Hạ giáo sư hỏi, cái gì mạch tượng? Dương đáp nói, trật đến mạch. Hạ giáo sư hơi có chút kinh ngạc, Hứa Dương còn thật phán đoán đúng rồi, không tệ ạ trật đến mạch. Cái khác chung ý lại bắt đầu suy tư. Hứa Dương lại nói, người bạn nhỏ, le lưới ra xem một tí. Đứa nhỏ cầm le lưới ra. Hai người nhìn một cái. Lưới đỏ, đài vàng. Hà giáo sư suy nghĩ một chút, hỏi người phía sau, các người nói cái bệnh này phải làm thế nào biện chứng phản đoán, như thế nào cho toa thuốc cả Lần này, mọi người có chút nhau nhau muốn thử, dẫu sao tất cả trận đoán kết luận cũng cho đến bọn họ. Hà giáo sư trực tiếp gọi tên, cái đó. Têu Tử Nguyên đúng không, người mà nói. từ Nguyên có chút tung tăng. Hắn cũng không nghĩ tới Hà giáo sư lại có thể sẽ nhớ hắn tên chữ, hắn ngay lập tức nói, "Ừ, trượt đến mạch, có thể chủ đảm nhiệt, lưới đỏ đài vàng vậy chủ bên trong nhiệt chứng. Người bệnh thân nhiệt diện xích, vậy chứng minh một điểm này, cho nên cần phải là đảm nhiệt trợ phổi, lấy tới ho khan. Chị pháp làm lấy thông phổi, thanh nhiệt, hóa đàm, khỏi ho." Những người khác vậy khẽ hốt cảm. Chính là Trung Hoa nhìn trên tay đơn thuốc một, mặt lộ nghi ngờ. Hà giáo sư vậy nhíu mày một cái, "Cái đó đơn thuốc một ở nơi nào?" Ra nơi này." Trung Hoa đáp một tiếng, cầm trên tay tờ đơn đưa tới. Hà giáo sư cầm ở trên tay châm trước đứng lên. Mà Hứa Dương thì tiếp tục hỏi, người bạn nhỏ, bụng có cảm giác hay không chứng phồng? Đứa nhỏ gật đầu một cái, có. Hứa Dương lại hỏi, đại tiện như thế nào? Là kéo không ra nha, vẫn là một mực kéo rất hi, cùng nước trong như nhau ạ. Mọi người đều là ngẩn ra. Hà giáo sư cũng có chút kinh ngạc nhìn Hứa Dương đứa nhỏ nói, kéo rất hi, cùng nước trong như nhau. Hứa Dương gật đầu một cái, hắn lại hỏi Aji kia, hai tử ho khan trước khi mấy ngày đó có phải hay không ăn đặc biệt nhiều đồ? Aji nhất thời mẫn ra, nhớ lại một tí, ai, đúng đúng đúng, ta lúc ấy còn cùng hắn nói chú ý ăn xấu xa bụng đây. Nhưng mà cái này cùng ho khan có quan hệ thế nào? Không nói nàng, liền liền phía sau đám kia tiểu trung ý cửa đều là một mặt mơ hồ. Hứa Dương gật đầu một cái, là có tố thực, nhiệt kết cạnh lưu, là Dương Minh phụ thực chứng. Mọi người vẫn là một mặt mê muội, chửa đến mạch là có thể chủ làm thực, nhưng cũng có thể chủ đảm họa, à, dĩ nhiên phụ nhân mang thai thời điểm, vậy sẽ xuất hiện chửa đến mạch. Thứa Dương hỏi những vấn đề này đều là cùng đảm thực có liên quan, trên thực tế vậy chứng minh người bệnh là có tốt thực, hơn nữa đã Dương Minh phụ thực. Có thể mọi người vẫn là không có hiểu, Dương Minh phụ thực cùng ho khan có quan hệ thế nào? Trung Hoa suy tư một tí, lộ ra vẻ bình tĩnh. Sau đó lại còn có chút rất nhiều nghi ngờ. Mà Hà giáo sư chính là lần nữa nhìn xem người bệnh đơn tốt một, khẽ bước cảm, đích xác là tức thực đưa đến Dương Minh Phụ thực tới Ho Khan. Hắn lại xem Hứa Dương, trong ánh mắt liền tràn đầy thưởng thức, bởi vì hắn biết Hứa Dương đã hiểu được đạo lý trong đó, người khác không hiểu, mà hắn hiểu. Hà giáo sư có chút vui vẻ yên tâm, Hứa Dương ở trẻ tuổi đồng lứa bên trong quả nhiên vẫn là như thế ưu tú, trụ cột của hắn vẫn luôn như thế vững chắc. Thật không hổ là hắn đắc ý nhất học sinh. Hà giáo sư hài lòng cười một cái. Ồ, không đúng. Hà giáo sư đột nhiên cả kinh, Hứa Dương lại trần hoàn mạch sau đó liền trực tiếp chạy Dương Minh Phụ thực đi hỏi, hắn căn bản không có xem qua đơn thuốc một, hắn căn bản cũng không biết người bệnh trước mặt dùng qua thuốc gì. Hắn là Trần Hoàn mạch sau đó cũng đã đoán được bệnh cơ. Có thể hắn làm sao là có thể phán đoán hài tử là tốc thực mà gửi họ khan, mà không phải là đảm nhiệt trợ phổi. Hà giáo sư nhất thời giật mình nhìn Hứa Dương. Chương 105. Giải quyết tận gốc phương pháp. Chương 105. Giải quyết tận gốc phương pháp. Một bệnh là có thể cầm hiện trường những thứ này chung ý phân chia cấp bậc đi ra. Những thứ này tiểu chung y liễu, nói cho bọn họ câu trả lời, bọn họ đều không nghĩ rõ ràng nguyên nhân mà Trung Hoa chính là có chút không dám xác định. Hà Đông Quân chính là ở nhìn xong trước khi đơn thuốc một sau đó, cũng đã đoán được đây chính là bọn họ trình độ cao thấp khác biệt. Chỉ là để cho Hà Đông Quân có chút nhớ nhung không rõ chính là, tại sao Hứa Dương có thể tại chưa có xem trước y đơn thuốc một dưới tình huống, là có thể đoán được, hắn là đoán sao? Cái khác tiểu trung y ngươi xem xem ta, ta xem lười, đều ở đây nhỏ giọng hỏi, tốt thực cũng có thể đưa đến hồ khăn. Hứa Dương chính là đáp nói, người bệnh là bởi vì là qua thực mà đưa đến tứ tích, cho tới đến ruột già thành thuốc thực, không cách nào bài tiết, thực nhiệt kết ruột già thành phù thực chứng. Dương Minh phụ thực chứng đúng là chưa nói sẽ ho khan, nhưng các ngươi không thể chết được đi hoặc cả. Chúng ý chữa bệnh làm lấy toàn thể tới bệnh chứng, các ngươi chẳng lẽ quên phổi cùng ruột ra lẫn nhau là trong ngoại hạ. Tiểu Trung Y cửa đều là ngẩn ra. Hứa Dương lại nói, "Phổi chủ nghiêm tốc hàng, nếu như ruột ở giữa thực nhiệt rời tại phổi, thì sẽ đưa đến phổi nghiêm tốc hàng chức năng thất thường, tự nhiên sẽ có ho khan. Không chỉ có như vậy, chúng ta ở trên giường bệnh sẽ phát hiện như vậy ho khan, so phổ thông ho khan ho khan kịch liệt hơn một ít." Tiểu Trung Y cửa lẫn nhau nhìn xem. Hứa Dương tiếp theo chỉ điểm những thứ này tiểu Trung Y li Nói, đây cũng là tại sao có chút nhỏ hài tử thực tích sau đó, tá bón đã mấy ngày, nhưng lại nhưng xuất hiện nóng lên, ho khan, đường hô hấp nhiễm trùng các loại triệu chứng, lúc này đơn thuần thanh thượng tiêu nhiệt là không được. Coi như dùng trừ sốt cùng thuốc tây, vậy thường thường sẽ không có hiệu quả tốt. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ruột giả thực nhiệt không trừ, cái này thì cùng phủ để lửa như nhau, ngươi phía dưới lửa đốt như vậy vợ. phía trên tự nhiên sẽ rất nhiệt, ngươi một mặt cho lên mặt hạ nhiệt là không hạ xuống được. Phải đem phía dưới lửa dập tắt, đây mới là bệnh cơ căn bản, đây chính là trọng trung y mặt giải quyết tận gốc phương pháp. Mọi người rốt cuộc nghe rõ ràng Trung Hoa còn chưa rõ ràng hỏi nói, nhưng mà bác sĩ hứa, tại sao ngươi là có thể lập tức phán đoán là dương minh phụ thực chứng đâu? Nam Nhật trợ phổi, cũng là rất có thể ạ, hơn nữa người bệnh biểu hiện ra triệu chứng cũng phù hợp ạ. Những người khác vậy gật đầu một cái, đây cũng là bọn họ nơi khốn hoặc địa phương. Hà giáo sư vậy nhìn về phía Hứa Dương, hắn vậy không hiểu Hứa Dương là làm sao liền trực tiếp phán đoán tố vấn ho bàn về bên trong viết, ngũ tạng lục phủ đều có thể làm người ta ho, không đọc phổi vậy. Ho khăn cái bệnh này, vốn là không tốt trị, ngũ tạng phủ, bên trong ra ngoài ta cũng sẽ đưa tới ho khan, có chút thời điểm cầm không cho phép bệnh cơ, liền sẽ lâu trị không khỏi bệnh. Lúc này thì phải xem bác sĩ tài nghệ, trước mặt Trần Mạch trần đi ra ngoài là trượt đến mạch. Như vậy trượt đến mạch có thể chủ chứng vậy có mấy, có đàm nhiệt, cũng có tứ tích. Hơn nữa người bệnh ho khan có đàm, mặt đỏ gặp nhiều tại đàm nhiệt vùng trở, người voi cũng là chủ nhật chứng, tất cả chứng cơ cũng đường hướng liền đàm nhiệt trợ phổi, tới ho khan. Cho nên rất nhiều bác sĩ sẽ trực tiếp dùng khỏi ho hóa đàm thanh nhiệt thoát thuốc, trị hoàn sau đó không hiệu quả. Người bệnh lần thứ hai lúc tới, hắn có thể mới sẽ nghĩ tới tứ tích, mới biết sửa đổi thoát độc. Nhưng rất lâu, ngươi một lần không thấy hiệu quả, người ta lần thứ 2 căn bản không tìm ngươi. Ngươi còn lấy vì mình đã chữa hết đâu. Vậy ngươi trình độ liền không cách nào tăng cao, mà đối với những cái kia có kinh nghiệm lao trung y mà nói, hắn lại không thể như thế đơn giản phán đoán, nhất định phải cẩn thận, nếu chẩn đi ra ngoài là trượt đến mạch, hắn khẳng định cũng phải hỏi hỏi một chút có hay không đảm thực tình huống. Nếu như hỏi lên có, nơi này lại phải sàng lọc hết một nhóm người, rốt cuộc là bởi vì tích thực mà gửi họ khan, vẫn là đảm nhiệt trợ phổi. Dùng thuốc phải thế nào thiên về, nếu như vẫn là phán đoán không tốt, như vậy muốn thử một lần. Trình độ lại cao một chút trung y liệ, liền sẽ tìm ra càng nhiều căn cứ. Thừa Dương chính là nói Cả người trước mặt không có nghe gặp thân nhân nói hài tử ngủ sau đó liền bắt đầu ho khan. Tại sao ban ngày không ho, mà tối ngủ mới ho? Mọi người đều là ngẩn ra. Thửa Dương lại nói, nếu như đàm nhiệt trở phổi, khởi hưu ban ngày không ho lý, hơn nữa đàm nhật trở phổi ho đi ra ngoài đàm, phần nhiều là vàng đàm à ngươi không nghe cẩn thận sao? Người bệnh ho đi ra ngoài là màu trắng nước miếng à, đàm đều không đi ra chứ? Thửa Dương tiếp theo nói, hơn nữa căn cứ 12 kinh được quy luật, Dương Minh phụ thực tới ho khan, giống như là buổi tối, nhất là lúc rạng sáng sẽ ho khan kịch liệt hơn một ít. Đúng đúng đúng đối. Vậy Aji bận bịu đã ứng, chính là nửa sau đêm ho khan lợi hại, chúng ta đều bị hắn làm được không ngủ được. Lúc này tất cả người hoàn toàn rõ ràng, chỉ là Hà giáo sư còn cau mày, hắn không phải là không rõ ràng cái bệnh này, hắn ở nhìn xong đơn thuốc một sau đó, cũng đã đoán được, trước dùng thông phổi khỏi ho thuốc không có hiệu quả, hơn nữa vậy dùng thuốc tây cũng vô hiệu. Vậy hơn phân nửa thì không phải là thượng tiêu vấn đề đây chính là lấy kinh nghiệm và trình độ làm căn cứ. Xem Trung Hoa vậy nhìn đơn thuốc một, nhưng hắn cũng không dám trực tiếp kết luận, hắn ngược lại đang suy nghĩ có thể là thuốc không đúng chứng, không, có rất tốt chú trọng tính nhiệt, cho nên hiệu quả không tốt. Hắn cũng không dám xác định, vậy đang do dự. Nhưng là để cho Hà giáo sư không hiểu nổi chính là Hứa Dương cũng không có xem đơn cốt một, hắn là Trần Hoàn Mạch sau đó cũng đã phán định đối phương là tích thực gây ra. Hắn còn không phải là đơn thuần đang hỏi thực tích, mà là đã sớm phán đoán Dương Minh phụ thực, một mực đang hỏi Dương Minh phụ thật tình huống, thật giống như hắn đã biết câu trả lời. Là bởi vì là đúng dịp sao? Hắn xem qua loại này đi án. Hà giáo sư sinh lòng nghi ngờ. Bên trong đám người có người yếu đất hỏi, nhưng mà người bệnh không phải có kéo nước trong đi ra không? Đây cũng là coi là phụ thực sao? Hứa Dương có chút im lặng nhìn cái này học căn bã, ấm dịch bàn về đại tiện, nhiệt kết cạnh lưu người, lấy dạ dày nhà thực, bên trong nhiệt tụng đóng, trước đại tiện đông kết, tiếp theo được hạ lợi, thuần túi nước, hoàn toàn không phân. Không phải nói cho người nhiệt kết cạnh chạy sao? Không đại tiện, kéo ra ngoài túi nước, cũng là phụ thực chứng. Vậy người thần sắc đọc lại. Hứa Dương lại hỏi cái đó học căn bã, vậy hẳn là dùng cái gì toát thuốc? Người kia suy nghĩ muốn, nói, nếu là thực tích mà gửi mà nói, vậy bảo và hoàn đi. Hứa Dương thì nói, bảo và đâu, tiêu tích thực, hoặc là chữa trị đứa nhỏ thực tích mà nó lên, vấn đề trừ Nhưng là cái đứa nhỏ này đã là dương minh phụ thực chứng, người cái này thấy hiệu quả cũng chậm. Trên mặt người kia nhất thời lộ ra vẻ lúng túng. Hứa Dương nhìn người nọ, nói: "Hơn nữa dương minh phụ thực chứng là rất có thể gặp tại trọng chứng, thậm chí sẽ nguy cơ sinh mạng, người như vậy chậm dai chữa bệnh, không sợ sao?" Xem lần này tình hình bệnh dịch, rất nhiều người bệnh lúc đầu liền biểu hiện ra dịch độc đóng phổi, dương minh phụ thực chứng, xuất hiện sốt cao, ho khan, đại tiện khó khoái, xuyên nhĩn thở súc cùng chứng. Sau đó nhanh chóng chuyển đổi, 23 ngày sau là được tà nhật bên trong đóng, dương khí bạo khởi cùng đe dọa chứng. Chữa bệnh, ở phân biệt chứng chính xác trên căn bản chính là muốn quả quyết xuất thủ, như vậy mới có thể có hiệu quả ngăn chặn bệnh tình chuyển đổi, cứu vãn người bệnh sinh mạng. À, như thế nghiêm trọng không? Vậy A Ji bị Hứa Dương nói dọa cho dần mình. Hứa Dương hồi nói, nhà ngươi hải tử không đến được tình cảnh này. A Ji lúc này mới thả để tâm một chút. Hứa Dương tiếp theo nói, kim quý yếu là viết, mạch đếm mà chờ người, thực vậy, này có tốt thực, hạ khỏi bệnh, nghi lại thừa khí canh. Không muốn sợ hai cái loại này tuấn hạ thuốc, biện chứng chính xác là có thể dùng, ý thánh hướng dẫn là sẽ không sai. Hà giáo sư nhìn xem Hứa Dương, hắn nói, vậy ngươi cho cái toa thuốc đi. Hứa Dương gật đầu, viết lên toa thuốc. Lớn thừa khí canh là tuấn hạ thuốc, rất nhiều trung ý sợ hãi kỳ lực, sợ tổn thương đàng, mà không dám dùng. Nhưng Dương Minh Phụ thực chứng, có chút thời điểm là sẽ nguy hiểm sinh mạng. Ở nơi này loại nguy cấp, không phải cái loại này mảnh liệt tuấn hạ thuốc, không thể cứu tánh mạng người. Cho nên thường xuyên có trung ý nói, có thể ở trên giường bệnh chân chính nắm giữ này canh cách dùng, mới sao nói là một cái thành thục có thể chữa bệnh trung y. Bởi vì ngươi vượt quá muốn sẽ dùng, càng phải dám dũng. Dương viết xong toa thuốc sau đó, giao cho Hà giáo sư, "Lão sư, ngài xem qua." Hà giáo sư nhận lấy xem, chân mày thoáng lại. Toa thuốc này là ở lớn thừa khí canh tăng thêm mấy vị thuốc, tăng thêm thanh lọc phổi nấu thuốc, còn có phụ chính nguyên nhân sâm. Hà giáo sư có chút kinh nghi nhìn Hứa Dương, lúc này mới hơn nửa năm thời gian không gặp, Hứa Dương tiến bộ nhanh như vậy sao? Hắn nếu là ở lưu lại ở trong bệnh viện thật tốt học lâm sàng, hà giáo sư tin tưởng Hứa Dương tiến bộ sẽ thật nhanh, hắn là có tự tin này. Dẫu sao hắn ban đầu cho Hứa Dương cơ sở đánh được quá chắc chắn, lên lâm sàng sau đó, tự nhiên sẽ tiến bộ thần tốc. Có thể hắn đều bị đuổi hơn nửa năm, cũng luân lạc đi chỗ đó loại chỗ khám bệnh, hắn học với ai? Hà giáo sư có chút nghi ngờ, vẫn là nói bệnh nhân này hắn đúng dịp xem qua giống nhau như độc bệnh án. Dẫu sao Hứa Dương lý luận cơ sở quá vững chắc, bệnh án đọc hiểu cũng là cơ sở một trong. Lúc này, cửa truyền tới mấy tiếng tiếng gõ cửa. Tiểu thuệ đẩy cửa đi vào, nàng nói: "Hà giáo sư, Trệ chủ nhiệm mời ngài đi qua cùng nhau cùng xem bệnh bệnh nhân." Chương 106: Thật khó giải quyết bệnh nhân. Chương 106: Thật khó giải quyết bệnh nhân. "Được." Hà giáo sư đáp ứng, sau đó đem toa thuốc mở đi xuống, hắn cũng không sửa đổi phía trên lượng thuốc và phối ngũ. Hà giáo sư dặn dò người bệnh uống thuốc xong, ở chỗ này chờ một đoạn thời gian, hắn cần xem xem sau khi dùng thuốc hiệu quả. Vậy A Di vậy đã ứng. Sau đó một đám người ào hào đi khu nội chú chạy tới. Lên khu nội chú. Bác sĩ Hứa. Bên cạnh truyền tới thanh âm kinh ngạc vui mừng. Là Quật lao đầu. Hứa Dương lần ra, hắn đã không nhớ rõ người này là ai. Bác sĩ Hứa, ngươi khỏe. Hà Diệt Tuyệt cũng ở đây. Hứa Dương nhìn xem Hà Diệt Tuyệt, vậy không nhớ ra được. Hà giáo sư vậy nhìn về phía Hứa Dương. Quật lão đầu chính là hưng phấn đối Hứa Dương nói, ai nha, bác sĩ Hứa à, ta cùng ngươi nói ngươi toa thuốc quá linh nha. Ta ăn tiếp lập tức tốt lắm, ta đều có thể xuất viện, bọn họ không không để cho ta đi, còn nếu không phải là để cho ta lại xem xét hai ngày, ta cũng không đợi được, bệnh viện cũng không phải là nơi vui chơi, có đúng hay không? Người xem ta viêm ruột thừa đều tốt, bọn họ còn không để cho ta đi, không nói phải trái ạ. Hứa Dương rốt cuộc nhớ tới, hắn chính là bởi vì chữa hết một cái viêm ruột thừa, mới bị cái đó công chúng số gửi công văn đi mở rộng, mình mới góp đủ ra ánh sáng, có thể trở lại quá khứ cùng sư. Hà Diệt tuyệt chính là mặt lạnh nói, để cho ngươi lại xem xét mấy ngày, là đối ngươi chịu trách nhiệm, ngươi nơi đó như vậy nhiều ý kiến. Được, được, ờ ta lại ở mấy ngày. Cuộc lao đầu có thể coi là gặp phải khắc tình, hắn hiện tại cũng không dám lại cùng Hà Diệt Tuyệt cái. Hai cha con nàng quan hệ thật vất vả mới hòa hoãn một chút, lại bị hắn tranh không có, vậy thì xong rồi. Hà Diệt Tuyệt hướng về phía Hứa Dương, ngược lại là lộ ra hiếm thấy nụ cười, nàng nói, "Bác sĩ Hứa, vẫn là phải cảm tạ ngươi mới là, ngươi lúc nào có rảnh rỗi, ta mời ngươi ăn một bữa cơm." Hứa Dương lắc đầu một cái, "Không rảnh." Hà Diệt Tuyệt thần sắc nhất thời hơi cứng đờ, nàng lại nói, "Vậy, thêm một bữa chợ đi." Hứa Dương mới vừa muốn cự tuyệt, Hà Diệt Tuyệt liền nói, "Ngày đó công chúng số văn chương phát liền sau đó Thật là nhiều người ở phía sau đại hỏi các người phòng khám bệnh địa điểm ở nơi nào, Người nói chúng ta có phải hay không hẳn thương lượng làm sao tuyên truyền đâu." Hứa Dương nói, "Như vậy đi, ta để cho chủ chúng ta liên là người ta còn phải đi cùng xem bệnh, cáo tử." Nói xong, Hứa Dương trực tiếp đi. Ai? Hạ Diệt Tuyệt nhất thời có chút gấu, người này chuyện gì xảy ra? Làm sao cứ muốn đi hả? Bản thân có như thế dọa người sao? Hà Diệt Tuyệt cũng ngoa hoài nghi mị lực của mình, đồng thời đang hoài nghi Hứa Dương đoàn người tiếp tục đi lên lầu. Hà giáo sư hỏi, "Đây là ngươi trước đã chữa bệnh nhân?" "Đúng." Hứa Dương gật đầu một cái. Hà giáo sư có chút nghi ngờ hỏi, cái loại này cấp bụng chứng ngươi vậy sẽ trị? Hứa Dương cười một tiếng, hồi nói, ta mỗi dạng cũng biết một chút. Trước ở trong hệ thống những cái kia năm, Hứa Dương vẫn luôn di động ở huyện thành và nông thôn mấy chục năm, ở nông thôn có cái gì ưu thế, chính là ngươi không có biện pháp lựa chọn bệnh nhân, bệnh nhân sinh bệnh gì ngươi liền được chữa bệnh gì. Cho nên lý lao ở nông thôn mấy chục năm, hắn bệnh gì cũng sẽ trị, bởi vì bệnh nhân sinh bệnh gì, hắn liền được điều nghiên bệnh gì, hắn lại không có lựa chọn khác. Cái này cùng trong thành không giống nhau, vậy viện lớn có rất nhiều phòng ban, bác sĩ cũng là đặc biệt nghiên cứu nào đó một cái cửa loại. Mỗi cái bác sĩ đều có mình sở trường địa phương. Hứa Dương là khiêm nhường, Hà giáo sư thì càng hùng y. Tao Đức Hoa cảm giác được mình có cần phải giúp Hứa Dương giải thích một sóng, "Hà giáo sư, trước cái này người bệnh là vị trí khắc viêm ruột thừa, bên phải bụng dưới không bị thương, mà là bên phải bụng trên đau, siêu âm cũng là nhắc nhở cấp tính viêm túi mật, tất cả mọi người đều trần đoán sai, liền bác sĩ Hứa Dương một người phán đoán chính xác." "Ừ." Hà giáo sư lúc này là thật kinh ngạc, "Làm sao có thể? Ngươi là làm sao làm được?" Tao Đức Hoa thổi cờ vùng giám nói, Mạch Trần à, ô ô, ta lão tảo sống hơn nửa đời người thật là mở rộng tầm mắt à." Bác sĩ hứa vừa lên tay, Trần Hoàn Mạch sau đó liền trực tiếp nói mạch hành gan phụ không có bệnh voi, ngược lại là ruột già bên trong một phiến nhịt voi, hắn lập tức liền phán đoán là rồi đúng, kết quả thật vẫn phải, ta lão tạo lập tức phụ. Hà giáo sư lần này xem Hứa Dương ánh mắt đều không đúng, hô hấp hành mạch. Đây là nan Kinh mạch chân pháp, ngươi làm sao biết cái này? Hứa Dương khẽ mỉm cười, hồi nói, sẽ không nhiều, một chút xíu. Phía sau đi theo đám kia trung y liễu, cũng đau trứng, lại đặc biệt một chút xíu. Hà giáo sư giật mình vô cùng, ngươi, ngươi cái này nửa năm đi làm gì? Hứa Dương tạm thời cũng không biết nên làm sao hồi. Tao Đức hoa lại thổi cầu Vông dám nói Hà giáo sư Thật ra thì bác sĩ hứa thật rất lợi hại lần trước còn chỉ qua một cái tuyến mầm độc xương phổi trọng chứng trái thơ cũng là một đơn thuốc đi xuống chứ chứng đều là lui hạ không bao lâu liền xuất viện. còn có một cái hậu sản hai liền đóng kết còn có cái đó cái đó lâu dài ho khăn người nọ đi tìm quá nhiều bác sĩ đều không chữa lành đây còn có buổi sáng cái đó sau khi giải phấu dính liền tính tắc nghẽn người bệnh vậy toa thuốc là bác sĩ hứa ngay trước chúng ta mà viết Hà giáo sư hoàn toàn thực ra liền đường đều sẽ không đi hắn nghiêng đầu xem hứa dương không thể nào hả người tài nghệ của ta có rõ co như cái này hơn nửa năm thời gian có một đám danh thủ quốc gia một ngày một đêm dạy ngươi, ngươi cũng không khả năng tiến bộ nhanh như vậy hả? Hạ giáo sư đều bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Hứa Dương chỉ có thể nhắm mắt nói, "Hắn qua khen, ta không như vậy lợi hại." "Lão sư, đi thôi, bệnh nhân còn chờ đấy." Hà giáo sư chỉ có thể hồ lý hồ đồ đi về phía trước, hắn vào lúc này cũng hoài nghi mình có phải hay không suy tính. Không người so hắn cũng biết Hứa Dương trình độ, thằng nhóc này không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Một đám người đi tới y cở u bên ngoài phòng bệnh, tê chủ nhiệm các người ở ngoài cửa đợi. Tê chủ nhiệm nhanh chóng tiến lên đưa tay, "Lại phải khổ cùng ngươi." Hà giáo sư, muốn chữa trị bệnh nhân?" Hà giáo sư vậy vội vàng đem nghi ngờ trong lòng đè xuống, hắn gã hước cảm, không khách khí, "Phải." Tế chủ nhiệm cho Hà giáo sư giới thiệu nói, "Hà giáo sư, vị này là y cờ thạch nhân thông chủ nhiệm." Hà giáo sư vậy đưa tay, "Thạch khoa trưởng, người khỏe." Thạch nhân thông chủ nhiệm vóc dáng rất cao lớn, bàn tay vậy rất rộng dày, thanh âm vậy rất to, người tốt, Hà giáo sư." Tế chủ nhiệm tiếp tục giới thiệu bên cạnh một cái người phụ nữ trung niên, "Hà giáo sư, đây là người bệnh thế tử." Hà giáo sư nhìn sang, người bệnh thế tử tựa vào trên tường, thần sắc tiêu tụy, không nói một lời. Đát Hoa Tào Đức Hoa kêu một tiếng, "Ca." Người bệnh thê tử bên người đứng một cái cùng Tào Đức Hoa lớn lên tương đối giống nam tử, chỉ bất quá hắn trẻ tuổi hơn, vậy cao lớn hơn, thân hình đặc biệt cao ngất, đôi mắt lấp lánh có thần. Mọi người cũng xem Tào Đức Hoa. Tào Đức Hoa ha ha cười hai tiếng, nói nói, giới thiệu một tí, đây là đệ đệ ta Tào Đạt Hoa, là cảnh sát hình sự đại đội đội trưởng, người gọi đội hình cảnh hộ, hắn là người bệnh học trò. Tào Đạt Hoa vậy tới đây cùng Hà giáo sư bắt tay một cái. Hà giáo sư hỏi, "Nói một chút người bệnh tình huống gì đi." Tê chủ nhiệm nói, "Người bệnh tê cao hương lượng, 55 tuổi, 35 năm trước" Người bệnh từng có qua nghiêm trọng đông tồn thương, sau khi được chữa, 10 năm trước, người bệnh đột nhiên phát hiện mình đôi nửa người dưới lạnh đau, nhiều lần nằm viện chữa trị không có hiệu quả. Thẳng đến năm nay hắn chết, hắn bệnh tình đột nhiên trở nên ác liệt. Sau đó liền trực tiếp đi tỉnh thành, phân biệt ở tỉnh 1, tỉnh 2, bệnh viện nhân dân tỉnh nằm viện chữa trị qua, ở trung viện chữa trị 7 tháng. Chẩn đoán chính xác là não động mạch sơ cứng, cơ tim hạ vách đáng ngất, đôi nửa người dưới tắc động mạch tắc nghẽn tính mạch quản viêm. Bệnh viện đề nghị là cắt cụt, nhưng là người bệnh không đồng ý, cho nên xuất viện trở lại trong huyện, nhưng là người bệnh ngày đó liền cảm giác được lạnh đau đặc biệt, lòng buồn bực kìm nén tăng đau nhói. Ngập axit nỉ chiết cam dầu phiến sau đó thoáng chấm tách ra, ở nhà thuộc theo đề nghị, trước hết tới ta viện nằm viện nằm viện trị liệu, chúng ta để cho hắn thẳng vào ICU người bệnh tình huống không quá lạc quan, nhưng là hắn vẫn không muốn tiếp nhận giải phẫu. Đây là người bệnh bệnh ví dụ. Tên chủ nhiệm cầm hồ sơ bệnh lý bản lấy tới. Hà giáo sư nhận lấy, mi đầu đại chiếu hắn cũng không nghĩ tới là một cái như vậy khó giải quyết bệnh nhân đội hình cảnh hộ tạo đạt hoa hướng về phía Hà Đông quân nghiêm nghị nói, "Hà sư, sư phụ ta là người anh hùng." Hắn năm đó sở dĩ Đông tổn Thương như thế nghiêm trọng, chính là hắn năm đó làm lính thú biên thời điểm, gặp đại tuyết hai, hai nạn tuyết lại đưa tới Tuyết Lở. Vì cứu trợ bị thiên thai quần chúng sinh mạng, bọn họ toàn liền cũng lao tới. Trước sau hy sinh năm người chiến sĩ, còn có không ít người bị đông cứng hưng ngón chân đầu, rơi xuống suốt đời thảm tận. Sư phụ ta coi là may mắn bảo toàn thân thể, nhưng vậy để lại hậu di chứng. Sau đó giải ngũ chuyển nghề hồi trong huyện công tác, lại cẩn trọng ở đồn công an công tác nhiều năm như vậy. Nếu không phải thân thể nguyên nhân, lấy hắn cống hiến và năng lực, khẳng định sẽ không dừng bước tại một cái phó sở trưởng. Cho nên vô luận như thế nào, mời ngài hơn tốn nhiều tâm, nhất định mau cứu sư phụ ta. Kính nhờ. Ta đạt hoa một tiếng rơi xuống, hướng Hà giáo sư chào một cái. Hà giáo sư nhất thời thần sắc như thường, mà người bệnh thê tử chính là tựa vào trên tường, cũng không xem Hà giáo sư, chính là mình tối đầu, trên mặt tất cả đều là bình tĩnh tuyệt vọng. Tỉnh thành bọn họ cũng không phải là không đi qua, đi vẫn là tốt nhất bệnh viện, tiếp nhận cũng là tốt nhất chuyên gia chữa trị. Trung y bọn họ vậy đã chữa, cũng là trong tỉnh đại chuyên gia, cũng không vẫn là cái bộ dáng này sao? Hà giáo sư là tỉnh chuyên gia không sai, có thể những cái kia đại chuyên gia cũng phải a. Chương 107, lần đầu tiên vào ICU. Chương 107, lần đầu tiên vào ICU. Bên ngoài đi theo đám kia trung ý nghe gặp tin tức này thời điểm, tim toàn bộ chỉ một tí, bọn họ không phải là không tin tưởng Hà giáo sư y thuật và năng lực. Mấu chốt là Hà giáo sư vậy không tới vô địch thiên hạ bức cả, người bệnh đi trước chính là toàn tỉnh tốt nhất mấy bệnh viện, chỉ ước chừng 7 tháng, chuyên gia gì cũng nhìn rồi, toàn cũng không được cả Hà giáo sư là rất lợi hại cấp tỉnh đại chuyên gia, nhưng những chuyên gia kia cũng không phải kiếm cơm à, hơn nữa trung tây y đại chuyên gia cũng cùng nhau cùng xem bệnh qua. Bọn họ chưa thấy được Hà giáo sư có thể so sánh nhiều chuyên gia như vậy được mạnh. Liên liên người bệnh lão bà cũng là như thế cảm thấy. Thật ra thì Hà giáo sư ở nghe được cái tin tức này thời điểm, trong lòng cũng đánh trống, 80% hắn vậy bế tắc, chỉ là bệnh nhân trước mặt, hắn quả quyết không có không trị đạo lý. Hà giáo sư nghiêm túc gật đầu một cái, ta nhất định đem hết toàn lực. Tào Đạt Hoa lại lần nữa cùng Hà giáo sư bắt tay, kính nhở. Hà giáo sư gật đầu một cái, "Được. Ừ, Thửa Dương, cùng ta cùng nhau thay quần áo đi vào." "Được." Thửa Dương vậy trả lời một tiếng. Tào Đạt Hoa có chút kinh ngạc, cái này tiểu bác sĩ vậy đi vào. Ý cờ U thạch nhân thông chủ nhượng nói, "Hà giáo sư, Bên trong có chuyên môn nhân viên y tế trợ giúp ngài, y cờ ưu tình huống bên trong phức tạp, không thích hợp quá nhiều người đi vào. Tao Đức Hoa thì nói, "Lão Thạch, vị này là bác sĩ Hứa Dương." Thạch Nhân Thông nghi ngờ, "Vị nào?" Tao Đức Hoa nói, "Chính là chữa khỏi viêm ruột thừa cái đó." Thạch Nhân Thông lập tức nghĩ tới, "À, là phát hiện vị trí khác viêm ruột thừa cái đó." Hà giáo sư vậy nghiêng đầu nhìn một cái Hứa Dương, thằng nhóc này còn thật nổi danh. Thạch Nhân Thông thoáng coi trọng một chút Hứa Dương, chữa khỏi vị trí khác viêm ruột thừa không tính là bản lãnh, nhưng là có thể phát hiện cái này kêu là bản lãnh. Bất quá hắn vậy ước chừng chỉ dừng lại ở thoáng coi trọng mà thôi, Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì chưa khỏi không tính là bạn lấy mà." Thạch Nhân Thông khẽ bước cảm, nói, "Ừ bất quá, cá nhân ta còn chưa đề nghị cùng nhau đi vào." Mọi người đều là làng ra. Lao Tào vội vàng đi qua, kéo kéo Thạch Nhân Thông, Lao Thạch, làm gì vậy chứ?" Thạch Nhân Thông nhỏ giọng nói, "Không phải ta không cho màn mũi, thứ nhất hắn là bên ngoài bác sĩ, không phải bệnh viện chúng ta. Thứ hai, hắn đi vào cũng không dùng, người bệnh đều như vậy, chỉ có thể cắt cụt, ai tới cũng không dùng à. Lao Tào nói, "Người ta bác sĩ Hứa đã cùng bệnh viện chúng ta ký mời Trần nghị, hắn bây giờ là chúng ta mời tới mời Trần chuyên gia." "À." Thạch Nhân Thông hơi mở ra, Hà giáo sư vậy vào lúc này nói, bác sĩ Hứa Dương là ta trợ thủ, hắn nhất định phải đi vào. Ngậy. Thạch Nhân Thông không phản đối, hắn chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, "Được rồi. Bác sĩ Hứa chưa từng vào ICU chứ? Sau khi đi vào, nhất định phải nghe từ bên trong nhân viên y tế hướng dẫn." Phía sau đám kia tiểu trung ý lẫn nhau nhìn xem, bọn họ vậy chưa từng vào ICU, bởi vì không tới phiên bọn họ và ICU vốn chính là Tây Y địa bàn, coi như muốn mời trợn, cũng là mời chủ nhiệm cấp bậc trung ý đi, vậy không tới phiên bọn họ. "Được." Hứa Dương khẽ bước cằm. Thạch Nhân Thông nói, "Vậy thì thay quần áo đi." Thửa Dương và Hà giáo sư qua đi thay quần áo. Tào Đạt Hoa tới đây hỏi, "Ca, vậy tiểu bác sĩ tình huống gì?" Tào Đức Hoa bất mãn nói, "Cái gì tiểu bác sĩ không tiểu bác sĩ, ngươi đừng xem người ta bác sĩ hứa trẻ tuổi, đây chính là người có bản lãnh thật sự. Ngươi đối với người ta khách khí một chút, khó tránh khỏi người này nào thì phải cầu đến hắn trên đầu." Tào Đạt Hoa liếc mắt nhìn lại, hỏi, "Ngươi ở dạy ta làm chuyện à? Tào Đức Hoa lúc ấy không nói. Thửa Dương chính là, và Hà giáo sư đi bên cạnh thay quần áo làm chuẩn bị. Hà giáo sư hỏi, "Đây là ngươi lần đầu tiên vào y cơ ư Dương không trả lời, chỉ là hỏi ngược lại, "Lão Ngài vào nhiều không? Hà giáo sư lắc đầu một cái, thật ra thì rất ít, bây giờ nguy cấp trọng chứng vốn là cũng không cho chung ý trị, chỉ là thỉnh thoảng có mời trận, ta liền biết cùng đi xem xem. Hứa dương khẽ gật đầu. Hà giáo sư cầm khẩu trang đeo lên, nói nói, trong này đều là chút người bị bệnh nặng, sau khi đi vào, ngươi không nên lộn suộn, vậy không cần luộn đụ. Ngươi là lần đầu tiên đi vào, lập tức thấy như thế nhiều người bị bệnh nặng, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương và bất an, đến lúc đó làm nhiều mấy cái hít thở sâu, xem nhiều nói ít. Hà giáo sư ở cho Hứa Dương làm tâm lý xây dựng, lo lắng hắn sau khi đi vào thấy như thế nhiều người bị bệnh nặng, lập tức sẽ rất không thích đứng không có thói quen. Hứa Dương túi đầu khẽ mỉm cười, nói một tiếng, "Được." Hai người mặc xong đồ phòng hộ mang tốt khẩu trang, vào y cụ y cụ bên trong bầu không khí có một loại không nói được vẻ buồn dầu đàng đạm, ở trong này đều là nguy hiểm sinh mạng bệnh nhân, nào có nửa tia ung dung bầu không khí, à Hứa Dương và Hà giáo sư đi theo nhân viên y tế chỉ dẫn đi vào bên trong. Hà giáo sư tâm tình có chút nặng nề, hắn mỗi lần vào y cũng sẽ rất trầm trọng. Bọn họ vào phòng bệnh. Trong phòng bệnh mặt trừ cao hương lượng ra, còn nằm còn mấy cái người bệnh, đều ở đây rên rỉ thống khổ. Hà giáo sư tâm tình nặng hơn, hắn nhìn chung quanh bệnh nhân, trong lòng than nhỏ, một loại thành tựu bác sĩ cảm giác vô lực dâng lên trong lòng, hắn trong lòng càng khó chịu hơn. Hà giáo sư khẽ lắc đầu một cái, đè xuống nội tâm cảm khái. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương, hắn sợ Hứa Dương lần đầu tiên gặp tình cảnh như vậy sẽ rất hốt hoảng. Kết quả hắn nhưng phát hiện Hứa Dương so hắn còn ổn được, hắn vẫn còn ở nơi này cảm khái đâu, Hứa Dương đã ngồi vào người bệnh giường vừa bắt đầu coi bệnh, đặc biệt đâu vào đấy, vô cùng bình tĩnh. Hạ giáo sư nhất thời cũng rất kinh ngạc. Cái đứa nhỏ này tim lớn như vậy sao? Hà giáo sư vậy vội vàng đi qua. Hiện tại người bệnh đặc biệt khó chịu, ngực kìm nén tăng đau nhói, nói chuyện đều rất khó khăn. Thửa Dương đơn giản hỏi mấy vấn đề, cái khác tình huống hắn ở bên ngoài đã biết. Hứa Dương tiếp tục chữa trị, người bệnh lúc này đầu gối trở xuống toàn bộ lạnh như băng, chân trái sâu hơn, hơn nữa chân trái ngón tay cái bên trong còn có lờ loẹt, hắn 10 lai lịch chỉ cũng đã làm màu tím bẩm, đây là cởi thư. Người bệnh thanh âm chiến chiến nguy, nguy nói, khó chịu, chân. Chân xem một mực đang bị điện cao thế đánh như nhau. Đau. Khó chịu, cũng đã dần. Không động được, tay trái vậy đã dần. Long buồn bực. Trứng, xem có người đang dùng kim châm ta tim. Khó chịu. Đau. Hứa Dương và Hà giáo sư chân mày cũng nhíu lại, đây là thật đau tim linh su kết bệnh, thành tâm đau, tay chân thanh tới tiết, đau tim quá mức, sớm phát tử chết, tử phát sớm chết. Đây là sẽ nguy hiểm sinh mạng lớn trứng, rất có thể sẽ chết người. Hơn nữa người bệnh rõ ràng có tủy thư chứng ở tây y trên người bệnh bị chẩn đoán là não động mạch sơ cứng, cơ tim hạ vách đáng ngất. Đôi nửa người dưới tác động mạch tắc nghẽn tính mạch quản viêm. Nhưng ở trung y chẩn đoán chính là hai loại bệnh, thành tâm đau và cởi thư, chỉ bất quá đã là trọng chứng. Tình huống không quá lạc quan à, Hà giáo sư suy nghĩ một chút, hắn đối Hứa Dương nói, người bệnh trên giới chi lạnh như băng chết lặng, đôi nửa người dưới lạnh như băng đặc biệt, còn có điện giật dạng đau nhức, đã như vậy, vậy cũng lấy trần một trận. Hắn lời còn chưa nói hết đâu, nhưng gặp Hứa Dương đã đi người bệnh bên chân chẩn hắn đủ động mạch. "Phu Dương, Thái khê, Thái trùng ba mạch ngay tại đủ trên động mạch." Hà giáo sư nhất thời mở ra, hắn làm sao cảm giác Hứa Dương chỉ cái loại này, nguy trọng chứng con đường so hắn còn quen thuộc cả. Hứa Dương xem chẩn sau đó, nói, "Hai chân gánh động mạch đã biến mất, không cách nào chẩn mạch." Lời này vừa ra, Hà giáo sư trong lòng cũng là trầm xuống. Tình huống so hắn dự đoán còn nghiêm trọng hơn. Hứa Dương sau khi nói xong, trực tiếp đi trấn người bệnh tốc miệng mạch đi vào như thế một hồi, vẫn là ở Hứa Dương bệnh điều việc, Hà giáo sư ngược lại ở bên cạnh liền đứng. Hà giáo sư trong chốc lát lại có một loại hào giác, làm sao cảm giác vào y cờ u sau đó, hắn giống như là ở học hỏi học tập ả Hứa Dương không phải lần thứ nhất vào y cờ u sao? Lần đầu tiên trấn cái loại này nguy cấp trọng chứng, hắn cứ như vậy quan thuộc. Hà giáo sư không nghĩ ra à qua hơi khoảnh, Hứa Dương trần xong rồi mạch, hắn nói, nặng nhỏ dè dài nhỏ mạch, người bệnh sắc mặt trắng bệ ám, thần quyển sợ lệnh. "Lão đã rất rõ ràng" Ngài muốn trần một tí mạch sao? Hà giáo sư nói, vậy trần một chút đi. Hà giáo sư cũng lên tay xem mạch tượng, ra được kết luận cùng Hứa Dương như nhau. Hứa Dương nói, vậy chúng ta đi ra ngoài thương lượng một chút làm sao chưa chứ? Được. Hà giáo sư gật đầu một cái. Hai người đang chuẩn bị đi ra ngoài. Người bệnh nhịn đau đau, khó khăn hơi run lên tiếng, ta không phải cắt cụt, ta chết cũng không muốn. Hai người tâm tình lại là nặng nghề. chương 108, mở băng làm tan. chương 108, mở băng làm tan. Hứa Dương và Hà giáo sư từ y cờ u bên trong đi ra. Hà giáo sư thần sắc đặc biệt trọng Thời Dương vẫn còn nhẹ nhõm một chút, đám người đều nhìn lại. Chỉ có người bệnh thê tử mỏi bệnh tựa vào trên tường. "Tào Đạn Hoa tới đây hỏi, Hà giáo sư, như thế nào?" Hà giáo sư sắc mặt hơi trầm xuống, đi phòng làm việc trò chuyện. Nghe lời này một cái, Tào Đạn Hoa tim vậy ngay tức thì chìm xuống. Một đám người lại đi phòng làm việc. Người bệnh lao bà dựa vào ghế, sắc mặt trắng bệnh, không nói một lời, thần sắc tiểu thụy cực kỳ. Mà Tào Đạn Hoa chính là đứng thẳng tắp. Trung Y Tây Y những thứ này chủ nhiệm môn vậy đều tới, tiểu Chung Y cửa cũng ghé vào góc bên và cửa. Tê chủ nhiệm cầm thật dày một xấp tư liệu lấy tới, hắn nói, "Hà giáo sư, ngày trước xem xem." Đây là người bệnh trước khi chữa trị ly chép." Hà giáo sư gật đầu một cái, "Là xem." Hứa Dương liền đứng ở Hà giáo sư sau lưng xem. Nhìn một hồi, Hà giáo sư cầm tư liệu xem xong, sau đó đem trên tay những thứ này chữa trị ghi chép giao cho Hứa Dương để cho hắn xem. Hà giáo sư nhìn thân nhân người bệnh, giọng có chút nặng nghề, hắn nói, "Người bệnh, cái bệnh này tương đối phiền thoái. Cái này ở chúng ta trung y xem ra à, chính là người bệnh trước bị nghiêm trọng đông tương qua, nhìn như chữa hết, thật ra thì vẫn không có. Hắn hàn một mực mai phục ở trong cơ thể hắn." Lúc còn trẻ có thể khí huyết thịnh vượng, tránh khí không uổng, cho nên còn có thể vác, ngược lại là không có tạo thành lớn đặc biệt nguy hại. Nhưng là thời gian một dài, cái này hàn tà liền từ từ tiến vào ngũ tạng lục phủ, hiện tại hàn tà đã đi sâu vào máu kia. Nha, máu phân cái này là chúng ta chuyên nghiệp từ ngữ. Căn cứ thân thể con người vệ khí doanh máu tới bệnh chứng, máu phân chính là thuyết minh bệnh tà đã tiến vào tận cùng bên trong, cũng chính là bệnh tình đã đến tương đương nghiêm trọng trình độ. Bởi vì hàn tà sâu phục máu phút, cho nên tí trở huyết mạch, cho nên đưa đến hắn cởi thư và thành tâm đau, tình huống bây giờ đã rất nghiêm trọng. So với trước đó, các ngươi đi trong tỉnh nằm viện thời điểm nghiêm trọng hơn, hiện tại rất có thể sẽ nguy hiểm sinh mạng. Phía sau đám kia tiểu trung ý liều mạng ghi sổ. Thứa Dương cũng ở đây lật nhìn trước y chữa trị đi chép, biện chứng đều không sai, dấu sao là trong tỉnh chuyên gia, vẫn là có tài nghệ. Thật ra thì có chút trung ý chữa bệnh là rất ngoại hạng, hắn là sẽ không biện chứng, hắn chỉ xem kiểm tra báo cáo và tây y bệnh tên. Nhất là tây y những cái kia có, viêm, bệnh tên, ví dụ như cái này người bệnh là mạch quản viêm. Bọn họ vừa thấy viêm, hai cái lửa, không có lựa nhiệt kia sẽ nhiễm trùng đâu. Cho nên trực tiếp thanh nhiệt tạ lửa, cái này thì trừ sốt liền nha. Xem cái này người bệnh là hàn tà sâu phục mạo phút, đã là đe dọa lơ trứng, người nếu là còn dùng lệnh khủng khiếp tà bỏ thuốc, phòng đoán ngày hôm nay liền được chết ở chỗ này. Cho nên đây chính là tại sao trung y không thể xem kiểm tra báo cáo chữa bệnh, không phải bài xích khoa học hiện đại, mẫu chốt là trung y không có biện pháp dựa vào cái này chữa bệnh. Vận khí tốt thời điểm, bệnh chứng nhất trí, chữa trị sẽ có hiệu quả. Nhưng mà, vạn nhất vận khí không tốt đây. Tao đặt hoa đứng ở đằng kia, trực tiếp nói, "Hà giáo sư, ngài cứ việc nói thẳng đi, chúng ta có thể chịu được. Cái bệnh này rốt cuộc có thể hay không trị?" Hà sư lắc đầu một cái, bệnh tình rất nghiêm trọng, rất khó Tào Đạt Hoa nhíu mày, lại hỏi: "Vậy có thể hay không khống chế đâu?" Hà giáo sư vẫn lắc đầu một cái, "Rất khó." Tào Đạt Hoa nhất thời có chút nóng nảy, làm sao cái gì cũng không hành hạ. Đó chính là không chỉ được. Tào Đức Hoa lập tức nói: "Đạt Hoa, ngươi rêu giao bậy bạ cái gì?" Chú ý thái độ và giọng. Tào Đạt Hoa lại nhìn lại, "Ngươi ở dạy ta làm chuyện sao?" "Ta..." Tào Đức Hoa bị cái này phối hợp cầu đệ đệ nện quá sức, hắn không để ý tới tên ngậy, hắn đối Hà giáo sư nói: "Xin lỗi, Hà giáo sư, em trai ta là cái người thô lỗ, Thành âm nói chuyện lớn một chút, ngài chớ để ý." Hà giáo sư khoát tay một cái, khẽ mỉm cười, không quan hệ, có thể hiểu. Chỉ là bệnh nhân này, ta cũng cho không giả cam kết, ta cũng không dám cam đoan bệnh tình sẽ không trở nên ác liệt, ta chỉ có thể nói hết sức ta có thể." Đám người trong lòng đều là trầm xuống. Cửa đám kia tiểu trung y đều dối rít than thở, mỗi lần cái loại này đối mặt tật bệnh không thể ra sức thời điểm, đều là các thầy thuốc nhất là thần tổn thương và tiếc nối thời điểm. Y Cở U chủ nhiệm thạch nhân thông hướng Trung Hoa vươn tay, xem kìa, hắn liền nói không dùng đi. Như vậy nhiều cấp tỉnh chuyên gia cũng không trị hết, đổi một cái tỉnh chuyên gia hữu dụng. Trung Hoa cũng bất đắc dĩ than thở một tiếng, bệnh nhân này hắn vậy xem qua lấy hắn năng lực hắn thì càng không chửa khỏi. Thật là là quá nghiêm trọng, xoay chuyển trời đất hết cách cả, Thanh Yến, ai, người đừng khóc nha. Tao Đức Hoa lập tức quên người bệnh lão bà, hắn ngược lại là con đường rộng, ai đều biết. Tất cả mọi người nhìn về phía người bệnh lao bà. Người bệnh lao bà dựa vào ghế, nước mắt không ngừng được chảy xuống, nhưng nàng mặt mũi cũng không có nhiều ít và mè, chỉ là trầm tĩnh đến chết lặng, liền một chút xíu diễn cảm cũng không có. Giống như là một cái tượng gỗ không ngừng chảy xuống nước mắt, trên mặt không lộ vẻ gì. Trong miệng không có thanh âm này là tuyệt vọng tới cực điểm khóc tỉ tê 10 năm trước người bệnh liền bị bệnh, chỉ ước chừng 10 năm hết tiết đến cũng không tốt. Năm nay lại đang trong tỉnh thành ở 7 tháng bệnh viện à, nàng vậy ước chừng buổi hộ liền 7 tháng, vậy nhắc nhở điếu đảm liền 7 tháng, vậy ước chừng tuyệt vọng 7 tháng. Trong chốc lát, tất cả người trong lòng cũng giống như là trận một tảng đá lớn, trong chốc lát bị tương đương lợi hại. Tao Đạt Hoa lại là một quyền đập vào trên tường, hắn Mi phấn nói, sư phụ ta rõ ràng là anh hùng, hắn là vì cứu người mới như vậy. Con mẹ nó, là người tốt lành gì không hà báo. Tế chủ nhiệm thở dài một tiếng, nói, nếu không vẫn là tiếp nhận bệnh viện đề nghị, cắt đi. Tao Hoa môi giật giật, lại là nặng nề thở dài, hắn lại nghĩ đến sư phụ hắn nóng nảy. Sư phụ hắn là tình nguyện chết vậy không muốn như vậy, ai có thể khuyên được động hắn à? Thật ra thì, đây cũng không phải là bệnh bất trị, vẫn là có hy vọng. Lời này vừa ra, mọi người tại đây rồi rít kinh ngạc, cũng nhìn sang. Liễn Như tượng gỗ như nhau người bệnh lao bà cũng thoáng đưa lên một chút mắt. Hứa Dương, không cho phép nói bậy bạn. Hà giáo sư nhanh chóng nhắc nhở. Thấy là cái này bác sĩ trẻ tuổi nói, tao đạt hoa nhất thời cũng có chút khí. Ý, ý Cờ Ưu Thạch nhân thông chủ nhiệm vậy tao mày nhìn sang. Hứa Dương nói, ta không nói bậy bạn, mặc dù người bệnh bệnh tình nghiêm trọng, nặng hàn, cố lạnh hơn 30 năm, hàn tà sâu phục huyết mạch, nhưng cũng không phải bệnh bất trị. Người bệnh là trọng chứng không sai, nhưng lại cũng không đến sống chết một đường đe dọa thời khắc. Lúc này dùng lớn tân đại như thuốc, mở băng làm tan, ích khí phá hử, định sẽ có hiệu quả." Hà giáo sư cao mày nhắc nhở nói, "Hứa Dương, ngươi thật tốt xem xem trước ý chữa trị." Hứa Dương nói, "Ta nhìn, trước ý chữa trị ý nghĩa cùng ta như nhau, tòa thuốc vậy không sai." Hà giáo sư càng không hiểu nổi, "Trước ý không phải đã thử qua, nhưng là không có dùng à, ngươi còn ở đây trên đường đi cái gì?" Những người khác vậy một mặt buồn bực. Hứa Dương mở ra trên tay tư liệu, hắn khẽ lắc đầu một cái, chân mày nhíu rất chặt, trên mặt cũng từ từ hiện lên vẻ bất mãn, giọng vậy xuống. Hắn nói, trước y chữa trị không sai, chỉ là lượng thuốc quá thấp. Người bệnh là 35 năm nặng a bệnh z, tựa như cùng một tòa bị đông cứng liền 35 năm lão băng sơn. Người ném 5-3 khối gỗ lim than đi lên, là hóa không được. Người xem trước y phụ tử lớn nhất lượng dùng chỉ có 30 g, mà xuyên ô lượng dùng lớn nhất chỉ có 9 g. Chữa trị cái loại này nặng hàn cơn trứng, không lớn tân đại nhiệt, đi lại 12 kinh mạch trong ngoài trong ngoài không chỗ nào không tới ổ đầu, phụ tử mạnh đem không thể khắc được vậy, trước y manh tướng dùng quá thấp, tự nhiên không thể mở băng làm tan. Lời này vừa ra, Tây và thân nhân nghe được một mặt Chú ý môn thời là một cái chắc lưới hả? Hà giáo sư sắc mặt vậy lập tức liền trầm xuống, hắn hỏi: "Ngươi biết dược điện quy định lượng dùng sao?" Thửa Dương nói: "Ta biết, phụ tử không được qua 15g, xuyên ô không được qua 3g, trước khi thật ra thì đã siêu lượng thuốc gấp mấy lần sử dụng." Hà giáo sư trầm giọng dầy nói: "Biết ngươi còn nói?" Hứa Dương nhưng lắc đầu một cái: "Còn chưa đủ." Hà giáo sư nhất thời mẩn ra: "Vậy ngươi muốn dùng mấy khắc?" Thửa Dương nói: "Xuyên ô phân lượng cần 30g." Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao: "Ngươi lập tức muốn siêu lượng thuốc 10 lần à?" Hà giáo sư sắc mặt vậy ngay tức thì âm trầm, hắn nói: "Ngươi đừng quên ngươi trước là làm sao xệ ra chuyện." Trở Dương chính là túi đầu xuống hơi khạc ra một hơi, sau đó Tâm Bình Khí Hòa nhìn Hà giáo sư, hắn nói, "Ta không quên, nhưng ta càng không quên ta là một cái bác sĩ." Chương 109. Trung ý quá vậy." Chương 109. "Chú ý quá vậy." "Thế nào? Cái này thuốc không thể dùng à?" Tào Đạt Hoa có chút khẩn trương hỏi đám người không biết nên làm sao đáp. Tào Đạt Hoa trực tiếp gọi tên, "Ca, ngươi nói." Ngụy, "Ta Đức Hoa cũng không biết nên nói như thế nào, hắn chỉ có thể nói, ngươi, ngươi đừng nội, trước nghe một chút nói sau." Hạ giáo sư sắc mặt tâm trầm trầm, mắng một tiếng, "Hậu Sau khi nói xong, Hà giáo sư liền không nói nữa, lại nói, Hứa Dương thì phải điều xấu. Mà hiển nhiên Hứa Dương lại không có dự định từ bỏ ý đồ, hắn cau mày nói, lao sư, nguy cấp như vậy thời khắc, làm lấy cứu ván người bệnh sinh mạng làm đầu. Hà giáo sư trợn mắt nhìn tới đây. Đợi một hồi, đợi một hồi, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, có thể trị không thể trị ạ? Tao đặt hoa có chút nóng nảy. Hà giáo sư trầm mặt không nói lời nào. Trung Hoa trầm ngâm một tí, giải thích nói, "Ừ, bác sĩ Hứa ý nghĩ đâu, không có sai, cùng trước những cái kia trong tỉnh chuyên gia như nhau, chỉ là hắn ý tưởng là phải đem lượng thuốc thêm lớn một chút. Nếu không như vậy đi, Thân nhân các ngươi trước đi ra bên ngoài chờ đợi một tí, chúng ta ở chỗ này cần phải cẩn thận thương lượng và cân nhắc một tí. Đợi một hồi chúng ta sẽ đem phương án trị liệu cho đến các ngươi, có được hay không? Tào Đạt Hoa sửng sốt một chút, làm sao? nghe đều không thể để cho chúng ta nghe. Tào Đức Hoa tức giận nói, ngươi lại nghe không hiểu, ở chỗ này cũng không dùng à? Tào Đạt Hoa vừa nghe, lúc ấy thì không vui. Ta cũng không đi đâu cả, ta ở nơi này. Người bệnh lao bà nhẹ nhàng xoa xoa mình quẹ mắt, mặt không cảm giác, vô cùng bình tĩnh nói liền những lời này. Mọi người trong chốc lát không biết lại không biết trả lời như thế nào. Người bệnh lão bà nhẹ nhàng ngẩng ngẩng đầu lên, Nhìn Hứa Dương, nàng bình tĩnh nói nói, đều đã lâu như vậy, đã không việc gì là ta không chịu nổi. Vị này bác sĩ, có lời gì, nói thẳng liền tốt. Hứa Dương khẽ hước cảm, hắn nói, thật ra thì đã vừa mới nói rõ, người ngời yêu hiện ở trong người liền giống như có một tòa đồng 35 năm băng sơn, cho nên hắn mới bệnh thành như vậy. Hiện tại phương án trị liệu, phải lấy lớn tân đại nhiệt nặng thuốc, mở băng làm tan, mới có thể hữu hiệu. Có thể trị hết không? Tào Đạt Hoa khẩn trương hỏi. Hứa Dương nói, hiện tại đã kéo thành như vậy trọng chứng, không ai dám bảo đảm nhất định có thể trị khỏi bệnh. Ta có thể bảo đảm phải, dùng thuốc sau đó Tình huống khẳng định sẽ không kém hơn. Hứa Dương. Hà giáo sư một tiếng gầm lên, Vũ bản, hắn thật tức giận. Đào Đạt Hoa nhìn một mặt buồn bực, hắn hỏi, "Nếu có hiệu quả, tại sao các ngươi không để cho hắn dùng hả?" Mọi người thần sắc khác nhau. "Ca, tao Đào Đạt Hoa lại điểm hắn lao ca tiến chữ. Tao Đức Hoa chặt cau mày, hỏi, "Ngươi biết dược điện tại sao quy định xuyên ố lượng dùng không vượt qua 3 giây sao?" Tại sao hả? Tao Đức Hoa chân mày nhíu chặt hơn, "Bởi vì xuyên hư hảo độc." "À." Tao Hoa nhất thời cả kinh, hắn đây là vừa nghĩ đến mới vừa cái này, bác sĩ trẻ tuổi dự định muốn vượt qua 10 lần lượng thuốc sử dụng, ngươi Ngươi làm sao dám như vậy?" Hứa Dương chân mày nhíu chặt hơn, vừa liếc nhìn trên tay vậy một xấp chữa trị báo cáo, trên mặt không vui vẻ sâu hơn, hắn nói, "Cũng không phải là như vậy, chữa trị cái loại này nặng hàn a lạnh bệnh kinh niên, nhỏ tê lượng ô phụ căn bản không đủ để có hiệu lực, chớ nói chi là cứu cánh mạng người." Xuyên Ôn là có độc không sai, nhưng là trọng cảnh sớm ở 1800 năm trước liền dám như vậy sử dụng Xuyên Ô Kim Quỹ bên trong Ô đầu canh, Xuyên Ô lượng dùng đạt tới 5 cái, hợp hiện tại 25 giây chừng. Hứa Dương nhìn chằm người, hỏi nói, "Trọng cảnh có thể sử dụng, các ngươi không thể dùng." Đám người bị Hứa Dương hỏi á khẩu không trả lời được. Tào Đắc Hoa xem xem cái này, xem xem cái đó, hắn hỏi nói, "Không phải, đây rốt cuộc có thể sử dụng không thể dùng à?" Tào Đức Hoa nhắm mắt giải thích nói, "Cổ nhân là như thế dùng qua, nhưng là hiện tại. Hiện tại dược lý nghiên cứu tỏ rõ không thể lớn như vậy lượng thuốc sử dụng. Hơn nữa dược điển cũng sớm đã quy định lượng thuốc. Quá siêu lượng thuốc sử dụng, nhưng thật ra là không quá thỏa đáng." Không cùng Tào Đắc Hoa nói chuyện, Hứa Dương nhìn chằm chằm Tào Đức Hoa, hỏi, "Có gì không ổn? Người nói lượng thuốc quá siêu, không ổn làm, ngươi dùng qua sao?" Tào Hoa nhất thời nghẹn một cái. Hứa Dương giọng có chút hùng hộ giò người, "Ngươi là chỉ xem dược lý báo cáo cũng không dám dùng sao? Ngươi đích thân thí nghiệm qua sao?" Tao Đức Hoa nhìn xem hai bên, hắn liếm liếm môi, nói, "Ngạch, cái này cũng nói có độc, ta nào dám siêu lượng thuốc cho bệnh nhân dùng à? Hứa Dương thanh âm lại để cao mấy phần, "Không dám cho bệnh nhân dùng, vậy chính ngươi hưởng qua sao?" Tao Đức Hoa nhất thời ngẩn ra, hắn thật muốn tới một câu, "Ta đặc biệt có bệnh a, ta uống cái này có độc trò vui làm gì?" Hứa Dương nói, "Ta uống qua." Tao Đức Hoa lại là sốt một chút, "Ta đi, còn thật tới một cái có bệnh." Mọi người vừa nghe, rối rít kinh ngạc. Liên Liên Hà giáo sư vậy nhìn về phía Hứa Dương, mặt lộ kinh ngạc. Người bệnh lao bà vệ kinh ngạc nhìn Hứa Dương. Hứa Dương nhìn xem mọi người tại đây, hắn nói, nguyên nhân chính là là ta con qua, ta mới trong lòng hiểu rõ. Vì sao trọng cảnh dùng như vậy tề lượng ô đầu canh mà không biết sử dụng nhân trung độc, hắn bí mật toàn ở phối ngũ, bào chế và dãn phục phương pháp trên. Trong cảnh dùng xuyên ô, là dùng mật trước dán xuyên ô vì sao? Bởi vì mật ong là các loại hoa tinh hoa vậy, thiện dại bất độc, đặc biệt là, là xuyên ô khắc tinh. Lại dùng mật ong lửa nhỏ dán nấu xuyên ô, nhất định ảnh hưởng hắn độc tính phân giải, xuyên mánh khô mánh tính đã không thể làm hại. Thứ nhỉ, ổ đầu canh bên trong có ba lượng nướng cam thảo. Chiêu đại hán một lượng hợp hôm nay 15, 625g, như lấy 16g tính toán, vừa vặn là 48 g đúng lúc là xuyên ô tể lượng gấp đôi. Cam thảo thiện giải bất động, có gấp hai cam thảo giám chế xuyên ô độc tính, chỉ hoàn hắn khô mãnh lực tính, cần gì phải lo lắng kỳ hại. Ở gian nấu lên, trong cảnh là dùng trước hai thăng mật ong dán xuyên ô, hợp hiện tại 200ml. Gian nấu tới một thăng mật ong sau đó, lấy ra xuyên ô đem ô đầu canh bên trong năm vị thuốc, dùng nước ba thăng, nấu lấy tới một thăng, sau đó mò đi ba thuốc bỏ vào trước khi 1 lít mật ong lại nấu, nấu tới 7 hợp, ước là 140 ml, là nguyên thuốc 2/3. Như vậy nhiều lần trung hòa hắn lập tính, thêm thời gian dài dần nấu, xuyên ô độc đã sớm không thể làm hại, mà xuyên ô lớn tân đại nhiệt hiệu quả có thể không đổi. Đây mới là trung ý điều khiển này cùng độc tuấn dược vật bí mật. Ngươi xem cái 23 trang kiểm tra báo cáo, ngươi có thể điều khiển nó sao? Ngươi hiểu được như thế nào dùng nó sao? Chú ý chữa bệnh há có thể chỉ xem một thuốc độc tính, mà không quản hắn bảo chế, phối ngũ và dàn nấu phương pháp. Hứa Dương lần nữa chất vấn đám người. Mọi người trên mặt đều có chút lúng túng. Tao đặt hoa xem xem cái này, xem xem cái đó, hắn làm sao cảm giác hiện trường nhiều người như vậy đều bị cái này bác sĩ trẻ tuổi cho đang hỏi. Vừa nói vừa nói, Hứa Dương trong lòng cũng sinh nổi nóng, hắn vừa liếc nhìn trên tay vậy một sấp chữa trị đi chép, hắn nói, thương hàn luận là có thể cứu sống chết tại khoảnh khắc lâm sàng cấp trọng chứng cấp cứu bảo điện. Bệnh thương hàn bệnh dịch đặc điểm chính là ở chỗ phát bệnh cấp, chuyển đổi tốc, hở một tí liền sẽ chuyển thành đe dọa lớn chứng. Thương hàn luận chính là ở cấp cứu bệnh thương hàn tình hình bệnh dịch bên trong chùi lựa được, cho nên trọng cảnh lập thể đều là lượng tốt lớn, thuốc giãn, lực truyền, hiệu quả hành. Như vậy mới có thể kịp thời ngăn chặn bệnh thế chuyển đổi, cứu vãn người bệnh sinh mạng. Trước y chữa trị bệnh nhân này, sở dĩ không hiệu quả, đều là bởi vì lượng thuốc quá nhẹ, không thể mở băng làm tan. Thói quen dùng nhẹ thuốc, cố nhiên tứ bình bắt ổn, bác sĩ cũng không cần gánh nguy hiểm và trách nhiệm. Nhưng mà bệnh nhân đâu? Hứa Dương càng nói trong lòng càng khí, chỉ có các ngươi chân chính đã thử, mới biết trọng cảnh toa thuốc cho tới bây giờ không sai. Các ngươi không dám cho bệnh nhân dùng, vì sao không dám mình nếm thử thí? Xuyên ô logic, các ngươi hưởng qua sao? Không dám học thần nông thử bất hảo, cần gì phải làm chung ý đi? Hứa Dương nhìn chằm chằm đám người, giọng càng ngày càng nặng. Không hiểu lại không dám điều khiển loại này tuấn độc dự vật, làm sao cứu vãn người bệnh sinh mạng tại khoảnh khắc? Người bệnh bệnh đau 10 năm không khỏi bệnh, đây là bác sĩ quá vậy. Nam viện tháng 7, không chỉ có không có hiệu quả, ngược lại chuyển đổi tới đe dọa lơ trứng, đây là bác sĩ quá vậy. Trung y quá vậy. Hứa Dương giận quát một tiếng, cầm trên tay chữa chỉ ghi chép đi trên bàn hung hang đập một cái, phát lửa lớn. Chương 110. Bác sĩ cùng dự điện. Chương 110, bác sĩ cùng dự điện. Toàn trường yên lặng như tờ, tất cả mọi người đều bị Hứa Dương trấn trụ. Liên Liên Hà giáo sư cũng hồi lâu không nói ra lời. Giờ khắc này, hắn tựa như cảm thấy bên người người trẻ tuổi này đã không phải là hắn trước biết cái đó khiêm tốn học sinh. Hứa Dương tuổi không lớn lắm, lý lịch cũng không sâu. Trong phòng tuổi tác so hắn nhỏ, thật ra thì cũng chỉ mấy người mà thôi, những người khác tuổi tác cũng so hắn lớn đặc biệt là còn có như thế nhiều phòng ban chủ nhiệm ở đây, trung y viện bên trong những người này đều là trung lưu chỉ trụ, đều là cán bộ lãnh đạo. Chớ nói chi là còn có hà giáo sư cái này cấp tỉnh chuyên gia giáo sư đại học, nhưng mà toàn trường nhiều người như vậy lại bị Hứa Dương một người khí thế đè lại. Tất cả người liền lời cũng không dám nói. Không trách Hứa Dương tức giận à. Hắn thật là giận không chỗ phát thiết. "Giống như vậy bệnh nhân, thật chưa đến nỗi kéo đến tình cảnh này à? Nếu như sớm đi dám dùng lớn Tân Đại Như thuốc, mở băng làm tan, mở cửa đối trộn, nhờ thấu phục tà, 10 năm trước người bệnh mắc bệnh thời điểm cũng đã cho hắn chữa hết. Coi như kéo tới hiện tại, 7 tháng trước người bệnh đi tỉnh thành nằm viện thời điểm, lúc ấy thì cho hắn dùng lớn tề Lượng Ô Phụ thuốc, cũng có thể mở băng làm tan. Cần gì phải kéo tới hiện tại hả? Kéo tới cái loại này đe dọa trọng chứng. Người bệnh bị bệnh đau hành hạ muốn sống muốn chết. Thân nhân người bệnh cũng bị hành hạ đau đến không muốn sống. Cái này chẳng lẽ không phải là bác sĩ trách nhiệm sao?" Hứa Dương thật là nổi giận, lập tức liền không đè ép được lửa, hắn trầm gương mặt một cái, từng cái nhìn sang. Tuy nói Hứa Dương ở trên thực tế lý lịch rất cạn, nhưng lòng hắn trạng thái sớm thì không phải là cái đó bác sĩ trẻ tuổi tâm tính. Hắn nổi giận lên, cũng không đối hoài được như vậy nhiều, trước kia bị hắn trước mặt mắng chửi chuyên gia lại không phải là không có, hắn nhìn chằm chằm đám người nói, không muốn cho rằng cái loại này nguy hiểm trầm trọng chứng cùng trung ý không quan hệ, ta nói cho các ngươi, đây chính là trung ý trách nhiệm. Không muốn cho rằng tây ý mời các ngươi cùng xem bệnh, chính là đi cái qua trận. Các ngươi phải gánh vác dậy trách nhiệm này tới, chữa trị nguy cấp trọng chứng. Trung ý cho tới bây giờ không cử người xuống sau các người không dám khơi bảo tới trách nhiệm này bệnh nhân thì phải nằm ở trên giường bệnh chờ chết các người không dám khơi màu trách nhiệm này Trung ý thì phải một mực bị người mắng làm là chậm lan mắng làm là bảo kiện y học các người khôngmkhơi màu trách nhiệm này đời trước thánh Hiền trải qua vạn khổ mới tích lũy cấp cứu cấp trọng chứng kinh nghiệm thì sẽ hoàn toàn của ví các người không dám dámkhơiạo trách nhiệm này Trung ý liền sẽ vinh viễn như vậy nửa chết nửa sống hứa dương một rờy toàn trường tính được ve mùa đông taoo đạ hoa và người bệnh lão bà cũng có chút ngây lốc nhìn cái này trẻ tuổi bác sĩ rõ ràng hứa dương như vậy trẻ tuổi Rõ ràng người này lý lịch rất cạn, nhưng là hắn mắng người tới, nhưng để cho mọi người phát ra từ trong lòng cảm thấy e ngại, lại tạm thời không dám cùng hắn tranh cãi. Liên Liên Hà giáo sư trong lòng cũng đánh trống, giờ khác này hắn đột nhiên nghĩ đến nhiều năm trước hắn đi tham gia một lần trung ý hội nghiên cứu thảo luận thời điểm, lúc ấy có cái lao trung ý cũng là như thế mắng người. Chỉ trích bây giờ trung ý chỉ lo bảo toàn mình, chỉ biết là tứ bình bắt ổn dùng thuốc, cam tâm làm một cái chậm lang trùng, cho tới hoàn toàn thua mất nguy cấp trọng chứng lãnh vực, trở thành tây ý phụ thuộc. Đây là bên trong xanh đời thứ 3 trung ý sĩ nhục lớn lao. Cái đó lao trung ý trong buổi họp hung hăng mắng chửi. Không sai. Cái đó lao chung ý tên là Lý Khả. Hà giáo sư nhìn Hứa Dương, lại tựa như thấy được vị Tiên lao trung ý bóng dáng trùm lên Hứa Dương trên mình. Khi đó hắn, cũng là như vậy giọng, khi đó hắn, cũng là như vậy ánh mắt, khi đó hắn, cũng là tức giận như vậy. Qua thật lâu, trong đám người mới có một yếu ớt thanh hiệp, thật không có việc gì sao? Hứa Dương mặt không cảm giác nói, gián hảo dược sau đó, ta uống trước. Mọi người tại đây đều là cả kinh. Hà giáo sư cũng lớn là giật mình. Toàn trường đám người dối rít không nói. Như vậy không thích hợp, mở toa thuốc sao thuốc, liền trực tiếp cho hắn dùng đi. Người bệnh lão bà nói chuyện. Đầu tử Ngươi, tao đạt hoa nhất thời mẩn ra. Thanh Yến, ngươi, tao đức hoa cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Người bệnh lao bà ngẩng đầu nhìn Hứa Dương, nàng giọng bình tĩnh nói, "Ta đồng ý dùng ngươi toa thuốc." "Tẩu tử, ngươi cần phải hiểu rõ ạ." Đạt Hoa vội vàng nhắc nhở. Người bệnh lao bà trên mặt dần độn nổi lên từng tia tuyệt vọng, nàng hỏi, "Ta còn có biện pháp khác sao?" Đám người trong lòng càng trật. Hứa Dương nhìn nàng, trịnh trọng đáp ứng nói, "Ngươi yên tâm, ta nhất định đem hết khả năng." Hứa dương." Hạ giáo sư lại rời một tiếng, nặng như vậy chứng. Không có người nào dám cam đoan nhất định có thể trị hết, vô luận là trung y vẫn là tây y nếu là cuối cùng không chữa khỏi, dựa điện tức bộ luật, ngươi là phải gánh vác trách nhiệm. Ngươi quên vĩnh nga đường 500 vạn tiền bồi thường chuyện sao? Lời này vừa nói ra, tất cả trung y thần sắc đều ảm đạm xuống. Liên liên Hứa Dương mình vậy giật mình, bởi vì hắn thật quên mất. Chuyện này liền phát sinh ở mấy năm trước, hắn đi về cùng sư trước là nhớ rất rõ ràng, nhưng là ở trong hệ thống vậy đoạn thời gian quá dài, hắn thật quên chuyện này. Hứa Dương trong chốc lát vậy ngẩn. Cái thở, chuyện đó, trung y giới người người Trong cảnh kinh phương lại còn hiệu quả thì như thế nào? Tiếp tục dùng 1000 năm, cứu vô số người thì như thế nào? Ai mẹ hắn còn dám vượt qua dược điện lượng thuốc dùng thuốc cả. Hà giáo sư nhíu chằm mi, dùng quả đấm gỗ bàn, hắn quên bảo hết nước hết cái quyến nói, "Hứa Dương à, không cho phép ảo tả. Hứa Dương túi đầu, ở một cái chớp mắt này, hắn trước mắt trong chốc lát thoáng qua rất nhiều nhớ lại. Qua hơi khoảnh, hắn ngẩn đầu lên, lộ ra kỷ niệm nụ cười, hắn nhìn Hà giáo sư, nói, Lao sư, thật ra thì đoạn thời gian này, ta trải qua thật nhiều. Ta đi theo rất nhiều vị lão trung y học qua yệ." Nhưng ta học được không chỉ là chữa bệnh cứu người bản lãnh, lại là một lòng phó cứu, không suy nghĩ người vinh nhục được mất ý đức. Có lẽ tất cả mọi người đều cảm thấy ta trước không cần thiết không cứu cái đó yếu tim đe dọa người bệnh, ăn chút hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, hết sức một hết sức thầy thuốc buồn vận là được rồi, không cần phải làm được từ mình tiền đồ hủy hết. Nhưng thực, lão sư, ta cho tới bây giờ cũng chưa từng hối hận." Hà giáo sư ngây mẫn. Hứa Dương hướng về phía Hà giáo sư, sững sốt cười một tiếng, ta có thể vẫn là ngu đi, mặc dù tất cả mọi người đều cảm thấy chúng ý trị một chút bệnh mãn tính, làm một chút dưỡng sinh bảo kiện là được rồi. Nhưng ta thật không cách nào thấy người bệnh nằm ở ta trước mặt mà không đem hết toàn lực đi cứu hắn, ta có thể làm được càng nhiều hơn. Ta kết quả là cái bác sĩ. Trong chốc lát, toàn trường tất cả chúng ý cũng động dung. Tào Đạt Hoa vậy kinh ngạc nhìn Hứa Dương, người bệnh lao bà xem Hứa Dương ánh mắt cũng thay đổi được không giống nhau. Liên Hà giáo sư vậy hồi lâu không nói ra lời, hắn thở dài một tiếng, lại cười khổ một tiếng. Hơn nửa năm đi qua, mặc dù trải qua lớn như vậy thất bại, có thể Hứa Dương vẫn còn là cái đó Hứa Dương. Y Cờ Thạch Nhân thông chủ nhiệm nhưng cau mày nói, cái loại này vượt qua quy định tê lượng thuốc thang, chúng ta là không thể cho người bệnh sử dụng. Xảy ra vấn đề, không phải ngươi phải gánh vác trách nhiệm, là bệnh viện chúng ta phải gánh vác. Ta có thể ký miễn trách hiềm nghi." Người bệnh lao bà lúc này nói chuyện. Hứa Dương nhìn về phía nàng, lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, Thạch Nhân Thông cũng là ngẩn ra. Người bệnh lao bà nhìn Hứa Dương, từ từ nói, "Ta không phải một cái người không nói phải trái, chúng ta cũng không phải sẽ chưa gây người. Ta không xác thực định ngươi có phải là thật hay không có thể trị hết hắn, nhưng ta có thể cảm nhận được ngươi chân thành và ý đức, như vậy là đủ rồi. Vô luận kết quả như thế nào, chúng ta chỉ có cảm kích." Người bệnh lão bà từ trên ghế đứng lên, hướng về phía Hứa Dương túi đầu một cái. Cái này một cung, để cho Hứa Dương không khỏi lộ vẻ xúc động, càng để cho hiện trường tất cả bác sĩ lộ vẻ xúc động. Chương 111: Vì người gánh trách nhiệm. Chương 111: Vì người gánh trách nhiệm. Từ năm 1981 phát hiện đông hán cổ mộ sau đó, xác nhận trọng cảnh kinh phương ở giữa chân thực lực thuốc, ở chỗ này sau đó, chú ý giới liên quan tới thể lượng tranh luận liền một mực đều không dừng lại qua. Lý Lao tuổi già vậy từng vì thế buôn ba hồi lâu, còn có rất nhiều lao chung ý vậy vì thế buôn tàu hô hào. Dĩ nhiên cũng có không thiếu trung ý bắt đầu thử nghiệm mới lựa thuốc, từ từ sử dụng tại gần giường bên trên, đều có cực tốt lâm sàng hiệu quả. Nhưng là đối với những cái kia độc tuấn thuốc, lại không mấy người giám động. Nguyên nhân rất đơn giản, dựa dược điện tức bộ luật. Lượng thuốc bên trong xảy ra chuyện tình, vậy theo là cá thể chuyện kiện, dược điển sẽ bảo hộ bác sĩ. Nhưng là vượt qua lượng thuốc, một khi xảy ra chuyện, bác sĩ là cần phải gánh vắt trách nhiệm ở thập niên 60, có cái từ viết bản đế nước trường y khoa du học trở về tâm huyết quản danh y đồng uy, bị điều cán bộ xuống cơ sở rèn luyện đến Lý Lao huyện bọn họ bên trong trung học làm giáo y, y hắn đã từng mắt thấy qua Lý Lao lợi dụng phá lệ cứu tim canh cấp cứu yếu tim người bệnh. Hắn vừa thán phục tại Lý Lao hiệu quả trị liệu Khen ngợi tại hắn cứu chứa yếu tim nguy trọng chứng năng lực đã vượt qua y học hiện đại nhưng lại lo lắng lý lao dùng như vậy tính một khi xảy ra chuyện chính là lao ngục Thai hương lý lao như cũ chẳng nó ngàng gì tới một lòng phó cứu từ không suy nghĩ người được mất thật may lý lao gặp được lãnh đạo tốt mỗi lần đều có viện trưởng giúp hắn ký tên là hắn gánh vắt trách nhiệm viện trưởng không có ở đây địa phương cục trưởng công an vậy sẽ là hắn ký tên Thật ra thì nhiều năm qua như vậy giới trung ý nhân sĩ một mực ở thúc đẩy dược biển cách cách không có cái nào Trung ý là không mangược biển chỉ tiết hiệu quả quá nhỏ thuốc đông y dược điện thật ra thị sớm thì không phải là trung ý định đoàn Trở Dương ngồi xuống vết phương, hắn nói, người bệnh bệnh chứng đặc biệt rõ ràng, là dương hư hàn ngưng, nặng hàn á lạnh, tứ trở không thông, cho tới trong cơ thể bị âm hàn khó khăn, mà gửi thành tâm đau và cởi thư. Bởi vì ứ trở không thông, hàn ngưng huyết tứ, cố muốn sống máu hóa ứ mà bởi vì khí là máu xoáy vậy, khí hành thì máu phải, cố phải lấy hoàng kỳ là quân thuốc, lại muốn trọng dụng, lớn hơn bộ kỳ khí, khí vượng thì có thể thúc đẩy máu hành. Sinh kỳ am hiệu nhất nhờ độc bài đùng, liễm vết thương sinh cơ, là ung thư môn thuốc, cũng là chữa trị cởi thư tật bệnh chọn đầu thuốc. Nhưng bởi vì hắn dự tính ôn hòa, không phá lệ trọng dụng, khó mà có hiệu quả. Vì vậy, trọng dụng sinh kỳ 240G. Tiểu trung y cửa lẫn nhau nhìn xem, không có nhiều do dự, lại toàn đều bắt đầu nhớ lại đi chép. Hứa Dương cùng bọn họ nói chính là chữa bệnh đạo lý, dùng thuốc xét lực, những thứ này tất cả đều là quý báu nhất kinh nghiệm lâm sàng. Hứa Dương lại nói, người bệnh trong cơ thể là âm hàn khó khăn, hàn tà sâu phục kinh mạch, đi sâu vào mao phút, tới thành tâm đau, tứ chi băng hàn. Vì vậy dùng đương quy 40 canh, hồi dương cứu nghịch. Đương quy 40 lịch, nuôi máu thông mạch, trị tay chân hàn, mạch nhỏ muốn chết, vừa hợp người bệnh triệu chứng, người bệnh bản chân động đã biến mất, tất miệng mạch cũng là nặng nhỏ nhỏ. Phụ tử cùng đương quy đều là phải dùng tới 60 g người bệnh tay chân chết lặng, hàn nhập kinh lạc, lại hai chân có điện giật dạng đau nhức, cần dùng ngô thủ du gừng tới canh. Lô thủ du am hiệu nhất giải co giật, phối hợp đương quy bốn địch, hồi dương cứng địch, lấy chậm người bệnh đau đớn, đi vệ sinh đủ chết lặng có rút. Cuối cùng, người bệnh bệnh trình quá lâu, không những máu hư mà ứ, trong cơ thể hàn ngưng trình độ giống như đá băng. Lúc này, không đi lại 12 kinh mạch trong ngoài trong ngoài, lớn tân đại nhiệt ô đầu canh, không thể khắc địch khu hàn. Vì vậy muốn hợp ô đầu canh Cách dùng làm tôn trọng cảnh ý nướng cam thảo tính muốn là xuyên ô gấp đôi, 30g xuyên ô phải dùng 60g nướng cam thảo, này tỷ lượng nướng cam thảo đủ để giám chế phụ tử độc. Ngoài ra muốn gia nhập hắc tiểu đậu và phòng gió tất cả 30g, này hai người là khất chế ô, phụ độc muốt thuốc. Trọng cảnh ô đầu canh bên trong mặc dù không có cái này hai vị thuốc, nhưng là ta ở thử phụ tử và xuyên ô thời điểm thường sẽ dùng này canh giải độc. Này hai người cũng có tương quan bổn thảo bản về, ghi lại này hai người có thể rõ ràng ô phụ độc. Ta cũng từng dùng này canh, đã cứu bên trong xuyên ô được người. Gia nhập này hai người thì càng thỏa có thể bảo đảm phụ tử và xuyên ô sẽ không làm hại. Hiện tại dược phòng rất khó đi vào sinh xuyên ô, không thể học trọng cảnh bảo chế xuyên ô biện pháp, nhưng là có thể ở canh bên trong gia nhập 150 g mà tổng, cũng giống như nhau. Những thứ này tất cả đều là tiền bối trung ý sử dụng ô phụ loại kinh nghiệm, chỉ có học biết như thế nào điều khiển loại này manh tướng, trung ý ở chữa trị nguy cấp trọng chứng thời điểm, mới có thể có khắc địch vũ khí. Chư quân tu làm nhớ, các ngươi cho là phá lệ sử dụng những thứ này độc tuốc, thật ra thì không phải là vậy, mà là muốn cẩn thận kỹ lưỡng. Chỉ có thân qua, trong lòng mới sẽ có đếm. Ta cũng đề nghị các vị sau khi tan việc có thể nếm thử một chút xuyên ô và phụ tử, thử một chút chúng độc sau giải độc cảm giác. Tại chỗ một đám tiểu trung ý rối rít ngược lại hút khí lạnh. Hứa Dương nói, rất nhiều lao trung y môn hạ đệ tử cũng sẽ bị muốn hôn thử ô phụ, cùng với cái khắc thuốc, mình cũng không dám dùng. Làm sao dám cho bệnh nhân dùng? Mọi người đều có chút chố mắt nhìn nhau. Mấy cái tây y chính là lẫn nhau nhìn xem, đối với lần này rất xem thường. Hứa Dương cái gọi là cẩn thận, đối bọn họ mà nói, vẫn là quá thô tháo Một khoản thuốc tây là làm sao dùng tới lâm sàng, là muốn thông qua đặc biệt phức tạp nghiệm thuốc quá trình, lần lượt nghiệm chứng, dự lý nghiên cứu. Động vật thí nghiệm, thân thể con người hơn phê lần uống thí nghiệm, một lần lại một lần, phải trải qua đặc biệt phức tạp chương trình sau đó mới dám dùng cho lâm sàng. Ngươi chỉ dựa vào chính ngươi uống hai miệng liền dám dùng ở trên người bệnh nhân. Đây cũng quá làm loạn chứ. Một chút tính an toàn và bảo đảm cũng không có ạ mấy cái Tây ý chủ nhiệm dối rít lắc đầu, trong lòng đều rất có ý kiến, chỉ là ngoài miệng chưa nói mà thôi. Liền Trung Hoa và Tào Đức Hoa cũng nhíu chân mi. Hứa Dương than nhỏ liền một tiếng, nói, "Ta biết các vị cho rằng lấy mình uống thuốc thí nghiệm tới xác định lượng thuốc là rất không khoa học, bởi vì râu sao mình mua bệnh, mà người bệnh đe dọa, tự nhiên không thể ngang hàng." một đám tiểu trung y rối rít gật đầu. Hứa Dương bất đắc dĩ nói, đối người xưa dùng thuốc kinh nghiệm giữ cần thiết hoài nghi là chính xác. Để cho các ngươi thử phụ tử và xuyên ô, để cho mình chúng độc, lại dùng thuốc giải độc, chỉ là vì chứng minh những thuốc này có thể khắc chế ô phụ độc, cho tới dùng ở người bệnh trên mình sẽ không làm hại. Dùng loại này thuốc, chúng ta muốn so với người bất kỳ cũng phải cẩn thận một chút, ta cũng rất hy vọng có ý dược nghiên cứu đơn vị có thể đưa ra đáng tin kết luận, nhưng mà những cái kia trong nghiên cứu thuốc đơn vị lại không mấy người hiểu trung y y. học là một môn chú trọng thực tiễn học vấn, các không thể tôn trọng nói không, khinh thị lâm sàng. Easy dược sở nghiên cứu dược lý nghiên cứu cũng không thể hoàn toàn đại biểu thuốc đông Easy, chúng ta chỉ có thể dựa vào mình đích thân thí độc nghiệm thuốc. Chân chính thử qua sau đó, người liền sẽ phát hiện trọng cảnh là đúng. Trọng cảnh Kinh Phương tiếp tục dùng 1800 năm kinh nghiệm lâm sàng, chẳng lẽ không tỷ thí y thuốc sở nghiên cứu dám tin, chẳng lẽ còn không lấy chứng minh hắn tính an toàn và hiệu quả trị liệu sao? Tiểu trung y cửa lẫn nhau nhìn xem, muốn ghi sổ, có thể nhưng không biết viết như thế nào. Hà giáo sư cũng là khẽ khẽ thở dài. Hứa Dương nhìn bọn họ nói, ta là đặc biệt phản đối các ngươi lên tay liền dám dùng lớn thể lượng ô phụ thuốc, bởi vì đó là đối người bệnh không chịu trách nhiệm. Ta đề nghị các ngươi muốn đi theo kinh nghiệm đầy đủ lão trung y học tập. Chỉ có tự thân xem vậy là đủ rồi, học vậy là đủ rồi, thử vậy là đủ rồi, mới có thể dùng tại gần giường. Bởi vì chúng ta là cứu người không phải hại người. Nhưng trọng cảnh kinh phương lên chân thực lượng thuốc và phối ngũ, các ngươi ở có tương quan kinh nghiệm lâm sàng sau đó, ở biện chứng chính xác trên căn bản, liền có thể thả gan sử dụng, bởi vì trọng cảnh là sẽ không sai. Trung Hoa và Tào Đức Hoa lẫn nhau nhìn xem, lộ ra cười khổ. Trọng cảnh không sai, có thể dựa phòng vậy được trị cho thuốc cả trọng cảnh không sai, người bệnh gây chuyện sau đó, cho toa thuốc bác sĩ phải gánh vác trách ca hứa dương tiếp tục viết phương. Hắn nói, người bệnh hẳn tà từ đồng hồ mà vào, do đồng hồ nhập bên trong, nhiều năm phục tà. Người bệnh tránh khí càng hư, hanta xâm nhập càng sâu, hiện tại đã tiến vào mau phút, trở thành đe dọa lớn chứng. Bệnh tà nếu là do đồng hồ vào, từ đang do đồng hồ mà rõ ràng. Ta lai lịch chính là lúc nào đi đường. Chúng y chữa bệnh, cho tới bây giờ không phải giết chết bệnh tà, mà là muốn phụ tránh trừ tà. Khuynh phủ tránh khí, đuổi tà khí. Cho nên từ làm rõ ràng đồng hồ làm đầu, nhờ tà đi ra ngoài. Nếu như không phủ tránh trừ phương pháp, coi như dùng phụ cùng đại nhật thuốc, xua đổi hanta. Hanta cũng không được ra mà cửa đuổi trộm mới là nhất định, nếu không khó mà chữa. Cho nên cần phải thêm ma hoàng quế chi cùng tân ôn rõ ràng đồng hồ thuốc. Tế Tân là phụ tránh nhờ thấu đại tướng, có thể đem phục nặc tam âm trải qua sâu hàn á lạnh, do bên trong gia đồng hồ, nhờ lộ ra. Làm dùng đủ thương hàn luận bên trong thuật cơ sở lợi dụng, các không thể học người Tống Trần Thừa hoặc là Lý thì chân tế Tân bất quá tiền giải thích. Lại thêm mấy vị trùng thuốc, thông lạc định đau, đây cũng là toàn bộ tổ phương. Hứa Dương viết xong toa thuốc sau đó, hắn nhìn người, thần sắc bình tĩnh, hắn nói, mọi thứ hậu quả, ta tới đánh vắc. Ở trong sân ý trong lòng tất cả đều là run lên. Hứa Dương cầm lên tờ giấy Nhưng trên tay giấy lại một lần nữa bị Hà giáo sư đập đi. Hứa Dương nhất thời ngẩn ra. Những người khác cũng là sững sở. Hà giáo sư cầm toa thuốc để lên bàn, sau đó lấy ra bước tới, ở toa thuốc trên viết lên mình tên chữ. Lao sư, ngươi." Hứa Dương nhất thời kinh sợ. Hà giáo sư lắc đầu một cái, hắn cười khổ một tiếng, nói, "Không khuyên được ngươi, không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi gánh trách nhiệm." Chương 112: Ta nguyện gánh trách nhiệm. Chương 112: Ta nguyện gánh trách nhiệm. Hà giáo sư ở ký xong chữ sau đó, vừa cẩn thận nhìn xem toa thuốc. Mặc dù Hứa Dương dùng thuốc là thật to gan, nhưng hắn không phải là bậy. Hiện tại dân gian tôn trọng Hỏa Thần phái người rất nhiều, nhưng rất nhiều người đều là làm bậy, qua loa ra tăng lượng thuốc, không coi trọng với ngũ, vậy không suy nghĩ cẩn thận bệnh nhân bệnh tình. Hứa Dương cái này toa thuốc, hán lượng thuốc toàn là dựa theo trọng cảnh kinh phương ở giữa chân thực lượng thuốc tới, ví dụ như xuyên ô, ví dụ như phụ tử, lại ví dụ như ma hoàng, nhất là tế tân. Hiện tại dược điển lên quy định tế tân bất quá tiền, chỉ có 13G quy định này cùng Lý thì chân bản thảo cương mục trên tế tân bất quá tiền giải thích như nhau, cho nên đây chính là trung ý giới rất nhiều người đều ở đây mắng Lý thị chân nguyên nhân ở Đông Hàn cổ mộ khai thác sau đó. Vậy chứng minh trọng cảnh kinh phương ở giữa tế tân chân thực lực thuốc. Dựa theo tiêu đại hán một lượng, bây giờ 16g tính toán. Kinh phương bên trong dùng đến tế tân canh thuốc 16 phương bên trong, có 8 phương lượng thuốc dùng đến 32, có 5 phương lượng thuốc là 22, chân võ canh thì là dùng 12. Ở hoàn thuốc bên trong, ô mai hoàn, trọng cảnh ngớp trường dùng 62. Chỉ có hậu thị hắc tán ở giữa tế tân chỉ dùng 3 phút. Cho nên rất nhiều hậu bối y nhà suy đoán, thống triều người thói quen uống tán thuốc, có thể tế tân ở tán thuốc bên trong, độc tính rất mạnh, chưa từng đi qua nhiệt độ cao phân giải độc tính, cho nên chỉ có thể dùng rất thấp lực thuốc. Dĩ nhiên cũng có người nói người Tống Trần Thừa ở biên soạn buồn thảo đừng nói thời điểm, là bởi vì là nghe nói có tù phạm chết bất đắc kỳ tử mà chết, chưa rõ ăn có chứa tế Tân bổ thuốc Đông ý có liên quan, cho nên hắn cũng không kiểm chứng là thật, thì đơn giản cho rằng tế Tân nếu chỉ dùng, không thể qua tiền. Sau đó Lý thì chân tại chưa có cẩn thận kiểm chứng dưới tình huống, cũng không để ý thần nông buồn thảo kinh đi lại, cũng không để ý trọng cảnh kinh phương lậu thuốc, thì đơn giản dẫn dùng Trần Thừa quan điểm, cầm tế Tân bất quá tiền ghi vào bản thảo cương mục bên trong đến đây, tế Tân mùi thuốc này mông oan mấy trăm năm, thậm chí còn hiện tại. Bất quá dân gian, cũng có rất nhiều người là tôn trọng cảnh kinh phương Dẫu sao thần nông bổn thảo kinh cũng đem tế tân quy nạp ở thượng phẩm không độc nhóng, chỉ là đang dùng làm tán thuốc thời điểm, không thể đa dụng, dẫu sao trọng cảnh ở tán thuốc bên trong vậy chỉ dùng 3 phần, chỉ là dùng làm cách thuốc, ở nhiệt độ cao dàn nấu dưới, nhiều hơn một chút lượng thuốc, có thể bảo không việc gì. Thậm chí Hà Bắp danh y Lưu phải như vậy lao tiên sinh, dùng tế tân nhất nhiều lúc dùng đến 120g, hợp chiều đại hán 7 lượng nhiều, so với dược điện 3g, tự nhiên quá khác xa. Bất quá Lưu lão lấy này thành danh, cũng không lỡ tay thảo chính nghĩa cũng tổng kết là, hương thơm nhất mấy cố mở khí, khơi thông mùi thơm nồng động mà có thể lên đạt điên đỉnh, thông chói thai mục, cảnh đạt bách hải, tỉ mị chu đáo. Bên trong tuyến lạc mạch mà khai thông trong tiết, bên ngoài chuyến đi không khiếu mà trực thấu ra thịt. Thật ra thì tế tân là chung ý người trên tay một quả đại tướng, đối một ít sâu phục tam âm nặng hàn bệnh kinh niên, lâu trị không khỏi bệnh nặng a, mới có thể có hiệu quả nhờ ta đi ra ngoài, có phúc lim mà khỏi bệnh hiệu quả. Làm sao ngông ngoan mấy trăm năm, đến nay không người dám dùng. Bất quá lần này, Hứa Dương cũng không có dùng lớn đặc biệt dược thuốc, hắn cùng Ma Hoàng Quế chi như nhau, dùng 15 giây nhìn tổng quát toàn vương, như là dựa theo dược điển tới bàn về, Dương tuyệt đối là vượt qua thể lượng tạm chí phải gánh vác thai nạn y tế nguy hiểm. Nhưng nếu là dựa theo trọng cảnh kinh phương chân thực đo lường mà nói, Hứa Dương cũng không phá lệ vận dụng, hắn là thủ chức kinh phương chân thực đo lường và phối ngũ ở trung ý người xem ra, Hứa Dương cũng không có tội tình gì. Nhưng là ở tư pháp giám định xem ra, hắn phỏng đoán muốn ăn quan lợi đi, cho nên Hà giáo sư chỉ có thể ký vào mình tên chữ, giúp hắn gánh vác trách nhiệm. Hà giáo sư cầm toa thuốc, đối bên trong phòng đám người nói, toa thuốc này, ta mở. Mọi người trong nhà tất cả đều là ngẩn ra. Hứa Dương cảm động đặc biệt, hắn không nghĩ tới Hà giáo sư lại có thể cầm trách nhiệm cũng kéo đi qua ở trong sân ý cũng đều bị như vậy thời cho tình cảm động. Hà giáo sư là một cái nổi danh dự, có địa vị lao chung ý, ý ấy, càng như vậy chung ý, ý ấy, càng sẽ yêu quý mình Lâm Vũ, có thể Hà giáo sư nhưng nguyện ý là Hứa Dương gánh vác hết thảy các thứ này. Mọi người cũng lớn là kích động. Hứa Dương nhìn Hà giáo sư, hắn nói, "Lão sư, ngài thật không cần như vậy, là ta nếu như vậy cho thuốc." Hà giáo sư ôn hòa cười một tiếng, hắn nhìn Hứa Dương nói, "Ngươi là cái bác sĩ, ta cũng phải a." "Lão Trong chốc lát rất nhiều nói toàn đều ngăn ở Hứa Dương lực. Hà giáo sư hướng về phía Hứa Dương khẽ lắc đầu, hắn cười trấn an nói, không có chuyện gì, thật ra thì lao sư biết ngươi là đúng, trọng cảnh vậy là đúng. Nhưng ngươi phải biết, bệnh nhân này là lao sư bệnh nhân, trách nhiệm dĩ nhiên lão sư tới bác. Tại chỗ cái khắc chung ý ánh mắt cũng chua. Ý cờ ưu thạch nhân thông chủ nhiệm mi đầu đại chíu, hắn nói, chỉ là như vậy toa thuốc, dựa phòng làm ở không ra thuốc. Tao Đức Hoa cúi đầu, phun ra một hơi thật dài, hắn ngẩn đầu lên, đi lên, ánh mắt từ từ kiên định, hắn cấp đi trên bản toa thuốc, viết lên tên của mình. Hà giáo sư và Hứa Dương đều có chút kinh ngạc. Tao Đức Hoa nhìn bọn họ, sững sốt cười một tiếng. Hà nói: "Những năm này một mực truy đổi tên trục lợi, thiếu chút nữa đã quên rồi chúng ta cũng là thầy thuốc." "Hà giáo sư, người nói không hoàn toàn đúng, bệnh nhân này không chỉ là bệnh của ngài người, cũng là chúng ta chung y khoa bệnh nhân. Ta đi tìm đốc viện trưởng ký tên, ngày hôm nay cái toa thuốc này ta mở định, ta cũng không tin trọng cảnh kinh phương không có sai. Bệnh nhân này, chúng ta cứu định. Trách nhiệm coi là ta gánh một phần. Mọi người đều là cả kinh." Liên Liên Tào Đạn Hoa vậy kinh sợ, hắn cũng không nghĩ tới hắn cái này cả ngày luồn túi mạng giao quan hệ lại ca, lại còn có như thế tính một mặt. Người bệnh vợ ánh mắt một lần nữa đỏ Tây chủ nhiệm và ý cự ác nhân thông chủ nhiệm vậy rất kinh ngạc nhìn Tào Đức Hoa. Trung Hoa đi về trước mấy bước, đi tới Tào Đức Hoa bên người, vắt hắn lại trên tay toát thuốc, "Vậy viết lên mình tên chữ." Hắn nói, Lao Tảo, ngươi xung cái gì lớn cái ạ?" Nói rất hay giống ai không phải bác sĩ như nhau. Lao Trung, ngươi." Tào Đức Hoa vậy rất kinh ngạc. Trung Hoa hơi thán ra một hơi, hắn nhìn xem toát thuốc, sau đó có chút xấu hổ nói, "Thật ra thì ta cũng biết trọng cảnh kinh phương chân thực lượng thuốc, nhưng sử dụng thời điểm, nhưng vẫn không dám dùng, liền liền trị bệnh nặng trọng chứng thời điểm, cũng không dám." "Ta không phải hoài nghi trọng cảnh kinh sai rồi." Ta là sợ chính ta gánh trách nhiệm đảm nhiệm. Bây giờ suy nghĩ một chút rất xấu hổ, lớn Y chân thành Văn chương liền khắc ở bệnh viện trên tường, mà ta nhưng không làm được một lòng phó cứu, ngược lại từ lự các hung. Chúng ta những thứ này tiểu bác sĩ người vi ngôn nhẹ, không thay đổi được thượng tầng đồ. Nhưng mặt đối với bệnh nhân, chúng ta hẳn không cố hết thể toàn lực cứu hắn, cái này vốn là bác sĩ trách nhiệm, không phải sao? Cho nên, trách nhiệm này coi là ta một phần. Bệnh nhân này, chúng ta chung ý khoa ngày hôm nay cứu định. Hứa dương kinh ngạc nhìn cái này hai người, hạ giáo sư thần sắc cũng có chút đờ đẫn. Tê chủ nhiệm và Thạch nhân thông chủ nhiệm vậy nói lại, Tư Nguyên cũng đứng lên, thật ra thì sư phụ ta vứt bỏ hết thảy, đi Bắc Kinh bắt đầu lại từ đầu, chính là bởi vì hắn là một cái chân chính bác sĩ. Ta làm đồ đệ, tự nhiên không thể là hậu. Cho nên, nếu như không chê, ta cũng muốn ký ta tên chữ. Tào Đức Hoa và Trung Hoa cũng là sướng sở. Vậy tính ta một người đi." Lại một cái tiểu trung ý đứng lên. "Tính ta một người? Ta không tin trọng cảnh hiểu sai, lại càng không tin ngàn năm qua kinh nghiệm lâm sàng hiểu sai." Lại một cái tiểu trung ý đứng lên. "Tính ta một người. Ta cũng vậy." Tất cả mọi người lại, ai cũng không có thể nghĩ đến ở Trung Ý viện bên trong lại sẽ xuất hiện như vậy một màn. Rõ ràng đây là một lần vi phạm quy định làm việc à, có thể tất cả Trung y vào thời khắc này lại toàn đều nguyện ý vì thế gánh vắt trách nhiệm. Người bệnh thê tử khóc, nàng che mặt mà khóc, lần này không phải giống như tượng gỗ vậy tuyệt vọng khóc tỉ tê, mà là cảm động rơi lệ. Thứa Dương và Hà giáo sư ánh mắt đều đỏ. Thứa Dương nghĩ tới Lý Lao trước khi Lâm Trung cùng hắn nói, lớn ý không ra, ba cái vì sao là. Vào giờ khắc này, Thứa Dương tự hồ thật thấy được lớn ý, ý ấy, thấy được Trung ý hy vọng. Lần này, huyện trung y viện trung y môn giống như là thần kỳ vậy, ở nơi này trường tràn đầy nguy hiểm toát tốt trên, có dị hồ tầm thường khang Cuối cùng phân quản trung ý đốc viện trưởng ký tên. Người bệnh vậy ký miễn trách nhiệm nghị. Một đám trung ý lao xuống lầu, đi tìm dược phòng cho thuốc. Cuối cùng thuốc mở ra, bọn họ dựa theo Hứa Dương sao thuốc biện pháp. Nước lạnh 2500 ml, đun nấu tới 500 ml, sau đó đối nhập 500 ml rượu Thiệu Hưng. Dựa theo ngày 3 đêm một uống lượng thuốc là người bệnh phân lần uống, Hứa Dương Tuân theo cũng là trọng cảnh rán phục biện pháp. Mỗi một thuốc thuốc chỉ dán nấu một lần, sau đó phân nhiều lần uống, lấy bảo đảm dược liệu không thay đổi. Một đơn thuốc thuốc dùng xong Tất cả mọi người đều ở chú ý người bệnh tình huống đã là buổi tối, có thể tất cả trung ý cũng không muốn tan việc, cũng canh giữ ở trong bệnh viện, canh giữ ở y cờ ưu cửa, bọn họ đều ở đây hết sức một cái bác sĩ bất phận. Bệnh nhân không thoát hiểm, bọn họ không rời đi. Buổi tối, y cửa ưu bên trong nhân viên y tế báo lại, người bệnh phục một toa thuốc sau đó, triệu chứng giảm bớt, đã yên ổn chìm vào giấc ngủ. Người bệnh nằm viện 7 tháng tới, cho tới bây giờ không có giống ngày hôm nay như vậy thoải mái qua. Hứa dương thuốc có hiệu quả. Giờ khắc này, toàn bộ trung ý viện lên trung ý môn hoan hô. Tao Đức Hoa và Trung Hoa cũng là sướng trong lòng cười to. Tao Hoa nhìn ca nàng Trong mắt lần đầu tiên toát ra từ trong thâm tâm Tô Tính. Người bệnh thê tử cũng là khóc không thành tiếng, nàng rốt cuộc khóc thành tiếng, vậy khóc ra hy vọng và cảm động. Trung y viện trên vách tường điều khắc lớn y chân thành văn chương, tựa hồ cũng ở đây tối nay đổi được lấp lánh rực rỡ liền đứng lên. Chương 113. Đây chính là chúng ta đối mặt thực tế. Chương 113. Đây chính là chúng ta đối mặt thực tế. Ban đêm, Hứa Dương và Hà giáo sư không có đi ra ngoài, bọn họ ngay tại trung y viện trong sân, hai người ngồi ở luống hoa đài dọc theo trên. Hà giáo sư mở ra một bao mới mua thuốc lá, trên ngửi một cái, mới phát hiện mình không có mua bật lửa. Hứa Dương hỏi: "Lão sư, ngài không phải không hút thuốc lá sao?" Hà giáo sư gật đầu một cái, nói: "Đúng, vẫn luôn không hút, chính là ngày hôm nay khó hiểu muốn hút thuốc. Mua khói, nhưng quên mua bật lửa." Hà giáo sư lắc đầu một cái, rước khoát lại nửa quản bật lửa, liền rút ra một điếu thuốc, đặt ở trong miệng mình, chỉ như vậy ngậm. Hai thầy cho chỉ như vậy ngồi, cũng là như vậy chờ mặc. Chơi càng ngày càng tối, đèn đường vậy tất cả đều sáng. Hứa Dương từ từ cầm túi đầu, hắn nhỏ giọng nói: "Lão sư, thần xin lỗi, để cho ngài quan tâm." Hà giáo sư chính là ngẩng đầu xem sao trời, ánh mắt có chút xa xưa, hắn nhàn nhạt hồi nói: không thể nói bận tâm, chính là cảm thấy ngươi hiện tại quá ưu tú. Hứa Dương hỏi, như vậy không tốt sao? Hà giáo sư lắc đầu một cái, không tốt. Hứa Dương lộ ra vẻ không hiểu. Hà giáo sư cắn một cái trong miệng điếu thuốc kia, hắn nói, mặc dù ta một mực cho rằng ngươi là ta đáp ý nhất học sinh, mặc dù ta một mực cảm thấy được ngươi tiến vào lâm sàng sau đó sẽ tiến bộ thật nhanh, thậm chí không cần mấy năm là có thể đọc ngăn cản một mặt, nhưng ta cảm thấy ta còn đánh giá thấp ngươi, ngươi y thuật tiến bộ quá nhanh. Ta không biết ngươi đoạn thời gian này theo ai học tập, là thật có một đám danh thủ quốc gia ở thầy phiên dạy ngươi sao? Hứa dương tạm thời cũng không biết làm sao đáp. Hà giáo sư nói, có thể coi là là một đám danh thủ quốc gia thay phiên dạy ngươi, ngươi cũng không biết tiến bộ nhanh như vậy, có thể ngươi thật sự là thiên tài đi, ta bây giờ lại mơ hồ cảm thấy ngươi y thuật đã không thể so với ta kém. Ta là ngươi lão sư, thật ra thì ngươi trò giỏi hơn thầy, đây là ta vui vẻ nhất sự việc, nhưng hiện tại ta nhưng một chút cũng không cười nổi. Hà giáo sư nghiêng đầu nhìn Ngô Dương. Hắn nói, ta từ ngươi lời nói, ngươi dùng thuốc phong cách, ngươi học thuật tư tưởng bên trong đều thấy được lý khả lao chung y bóng dáng, ngươi cùng hắn như nhau ưu tú, cũng có cùng hắn vậy tức giận. Đoạn thời gian này, ngươi là theo chân lý lão học trò học tập sao? Hứa Dương túi đầu, không đáp. Hà giáo sư nhìn Hứa Dương một hồi, gặp hắn không chịu trả lời, hắn cũng sẽ không hỏi, hắn chỉ là nói, nhưng ngươi cùng Lý Lao cuối cùng là không giống nhau, Lý Lao đã công thành danh thoại, hắn có thể tức giận, mà ngươi không thể. Ngươi có ý thuật, nhưng không có địa vị, ngươi xảy ra chuyện, không người sẽ bảo đảm ngươi. Hứa Dương tạm thời có chút mờ mịt. Hà giáo sư cầm ngoài miệng khói lấy xuống, nhét vào trong bao thuốc lá cất xong, hắn nói, bây giờ chữa bệnh hoàn cảnh thật ra thì đối trung ý rất kém cỏi, trên có dược điển nghiêm phòng tứ thủ, dưới có tư pháp giám định vây truy đuổi chẩn đoán, trung ý rất khó hành nghề chữa bệnh càng khó hơn chữa trị nguy cấp trọng chứng, muốn trị những thư này bệnh, chú ý thì phải gánh nguy hiểm. Vĩnh An đường 40G hòa cô, bồi thường 5 triệu sự việc, ngươi biết chưa? Hỡ Dương gật đầu một cái. Hà giáo sư nói, ta biết ngươi rất tôn trọng lý lao học thuật tư tưởng, ngươi hẳn biết lý lao dùng hòa cô, tất cả đều là dùng xanh, hơn nữa lượng thuốc cũng dám dùng đến 40 50 mới khác. Thật ra thì trên giường bệnh đã ít một chút người dám dùng sinh hòa cô, cứ việc mọi người đều biết trọng cảnh dùng chính là sinh hòa cô Cứ việc Lý Lao đã dùng hắn hiệu quả trị liệu chứng minh sinh hỏa cô tác dụng, cùng với gia nhập các lượng tiên gừng tươi liền giảm chế hắn độc tính kinh nghiệm, cứ việc Quốc ý đại sư Chu Lương Xuân dùng tất cả đều là sinh hỏa cô. Nhưng vẫn là không có người dám dùng, vậy không ai dám quá siêu lượng thuốc, mọi người đều sợ. Vĩnh An Đường chuyện kia ra liền sau đó, tất cả trung y viện còn có dân gian phòng khám bệnh dự phòng, cũng chỉ có thể nghiêm ngặt dựa theo dược điện quy định lấy thuốc, không được vi phạm quy định. Hà giáo sư đối Hứa Dương nói, hứa Dương, ta biết ngươi rất giận. Ngươi khí như vậy nhiều cấp tình chuyên gia đối mặt bệnh nhân này, cũng không dám sử dụng kinh phương ở giữa phụ lượng thuốc, cho tới không thể mở băng làm tan lại đem người bệnh kéo thành đe dọa luật chứng. Thật ra thì chúng ta đều biết kinh phương ở giữa chân thực lượng thuốc, nhưng không ai dám dùng. Ngươi thấy được trước y ô phụ cũng trọng dụng tiêu chuẩn gấp mấy lần, dĩ nhiên ngươi cảm thấy hắn làm rất không đủ, nhưng ngươi biết hắn phải đem phương thuốc mở ra, cần phải gánh vác lớn giường nào áp lực sao? Hứa Dương mở ra. Hà giáo sư nói, hắn cần cùng người khác từng lần một giải thích, hắn tại sao phải như vậy dùng tuấn độc thuốc. Hắn cần phải đi chạy rất nhiều cái ký tên, mới có thể để cho dược phòng mở ra thuốc tới. Hắn cần để cho người bệnh ký tên miễn trách, cũng phải mình ký nghị. Chỉ như vậy, bệnh viện còn rất không muốn, bởi vì bọn họ chẳng muốn gánh trách nhiệm này. Ta biết ngươi vẫn luôn có lớn y tinh thần, chuyên tâm một lòng cứu người, không suy nghĩ người được mất. Nhưng mà hậu quả ngươi gánh nổi liền sao? Ngươi không có lao bà hải tử, có thể ngươi có cha mẹ à kết xù tiền bồi thường, ai gánh nổi dậy? Ngươi nếu như bị thu hồi bằng, thậm chí ngồi tù, ngươi cha mẹ làm thế nào? Hứa Dương môi run mấy cái. Hà giáo sư khỏe miệng lộ ra bất đắc dĩ mùi vị, hà nói, những chuyên gia kia cũng vậy, trên có già, dưới có trẻ, bọn họ một lòng phó cứu, ai có thể tới bảo đảm bọn họ à thật ra thì Ta không nên như vậy đối với bác sĩ, lại càng không nên canh trường hiểm cũng chuyển cho bác sĩ." Hứa Dương thở dài một tiếng, hắn túi đầu, trong ánh mắt lần đầu tiên lộ ra vẻ mờ mịt. Hà giáo sư lắc đầu một cái, hắn nói, "Ta lại cùng ngươi nói câu chuyện. Hai năm trước ta tiếp trần qua một bệnh nhân, người nọ mắc chai gan 7 năm, nằm viện qua mấy lần. Sau đó đi tỉnh thành một cái trung y tư nhân phòng khám bệnh xin chữa bệnh, vậy trung y cầm hắn kiểm tra báo cáo, hốt thuốc đúng bệnh. Sơ cứng, liền thêm mu rửa, con ba, ba giáp cùng mềm kiến vật. Thấy hắn chuyển hóa axit amin cao, sẽ dùng năm vị tử, hoặc là thái tử nhân sâm." Bởi vì hiện đại dược lý kiểm tra phát hiện 5 vị tử ở giữa 5 vị tử thuần mới có thể có hiệu quả hạ xuống chuyển hóa axit amin, thái tử nhân sâm ở giữa hữu hiệu thành phần, cũng có này hiệu quả. Hắn xem người bệnh đi tiểu vàng, sẽ dùng dễ bản lam lợi gan lui vàng, thấy đối phương màu máu làm thấp liền thêm nhân sâm, kỳ, quy về. Sau đó nhấn mạnh ba thấp cao hơn ăn uống, gặp bệnh chữa bệnh, gặp chứng trị chứng, hoàn toàn dựa theo dược lý kiểm tra cho người bệnh chữa bệnh. Hứa Dương lắc đầu một cái, ngu xuẩn. Hạ giáo sư nói, đúng, chính là ngu xuân. Người bệnh dùng than thuốc, cả người không thoải mái, sau đó ăn uống không cẩn thận, thực quản tính mạch ra máu. Đi qua cấp cứu sau đó máu dừng lại. Về sau nữa người bệnh kinh người giới thiệu tới ta nơi này xin chữa bệnh, ta phát hiện hắn ngũ tạng chân khí suy bại, đã rất nguy hiểm, cho nên vội vàng cứu dạ giả giải khí, bảo ngũ tạng, dùng lý bên trong canh hợp nhân sâm linh bạch tu tán. Ăn một đoạn thời gian, hắn triệu chứng hóa giải. Hắn vậy từ ta cho miệng, biết cái này lang băng hại người cử chỉ. Hắn vậy rất tức giận, hắn liền đưa cái này lang băng kiện ra liền tòa án, yêu cầu hắn gánh vắt trách nhiệm. Hứa Dương hỏi, kết quả như thế nào? Hạ giáo sư lắc đầu một cái, người bệnh bại tố. Hứa Dương thần sắc cũng là buồn bã. Hạ giáo sư giọng trầm xuống, Cái này lang băng mở lượng thuốc tất cả đều phù hợp dược điện quy định chỉ cần ở quy định bên trong không có chữa khỏi đó là thuộc về cá thể nguyên nhân không thuộc về bác sĩ trách nhiệm về phân phối ngũ trung y vốn là có quyền tử Nghĩ phương hắn không hiểu biện chứng đơn thuần dùng dược lý báo cáo chữa bệnh gặp chứng chỉ chứng gặp bệnh chữa bệnh theo chúng ta là sai hoàn toàn lang băng hại người nhưng là tư pháp giám định đơn vị đi qua đặc biệt khoa học dược lý kiểm tra chứng minh 5 vị tử ở giữa xác thực có chứa đánh bại thấp chuyển hóa axit mìn hữu hiệu vật chất nhân xâm kỳ ở giữa hữu hiệu vật chất đúng là cũng có thể bổ máu dễ bản nam đúng là có kháng bên trong độc tố tác dụng Cho nên hắn dùng thuốc cũng không có qua sai, còn như ba thấp cao hơn ăn uống thì càng không sai. Thật ra thì thuốc Đông ý giải thích quyền, trước kia rất sớm cũng không quy về trùng y tất cả. Hứa Dương hô hấp lập tức liền thô trọng. Hà giáo sư thở dài một tiếng, nói, chuyện này sau đó ta cũng chú ý cái này làm bằng. Hắn bị người kiện ra qua mấy lần vào án, nhưng mỗi một lần hắn đều có thể trở lui toàn thân. À những năm này hắn một mực ở trên internet trắng trận thiết thị tất cả loại tuyên truyền. Rất nhiều vùng khác người bệnh cũng đều mộ danh tới, cho nên hắn thủ trận trước tiên rất cao, nhưng là khám lại trước tiên cũng rất thấp, những năm này bị hắn chế ngãi người bệnh không biết có nhiều ít. Nghe nói hắn đã ở tỉnh thành mua ba căn hộ, rất thành công chứ? Hà giáo sư trên mặt có rất nhiều không biết làm sao, hắn nói, "Hứa Dương, đây chính là chúng ta đối mặt thực tế à?" Chương 114, "Cùng ta hồi tỉnh thành." Chương 114, "Cùng ta hồi tỉnh thành." Hứa Dương nặng nề than ra một hơi, trong chốc lát, hắn thật cảm thấy có chút không có sức. Hà giáo sư nói, "Hứa Dương à, ngươi lần này thật ra thì thật sự là vận khí. Ta không phải nói ngươi là dựa vào vận khí chữa khỏi bệnh nhân này, mà là ngươi may mắn gặp được một cái hiền lành thân nhân người bệnh, còn có nguyện ý ủng hộ trung ý và chịu gánh trách nhiệm lãnh đạo." Hạ giáo sư bất đắc cười một tiếng. Trụ Dương, có chút thời điểm, ngươi thật không thể đánh giá thấp lòng người hiểm ác. Nhất là ở bệnh viện lâu, nhìn thấy xấu xa quá nhiều người. Trung ý còn khá hơn một chút, căn bản không có người nào nháo chung ý đi, nhưng là Tây ý bên kia, thật bị nháo qua rất nhiều lần. Có vài người liền là cố ý người giả bị đụng bệnh viện, người giả bị đụng bác sĩ. Giống như cái này người bệnh, nếu như nàng lao bà lòng dạ ác độc một ít, tình huống bây giờ là chuyển tốt đi, nhưng nếu như kế tiếp mấy thuốc thuốc, nàng nếu là không dùng, người bệnh tình huống khẳng định sẽ tiếp tục trở nên ác liệt đi xuống. Lúc này, nàng nếu là đi tố cáo người loạn dùng thuốc, hoặc là đi tòa án truy tố người, ngươi phiền toái liền lớn bệnh viện tiền toa cũng lớn, ngươi không muốn lấy làm, cái này sự việc sẽ không phát sinh. Nhân tâm có lúc là rất ác. Thửa Dương nhíu lại mi, hắn đã từng ở hệ thống thời không nông thôn hành nghề chữa bệnh rất nhiều năm, hắn chưa bao giờ ra khỏi huyện thành. Có thể hắn đi niên đại tương đối sớm đi, nông dân tâm tư còn chưa đến nỗi như vậy xấu xa. Cái đó niên đại nông dân vậy không có học hành gì, cũng không có kiến thức luật pháp, cũng không biết dược điện quy định, càng không biết còn có thể thông qua truy tố để chỉnh những thư này phí tâm cứu bọn họ bác sĩ. Hơn nữa còn có lý lao ở trong huyện nhiều năm như vậy chăm sóc người bị thương danh tiếng ở đây, Hứa Dương lại là đệ tử của hắn. Hứa Dương vậy cứu rất nhiều người, bọn họ viện trưởng vậy nguyện ý bảo hắn là hắn gánh trách nhiệm. Ở huyện bọn họ bên trong, còn thật không mấy người có thể nhúc nhích Hứa Dương. Cho nên Hứa Dương ở cái thời không kia, hành nghề chữa bệnh rất nhiều năm, ngược lại thật vẫn không làm sao gặp phải uy hi náo. Chỉ là hiện tại không giống nhau, nhân tâm đã thay đổi Hứa Dương cũng không phải trước cái đó thân phận. Hứa Dương cao mày trước, hơi thở dài một tiếng, hắn nói, ta chính là muốn trị bệnh cứu người, tại sao khó khăn như vậy ạ? Hà giáo sư vậy than thở một tiếng, tràn đầy không biết làm sao, hắn nói, Dương, thật ra thì có chuyện, ta lừa ngươi. Cái gì? Hứa Dương hỏi. Hà giáo sư nói, chính là ngươi lên lần cứu chữa cái đó yếu tim người bệnh thoát thuốc, mặc dù ta khuyên phục bệnh viện các ngươi lãnh đạo bảo ngươi, nhưng là chữa bệnh giám định cửa này, chúng ta đều không xác định có thể hay không qua. Hứa Dương hơn mẩn ra. Hà giáo sư cười khổ nói, nếu như ngươi mở phụ tử, là trước dán liền một tiếng sau đó, mới cho hắn dùng, vậy có chúng ta cho ngươi làm bảo, vì ngươi chứng minh, có lẽ cửa này ngươi có thể qua. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác lại là võ cận cấp dán, theo dán theo phục, lúc này chính là phụ tử độc tính phân giải thời kỳ cao điểm. Mặc dù Lý Lao nói cấp cứu yếu tim đe dọa bệnh nhân, phụ tử độc chính là hắn linh đan rượu dược là hắn cải tử hồi xanh mấu chốt, nhưng mà dược lý kiểm tra, bỏ mặc làm sao kiểm, phụ tử vào lúc đó độc tố đều là rất mạnh. Y gì học hiện đại vậy không chứng minh phụ tử độc tố đối cấp cứu yếu tim người bệnh hữu dụng. Mặc dù Lý Lao đã sớm dùng hắn kinh nghiệm chứng minh một điểm này, nhưng chỉ cần ý học hiện đại không đồng ý, hết thể cũng ngổ công. Thuốc đông y giải thích quyền, cũng không tại trung ý trên tay. Hứa Dương chân mày thật chặt khóa với nhau. Hà giáo sư nói, chuyện này sau đó, ngươi bị đuổi, bệnh viện trách nhiệm ngược lại nhỏ rất nhiều, dấu sao ngươi là ở bệnh viện bên ngoài hành nghề chưa bệnh Ngươi lại không ở bên trong bệnh viện, lại không lấy số, lại không ở bệnh viện dược phòng lấy thuốc, bệnh viện căn bản không biết, cho nên ngươi bị đuổi sau đó, bệnh viện liền yên tĩnh. Thật ra thì bây giờ suy nghĩ một chút, ngươi bị đuổi cũng là chuyện tốt. Nếu như ngươi không đi, vậy thì thế cần thiết tiến hành kiểm tra, kết quả 80% là ta dự đoán như vậy. Thời điểm đó ngươi, mới kêu thật xong rồi, ngươi thậm chí sẽ bị thu hồi bằng, suốt đời cấm ý y chỉ ít hiện tại, bệnh viện lãnh đạo nể tình ta, cũng không có cầm chuyện vào hồ sơ, ngươi bằng vậy giữ được. Ngươi bây giờ là sẽ. Thứa Dương nhìn dưới mặt đất, mở miệng thần. Qua tốt một lát, Hắn mới dần dần khôi phục như cũ, hắn nghiêng đầu hỏi, "Vậy, vậy giêu bính nhà bọn họ?" Hà giáo sư trong chốc lát vậy trầm mặc, Hứa Dương lại hỏi, "Giêu bính nhà bọn họ thế nào?" Hà giáo sư chân mày nhíu rất chặt, hắn khẽ lắc đầu một cái, "Nhà bọn họ, cuối cùng bồi thường không thiếu tiền, bồi thường, nhưng là danh tiếng xấu vậy chuyển ra ngoài, làm ăn kém rất nhiều." Hứa Dương sắc mặt nhất thời một trắng, hắn vốn là suy nghĩ mình bị đuổi, đi gánh vác tất cả trách nhiệm, hắn muốn đem chuyện này tất cả đều nhận lên tới. Có thể không nghĩ tới người nhà kia còn không chịu bỏ qua, Diêu bính nhà bọn họ cuối cùng vẫn bị hắn cho làm liên lụy. Hứa Dương trong chốc lát sắc mặt đổi rất khó khăn xem, thanh âm hắn đều có chút run rẩy, là ta hại bọn họ. Hà giáo sư thở dài một tiếng, hắn nói, "Hứa Dương, thật ra thì ngươi không sai, ngươi là một cái chân chính tốt bác sĩ. Sai là thế đợt này. Nếu như ngươi không phải một cái Trung Y, mà là một cái Tây Y, kết quả có lẽ sẽ tốt rất nhiều đi, ít nhất có giải thích cơ hội. Cũng tỉ như Dương vàng loại thuốc Tây cũng có độc, nhưng bọn họ có thể cầm tới trị yếu tim là được phép. Bọn họ ở cấp cứu thời điểm, vậy được phép siêu lượng thuốc sử dụng thuốc." nhưng là trung Ý cũng không quy định này, tựa hồ tất cả mọi người đều chưa từng nghĩ trung y có thể trị bệnh nặng bệnh nặng chuyện này. Cho nên thật không trách ngươi. Hứa Dương phát hiện mình hai tay có chút run, hắn thử từ, từ che mình mặt, hắn nói, "Nhưng mà, Diêu bính nhà bọn họ cuối cùng bị ta hại, là ta thật xin lỗi bọn họ." Hà giáo sư đưa tay vô vỗ Hứa Dương bả vai, hắn nói, "Mặc dù bọn họ phòng khám bệnh bởi vì chuyện này mà ảnh hưởng rất lớn, nhưng ở trong nửa năm này, ta mỗi tuần lễ cũng sẽ dùng trong lúc nghỉ ngơi đi xem mạch một ngày. Nửa năm qua, bọn họ phòng khám bệnh làm ăn khá hơn." "Lão sư." Hứa Dương thinh âm lại lần nữa run một tí. Hà giáo sư lại lần nữa vô vỗ Hứa Dương bảo bay, hắn trấn an nói, không có chuyện gì, Diêu Bính cũng là ta học sinh, các ngươi vốn là vậy không làm gì sai, làm lão sư, có thể giúp các ngươi một ít, ta cũng là cao hứng. Muôn vàn cảm kích và lời nói tất cả đều ngăn ở ngực, lại để cho Hứa Dương một chút thanh âm cũng không phát ra được. Hà giáo sư nói, Hứa Dương, mới vừa lúc tới, ta cùng ngươi làm ước định, nếu như ngươi có thể chứng minh ngươi bây giờ y thuật không tệ, ta cũng không để cho ngươi cùng ta đi tỉnh trung y viện. Bây giờ nhìn lại, ngươi y thuật thật rất tốt, tốt vượt ra khỏi ta dự liệu. Theo lý mà nói, ta là hẳn không ép ngươi trở về, nhưng là Lần này ta muốn nói lời. Hứa Dương nhìn Hà giáo sư, thần sắc kinh ngạc. Hà giáo sư vậy nhìn Hứa Dương, ngươi càng lưu tú thì sẽ càng lớn gan, lại càng dễ dàng xảy ra chuyện. Lưu lại ở bên người ta, có ta nhìn ngươi, sẽ tốt rất nhiều. Tình trung y viện kết quả là bệnh viện tam giáp, làm việc cũng đều có quy định chế độ, cũng không phải là ngươi nghĩ thế nào tới, liền có thể làm sao tới. Hơn nữa một khi có chuyện gì, bệnh viện lớn cũng có thể bảo vệ được ngươi, không giống cái loại này dân gian chô khám bệnh, căn bản không thể ra sức. Hà giáo sư nghiêm túc nói, Hứa Dương, là một người vô cùng tốt bác sĩ, thậm chí có thể nói là trung y tương lai hy vọng. Ta là thật không muốn nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện, càng không muốn thấy ngươi bị hủy diệt. Cho nên coi như ngươi không muốn, ta cũng phải như vậy. Hứa Dương, ngươi liền xem ở ta cái mặt giả này phân thượng, ta mặt giày mời ngươi cùng ta hồi tình trung ý viện, được không? Chương 115. Đỗ Nguyệt Minh. Chương 115. Đỗ Nguyệt Minh. Hứa Dương nhíu chầm mi. Hắn thì không muốn đi tỉnh bệnh viện, giống như Hà giáo sư nói như vậy, bệnh viện đều có quy định chế độ, cũng không phải là hắn muốn thế nào liền có thể làm gì. Giống như ngày hôm nay bệnh nhân này, nếu là ở trong tỉnh thành, Hứa Dương cũng không có biện pháp cứu hắn. Hắn mở ra toát tóc Dựa phòng là sẽ không cho thuốc, toa thuốc này căn bản không có thể cho hắn dùng. Coi như hắn đi tìm lãnh đạo ký tên, lãnh đạo sẽ cho hắn ký sao? Càng bệnh viện lớn, lại càng chú trọng quy định chế độ, cũng chỉ càng sẽ không đồng ý bác sĩ hứa vi phạm quy định làm việc. Như vậy, Thửa Dương cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bệnh nhân này càng ngày càng kém, có thể hắn rõ ràng có năng lực cứu hắn nha. Cứ việc đi tỉnh trung ý viện sau đó, hắn không cần lại lo lắng mình hành nghề chữa bệnh nguy hiểm, vậy rất khó có người hại nữa đến hắn. Hơn nữa có Hà giáo sư quan hệ ở đây, hơn nữa mình bản lãnh, có lẽ muốn không được bao lâu, hắn là có thể bộc lộ tài năng rất nhanh là có thể thành công, lên làm phó chủ nhiệm, bác sĩ chủ nhiệm, thậm chí vậy có cơ hội xem Hà giáo sư như vậy đi đại học làm giáo viên, tiền đổ một phiến quang minh. Có thể cái này, căn bản không phải Hứa Dương mong muốn à hơn nữa từ tư lợi mà nói, hắn vậy căn bản chẳng muốn rời đi. Hứa Dương rất muốn cự tuyệt Hà giáo sư, nhưng mà Hà giáo sư là hắn yên lặng làm như thế nhiều. Hứa Dương cự tuyệt cũng đến miệng bên cạnh, nhưng lại chậm chạm không nói ra miệng. Cái đó, bác sĩ Hứa, ngài phải đi hả? Giữa lúc Hứa Dương không biết làm sao thời điểm, lối hoa phía sau đột nhiên vang lên thanh âm. Thư Dương và Hà giáo sư đều là sửng sốt một chút, bọn họ cũng không nghĩ tới phía sau lại còn có người. Người ai? Hà giáo sư nhanh chóng đứng lên, nhìn sang. Ta. Phía sau chui ra ngoài một cái tiểu tử trẻ tuổi. Hà giáo sư mượn ánh đèn nhìn, cảm giác thằng nhóc này rất quen mặt. Thư Nguyên. Hứa Dương vậy hơi kinh ngạc. Hà giáo sư vậy nhớ lại thằng nhóc này, hắn hỏi, ngươi tránh phía sau làm gì? Thư Nguyên cười hát h 2 tiếng, hắn cao đầu nói, ta ta ta chính là đi ngang qua. Hà giáo sư mặt đầy không tin, hắn cau mày hỏi, ngươi cũng nghe được những thứ gì? Tướng Nguyên Bận bịu hồi nói, "Ta liền vừa qua tới muốn tìm bác sĩ Hứa, sau đó liền nghe được ngài muốn để cho bác sĩ Hứa đi tỉnh trung y viện." Hà giáo sư Mi đầu đại tríu. Hứa Dương nhíu mày, "Hắn hỏi, ngươi có chuyện gì sao?" Tướng Nguyên Bận bịu từ phía sau đi ra, chạy chậm đến Hứa Dương bên cạnh, trong lòng tần trường, động tác liền vội vàng, hắn mặt cũng kìm nén được có chút đỏ, vội vàng nói, "Có có, có được có được. Ta là muốn cùng ngài nói, ta đặc biệt nhớ cùng ngài học y y, không biết có thể hay không có cái này cơ hội." Hứa Dương nhất thời mở ra. Hà giáo sư cũng là sững Dương nghi ngờ nói, "Cùng ta Tư Nguyên nhanh chóng cùng tựa như gà con mổ tóc gật đầu. Hứa Dương thì hỏi, "Học ta như vậy dùng thuốc kê toa, ngươi không sợ mình chọc tới phiền phải sao?" Nói xong câu này nói, Hứa Dương mình ngược lại thì sửng suốt một tí, ban đầu hắn ở bái sư Lý Lao thời điểm, Lý Lao vậy hỏi qua hắn vấn đề giống như vậy. Tư Nguyên đàng hoàng nói, "Nhưng thật ra là sợ, ai có thể không sợ ạ, nhưng là ta sợ hơn không trị hết bệnh nhân." Tư Nguyên lại gãi đầu một cái, hắn nói, "Sư phụ ta đi Bắc Kinh cho người làm học đồ, hắn nguyện ý vứt bỏ cùng nhau, học lại từ đầu, chính là bởi vì hắn muốn làm một cái tốt bác sĩ. Nhưng là ta cảm thấy sư phụ ta không ta may mắn, ta thật đặc biệt muốn theo ngài học tập." Nhất là ngày hôm nay chuyện này đối với ta kích động rất lớn. Nếu như chúng ta bác sĩ yêu quý danh tiếng, không dám dùng thuốc, vậy bệnh nhân này thì xong rồi? Cho nên, bỏ mặc như thế nào, ta cảm thấy chữa bệnh cứu người mới là bác sĩ nhất nên làm. Hứa Dương và Hà giáo sư hai mắt nhìn nhau một cái, trong mắt đều có kinh ngạc. Ngươi? Hứa Dương còn chưa nói hết, Tư Nguyên liền lập tức nói, "Cái đó Hứa lão sư, ta biết ta không có bản lĩnh gì, có thể không đủ phong độ, ngài ngài ngài không cần lập tức cự tuyệt ta." "Cái đó, chúng ta đô viện trưởng có chuyện tìm ngươi, sau đó ta mới tới đây, cái đó cái đó, ngài trước chờ một lát, ta đi cùng hắn nói." Nói xong, Thư Nguyên ngượng đỏ mặt, vội vã lại chạy. Lưu lại Hứa Dương và Hà giáo sư lại nhìn nhau một cái. Hứa Dương và Hà giáo sư cũng không ở trong sân đợi bao lâu, bệnh viện trong lầu liền vội vã chạy đến một đám người, dẫn đầu chính là phân quản trung y phó viện trưởng Đỗ Nguyệt Minh, hắn đi theo phía sau một đám tiểu trung y đi để Đỗ Nguyệt Minh vội vàng đi nhanh tới, hắn vừa mới tới 40 tuổi, còn vô cùng trẻ tuổi, vóc người không mập, nhưng trên mặt có thịt, Thích Mang Vương gọng kính Đỗ Nguyệt Minh liền ha nói, nha, Hà giáo sư, ngày hôm nay vẫn luôn bận Nhiều việc. Vừa mới cho ra không tới, không có thể tiếp đãi ngài, đừng trách tội ạ." Đỗ viện trưởng khách khí. Hà giáo sư cùng Đỗ Nguyệt Minh bắt tay một cái, Đỗ Nguyệt Minh lúc này mới nhìn về phía Hứa Dương, đợi thấy được Hứa Dương tờ này khuôn mặt trẻ tuổi, may là đã sớm gặp qua Hứa Dương tư liệu, có thể hắn vẫn là hơi có chút giật mình. Hắn nói: "Bác sĩ Hứa, nghe đại danh đã lâu, ngày hôm nay mới thật sự gặp mặt à? Ha ha ha." Khách khí. Hứa Dương vậy cùng Đỗ Nguyệt Minh bắt tay một cái. Hứa Dương nhìn về phía Đỗ viện trưởng sau lưng, một đám tiểu trung y đang ánh mắt nóng bỏng nhìn hắn, nhìn Hứa Dương đều có chút kinh ngạc Đỗ tiếp tục khách sáo nói: "Cái này, vẫn là phải cảm ơn hai vị, cảm ơn hai vị vất vả cùng xem bệnh." Bệnh nhân này bệnh tình đã không chế được, ăn nữa một đoạn thời gian thuốc, hẳn biết tốt rất nhiều. Đây đối với người bệnh gia đình mà nói, nhưng mà cái không thể tốt hơn nữa tin tức cả đối bệnh viện chúng ta cũng vậy, cái này cũng chứng minh chúng ta chung ý ở chữa trị nguy trọng chứng năng lực và yêu thế mà. Hứa Dương và Hà giáo sư hai mắt nhìn nhau một cái, đều ở đây cùng Đỗ viện trưởng nói tiếp Đỗ viện trưởng khách sáo xong liền sau đó, lại nhìn xem hai người, hắn chú ý hỏi nói, nghe nói bác sĩ Hứa phải đi tỉnh trung ý viện. Mẹ. Hứa Dương không biết nên làm sao đáp. Hà giáo sư lại là mi đầu đại tríu, hắn hỏi, Đỗ viện trưởng, có lời nói thẳng là được. Đỗ Nguyệt Minh nói Là như vậy hả ta cảm thấy đi cái chức nghiệp này lựa chọn à bác sĩ hứa cũng không cần gấp nhất thời cái này ta cảm thấy có cần phải cẩn thận cân nhắc một chút bệnh viện lớn mà tự nhiên có bệnh viện lớn chỗ tốt nhưng là vậy có rất nhiều địa phương không thuận tiện nhất là đối chúng ta chung y mà nói cả tay khá nhiều cho nên rất nhiều có bạn lãnh lau chung ý gì hết. cũng rời đi bệnh viện lớn mình mở phòng khám bệnh đi Hà giáo sư nhìn xem đố nguyệt Minh hắn làm sao cảm giác đố nguyệt Minh trong lời nói có điểm không đúng à đối Nguyệt Minh tiếp theo nói nhất là bác sĩ hứa như vậy nhân tải như vậy dùng dược hành y phong cách đi bệnh viện lớn hả chẳng phải là thương Long bị trói ở dây thừng Vậy thì có chút không xong." Hứa Dương vậy nhìn vị này Phó viện trưởng. Hà giáo sư nhíu chặt hơn, hắn hỏi, "Đỗ viện trưởng, có lời xin nói thẳng." Đỗ Nguyệt Minh cười hai tiếng, nói, "Ta là hy vọng bác sĩ Hứa có thể ở lại trong huyện chúng ta, chúng ta Trung ý viện định dùng bên ngoài mời chuyên gia đãi ngộ mời bác sĩ Hứa vào ở chúng ta chung ý viện danh ý quán." "Ừ." Hứa Dương lần ra. Liên liên Hà giáo sư vậy rất kinh ngạc, hắn hỏi, "Hứa Dương như vậy cho thuốc, các ngươi không sợ gánh trách nhiệm nằm nhiệm?" Đỗ lộ ra mỉm cười, nói, "Thật ra thì bác sĩ Hứa lần đầu tiên tới bệnh viện chúng ta cùng xem bệnh, ta thì biết." "Thật vậy?" Bác sĩ Hứa dùng thuốc quả thật có chút lớn gan, nhưng là hiệu quả rất tốt à lần lượt bệnh ví dụ, hoàn toàn chứng minh năng lực của ngài. Bệnh viện mà vốn là hắn chữa bệnh làm đầu. Nhất là chúng ta chung ý à, càng hẳn muốn phát huy mình chữa trị ưu thế mà, hiện tại quốc gia vậy một mực ở để sướng một điểm này. Hơn nữa người ta Quảng Đông cũng có chung ý ý cựu, không có lý do người ta làm được, chúng ta làm không được à. Như vậy, bác sĩ Hứa, người trước đừng nhanh như vậy quyết định, ngày hôm nay ta trước cùng ngài nói lời. Lại cho ta mấy ngày thời gian, ta đi trước đầy đủ chuyện này. Thửa Dương và Hà giáo sư hai mắt nhìn nhau một cái, bọn họ hiện tại mới phát hiện cái này Phó viện trưởng lại có thể đang đánh lớn như vậy một cái tính toán đứng ở đỗ viện trưởng sau lưng một cái tiểu trung ý đột nhiên nói, bác sĩ Hứa, ngài phải đi sao? Chúng ta mới vừa vẫn còn nói muốn cùng ngài học y đây. Hứa Dương mở ra, ta cũng phải á. Chúng ta cũng muốn hướng ngài học tập đây. Bác sĩ Hứa, ngài không phải nói muốn để chúng ta đi theo có kinh nghiệm có bản lĩnh trung y học tập mà, không học đủ, chúng ta kia có bản lĩnh chữa bệnh cứu người à xem ngày hôm nay bệnh như vậy người, chúng ta liền không cứu được nha. Đúng vậy, chúng ta còn muốn nghe ngài tiếp tục nói làm sao biện chứng dùng thuốc đâu. Chúng ta cũng muốn làm một cái có thể chữa bệnh tật trung y Hứa lao sư, ngài thật muốn đi sao? Một đám tiểu trung ý đều ở đây hỏi Hứa Dương. Hứa Dương nhìn cái này từng tờ một trẻ tuổi tràn đầy tinh thần phân chấn khuôn mặt, hắn lại ngây dại. Lúc này, tiên lặng thật lâu hệ thống rốt cuộc có động tính. Tích. Hệ thống cập nhật hoàn thành. Chấn hương trung y y, trừ tuyên truyền trung ý ra. Trọng yếu hơn chính là muốn đào tạo một nhóm có thể trị bệnh giám chữa bệnh tật trung y chân chính để cho trung y phát huy cứu chữa tật bệnh tác dụng và ưu thế. Nhiệm vụ: Hy vọng truyền thừa người mang ra khỏi một nhóm có thể trị bệnh giảm chữa bệnh tật trung y tới. Khen thưởng: cung sư hoặc y thuật luyện tập phòng. Chương 116. Hệ thống mục đích. Chương 116. Hệ thống mục đích. Ngày hôm nay chuyện này đối Hứa Dương kích động rất lớn. Không phải nói hắn ngày hôm nay chữa hết bệnh nhân này, hắn đã cứu bệnh nhân có rất nhiều, số so bệnh tình này nghiêm trọng vậy có rất nhiều. Cũng không phải bởi vì những cái kia cấp tình chuyên gia không dám cho thuốc, cũng không phải bởi vì tất cả loại quy định để cho trung ý ở trị bệnh nặng giơ lên bước duy gian, mà là cái này từng tờ một non nớt trẻ tuổi nhưng tràn đầy nhiệt huyết khuôn mặt, để cho Hứa Dương nội tâm rất chấn động. Vỏ mặc bên ngoài hoàn cảnh biết bao tuổi trẻ, Chí ít còn có nhiều năm như vậy nhẹ trung ý muốn trở thành có thể trị bệnh giám chữa bệnh thật trung y lý ở năm đó Lý Lao ở đặng thiết Đảo Lao tiên sinh Mời mọc, nhiều lần xôi nam chuyển nghề, còn thành lập mình học thuật chuyển thừa căn cứ, hắn chính là muốn mang ra ngoài một nhóm dám chữa bệnh có thể chữa bệnh trung y lý ấy bởi vì đây mới là trung y hy vọng à mà hứa dương, ở tối nay thật thấy được hy vọng. Nói cho cùng, đánh giá một môn y thuật ưu liệt, chỉ có hiệu quả trị liệu hai chữ. Hiệu quả trị liệu tốt lắm, cái gì cũng không ngăn nổi. Bệnh nhân sẽ không quản ngươi khoa học không khoa học, có thể trị bệnh mới là đạo lý cứng rắn. Làm thế nào biết một cái chung ý có hay không bản lãnh thật sự, có đáng tin cậy hay không? Người ngoài nghề xem hai cái số liệu thì biết, một cái là thủ trận tính, một cái là khám lại trước tiên. Thủ trần tính cao không nhất định có thể chứng minh đây là có bản lãnh thật sự trung y liễu, dấu sao đồ chơi này có thể thông qua hệ thống tiếp thị, tuyên truyền được tới. Nhưng là khám lại trước tiên liền gặp công phu, ngươi lần đầu tiên không thấy hiệu quả, bệnh nhân lần thứ hai là sẽ không tới tìm ngươi. Còn như một đơn thuốc mà khỏi bệnh loại chuyện này, nhưng thật ra là rất ít. Coi như là thủ trận sau đó Liền hỏi hẳn, người vậy được đến tìm bác sĩ xem xem mình có phải là thật hay không hết bệnh, còn có cần hay không ăn nữa một ít thuốc. Trung y chữa bệnh, vậy mà nói ở bệnh tà đuổi sau đó, cũng sẽ lại mở mấy thuốc thuốc giải quyết tốt. Hứa Dương mỗi lần cho đầu người trần hoàn, cũng sẽ nói cho bệnh nhân, để cho người ăn xong rồi thuốc tới nữa, hắn lại xem xem. Hứa Dương khám lại trước tiên là rất cao, đây cũng là hắn liệu hiệu chứng minh. Hứa Dương là thật rất muốn mang ra ngoài một nhóm có thể chữa bệnh, có thể chân tránh có liệu hiệu Trung y. Đây cũng là lý lao tuổi già vẫn đang làm sự việc bất quá Đỗ viện trưởng nói hắn trước phải đi cùng bộ y tế lãnh đạo đầy đủ đầy đủ chuyện này, ở đây đủ trước, hắn cũng không dám để cho Hứa Dương trực tiếp dẫn người trên. Cuối cùng, Hứa Dương và Hà giáo sư đều tự trở về. Hà giáo sư muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Hứa Dương trở lại mình cư chú nhà sau đó, mở ra hệ thống. Hệ thống cập nhật rốt cuộc hoàn thành, không nghĩ tới đổi mới lâu như vậy hệ thống, lại có thể chỉ cập nhật đi ra một cái nhiệm vụ mới. Mà Hứa Dương hiện tại mới thật sự rõ ràng hệ thống mục đích là cái gì, nó muốn để cho mình tránh thoát chút gì. Thứ nhất, trên mạng trung ý hắc quá nhiều, cần phải có người có dây đi nói cho những cái kia bị nói gạt dân thường, cái gì mới thật sự là trung ý lý bởi vì trung ý hắc đều là chút gì cũng không hiểu, bị người hơi rắt rắt lỗ mũi, liền bắt đầu giới đen người. Mà Hứa Dương đối tuyên truyền cái này một bộ, là rất không ám hiểu, cho nên hắn cầm chuyện này giao cho Trứng Khả. Cho dù là hiện tại, Hứa Dương nguyện ý phối hợp cùng nhau làm, nhưng cũng chỉ là phối hợp, bởi vì hắn không biết làm thế nào. Hiện tại có Trần Hạ cái này lớn bác chủ ở đây, còn có Hạ Diệt tuyệt bọn họ hỗ trợ. Minh Đường bác sĩ hứa cái tài khoản này nhiều rất nhiều fan hâm mộ, coi như là làm nên, vậy cải tránh rất nhiều người thành kiến, thông dụng chính xác trung ý kiến thức. Hiện tại hệ thống cái thứ hai mục đích đi ra, đó chính là để cho Hứa Dương mang một nhóm thật trung ý đi ra, mang một nhóm trung ý hy vọng đi ra, mang một nhóm đốm đốm lửa đi ra. Nhiệm vụ này, Hứa Dương là am hiểu, cũng là hắn muốn làm nhất. Hứa Dương có mình ưu thế, đó chính là hắn say mê học ý lý, hắn ý thuật tốt. Nhưng hắn cũng có mình hoàn cảnh xấu, đó chính là trừ hành ý chữa bệnh ra, hắn cái gì cũng không biết. Hắn mặc dù ở trong hệ thống thời gian rất dài, có thể hắn thật không có trải qua rất nhiều chuyện. Hắn ban ngày chữa bệnh, buổi tối liền đọc sách. Sau đó chân thực không giúp được, buổi tối cũng phải chữa bệnh, hắn cũng chỉ có thể ở chữa bệnh ké hở đọc sách. Hắn bên trong bọc vĩnh viên cũng sẽ bỏ sách thí học, đi chỗ nào đều mang. Cái thói quen này cùng Lý Lao giống nhau như lúc, Lý Lao ở trong non bệnh nhân thoát hiểm thời điểm, thừa dịp cái này một chút thời gian, hắn cũng sẽ nghiêm túc đọc sách. Trung Y nếu muốn có thành tựu, nhất định phải đủ say mê tại y học mới được. Năm đó Lý Lao lên làm Trung Y viện viện trưởng sau đó, hắn là đặc biệt hối hận, bởi vì hắn cần thường xuyên muốn đi mạo hội, còn phải xử lý tất cả loại hành chính lên công việc, hắn không muốn làm. Nhưng không có biện pháp, hắn nếu là không làm viện trưởng, Trung Y viện liền làm không đứng lên. Cho nên hắn chỉ làm mấy năm, tất cả loại phòng ban cũng cơ cấu sau khi thứ dậy, hắn liền vội vã từ trước Phó Dương liền lợi hại hơn, lấy hắn năng lực và cống hiến, cao thấp cũng là một phó việt trưởng, thậm chí có thể trở thành viện trưởng. Nhưng hắn cuối cùng cũng chỉ rơi xuống một cái bác sĩ chủ trị. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn chẳng muốn xử lý tất cả loại chuyện vật. Hắn ở bên kia nhiều năm như vậy, liên bộ y tế lãnh đạo đều không gặp qua mấy lần. Người bình thường có thể làm được chuyện này sao? Cho nên đừng xem hắn ở trong hệ thống đợi nhiều năm như vậy, hắn chân chính tiến bộ chỉ có y thuật, những thứ khác thật không có thay đổi nhiều ít. Vượt qua Hứa Dương như vậy, nhà khoa học cũng là như vậy. Một lòng điều nghiên, nghiên cứu khoa học người, đi trong phòng thí nghiệm một đợi, bỏ mặc hắn sống đến nhiều ít tuổi. Tâm tính của hắn đều là cùng lúc còn trẻ vậy. Vui giận bất hình vũ sắc, lòng dạ cực sâu, cái loại này từ nhi có thể cầm tới hình dạng chân chính nhà khoa học sao? Hắn nếu quả thật hiểu như thế nhiều bẻ lũ xu nịnh, hắn thì không thể trở thành nhất lưu nhà khoa học. Giống như Tào Đức Hoa, một lòng điều nghiên mạng giao thiệp quan hệ, cho nên hắn ý thuật cũng rất phổ thông, liền đi Bắc Kinh lưu cảnh lĩnh cũng không sánh bằng. Nguyện người ra đi nửa đời, trở về vẫn là thiếu niên. Những lời này chính là hình dạng như vậy học ra, nhà khoa học, bỏ mặc bao nhiêu tuổi, tâm tính của hắn là sẽ không thay đổi. Hứa Dương cũng là như vậy, hắn phỏng đoán coi như hắn sống đến chết, vậy vẫn là như vậy. Hắn không hiểu như thế nào đi cân nhắc thiệt hơn quan hệ, cũng không hiểu như thế nào đi làm những thứ này bẻ lũ sú nịnh, hắn chỉ muốn hành ý chữa bệnh, chỉ như vậy mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, thật ra thì Hứa Dương là một cái nhất không phức tạp người, hắn đơn giản đến làm cho đau lòng người. Cho nên hắn nhất định phải có người giúp hắn. Trương Khả giúp hắn làm tuyên truyền, là trung ý xứng danh. Hiện tại cần phải có người là hắn hành ý chữa bệnh giải quyết nỗi lo về sau, bởi vì hắn là không hiểu được như thế nào bảo vệ mình. Hắn lên ngẩng đầu lên, là thật rất ở trên, hắn chính là như vậy một cái vô cùng đơn giản, kẻ ngu, đêm đã khuya. Hứa Dương điện thoại di động reo một tí, là Trương Khả gửi tới tin nhắn ngắn. "Trương Đại Khả, Hứa Dương, cho ngươi chuẩn bị cơm trưa, ngày mai tới làm sao?" Hứa Dương nhìn tin nhắn ngắn, lộ ra hơi nụ cười, hắn trả lời, "Cứu giúp ta mang đi phòng khám bệnh đi, ta trước phải đi trung y viện xử lý một cái chuyện." Hứa Dương để điện thoại di động xuống, tiếp tục đọc sách, chỉ là khỏe miệng nụ cười chưa từng biến mất. Hôm sau, Hứa Dương đi trung y viện khám lại. Cái đó sau khi giải phấu dính liền tính tắc nghẽn bệnh nhân, đang uống Hứa Dương mở hai thuốc thuốc sau đó, đã không có chuyện gì, cũng chuẩn bị muốn xuất viện hai vợ chồng vậy đang một mực cảm ơn Hứa Dương. Hứa Dương cho hắn lần nữa chẩn đoán một phen, mở mấy thuốc giải quyết tốt thuốc, lưu lại minh tâm đường phòng khám bệnh địa chỉ sau đó, liền đi. Quật lao đầu lại đang đòi muốn xuất viện. Hà Diệt tuyệt vậy cầm hắn bế tắc, chỉ có thể mời Hứa Dương lại xem. Hứa Dương cho hắn chẩn đoán một phen, xác định không có gì đáng ngại. Cũng giống vậy mở mấy thuốc giải quyết tốt thuốc, cùng thể chủ nhiệm thương lượng một tí, liền để cho quật lão đầu xuất viện. Quật lao đầu khỏi phải nói nhiều vui vẻ, lại còn chính là cái đó thành tâm đau và cởi thư bệnh nhân cao lượng. Hắn ngày hôm nay ăn thứ hai thuốc thuốc Đông y dễ, đã tốt hơn nhiều. Hứa Dương vào y cở u bên trong đi xem hắn, lần này đã không người còn dám cản Hứa Dương. Chương 117. Sau khi tan việc đi thăm hắn. Chương 117. Sau khi tan việc đi thăm hắn. Hứa Dương cho hắn làm hai trận, hắn đôi nửa người dưới như điện đánh dạng đau nhức giảm bất không thiếu, tay chân chết lặng không nhúc nhích nội tình huống vậy giảm mất rất nhiều, ngực tìm nén chứng cảm giác đau nhói vậy tốt hơn nhiều. Ban đầu đôi nửa người dưới băng hàn là qua đầu gối, hiện tại băng hàn vậy lui đến đầu gối phía dưới. Hứa Dương đi chẩn hắn đủ lượng mạch, trước đã biến mất đủ mạch, lúc này vậy khôi phục. Hắn bệnh tình khôi phục rất nhanh. Thửa Dương nhìn xem hắn ngón chân cái bên trong cởi thư tình huống, hiện tại cũng có khôi phục dấu hiệu. Hết thể đều ở đây chuyển biến tốt. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chuyển biến tốt. Tây Y bên kia các hạng sinh mạng số liệu kiểm tra phản hồi tới đây báo cáo, vậy gợi ý đều ở đây chuyển biến tốt, xem ra ngày hôm nay hoặc là ngày mai sẽ có thể chuyển giao ỉ cụ Hứa Dương cho hắn trận xong rồi mạch tượng sau đó, khẽ hước cằm, rốt cuộc yên tâm một ít, hắn đứng dậy muốn rời khỏi. Nằm ở trên giường bệnh cao Hưng Lượng lại đột nhiên gọi lại Hứa Dương, "Bác sĩ." Hứa Dương bước, quay đầu xem hắn, "Thế nào? Còn có chỗ nào không thoải mái?" Cao Hưng Lượng lắc đầu một cái, Hắn nhìn Hứa Dương, nghiêm túc nói nói, "Ta thoải mái hơn, không như vậy khó chịu, nói chuyện đều có khí lực. Ta biết là ngài cứu ta, ta muốn biết tên của ngài, ta xuất viện sau đó nhất định phải thật tốt cảm ơn ngài." Hứa Dương ăn mặc đồ phòng hộ đeo đồ che miệng vui, cao hương lượng vậy không thấy được Hứa Dương dáng vẻ. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hắn nói, "Cái này không trọng yếu, thấy thuốc buồn phận mà thôi. Người thật tốt dưỡng bệnh, thật tốt sinh hoạt mới được." Nói xong, Hứa Dương liền xoay người đi ra ngoài. Hứa Dương thay liền đồ phòng hộ, đi ra ủy cùng gỗ phải cửa, người bệnh thê tử còn ở trong nom. "Bác sĩ Hứa." Người bệnh thê tử bận bịu đứng lên, Hứa Dương chấn an nói, "Không cần lo lắng, hắn hiện tại tốt hơn nhiều. Chờ buổi chưa xem xét thời gian đến, ngươi cũng có thể đi vào thăm hắn, cùng hắn tán gấu một chút." Người bệnh thê tử thở phào nhẹ nhóm, sau đó nàng cho Hứa Dương thật sâu túi đầu một cái, nàng cảm kích nói, "Bác sĩ Hứa, cảm ơn ngươi, thật rất cảm ơn ngươi." Hứa Dương nhưng nói, "Không cần, nhưng thật ra là ta nên cảm ơn ngươi. Cảm ơn ta." Người bệnh thê tử nhất thời sững sốt một chút, lộ ra vẻ không hiểu. Hứa Dương gật đầu một cái, hắn lộ ra nụ cười, "Nếu như không có ngươi, ta cũng không thấy được chút hy vọng." Ừ. Người bệnh thê tử vẫn là không có hiểu. Hứa Dương vô vô tay nàng cánh tay, tayấn nó nói đừng lo lắng hết thể cũng sẽ tốt nói xong hứa Dương đi người bệnh thê tử nhìn hứa dương rời đi hình bóng lộ ra vẻ nghi hoặc nhìn xong bệnh nhân hứa Dương đi Hà giáo sư xem mạch danh ý quán hứa Dương đi qua thời điểm Hà giáo sư vừa vặt mới vừa chữa trị xong bệnh nhân đi ra hai thầy cho đối mặt Hà giáo sư hơi mà ra hứa Dương chính là lộ ra đủ cười hắn đã hiểu rõ mình muốn là cái gì Chữa bệnh cứ người quá cứu một người gia đình hạnh phúc coi đời này còn có thể có so với cái này càng để cho người có cảm giác thành tựu sự về sao Hàn Thần sắc bình tĩnh nhìn Hà giáo sư, hắn nói: "Lão sư, ta nghe xong." Hà giáo sư nhất thời lộ ra cười khổ. Hà giáo sư đi tới vô vỗ Hứa Dương bà vai, hắn nói: "Đi thôi, Lao sư số đều xem xong. Cùng Lao sư ra đi dạo một chút đi, ta tới huyện các ngươi mấy lần, mỗi lần đều là trước khi đi vội vã, cũng không kịp đi ra ngoài xem xem." Hứa Dương gật đầu: "Được, ta cùng ngài." Hai thầy trò đi ra trung ý viện, ở trên đường đi dạo. Hai người cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hai người một mực trầm mặc đi tới trung ý viện phía sau đang quán ăn cửa giữa rau chưng là dân ngẩng đầu nhìn xem Hứa Dương và Hà giáo sư. Hắn hướng về phía Hứa Dương gật một cái, lộ ra một chất phát cười. Hắn còn nhớ Hứa Dương, lần trước Hứa Dương cùng Tào Đức Hoa tới hắn nơi này ăn cơm. Hứa Dương vậy lễ phép tính đối hắn gật đầu một cái. Hà giáo sư hỏi, "Biết thầy cho tới giữa yên lặng rốt cuộc phá vỡ?" Hứa Dương gật đầu một cái, "Ta nhớ tới nơi này ăn cơm, cùng Tào Đức Hoa cùng nhau. Cũng là ở cùng Tào Đức Hoa ăn cơm sau đó, Hứa Dương mới bị Lao Tảo mời đi trung y viện giúp hắn cùng xem bệnh bệnh nhân, vậy mới có hiện ở đây sao nhiều chuyện." Hạ giáo sư khẽ mước cảm, hắn hỏi, "Ngươi thật nghĩ rõ?" Hứa Dương gật đầu một cái. Hạ giáo sư lại là cười khổ một tiếng, hắn nói, Từ vậy mấy cái tiểu bác sĩ chạy đến nói muốn theo ngươi học Ý, ý y, ta cũng biết ta khuyên không đi ngươi, vốn còn muốn bằng ta cái mặt già này cầm ngươi khuyên đi, hiện tại phỏng đoán cũng không được. Hứa Dương nói, "Thật xin lỗi, lao sư." Hà giáo sư lắc đầu một cái, "Không việc gì có lỗi với, ngươi lại không làm gì sai. Ngược lại, ngươi vẫn luôn làm rất tốt. Thật ra thì ta vẫn luôn biết ngươi cùng người khác không giống nhau, ngươi ở trong trường học thời điểm, ta liền đã nhìn ra. Người khác học Trung ý, ý, ý y, có thể là hứng thú, có thể là thi vào trường cao đẳng điểm số nguyên nhân, có thể là vì sau này tốt tìm được làm. Nhưng ngươi không giống nhau." Trên mình ngươi vẫn luôn có vượt qua thường nhân trách nhiệm cảm và sự mẫn cảm. Đối với bệnh nhân là như vậy, đối chung ý cũng vậy. Cho nên đây cũng là ta coi trọng nhất ngươi nguồn nhân, ta một mực cảm thấy được ngươi là trung ý tương lai hy vọng. Ngươi làm một cái chân chính bác sĩ, thậm chí tương lai có thể trở thành lớn y y. Hứa Dương nhưng lắc đầu một cái, hắn nói, thật ra thì trung ý hy vọng không nên là một hai người, mà là muôn vàn cái có thể trị bệnh giám chữa bệnh trung ý y. Đây mới thực sự là hy vọng. Cái gọi là lớn y cũng không phải đặc biệt là nào đó mấy người, mà hẳn là một đám người. Hà giáo sư dừng bước, kinh ngạc nhìn nhìn Hứa Dương một hồi. Qua hơi khoảnh Hà giáo sư hỏi, ngươi thật nghĩ được chưa? Thứa Dương gật đầu một cái. Hà giáo sư nói, vậy, lão sư không khuyên ngươi nữa, bất quá ngươi ở bên ngoài muốn nhiều hơn chú ý vậy đừng có gấp lập tức đi ngay chung ý viện đại chiến quân quốc, mọi việc mà phải từ từ tới. Một lòng phó cứu, cố nhiên là lớn ý phẩm đức, nhưng cũng phải hiểu được bảo vệ mình, nếu là ngươi xảy ra chuyện, sau này những bệnh nhân kia làm thế nào? Chuyện ngươi muốn làm liền không làm được, cho nên đừng có gấp, cùng Đỗ Nguyệt Minh cầm những chuyện này cũng chạy tốt nói sau. Đỗ Nguyệt Minh người này có chút lai lịch, hơn nữa năng lực không tầm thường, vậy nguyện ý làm chút chuyện thật. Huệ Trung Y viện danh y quán chính là hắn dẫn đầu làm, tên y quán bên ngoài mời chuyên gia chỉ đối hắn phụ trách. Ta cũng là hắn mời tới. Chúng ta hai người đều giống nhau, trừ hành y chữa bệnh, cái khác cái gì cũng không biết. Ở trừ chữa bệnh ra rất nhiều vấn đề trên, rất lâu còn được dựa vào xem đỗ viện trưởng người như vậy, có lẽ hắn thật có thể làm rất tốt đây. Hứa Dương lại lần nữa gật đầu một cái. Hà giáo sư cười một tiếng, đi thôi, lại mang lão sư đi dạo một chút. Hà giáo sư buổi chiều đi trở về, hắn vậy bệ bộn nhiều việc, không như vậy nhiều thời gian. Mà Đỗ Nguyệt Minh còn đang không ngừng chạy động khắp mọi mặt, ở đầy đủ khắp mọi mặt chính sách. Hứa Dương trở lại Minh Tâm Đường. Người đã về rồi." Trương Khả rất vui vẻ, tấm cường một mặt thủy khuất xoa tay mình, đấm hông của mình. Hứa Dương chỉ cần không tới làm, hắn thì phải mệt mọi thảm. Hứa Dương hướng về phía Trương Khả gật đầu một cái, cười nói, "Trở về." Trương Khả vội vàng từ mình giữ ấm trong túi sách cầm ra liền làm hộ, nàng nói, "Làm cho ngươi cơm trưa, vẫn là nóng." "Được." Hứa Dương nhận lấy, ở vị trí của mình ăn. Trương Khả ngồi ở cạnh quay, một cái tay kéo cằm, nhìn Hứa Dương ăn cơm. Hứa Dương miệng to đang ăn cơm, Trương làm cơm trưa vẫn luôn rất đúng khẩu vị của hắn. Ăn xong hết rồi, Hứa Dương cầm liền làm nắp hộ tốt. Trương Khả tới đây nói, "Ăn xong liền cho ta đi, ta chờ một chút lấy về cùng ba của ta vậy mấy cái chén cùng tắm." Hứa Dương cầm liền làm hộp đưa cho nàng, hỏi nói, "Ba ba ngươi bệnh thế nào?" Trương Khả có chút không biết làm sao nói, còn như vậy thôi, chính hắn cũng không muốn tốt. Hứa Dương suy nghĩ một chút, nói, "Sau khi tan việc, ta cùng ngươi cùng đi thăm hắn đi." "Ừ." Trương Khả lộ ra vẻ nghi hoặc. Hứa Dương nói, "Xem xem ta có không có cách nào chỉ hắn." Trương Khả có chút như đưa đám nói, "Rất khó đi, tìm quá nhiều chuyên gia đều không chữa khỏi hy." Dương chính là lộ ra đủ cười. Chương 118, Trương Tam Thiên tức giận. Chương 118, Trương Tam Thiên tức giận. Tam Việc, Hứa Dương chuẩn bị cùng Trương Khả đi nhà nàng cho Trương Tam Thiên chữa bệnh. Hứa Dương trước chỉ là nghe nói Trương Tam Thiên trùng gió, nhưng là một mực không đi xem qua. Nghe Trương Khả nói Trương Tam Thiên đã từng ở trong tỉnh đã chữa một đoạn thời gian, nhưng không chữa khỏi. Hơn nữa Trương Tam Thiên căn bản không muốn trị, rất không phối hợp, sau đó trở về nhà nuôi. Từ nhậm chức đến hiện tại, Hứa Dương vẫn là lần đầu tiên đi gặp đại lão bản. Không biết tại sao, Hứa Dương đột nhiên cảm giác được mình khó hiểu có chút khẩn trương, không phải muốn gặp lãnh đạo như vậy trương hắn gặp lãnh đạo cho tới bây giờ không thần trương. Hắn hỏi, muốn mua điểm trái cây cái gì sao? Trương Khả cũng là ngẩn ra, người phải đi chữa bệnh, cũng không phải là không cần mua đồ, tay không đi hành. À, Thửa Dương đáp một tiếng. Trương Khả nói, cái đó, đi trước mua món đi, trễ vào nhà không thức ăn. Cường ca, người lưu lại đem đồ vật thu thập xong, sau đó đóng cửa đóng cửa hả? Hả, Tống Cường có chút bí thảm. Dương Quang Tân thôn là cái già trẻ khu, bất quá ở mười mấy năm trước, đây chính là toàn huyện tốt nhất tiểu khu. Chỉ là hiện tại thì không phải, hiện tại tốt nhất nhà đều ở đây phía Nam thành mới gia trại khu có lao tiểu khu chỗ tốt, mặc dù không tính là mắc tiền, nhưng là sinh hoạt đặc biệt thuận lợi. Bên trong tiểu khu liền từ mang một cái lớn chợ bán thức ăn, hơn nữa xung quanh để thương đặc biệt nhiều, không cần ra tiểu khu là có thể thỏa mãn thường ngày cần. Trương Khả mang Hứa Dương đi chợ mua thức ăn lung lay một vòng, mua chút món, hai người trở về tiểu khu. Lên lầu, Trương Khả nhà ở lầu 4. Trương Khả cầm chìa khóa, mở cửa, đối Hứa Dương nói: "Vào đi." Hứa Dương nhưng còn đứng ở cửa. Trương Khả quay đầu xem hắn một mắt, nói: "Đi vào nhà." "À, nha, được." Hứa dương nhanh chóng đi vào theo. Trương Khả cầm món bò vào phòng bếp, nàng đối Hứa Dương nói, "Ngươi trước ở trên ghế salon ngồi một hồi, ta cho ngươi rót ly nước." "Được." Hứa Dương đi trên ghế salon ngồi yên. Trương Khả bưng nước từ trong phòng bếp đi ra, nàng cầm ly nước đặt ở Hứa Dương trước mặt, sau đó nói, "Ta đi cầm ba ta đầy ra tới." Hứa Dương gật đầu một cái, trong lòng vậy kỳ quái quấy khẩn Trương lại khó hiểu toát ra. Trương Khả vào phòng ngủ cầm Trương Tam Thiên đẩy ra ngoài. Trương Tam Tiên vẫn là bộ kia hình dáng, nhưng ngồi trên xe lăn, mắt miệng nhỏ nghiêng, tay chân cứng cỏng, tay trái so cái 6, tay phải so cái 7. Vẻ mặt tràn đầy chán chường, đối cái gì cũng không để được tinh thần tới. Trương Khả đối lao ba nàng nói, "Ba, đây chính là ta cùng ngươi đã nói bác sĩ Hứa Dương, hắn đến thăm ngươi tới." Trương Tam Thiên cũng không dương mắt xem Hứa Dương, hắn tựa hồ đã đối cái thế giới này tuyệt vọng, cũng không có cái gì khác có thể đưa tới hắn chú ý, Hứa Dương cũng đứng lên, muốn lên tiếng chào hỏi, nhưng mà lời đến khỏe miệng, hắn nhưng phát hiện mình trong chốc lát không biết nên xưng hô như thế nào Trương Tam Thiên, cuối cùng chỉ biệt xuất hai chữ, "Ngài, ngài khỏe." Trương Tam Thiên cũng không để ý Hứa Dương, chính là sống không thú vị nhìn dưới mặt đất. Trương giải thích nói, "Ngươi để ý, ba ta chỉ như vậy, hắn hiện tại rất chán chường, không muốn để ý người." Hứa Dương gật đầu một cái, Biểu thị hiểu, hắn nói, "Vậy ta trước cho ba ngươi xem bệnh đi." Trương Khả thì nói, "Hi, không nóng nảy, ăn cơm trước đi, nào có ý để cho ngươi đói bụng chữa bệnh á như vậy, ngươi muốn không có sao, giúp ta cùng nhau nấu cơm đi." Nói xong, Trương Khả cầm Trương Tam Thiên xe lăn đẩy tới trước máy truyền hình, sau đó mở ra tivi, bắt đầu phát gần đây Nhật Ba kéo dài hy tiến công chiếm đóng chân huyền truyền hắn đã xem xong. Hứa Dương chính là đi phòng bếp giúp Trương Khả, "Giúp ta lột cái tỏi." À, đang nghiêng đầu xem kéo dài hi tiến công chiếm đóng Trương Tam thiên, từ từ cầm ánh mắt liếc đi qua, nhìn ở trong phòng bếp bận rộn Dương và Trương Trương Khả nói chính Hứa Dương trả thủ. Trương Khả khẽ nói, ngươi có thể hả, còn sẽ tặn rau? Hứa Dương nói, thì sẽ một điểm. Trương Khả hỏi, ngươi bây giờ là tự nấu cơm sao? Hứa Dương gật đầu một cái. Trương Khả cầm món bỏ vào nồi bên trong trộn xào đứng lên, một người nấu ăn nhiều phiền thoái, nhiều không chắc hết, ít đi không đủ ăn. Được, ngươi nếu không sau này tan việc sẽ tới nhà ta ăn cơm chín rồi. Hứa Dương chính là có chút ngại quá, quá phiền phái ngươi đi. Trương Khả lật cái muỗng, cười nói, cùng ta khách khí cái gì nha. Trương Tam Thiên ở nghe nói như vậy, nguyên bản liền sống không thú vị ánh mắt, lại từ từ đổi được sắc bén lại. Lấy cho ta một cái đĩa. Trương Khả cầm món lấy ra, sau đó nói, "Đợi một hồi cơm nước xong, nhìn xong bệnh, người giúp ta qua một tí công chúng số muốn phát bản thảo, có chút vấn đề chuyên nghiệp ta không chắc chính xác." "Được, không thành vấn đề." Hứa Dương thông khoái đáp ứng, hán hỏi, "Hiện tại người chú ý nhiều không?" Trương Khả đi tẩy nổi, cũng không tệ lắm, bất quá có thể chúng ta viết tương đối chuyên nghiệp, không giống cái khác công chúng số khoa Trương Hồ làm làm hại hước, cho nên lên không phải đặc biệt mau. Dương gật đầu một cái. Trương Khả tiếp theo nói, "Đợi có rảnh rồi, ta đi viết chút ít nói câu chuyện nhỏ, cầm những thứ này chính xác trung ý kiến thức chuyên nghiệp và bệnh án dung nhập vào ở câu chuyện bên trong." Tổng sơ so một chồng lớn khô khan kiến thức chuyên nghiệp tới tốt xem kìa, truyền truyền hiệu quả khẳng định không tệ. Đến lúc đó cho ngươi viết thành chủ sừng à? Trương Khả hướng về phía Hứa Dương như mày. Hứa Dương cười một tiếng, hắn chỉ chỉ phía sau máy truyền hình, hiếm thấy mở ra một bộ rỡn, cùng trong tivi hoàng đế như nhau sao? Nhiều nữ nhân như vậy đổi theo sao? Đẹp được ngươi, Đức hạnh. Nói xong, Trương Khả ngắt một tí eo, đợi một tí Hứa Dương, sau đó lại liếc kinh bị. Liếc mắt xem hai người này Trương Tam Thiên đang nhìn thấy màn này, nguyên bản liền sống không thú vị ánh mắt lập tức liền trợn to, cũng mau trường ra ngoài. hu. Trương Tam Thiên trong miệng hàm hồ không rõ đang nói gì, nguyên bản Trương Trường cực kỳ hắn giờ phút này lại đổi được kích động. Thứa Dương quay đầu kỳ quái nhìn một cái Trương Tam Tiên, hắn đối Trương Khả nói, "Ba người thật giống như muốn nói cái gì?" Trương Khả đang sàm bón, nàng đầu cũng không quay lại, liền nói, "Hẳn là người anh lạc lại đánh người, hắn thích xem cái loại này phim tranh đấu trong cung hắn thật giống như vừa thấy đánh mặt kịch bản cũng rất kích động." Hu hu, ô, Trương Tam Tiên lại đang hàm hồ không rõ cho kêu gào cái gì, hắn càng kích động lại càng không nói rõ ràng nói. Trương tiếp tục nói, "Đoán chừng là thấy ngươi trời chồng, kích động." À, Dương gật đầu một cái. Trễ cơm chín rồi, ba người ăn cơm. Trương Khả một mực ở cho Hứa Dương cái món, nếm thử một chút cái này, ta nhớ ngươi thích ăn sườn xào chua ngọt. Nó xem phiến ngươi thích chứ? Ta cho ngươi đánh chén canh thôi, nấm gà tơ canh. Trương Tam Thiên nhìn trước mặt mình vắng vẻ chén, hô hấp lập tức liền tô trọng. Liếc mắt nhìn xem Hứa Dương, làm sao xem làm sao không vừa mắt. Tới, ba, ăn cơm. Trương Khả rốt cuộc nghĩ tới lao ba nàng, bưng lên lão ba nàng chén. Trương Tam Thiên cầm đầu ngắt đi qua. Tức giận. Trương còn có chút kỳ quái, lão ba nàng làm sao không giải thích được lại tức giận. Sau khi ăn xong, Hứa Dương cho Trương Tam Thiên làm chẩn đoán, Hứa Dương cho Trương Tam Thiên chẩn mạch. Trương Khả ở một bên nhìn. Chân chính bắt đầu chữa trị bệnh nhân, Hứa Dương nội tâm lập tức khôi phục không hề bất tâm, toàn thân tim ném vào đi vào. Trương Tam Thiên thì một mực liếc mắt nhìn xem Hứa Dương. Hồi lâu sau này, Hứa Dương chẩn xong rồi mạch, hắn nói, "Le lười ra, ta xem một tí." Trương Tam Thiên liếc mắt xem Hứa Dương, ngậm miệng, động cũng không động. Trương Khả nói, "Ta giúp ngươi." Nói xong, Trương Khả đẩy ra Tam Thiên miệng. Trương Tam Thiên một mặt bị phẫn. Hứa Dương nhìn hắn một cái lơi voi. Sau khi xem xong, Trương Tam Thiên còn một mặt giận dữ. Trương Khả vậy kỳ quái nhìn xem lão ba nàng, từ chúng do sau đó, Trương Tam Thiên vẫn là liền sống không thú vị do vẻ mặt. Làm sao ngày hôm nay, diễn cảm còn phong phú liền đâu? Hứa Dương lại nhìn xem trước ý chữa trị đi chép, hỏi một vài vấn đề sau đó, hắn trong lòng hiểu rõ. Trương Khả hỏi Hứa Dương, như thế nào? Có thể hay không trị? Hứa Dương gật đầu một cái, không dám cam đoan nhất định có thể trị hết. Thật à? Trương Khả vừa nghe Hứa Dương nói như vậy, nàng cũng biết Hứa Dương nhất định là có chắc ăn. Hứa Dương khẽ hước cảm, hỏi, có hay không mà thất? Mà thất? Trương Khả sững một chút. Hứa Dương nói, đúng. Gió thổi không lọt gian phòng, hắn cần ở trong mật thất uống thuốc chữa bệnh. Trương Khả suy nghĩ một chút nói, Lâu một có cái nhỏ phòng đồ lặt vặt, trước mua nhà đường, vậy không cửa sổ, như vậy được không? Trương Tam Thiên vừa nghe, con người cũng trợ to. Trương Khả nói, nếu không liền để cho hắn đi phòng đồ lặt vặt tốt lắm, hai chúng ta liền ở trên lầu đợi, sau đó nấu cơm sao thuốc, cho hắn đưa xuống đi. Trương Tam Thiên nghe lời này một cái, nhất thời kích động, trong miệng hàm hồ không rõ kêu, vậy chỉ so với già, sáu, tay trái, thoáng giơ lên, không ngừng run. Hứa Dương nhìn không giải thích được, hắn hỏi, ba người đây là ý gì? Trương Khả quay đầu nhìn một cái lão ba nàng không ngừng run rẩy tay trái, nàng nói: "À, hắn có thể là muốn nói ngươi tương đối nưu nưu nư đi." Chương 119. Người trang. Trang. Chương 119, người trang. Trang. Hôm sau, buổi sáng, Hứa Dương tới Minh Tâm đường đi làm. Hắn trước để cho Trương Khả cầm thuốc được tốt, đợi một hồi liền trực tiếp lên lầu cho Trương Tam Thiên sao thuốc. "Sớm à, Hứa lao sư." Hai người đang bẻ bộn thời điểm, bên ngoài chạy vào một người, là Từ Nguyên. Hứa Dương nghiêng đầu xem hắn, hắn hỏi: "Sớm à, là các ngươi viện trưởng để cho ngươi tới tìm ta?" Tư Nguyên vội vàng lắc đầu, không phải không là, là ta ngày hôm nay nghỉ phép, cho nên ta mới tới, cùng ngài học tập sao phương, không biết có thể hay không nha. Trương Khả và Tống Cường đều thấy xem Tư Nguyên, bọn họ cũng còn không biết Hứa Dương mấy ngày nay cùng trung Ý viện dính rất đâu, chỉ biết là Hứa Dương đi trung Ý viện giúp qua mấy lần bất đựu. Bất quá hiện tại đột nhiên chạy tới một người trẻ tuổi muốn cùng Hứa Dương sao phương, đây cũng là để cho bọn họ có chút không nghĩ tới. Tống Cường ngồi ở phía sau hỏi, đây là lần trước cùng trung chủ nhiệm tới đây cái đó bác sĩ trẻ tuổi. Trương Khả gật đầu một cái, nàng nói càng thẳng đúng, chính là lần trước đến kiếm chuyện vị kia. Thư Nguyên mặt lập tức liền đỏ, thật là bất tiện nha. Hụ hụ. Thư Nguyên chiến thuật tính ho khan mấy cái, sau đó nói, lần trước vậy, là ta lô mãng, ta nói xin lỗi, ta nói xin lỗi. Thư Dương thì nói, không có sao, vừa vặn phải đi xuất trận, cùng ta cùng đi chứ. Ai, tốt. Thư Nguyên lập tức vui vẻ đáp ứng. Trương Khả liếc liếc về thằng nhóc này, chỉ chỉ trên quầy đánh gói kỹ thuốc đông ý y, nàng nói, tiểu tử, cầm thuốc mang theo. Tư Nguyên vừa nghe xưng hô này, lúc ấy thì là sửng sốt một chút, tiểu tử. Trương Khả một mắt, nói, nói nhảm, ta nhưng mà bác sĩ hứa lão bản. Được, không trọng đòi. Thư Nguyên cười khan mấy tiếng, ngoan ngoãn cầm lên trên bàn thuốc. Tống Cường vậy lắc đầu một cái, lộ ra đồng bệnh tương liên vẻ. Ba người đi bên trong tiểu khu đi, lên lầu, đi Trương Khả nhà. Sau khi vào cửa, Hứa Dương nói, đem cửa cửa sổ cũng đóng lại đi. Trương Khả gật đầu một cái, "Sao, tiểu tử, đi đóng cửa sổ." Thư Nguyên lại là một động. Hứa Dương không nói lắc đầu một cái, "Nhanh đi, đừng đắn đo, còn được đi làm chứ." Trương Khả cũng cười cười, nói, "Tốt lắm, tốt lắm, cùng đi đi." Thư Nguyên cầm trên tay thuốc cất xong, mấy người cùng nhau cầm nhà cửa sổ cũng đóng kỹ. Trương Khả đi vào đẩy lão ba nàng đi ra. Hứa Dương ở bên ngoài cùng Tư Nguyên nói nói, người bệnh là trúng gió hai tháng, đến nay chưa lành, bên phải bán thân bất bại, lưỡi cứng ngắc, ngôn ngựa không rõ. "Ngươi biết tại sao ta muốn đóng chặt cửa cửa sổ sao?" Tư Nguyên rất rõ ràng sự sửốt một tí, hắn không biết Ảm Mã Trương Khả đã đem Trương Tam Thiên đẩy đi ra. Trương Tam Thiên vẫn là mắt miệng méo tà bộ dáng kia, thân xác chấn nạn, một bộ liền sống không thú vị hình dáng. "Đây chính là bệnh nhân chứ?" Tư Nguyên hỏi một tiếng. Trương Tam Thiên cũng từ từ ngẩng đầu lên, đợi thấy được Hứa Dương mặt, hắn sống không thú vị ánh mắt lập tức liền trợn tròn. vậy có chút kỳ quái xem xem Trương Tam Thiên, lại nhìn xem Hứa Dương. Thừa Dương chính là khẽ bước cảm, hắn hỏi trước Từ Nguyên, biết chúng gió căn bệnh sao? Đây là muốn của thi, Từ Nguyên lập tức phấn chấn tinh thần, hắn sắp xếp lời nói một chút nói, chúng gió là bởi vì nội thương tích tổn, la muốn, ăn uống, tình chí hoặc là ngoại tà cùng nhân tố, đưa đến âm dương mất thăng bằng, khí huyết mịt loạn, trên xúc phạm nào đưa tới bệnh chứng. Chủ yếu triệu chứng có bất ngờ như vậy bất tỉnh phó, bất tỉnh nhân sự, bản thân bất loại, miệng mắt nghiêng, luôn ngựa bất lợi. Thừa Dương cười một tiếng, hắn nói, tiêu chuẩn sách giáo khoa pháp. Từ Nguyên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trương Tam Thiên chính là kỳ quái nhìn cái này hai người tuổi trẻ. Hai người này làm cái gì chứ? Còn một hỏi một đáp, cùng thi tựa như. Trương Tam Thiên vừa liếc nhìn đứng ở một bên Trương Kha, gặp con gái mình đang ánh mắt lom lom nhìn nhìn Hứa Dương. Trương Tam Thiên trong mắt lập tức liền lộ ra hiểu ra vẻ. Hứa Dương nói, chúng gió bệnh, từ đâu tới đã lâu. Nội Kinh Thượng tướng hắn gọi là Lơn quyết, phó đánh, nghiêng khô, phi gió. Kim Quý yếu lược bên trong chính là lần đầu liệt ra chúng gió bệnh tên, đưa ra bên trong hư tả ở giữa lý luận. Tà chỗ gót, hắn khí tất hư vậy, trọng cảnh chỉ ra chúng gió căn bệnh là lạc mạch trùng rỗng, nhập bên trong. Hơn nữa căn cứ tà bên trong sâu cạn, Bệnh tình nặng nhẹ chia làm bên trong lạc bên trong kinh, bên trong phủ bên trong bẩn. Trị liệu chính là lấy sơ gió tán tà, trợ giúp tránh ký là pháp. Thư Nguyên đã cầm ra sổ ghi chép ghi sổ. Trung Tam Thiên Chê nhìn xem cái này hai người, nghèo miệng còn phiết liếu phiết, cái kịch này diễn. Nhiều ít năm trước lựa gạt cô gái làm ra vẻ lao xáo lộ. Hứa Dương lại hướng Từ Nguyên nói, bên trong bẩn đầu lại có thể phân thành dương đóng chứng, âm đóng chứng và cởi chứng. Cái này dương đóng chứng à, triệu chứng là bất phó, bất tỉnh nhân sự, ngậm chặt hàm hai tay cầm cố, mặt xích khí xúc, hoặc đàm tiếng như kưa, hoặc thân nhiệt dao động. Đầu lưới, đài vàng hoang án. Mạch hơn huyền trượt mà đến. Mà âm đóng đầy. Hứa Dương lại một chút xíu cầm trên giường bệnh bệnh chứng yếu điểm cùng Từ Nguyên nhớ lại một phen. Từ Nguyên vậy đàng hoàng nhớ lại đi chép. Sau khi nói xong, Hứa Dương đối Từ Nguyên nói, "Mới vừa rồi đã đem bệnh chứng yếu điểm nói cho ngươi, ngươi hiện tại sẽ bị bệnh chứng cái này, người bệnh căn bệnh liền sao?" Từ Nguyên đang suy tư. Hứa Dương chính là đối Trương Khả nói, "Ngươi đi trước cầm thuốc dán đi xuống đi." "Được." Trương Khả đáp một tiếng, cầm thuốc đi phòng bếp. Từ Nguyên suy nghĩ một chút, hỏi nói, ừ, người bệnh lưỡi Dương không để cho hắn đi xem Trương Tam Tiên lới hắn nói thẳng nói, "Lưỡi hơi đỏ." lại màu trắng. Ừ. Thư Nguyên hơi mở ra, cái này lưỡi voi nhắc nhở tin tức có thể không rõ ràng. Thư Nguyên lại hỏi tới Trương Tam Thiên triệu chứng. Trương Tam Thiên lý cũng không muốn lý hắn. Thư Nguyên bất đắc dĩ. Bệnh nhân như thế không phối hợp, Hứa Dương cũng có chút bế tắc, hắn liền cùng Tướng Nguyên nói, "Bệnh nhân ngươi nhìn thấy những thứ này triệu chứng, cái khác triệu chứng cũng không có. Ngoài ra, người bệnh tay phải không thể động, là bên phải bản thân bất toại. Chỉ những thứ này hả? Thư Nguyên mở ra. Hứa Dương gật đầu một cái. càng mơ hơn, người bệnh triệu chứng vậy rất không rõ ràng, trên căn bản là bệnh nhân chúng gió phổ biến triệu chứng, không nói được nói hành động bất lợi. Thật ra thì đây chính là chữa bệnh khó xử, mặc dù trong sách giáo khoa tất cả loại triệu chứng viết rõ ràng, nhưng là bệnh nhân nổi lên bệnh tới, cũng không phải là dựa theo sách giáo khoa xanh. Từ Nguyên suy nghĩ một hồi nói, "Ừ, dựa theo người bệnh phát bệnh đến nay thời gian mà nói, đã qua cấp tính kỳ, chuyển vào khôi phục kỳ. Hơn nữa người bệnh nếu như không có triệu chứng khác, chỉ có bán thân bất toại chứng mà nói, ta cảm thấy có thể dùng bổ dương còn năm canh. Bán thân bất toại, phần nhiều là hao tổn nguyên khí. Bổ dương còn năm canh, trọng dụng hoàn kỳ, có thể đại bổ khí. Hán phối ngũ còn có lưu thông máu thông kinh cốc, có thể trị kinh mạch máu bẩm, cần phải hữu hiệu." hiệu. Trúng Tam Thiên liếc mắt nhìn nhìn xem Từ Nguyên, mặc dù rất khó khăn, nhưng vẫn là liếc kinh bị. Hứa Dương hỏi: "Khí hư máu động, làm sao gặp được?" Từ Nguyên nói: "Ngậy, bởi vì người bệnh triệu chứng không rõ ràng mà. Sau đó chúng ta kêu chú gió, tây ý kêu nào chốt bên trong. Vậy bản thân bất toại đều là bởi vì trong đầu mạch máu ngậy nhất. Bởi vì không thông mà, khí là máu xoáy vậy, đại bổ hắn khí khẳng định là chính xác, tức dẫn thống xoáy máu, có hứa chẩn lý. Sau đó sẽ thêm lưu thông máu hòa hứa thuốc, tan ra trong đầu máu bẩm, coi là hữu hiệu, hiệu." Hứa Dương bắt đầu cười một tiếng. Từ Nguyên lúc ấy trong lòng liền treo lên, hắn hỏi: Hứa lão sư, ta nói không đúng sao?" Hứa Dương nói, điện hình tây ý suy nghĩ, gặp ư hóa ư, gặp trận rõ ràng trận. Được tua thiệt hiện tại có tất cả loại máy, có thể soi sáng ra tới người bệnh nào có nguy nhất, có thể ở cổ đại không có những dụng cụ này, làm sao gặp có ứ. Ngậy. Thường nguyên tạm thời không biết nên làm sao đáp. Hứa Dương nói, bộ dương còn năm canh, không phải là không thể dùng, nhưng trước sách người muốn biện chứng người bệnh có phải hay không khí hư máu động, lươi giống hoặc là tím nhạt hoặc có ư bàn, người mắc bệnh này lưỡi voi cũng không có nhắc nhở một điểm này. Làm chư chứng không rõ lúc đó, cần phải lấy mạch chẩn là bằng. Người có hai sai lầm. Thứ nhất, nghe được người bệnh trúng gió 2 tháng thì đơn giản kết luận hắn đang khôi phục kỳ. Thứ hai, chư chứng không rõ lúc đó, không tuân theo mạch chứng, lấy tùy ý chẩn đoán ngông hạ phán đoán. Phải biết trung ý chữa bệnh, trong lòng tuyệt không thể có phân nửa vào trước là chủ quan niệm. Làm như trọng cảnh hướng dẫn xem hắn mạch chứng, biết phạm vì sao nghịch, theo chứng trị. Sau này mỗi lần chữa bệnh trước, cầm cái này 12 chữa thuộc lòng một lần, mới có thể chữa trị bệnh nhân. Hứa Dương đối Tử Nguyên tới như thế một câu. Biết. Thư Nguyên buồn buồn đáp. Trương Tam tiên lườm một cái, nghẹo miệng thấp ba lấp bấp nói, "Ngươi, Trang, Trang." Chương 120, kéo dài tánh mạng canh vận mệnh. Chương 120, kéo dài tính mạng canh bệnh. Thửa Dương đối Tử Nguyên nói, ngươi đi cho người bệnh bắt mạch một chút. Ừ, Thử Nguyên đáp một tiếng, chạy tới Trương Tam Tiên bên cạnh. Trương Tam Tiên liếc liếc về Tử Nguyên, nghêu miệng phát ra một tiếng khinh thường, "Cắt." Thử Nguyên nhất thời ngẩn ra, bệnh nhân này thật là phế lối ạ. Tử Nguyên nhíu mày một cái, cưỡng ép đè xuống trong lòng khó chịu, cầm lấy Trương Tam Tiên tay trấn dậy mà tới. Trương tam ngược lại là vậy không lộ liền để cho hắn trấn mạch. vậy đi ra. Một hồi lâu sau, Thử Nguyên xong rồi hai tay mạch. Thửa Dương hỏi, cái gì mạch tượng? Tướng Nguyên có chút do dự nói, người bệnh tay trái mạch là phù đến mạch đi. Thưa Dương thì nói, mạch trẩn còn cần luyện nữa luyện, phải cẩn thận. Người bệnh tay trái tức quan phù hơi chặt đến. Tướng Nguyên lại lộ ra vẻ nghi hoặc, bên trái tức phù là cảm mạo, trật mạch chủ hàn, phù trật mạch, là hàn tà ở đồng hồ, cần phải lấy tân ôn rõ ràng đồng hồ, tản ra biểu tà, thích hợp làm mồ hôi giải pháp. Còn có mấy mạch, đến mạch lại là chủ nóng, người bệnh hàn nhiệt hỗn hợp Thương hàn luận bên trong viết, đến người, pháp lấy mồ hôi ra mà khỏi bệnh. Cũng là mồ hôi pháp. Mồ hôi pháp trị chủ gió. Nghe đến nơi này, Trương Tam Tiên rốt cuộc lại nữa lộ ra vẻ khinh thường, ngược lại thì nghiêm túc nhìn Hứa Dương ở mắt. "Mà Trương Khả thì dùng em gáiแฟน ánh mắt xem Hứa Dương." Trương Tam Thiên thấy một màn này, lại giận không chỗ phát tiết. Hứa Dương hỏi nói, "Vậy hẳn là dùng cái gì toát thuốc?" Thư Nguyên dè đẻ hỏi, "Kéo dài tánh mạng canh loại à?" Hứa Dương buồn cười nói, "Làm gì như thế không dám xác định à?" Thư Nguyên không dám đáp. Hứa Dương hỏi, "Là bởi vì là hiện tại không mấy người dám dùng kéo dài tính mạng canh loại trị chúng gió liền sao?" Thư Nguyên lúng túng cười một tiếng, sau đó gật đầu một cái. "Trương chính là ở một bên hỏi nói, tại sao không dám dùng à?" Hứa Dương nói, Nhắc tới cái này lên dài, ở đường tống trước kia, chư chỉ chúng gió trên căn bản đều là dùng kéo dài tánh mạng canh loại, kéo dài tánh mạng canh mà nói, ở kim quy yếu lược bên trong thì có nhắc tới, chỉ chúng gió phi, thân thể không thể tự tu, miệng không thể nói, lô mãng không biết chỗ đau, hoặc là câu cấp không được chuyển bên. Sau đó đường Triều Tôn Tư Mạc cũng đem kéo dài tánh mạng canh thu ghi vào chuẩn bị cấp thiên kim yếu phương hơn nữa đem nhỏ kéo dài tánh mạng canh hắn đặt ở trị gió thuốc đứng đầu, vậy nhóm cái khác mấy thủ kéo dài tánh mạng can loại toát thuốc. Tôn tư Mạc ghi lại nhỏ kéo dài tánh mạng canh chỉ được chốt gió muốn chết, thân thể thông thả và các bác, miệng mục bất chánh. Lưỡi mạnh không thể tiếng nói, yếu đất mà hồ, vẻ mặt im lìm loạn, chư giáo phục đều là nghiệm, không làm người ta hư phương. Hơn nữa Tôn Tư Mặc cũng nói theo cổ pháp dùng lớn nhỏ kéo dài tánh mạng hai canh, thông trị ngũ tạng nghiêng khô kẻ dàn gió, hiệu quả như thần. Cho nên ở đường tống trước, biện chứng chúng gió, là thật chúng gió người, đều là dùng kéo dài tánh mạng canh. Nhưng là ở đường tống sau đó, bên trong gió nói cho không gió nói, liền bắt đầu lưng khởi, cho nên Khư Phong chi pháp dần dần bị mọi người bông tha. Nhất là ở Kim Nguyên Tứ đại gia sau khi thức dậy, đều là đưa ra bất đồng quan điểm. Lưu Hà gian chủ tâm hỏa bạo thịnh, chương từ tránh chủ gan gió bên trong động, Lý Đông Viên chủ hình tịnh khí suy, bản khí từ bệnh, Chu Đan Khê chính là chủ đàm ưa sinh nghiệp. Đời sau y nhà đón nhận bọn họ quan điểm, chỉ pháp vậy nhiều lấy bình gan là dương, thanh nhiệt hóa đàm. Nhất là chương cảnh nhạc cho rằng chúng gió tất do nội thương, bản không bên ngoài cảm. Cho nên hắn cho rằng dùng kéo dài tánh mạng canh là tốc hắn nguy tai. Còn có cận đại trương săn lôi, mắng liền đắc hơn, hắn nói thẳng kéo dài tính mạng canh trị chúng là không tưởng tượng nổi, là may mắn đồ công. Cho nên tống sau đó liền dần dần không cần kéo dài tính mạng canh loại, nhất là hiện đại dược lý nghiên cứu phát hiện ma hoàng, quy trì Phụ tử đều có thăng cao huyết áp tai hại, người bệnh đã có nào tác động mạch, liền lại không người dám dùng. Tuy nói tống sau đó chiều đại tới, cũng có không thiếu y nhà một mực đang dùng kéo dài tánh mạc canh. Nhưng là từ toàn thể đi lên nói, cũng rất ít. Trương Khả gật đầu một cái, như vậy ạ? Thửa Dương tiếp theo cùng Từ Nguyên nói, Từ Vương Thanh đảm nhiệm sáng chế ra bộ dương hoàn ngũ thang trị trúng gió tới nay, chiều đại y nhà khen ngợi như nước thủy triều, nhưng là này mới là trị khí hư máu động. Mạch tượng nặng yếu, hoặc là lớn mà hư người, hiệu quả sẽ rất tốt. Nhưng nếu là mạch lớn mà đến người, liền không cách nào thấy hiệu quả. Nay phương vẫn là trị giả phải học biết biện chứng. Tư Nguyên Nghiêm túc gật đầu một cái, sau đó đem kiến thức điểm ghi xuống. Hứa Dương lại nói, thật ra thì chúng ta đương thời ạ, cũng có không thiếu trung y làm nhỏ kéo dài tánh mạng canh so sánh thí nghiệm, ví dụ như hơn tiểu bình dùng nhỏ kéo dài tánh mạng canh trị cấp tính thiếu huyết tính nào chốt bên trong 60 ví dụ, luôn có hiệu suất 96. 7%. Hà Nam danh y Trương Huệ năm dùng nhỏ kéo dài tánh mạng canh trị chứng gió nghiêng khô chứng 88 ví dụ, luôn có hiệu suất là 98. 86%. Còn có, Lý Khả lão trung y Liê Ban đầu bởi vì quá mệt nhọc, hai năm Vậy là dùng kéo dài tánh mạng canh loại chưa trị mình hiệu quả rất tốt nhắc tới lý lao thời điểm hứa dương dọng vậy thoáng chỉ một tí lý lao chúng gió sau đó quyết tâm là kéo dài tánh mạng canh xứng danh sau đó lần thứ hai tr gió thời điểm đưa cho hứa dương gởi nặng đặt kéo dài tánh mạng canh học thuật tư liệu tốt để cho hứa dương biết rõ sâu hơn một ít hứa Dương thoáng điều chỉnh tâm tình một chút hắn nói mới vừa rồi người bệnh mạch chúng đã gợi ý chúng ta ngườiơi mới vừa vậy phân tích ra được phong hàn ở đồng hồ hơn nữa còn là Hàn nhiệt lẫ lộn xem hắn mạch trứng sau đó thì phải phân tích ra biết phạm vì sao địch phân tích ra được sau đó thì phải theo chứng trị Nếu phòng hàn ở đồng hồ, hàn nhiệt lẫn lộn, vậy dĩ nhiên nên thông đồng hồ thấu bên trong, mở cửa trừ tà. Lại xem nhỏ kéo dài tính mạng canh phương phía, ma hoàng quế chi phòng rõ phòng mấy có thể nhập mặt trời kinh khu gió đối ước, lấy mở hắn đồng hồ, bệnh ta ủng ở bên ngoài, thì bên trong khí không hết, cho nên mùi thơm đồng mà là nhiệt, cho nên dùng hành nhân lợi, hoàn cẩm thanh. Tà chỗ gót, hắn khí tất hư, cho nên lấy nhân xâm bổ khí, thực dược, xuyên cung bảo vệ doanh mã xuống máu, dùng phụ tử chính là có thể giúp thuốc lực, có thể sinh dưỡng, vừa có thể ma hoàng lấy hành đồng hồ. Cho nên nhỏ kéo dài tính mạng canh là được tân ôn ra, lại có thể bổ ích khí huyết. Vừa có hàn lạnh thanh nhiệt, lại có ấm bên trong đỡ dương, tổ phương đặc biệt kỳ lạ, nhưng lại rất xảo diệu, nhất là đối người mắc bệnh này, đúng vô cùng chứng, cho nên chữa bệnh ạ, nhất định phải tôn trọng cảnh 12 chữ quy luật, trong lòng không thể có phân nửa vào trước là chủ quan niệm. Nhớ cái này 12 chữ, theo chứng trị, là không có sai. Thứ Nguyên nghiêm túc gật đầu một cái, nhanh chóng ghi sổ. Trương Khả đã sớm thói quen liền hứa dương mạnh mẽ cùng thần kỳ. Trương Tam Thiên trong ánh mắt vậy thoáng mang theo kinh ngạc. Tướng Nguyên nhớ kỹ ghi chép, hắn lại hỏi, cho nên có thể dùng mồ hôi pháp trị chứng gió. Hứa Dương nói, đó là tự nhiên Chú ý bên trong trị tám pháp bên trong, mồ hôi pháp là xếp hạng vị thứ nhất, muôn ngàn lần không thể xem nhẹ nó. Nội kinh có nói, Cố Tả Phong chi tới, nhanh như mưa gió, Cố Thiện trị người trị ra lông, thứ nhị trị ra, thứ nhị trị gân mạch, thứ nhị trị lục phủ, thứ nhị trị ngũ tạng. Tôn Tư Mặc cũng nói phàm mắc gió phù canh, cần phải đầy mồ hôi, hắn gió không đi, Cố chứ gió phương bên trong đều có ma hoàng. Trị gió tả, dùng mồ hôi pháp là thỏa đáng. Mở ra thấu lý, đả bệnh tạt tại đồng hồ, phát mồ hôi mà rõ ràng. Tướng Nguyên gật đầu một cái, có bừng tỉnh hiệu ra cảm giác, cảm giác cứ như vậy một hồi để cho hắn học được rất nhiều rất nhiều à, sau đó hắn hỏi ra một vấn đề cuối cùng, vậy tại sao phải đem cửa cửa sổ cũng đóng cửa nhà. Hứa Dương cũng không nhịn được liếc kinh bị, đều nói cho người dùng nhỏ kéo dài cánh mạng thang, cùng người nói hồi lâu Tôn Tư Mạc. Tôn Tư Mạc ở thiên kim yếu phương bên trong nói người phạm chợt gặp gió, phát thể sắc và tinh thần bữa ác, hoặc không thể nói, hoặc nếu như này trước, làm phục lớn, nhỏ kéo dài cánh mạng canh, đặt tới Tây Châu kéo dài cánh mạng, xếp gió, càng tỉ cùng canh, tại không gió trong mất hết, ngày đêm bốn năm vụ, chớ kế thuốc đếm nhiều ít, cũng chớ hư, thường dùng đồ trang sức, tay chân, bụng lưng mồ hôi ra không ngừng là tốt. Thứ Nguyên nghe lời này một cái, nhất thời lung túng. hứa Dương chính là lắp đầu một cái, lý luận của ngươi cơ sở quá kém, trở về cầm thiền kim yếu Vương sao chép một lần. À. Thứ Nguyên đều đẩn đột. chương 121. Lại tới một bản. chương 121. Lại tới một bản. Thứ Nguyên bi thảm, hắn nhớ lần trước bị phạt sao sách thời điểm, vẫn là ở trung học cơ sở. Hình như là mình yêu sớm, bị phạt tịch biên ngay ngắn một cái trường chúng ta quy. Mình hiện tại cũng tốt nghiệp đại học đã bao nhiêu năm, còn bị phạt sao sách. Bi thảm ạ Trương Khả ở một bên cười trên sự đau khổ của người khác nói: "Nhanh đi sao đi, nhớ giao làm việc cả chép xong sau đó, giao kiểm tra cho ta, ta xem xem có sai lầm hay không được chữ, có sai chữ lại sao một lần." Ta. Thư Nguyên run rẩy miệng, hắn cũng bị khuất. Thư Dương cũng cười lắc đầu một cái, hắn nói: khả khà, cầm ba ba ngươi đưa về phòng ngủ đi, mỗi một thuốc toát thuốc, chỉ nấu một lần, để bảo đảm dược liệu không thay đổi. Sau đó dựa theo ngày ba đêm một uống thuốc, bảo đảm thuốc máu độ dày, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, chúng ta đi ra ngoài." Còn được ta nói đi, dùng trước giày chân cầm ba ngươi sờ, lần đầu tiên uống thuốc sau đó Toát mồ hôi liền đem dậy chăn đội thành mỏng, không cần có đầy mồ hôi, cháo nấu sao? Trương Khả nói, trong nồi cơm điện nấu đâu, sau đó vậy thanh Trương một khối thịt dê. Hứa Dương gật đầu một cái nói, uống thuốc ở giữa cũng là cần ăn ít thứ, không thể làm người ta không có sức, càng ít lưỡng thắng. Tôn Tư Mạc nhấn mạnh phục canh lúc đó, canh tiêu tức thức cháo, cháo tiêu tức thực canh, cũng ít cùng thịt dê đem bột. Trương Khả nghiêm túc gật đầu một cái. Tư Nguyên vậy đàng hoàng đưa cái này uống thuốc yếu điểm ghi xuống. Trương Tam Dương mắt lại lần nữa nhìn xem Hứa Dương. Hứa dương hỏi Tư Nguyên, tại sao phải uống cháo? Tư Nguyên sững sốt một chút, lại cô thi Hắn suy nghĩ một chút nói, dĩ nhiên là cháu có thể ở bên trong tán hẳn, có bổ chung hiệu quả. Hiện tại đang cần một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, chúng ta đi ra ngoài cũng không thể khiến người bởi vì đói bởi vì mồ hôi mà yếu đất. Hứa Dương gật đầu một cái, đạo lý không có gì sai, vậy tại sao mồ hôi ra sao phục cháu đâu? Thứ Nguyên nói, cũng phải cần kịp thời bổ ích ạ. Hứa Dương lại hỏi, bổ ích phẩm có rất nhiều, ấm áp vật vậy có rất nhiều, vì sao duy trì muốn phục cháu? Mẹ. Nguyên tạm thời không muốn biết làm sao đáp. Hứa Dương thì nói, Tố Vân Ngọc cơ hội thật dấu bản về bên trong viết, tương cháu nhập dạ dày, tiếp tập chúng chỉ, thì hương người sống Thân mộ hôi được sau lợi, thì thực người sống. Tương là có dịch, là cháo thì lợi. Cái này cũng là vì hộ vệ dạ dày khí à, vô luận tiết tả sau hư. Vẫn là đồng hồ thực sau mồ hôi rõ ràng, đều cần bổ trung lực khí, hộ vệ dạ dày khí. Dạ dày khí một hư, bách bệnh mọc cũng tung à. Hứa Dương lắc đầu một cái, các ngươi những năm này nhẹ trung ý à, đối kiệt tác bái độc thật sự là cực kỳ chưa tới mức. Thứ nguyên nhất thời mở ra, chúng ta những năm này nhẹ trung ý đi. Bác sĩ Hứa không phải cùng mình tuổi không sai biệt lắm sao? Hứa Dương nói, phải biết kinh điện sở dĩ trở thành kinh điện, đều là bởi vì hắn vi luôn đại nghĩa, chứ chứ châu Ngọc Nó không có một lời là nói nhảm, một chữ là dư thừa phế chữ. Nhất là bốn lớn kinh điển, lại là hẳn lúc nào cũng bái đọc, đọc hơn 10000 lần cũng không quá đáng chút nào, bởi vì ngươi mỗi xem một lần, đều sẽ có không giống nhau cả ngộ. Chữa bệnh đạo lý, cũng trốn ở chỗ này mà ta. Thư Nguyên Nghiêm tốc gật đầu một cái, mà Trương Tam Thiên và Chương Khả thì đồng thời sửng sốt một chút, bọn họ nghĩ tới năm đó mụ mụ nạn còn khi còn sống, vậy thường thường nói như vậy. Thứa Dương lại nói, giống như kéo dài tánh mạng canh uống phương pháp, Tôn Tư Mạc đã rõ ràng nói qua muốn ở trong mật uống. Người không mật thất người, không được liệu cùng gió. Cương đạo phòng ở không bí mật thượng chúng gió tình hình uống thuốc người. Có thể hết lần này tới lần khác mật thất này uống thuốc pháp, nhiều năm qua như vậy lại không mấy người dùng, cho nên có chút thời điểm dùng nhỏ kéo dài tánh mạng canh hiệu quả không tốt, vậy cùng này có liên quan. Người xưa bên trong gió nói không gió nói vốn là ảnh hưởng rất sâu, hơn nữa tây ý ảnh hưởng. Các người đời này người con đường cũng đi lệch cũng cho rằng chúng gió là tim não mạch máu tất bệnh, lại là toàn nặng nhân tố bên trong, chỉ hậu di chứng cũng là lấy khí hư máu động bản về chị. Người có phải hay không hiện tại cũng cảm thấy được chúng gió trào lưu tà không có bao nhiêu quan hệ. Bây giờ thật không mấy cái trung ý cho rằng chúng gió là do bên ngoài gió đưa đến, cũng cảm thấy là người xưa suy nghĩ chủ quan, Con như còn đóng chặt cửa sổ, mật thất huống thuốc, liền càng không thể hiểu mà. Hứa Dương hơi thở dài một tiếng, trung ý lời nói là gió tà, không hoàn toàn đúng thổi tới gió lớn, mà là chữa bệnh nhân tố một loại. Sáu dâm ngoại tà, xếp hạng vị trí đầu nào chính là gió tà ạ. Kim Uy yếu Lực cũng nói phu nhân bẩm ngũ thường, bởi vì tập tục mà sống dài, gió có thể sinh vật vận, cũng có thể hại vật vận, như nước có thể phù tru, cũng có thể lật thuyền. Tôn tư Mạc Thiên Kim Diêu phương vậy viết kinh nói nước lửa gió, và hợp thành người. Ngươi phạm tập tục không điều, toàn thân mạnh hạng, trừ lỗ chân lông tắc nghẽn. Cổ Thánh Hiển Kinh điển đã nói rất rõ ràng, ngươi không học kinh điển vi ngôn đại nghĩa, hả có thể rõ ràng chữa bệnh chi đạo lý? Trở về kinh điển, trở về trung ý bản thân, mới là đừng tránh. Ta không phải nói tây không chữa khỏi, nhưng là chung tây y lý luận là hoàn toàn bất đồng. Ngươi bị bọn họ ảnh hưởng càng sâu, ngươi thì càng không cách nào hiểu rõ bệnh cơ hội. Chức y sở gì không thể chữa, cũng là bởi vì làm cho nải cái. Bởi vì trung tây y lý luận không cùng, cho nên có chút bệnh, chúng ta không chữa khỏi, có thể trị hết. Có chút bệnh ta viết không chữa khỏi, chúng ta trung ý có thể, đây là bổ sung lưu thế. Dĩ nhiên còn có rất nhiều bệnh, ai cũng không chỉ hết. Nhưng ngươi nếu như bị Tây y ảnh hưởng quá sâu, Tây Ý không chỉ hết, ngươi vậy không chỉ hết. Ngươi chữa khỏi, người ta hiệu quả trị liệu so ngươi tốt hơn, như vậy trung ý liền bị tiêu diệt. Trung ý bị tiêu diệt không đáng sợ, đáng sợ là hộ vệ người trong nước khỏe mạnh trên hộ thuần thiếu sót rất một khối to. Bởi vì vốn có chút bệnh, chúng ta là so Tây y còn có ưu thế nha. Cho nên, ngươi nhất định phải trở về trung ý bản thân." Thư Nguyên nghiêm túc nói, nói "Hứa lão sư, ta nhớ." Hứa Dương nhíu mày một cái, Nói thế nào nói xong có chút tức giận chứ? Hắn nói, "Trở về cầm tố vẫn vậy sao một lần?" Thứ Nguyên dưới chân một uy, trước mắt hơi đen. Trương Tam Thiên vậy liếc mắt một mực ở xem cái này hai người. Trương Khả hơi thán ra một hơi, nàng ngồi trồm hổ xuống, ngồi ở Trương Tam Thiên trước mặt, kêu một tiếng, "Ba." Trương Tam Thiên từ từ nghiêng đầu xem nàng. Trương Khả nhìn Trương Tam Thiên, nói nói, "Ba, một hồi thì phải bắt đầu chữa bệnh, có thể cần phải mấy ngày thời gian, ngươi phối hợp một tí có được hay không?" Trương Tam Thiên gật đầu, lắp ba lắp bắp nói, "Ta, ta." Trương Khả bắt được Trương Tam Thiên tay. Trương Tam Thiên lần nữa xem Chương Khả rộng cũng thay đổi được chấm thấp. Ba, ta biết mẹ đi liền sau đó mấy năm này, ngài liền một mực rất chăm trưởng, nhất là chúng gió sau đó, ngài cũng không muốn chị. Ba, ta biết ngài muốn mẹ ta, ta cũng muốn nàng. Nhưng mà còn có ta nha, ngươi không dự định quản ta sao? Chương Tam Thiên nhìn Chương Khả, giật mình. Hứa Dương vậy trong chốc lát trong lòng không phải mùi vị. Chương Khả thở dài một tiếng, nàng lắc đầu một cái, nói nói, thật ra thì, đoạn thời gian này xảy ra rất nhiều chuyện. Thật ra thì, ngài không biết, ta, ta một người vậy chống đỡ rất vất vả. Chương Tam Tiên ánh mắt kinh ngạc nhìn Chương Khả trong mắt tất cả đều là đau lòng, còn có xấu hổ. Hứa Dương vậy yên lặng thở dài một tiếng, Trương Tam Tiên chú gió, cái gì cũng không quản lý. Trương Khả chỉ có thể nghỉ học hồi tới chiếu cố hắn. Trong nhà lại tài Tránh Tung Quán, Minh Tâm Đường vậy kế cận sắp tiệm. Khi đó tất cả gánh nặng tất cả đều đè ở Trương Khả trên người một người. Cho dù là mình, thật ra thì khi đó mình cũng là nàng gánh nặng nặng nghề. Mình lại không biết chữa bệnh, cũng không dám chữa bệnh, còn sẽ không giống Tống Cường như vậy lắc lư bệnh nhân hoa tiền. Nhưng chính là ở dưới tình huống như vậy, vậy chưa từng nghĩ muốn xa thải mình. Trong lơ đãng, Hứa Dương nội tâm vậy nổi lên một phiến phiến rung động. Trương Khả nắm chặt Trương Tam Thiên tay, nàng ôn nhu nói: "Ba, bỏ mặc nhiều khó khăn, ta cũng không đánh, coi là buông tha ngài, vậy không dự định buông tha mình tâm đường." "Ba, ngươi là ta ở cõi đời này duy nhất thân nhân. Mụ ta lúc đi, có ngài phục bồi. Ta không muốn ta đi thời điểm, một người lẻ loi." "Ba, ngươi nhanh lên tốt đi, lại cùng ta mấy năm đi, có được hay không?" A a, Trương Tam Thiên nghẹn đầu, dùng sức gật đầu, lại nghe được mắt ứa lệ. Chương 122, phù tránh cư tả. Chương 122, phù tránh cư tả. Trương Khả cầm Trương Tam Thiên đưa về gia phòng, sau đó đi phòng bếp nhìn một thuốc. Vốn là dự định ở dưới lầu cái đó nhỏ phòng đồ lặt và uống thuốc chữa bệnh, thế nhưng cái quá nhỏ, nếu như đi vào cho hắn đưa thuốc đưa cơm, muốn mở cửa phòng, ngược lại giao dịch để cho gió tà lại vào. Dùng thuốc sau trương Tam Thiên là sẽ toàn thân xuất mồ hôi, lúc này cực dễ cảm thụ gió tà, ngược lại sẽ ảnh hưởng hiệu quả trị liệu. Cho nên vậy nhắc nhở các vị một câu, mùa hè thời điểm, nếu như đi ra ngoài trở về mồ hôi đầm địa, không phải lập tức tiến vào máy điều hòa không khí phòng. Máy điều hòa không khí bên trong phòng thì tương đương với nhân tạo một cái phong hàn chỗ, mồ hôi đầm đìa lúc đó, chính là da tấu lý mở toang da lúc đó, vừa tiến đến, phong hàn sẽ lập tức tiếp biểu. Trong thân thể nhiệt vậy tán không ra được, lại sẽ đưa đến đồng hồ hàn bên trong mùi thơm nồng nhiệt. Nếu như ngày thường thân thể liền rất tốt, vậy còn không có gì đáng ngại. Nhưng nếu là thân thể rất giả, cũng rất dễ dàng bị bệnh. Cho nên trong cuộc sống, chú ý là quá mức, chú ý khắc chế. Xem Trương Tam Thiên như vậy muốn đã mấy ngày cũng sốt mùa hôi, cho nên nhất định phải đem đặt ở trong mật thất. Dưới lầu cái hoàn cảnh kia liền không thích hợp, cũng chỉ có thể cầm trên lầu căn hộ cửa sổ đóng chặt. Trương Tam Thiên bây giờ là ở vào trong mật thất mật thất, như vậy cho hắn đưa thuốc đưa cơm đi vào, mở cửa hắn cũng không dễ cảm thụ gió tà, ổn thỏa một ít. Thửa Dương đối từ Nguyên nhắc nhở nói, mật thất uống thuốc pháp, nhất định không thể coi thường, cổ Thánh Hiền, chữ chữ châu ngọc, cho nên sau đó thánh hiền pháp độ không người sử dụng, sợ là vậy cũng không để mắt đến một điểm này có quan hệ. Thư Nguyên gật đầu một cái. Thửa Dương nói, ta cũng dùng mật thất uống thuốc đã chữa một ít bệnh nhân trùng gió, hiệu quả cũng rất tốt. Người phải nhớ kỹ, ở chị rất lớn tuổi, hoặc là xưa nay thể giả bệnh nhân trùng gió, nhất định phải dùng mật thất uống thuốc pháp, tuyệt đối không thể khinh thường, cũng không thể ở giây phút sau cùng thất bại trong ngắt. Ùm, Thửa lão sư, ta nhớ. Thư Nguyên ở trong sổ ghi xuống. Thứ Dương khẽ hớn cảm. Nói, toa thuốc mà nói, cùng sẽ theo ta đi phòng khám bệnh, đi chép một phần, nhất định phải suy nghĩ phía trên phối ngũ và lựa thuốc. Chỉ loại này bệnh nhân, nhất định phải chú trọng bốn chữ, phù tránh cư tà. Cái này bốn chữ, cũng là chúng ta chung y một đại vũ khí, cũng là chung ý đối mặt Tây Ý lúc có ưu thế một trong. Tránh tà trên nhau, giống như là hai quân đối lũy, ngoại địch xâm lược. Phù tránh trừ tà đâu, chính là cho mình quân đội tốt nhất trang bị, tốt nhất thể lực, tốt nhất tác chiến hoàn cảnh, sau đó một tiếng làm tinh thần hăng hái thêm, cầm kẻ địch buổi ra ngoài. Như vậy bệnh ta đuổi, nhưng là chúng ta tự thân sẽ không tổn thương nặng nề chiến phí. Trung ý có một bộ đặc biệt hoàn chỉnh phụ tránh khu tà lý luận, ngươi nhất định phải học tập nhiều hơn nghiên cứu. Ngàn vạn lần không thể một mặt theo đuổi chủ tà, mà không cố phụ tránh, thậm chí tổn thương đang, vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Thư Nguyên Nghiêm túc hơi gật đầu một cái. Hứa Dương lắc đầu cười một tiếng, nói, thật ra thì cận đại Trung Tây y chằng nhau, ở năm 1929 trước, Trung ý vẫn rất có ưu thế. Xem dân quốc lúc đầu, có thức sĩ mỗi ngày đòi phải phế bỏ Trung ý, ấy, có thể cuối cùng không vẫn là phải dựa vào Trung ý trị bọn họ. Xem Hồ Viêm Thận, ở Hiệp Hòa bệnh viện lâu không khỏi bệnh, vẫn là Lục Trọng An ra tay cho hắn chữa xong. Còn có vũng tinh vệ nhặt mẫu, thân mắc kết lý, lâu trị không khỏi bệnh. Khi đó, chính là phế trừ trung y pháp án chuẩn bị công khai hoạt động lúc, cũng là kinh thành 4 đại danh y Sôi Nam hô hào lúc đó, vũng thế tử mời tới thì bây giờ mực chữa trị, thi lão hai thuốc thuốc chỉ tả, năm thuốc thuốc khôi phục bình thường, 10 thuốc thuốc hơn tả được thanh. Còn có kinh thành 4 đại danh y không bá hoa, xôi Nam đánh lôi đài. Khổng lão cùng Tây y trị 12 bệnh nhân, lựa chọn 6 người, Tây y bên kia còn không thấy hiệu quả đâu, Khổng lão sớm người chữa hết, mông một cái đi. Cho nên những cái kia năm, trung y mặc dù tức giận Nhưng cũng không sợ, tại sao vậy chứ? Hiệu quả trị liệu ở nơi này đây, nhưng là rất nhanh, cục diện liền bị lấn vỡ. Đó chính là Tây Y phát hiện thuốc kháng sinh, đây đúng là một đại sát khí à khổng lao đánh lôi đài thời điểm, chỉ chính là lên cơn sốt, ho suyễn, đường hô hấp cùng bị nhiễm tính nóng lên tính tật bệnh, thời điểm đó Tây Y là kém hơn Trung Y đi. Nhưng là thuốc kháng sinh vừa ra tới, Trung Y đã bị đánh bối rối. Tránh tài trên nhau, hai quân đối lũy, chúng ta là phụ tránh cư tà, cho mình quân đội tốt nhất trang bị và điều kiện. Mà thuốc kháng sinh chính là trực tiếp từ trên trời đánh xuống đại phao tới. Giống như vũ khí lạnh thời đại lục như nhau có súng lục, đứa nhỏ cũng có thể giết cao thủ võ lâm. Ở nơi này sau đó, Tây y khoa học kỹ thuật nhanh chóng phát triển, Trung ý thì càng lần lượt tháo chạy. Thư Nguyên vậy thở dài một tiếng, có chút không biết làm sao. Hứa Dương thì vỗ vỗ từ Nguyên bà vai, nói, "Không cần tự coi nhẹ mình, thời kỳ dân quốc trung y không đại biểu được trung y đỉnh cấp trình độ, lý lao hiệu quả trị liệu liền thường thường lưu tại y học hiện đại. Hơn nữa phủ tránh cư tà, cái này bộ lý luận là chưa từng có lúc. Thuốc kháng sinh mặc dù lợi hại, nhưng nó chỉ lo trừ tà mà không cố phụ tránh. Những năm trước một mực lạm dụng thuốc kháng sinh, quả thật vậy tạo thành không nhỏ nguy hại, nhất là đối nghi đồng dùng nhiều thuốc kháng sinh, giảm sốt, nhưng là thân thể sức đề kháng cũng kém, thường thường bị bệnh, liền thường thường phải dùng thuốc kháng sinh, hơn nữa còn là càng dùng càng lợi hại. Thuốc kháng sinh lạm dụng đưa đến nhi đồng thai điếc, độc, tủ thai, lá gan, thận tổn thương cùng hậu di chứng cũng có không thiếu, còn có cái khác một loạt vấn đề. Trung Quốc lạm dụng thuốc kháng sinh, nước Mỹ lạm dụng thuốc giảm đau, cái này cũng nổi danh. Cho đến mấy năm này, quốc nội mới buộc chặt thuốc kháng sinh sử dụng. Còn có trị bệnh ung thư một ít hóa học trị liệu thuốc, dùng sau khi đi lên, các hạng chỉ tiêu là đi xuống, nhưng là người cũng bị chơi đùa không được. Đây cũng là chỉ lo trừ tà, mà không cố phụ tránh gây ra Trương Khả mới vừa từ phòng bếp đi ra, nàng chen miệng nói, "Ta mấy ngày nay làm hệ thống tuyên truyền, mỗi ngày có chung ý hấp tới đây nói cái này thuốc đông y có độc, cái đó thuốc đông ý có cái gì chua, sẽ thận lá gan, còn sẽ đưa đến cái gì nhiễm trùng được tiểu, thận suy kiệt." Ha ha. Thửa Dương lắc đầu một cái, bỏ ra lượng thuốc nói độc tính, vốn là lưu manh đồ mỡn. Thuốc tây bên trong Dương vàng loại cường tâm thuốc cũng có độc, tại sao không nói? Liên đậu đỗ bên trong đều có độc đâu, không phải như thường ăn. Tước dưa bên trong còn có nỉ chết đây. Bỏ mặc lượng thuốc, bỏ mặc bào chế phương thức, bỏ mặc bệnh tình, bỏ mặc phối ngũ, đơn nói độc tính, biết bao muộn Thư Nguyên thì nói, đều là không hiểu y học người mù thuyết phục. Xem ta biết Tây y y, liền không có một cái hát trung y y. Hứa Dương nói, Phạm là có chút kiến thức y học đều sẽ không nói như vậy, thuốc Tây bên trong tác dụng phụ rất lớn, thuốc thì có nhiều, cầm cái này tới hát trung y y, căn bản không đứng vững. Hơn nữa trung y chữa bệnh vốn sẽ phải chú ý phụ tránh trừ tà, trừ tà không thể gây tổn thương đang, cái này vẫn là trung y trọng yếu nhất chữa bệnh quy luật. Sở dĩ năm đó kháng không phải là thời điểm, trung y thứ nhất chi nhánh bệnh viện những cái kia dùng thuần trung y trị liệu sát bệnh nhân, đều là linh hậu di chứng, đây chính là trung y phụ tránh khử tà chi đạo. Vì chữa bệnh người cho bị thương tổn nang, căn bản không phải trung ý chữa bệnh con đường. Thư Nguyên và Trương Khả cũng cười một tiếng. Trương Khả lại nói, còn có càng kỳ quái hơn, nói là thanh chiều nào đó quan lớn nói hắn bị bệnh, không dám uống thuốc, cho nên chứng minh thuốc đồng ý vô dụng, nếu không tại sao không dám uống thuốc. Tư Nguyên thì cười, hiện đại có cái quan lớn, bị bệnh không dám giải phẫu, há chẳng phải là thuyết minh giải phẫu vô dụng, phải phế bỏ giải phẫu. Những thứ này chung ý đen suy luận, thật không có đầu óc. Hứa Dương chỉ chỉ Tư tiếp theo nói, tốt lắm, không xách trung ý hắc. Hiện tại cũng không để sướng trung tây ý cạnh tranh, mà là muốn phối hợp lẫn nhau xem có chút tật bệnh, ví dụ như bệnh ung thư, ví dụ như giải phẫu sau đó, khối u lấy đi, nhưng là thân thể hơn tạ không thanh. Lúc này, ngươi cũng có thể phối hợp Tây y, ý ý, dùng phụ tránh trừ tà phương pháp, lấy thanh hư tà, mà không tổn thương thân thể, vậy phải chú ý trợ giúp hắn sau khi giải phẫu mau sớm khôi phục. Hoặc là phối hợp bọn họ hóa học trị liệu, phù tránh phương pháp, hộ vệ mật khí. Còn có một chút phụ huynh không muốn sử dụng thuốc kháng sinh, ngươi cũng có thể dùng chung ý phụ tránh khử chữa trị. Còn có mầm độc loại bệnh, thuốc kháng sinh thấy hiệu quả không tốt, ví dụ như lần trước ta giúp sư phụ ngươi trị tuyến mầm độc xuống phổi, vậy là có thể dùng trung ý chữa trị phù tránh khử còn có một chút hắn hắn giải phẫu, ví dụ như xem mổ. Phải làm đủ liền trước phẫu thuật sau khi giải phẫu bổ khí máu công tác, có thể có lợi cho sản phụ khôi phục và tốt đẹp dự hậu. Hứa Dương lại nhắc nhở Từ Nguyên, phụ tránh cư tả con đường, tuyệt đối không thể khinh thị. Nhất là xem một ít ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân, Tây y không chỉ hết, chúng ta chung ý vậy không chỉ hết. Vậy làm sao bây giờ? Mang ung thư sinh tồn, phụ tránh cư tả, tận lực kéo dài sinh mạng, hơn nữa nâng cao hẳn chất lượng cuộc sống. Xem Lý Khả lão Mộ Thân, năm đó Lý lão bị vụ ở tủ, sau đó phóng thích về nhà mới phát hiện lão đã thực quản ở giữa ung thư thời kỳ cuối. Sau đó đi bọn họ tỉnh Tam viện cầu trị, tiếp nhận xạ trị 37 ngày, lão thái thái bị dày vỏ hư, vậy không chưa khỏi. Màu máu làm chỉ có 6g, bạch cầu chỉ có 3100, trọng lượng chỉ có 32,5 kg. Khi đó đã là đe dọa chứng, lúc ấy tỉnh bệnh viện đều xuống bệnh tỉnh nguy kịch thư thông báo, nói là đã không có cứu vãn hy vọng. Sau đó Lý lao mang đe dọa mẫu thân về nhà, dùng thuần thuốc đồng ý chữa trị, dùng 3 ngày tới giữa, dùng sức cả người thủ đoạn, cuối cùng đem người cứu trở về. Nhưng là Lý lão vậy không trị hết như vậy ung thư thời kỳ cuối, chỉ có thể mang ung thư sinh tồn. Lão thái thái bệnh tình chuyển biến tốt sau đó. Mỗi ngày đều phải uống lớn dược thang thuốc, liền phục 3 năm, cộng hơn 1000 thuốc. Còn như tăng thuốc, đến lâm trung lúc đều không đoạn, cho nên lão thái thái lại sống thêm 10 năm, hơn nữa chất lượng cuộc sống không tệ, còn có thể xuống đất trồng rau làm việc. Lý Lao bằng vào chính là phụ tránh hư tà phương pháp, còn như thuốc đông y có độc. A. Lý Lao cho lão thái thái toa thuốc bên trong có một con 33 bà tử bà 10 đây là có lớn độc, quy định lượng dùng không vượt qua 1. 2 dế, bởi vì ăn nhiều sẽ chết người. Nhưng mà ngươi bỏ mặt bệnh tình, bỏ mặc phối ngũ, bỏ mặc bảo chế, đơn thuần nói cái này không có ý nghĩa. Lão Thái Thái ấn toa thuốc bên trong mỗi ngày đều có 30g một con ba ba tử, liền ăn 3 năm, không chỉ có không có sao, còn có thể ra đồng làm việc. Bất quá ngươi nếu là qua loan, vậy sẽ phải xảy ra nhân mạng. Cho nên dùng thuốc Đông y liễu, nhất định phải có trung ý suy nghĩ, nhất là cái loại này độc tân thuốc, chuyên dùng người, thường có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Đúng rồi, để cho ngươi thưởng thức phụ tử và xuyên ô, ngươi nếm sao?" Thửa Dương hỏi Từ Nguyên. Từ Nguyên sắc mặt nhất thời cứng đờ. Chương 123. Ý đi học bắt chủ. Chương 123. Ý học bắt chủ. Hù hụ. Từ Nguyên có chút lúng túng. Cái này không mới vừa nghỉ phép mà, còn chưa kịp. Hơn nữa dự phòng đối những thuốc này cũng quản lý rất nghiêm, không cho phê ạ." Thửa Dương gật đầu một cái, "Vậy được đi, chờ lát đi xuống lầu mình Tâm Đường cho ngươi dán một chút phụ tử đếm thử một chút." "Tuất, được." Thư Nguyên hít hơi đã ứng. Trương Khả ở một bên nói nói, "Nhớ đưa tiền, những thuốc này ta cũng đều là tiêu tiền vào." Tốt, được." Thứ Nguyên một bên lướt qua mồ hôi chán, một bên đáp ứng. Thửa Dương nhìn xem, nói, "Vậy được, vậy chúng ta xuống lầu, ta đi làm." "Khà khà, ngươi ở phía trên chiếu cố ba ba ngươi, có tình huống gì tùy thời kêu ta." "Chờ một tí." Trương Khả nhưng lại gọi lại Hứa Dương. "Ừ." Hứa Dương quay đầu xem ra. Trương Khả lấy ra điện thoại di động, nàng nói nói, "Hứa Dương, ta cảm thấy ngươi muốn xem xem cái này." "Cái gì?" Trương Khả mở ra run Dậy âm, tìm tòi, Quế bị bác sĩ, mở ra trong đó nóng nhất một cái video, tựa đây là: "Nghe nói hai thứ đồ này ăn chung rất đáng sợ, Miêu Thái Y ngày hôm nay liệu chết thử nghiệm." Hứa Dương và Từ Nguyên cũng xít tới xem. Trong video mặt chui ra ngoài một cái mặc rõ ràng quái người, gầy gò, tiểu tiểu. "Mọi người khỏe, ta là Miêu Thái Y trước đoạn thời gian chúng ta ban bố cải chính tin đồn văn trường, nhắc tới thức ăn tương khắc." Có bạn trên mạng nói lao thái thái nằm viện, là bởi vì là đồng thời ăn trái hồng và con cua đưa đến chúng độc. T. Miêu Thái y làm ra khoa trương hút hơi lạnh diễn cảm. Bạn trên mạng để cho ta tới cải chính tin đồn một tí, như vậy loại thuyết pháp này từ đâu tới đâu? Ta vừa cẩn thận đi tìm địa tịch, lúc đầu xuất từ Kim Quý yếu lược nói trái hồng và con cua đồng loại lửa, là lựa lựa tương khắc, cho nên có đồng. Nha, nghe được là Trung y nói, ta liền yên tâm hơn. Miêu Thái y vỗ ngực, lớn thở vẻ phào nhẹ nhõm. Chứng khả Điểm ngừng. Hứa Dương và Từ Nguyên đồng thời cau mày. Từ Nguyên hổ nghi nói, Kim Quý yếu lược bên trong có nói đến chỗ này sao? Ta đọc kim quỹ mặc dù không xem hứa lao sư như thế nhiều, nhưng chỉ ít cũng có mấy chục lần. Kim quỹ toàn thiên cũng không có ghi lại trái hồng à còn như con cua. Hứa dương thì nói, có ba điều. Cũng phải, cua mục mặt đối mặt, đủ ban mục xích người, không thể an. Hai phải, phàm cua không gặp xương, hơn độc, hắn quen thuộc người, là có thể an. Ba phải, thực cua chúng độc, trị phương, lấy tím tô nấu nước ép. Hoặc tím tô đảo nước ép. Tướng Nguyên gật đầu một cái, lại kỳ quái nói, lựa lửa tương khắc lại là ý gì. Con cua tính tính Hàn hàn trái Hồng vậy tính hàn. Tuần nữa ngũ hành tương khắc bên trong, cho tới bây giờ cũng không có lựa lựa tương khắc giải thích cả, người này thật điều tra tư liệu." Trương Khải nhún vai. Thư Nguyên tiếp tục nói, "Hơn nữa thức ăn tương khắc bị chúng độc. Chúng y nói tương khắc đều có ích, tương khắc mới có thể đối với thân thể con người hữu ích à liền gan một khắc tỉ tổ, vừa vận khắc chế tỉ tổ tung ngưng động ạ chỉ có khắc chế không đạt tới hoặc là khắc chế quá mức, hoặc ngược lại bị vũ mới có vấn đề ạ. Giống như là con cua tính hàn, cho nên ở nấu nướng thời điểm, muốn gia rượu tiểu hưng và gừng hoặc là tím tô, ba người này đều là tính ôn, cũng chính là ấm áp mới có thể khắc chế hắn hàn ạ, hắn hàn lạnh tổn thương dạ dày." Ba gồm uống lúc đó, muôn chấm chấm, giấm, giấm cũng là tính ôn, hơn nữa giấm bên trong còn tưởng thường sẽ thêm gần mát. Ăn con cua thời điểm, còn sẽ uống rượu tiệu hưng, đạo lý đều giống nhau. Tương khắc mới có thể đối với thân thể con người hữu ích à? Chúng hay không độc, ta còn thật không biết. Nhưng nếu là tỷ vị hư hàng người, chính là tiêu hóa không tốt, vui ấm chán rét lạnh, uống nước lạnh bụng sẽ không thoải mái người. Hai người này đều là tính hàn, ăn nhiều con cua trái hồng sẽ tăng thêm tỳ vị hư hàn, triệu chứng sẽ nghiêm trọng hơn, còn giao dịch tiêu chảy. Nếu như tỳ vị sức khỏe người ăn nhiều hơn một chút vậy không quan hệ, nhưng đồng thời chú ý ăn chút và tấm áp, lẫn nhau khắc chế một tí liền tốt, đây mới là trung ý tương khắc chi đạo. Người này làm sao nói bậy nói bạn, lại còn dám biểu xấu trong cảnh. Thứ Nguyên đều nói tức giận. Thư Dương mặt vậy trầm xuống. Trương Khả thì nói, tiếp tục xem, vẫn chưa xong đây. Trương Khả lại điểm video. Dĩ nhiên, ta là một bác sĩ, ta là không tin những thứ này cái gọi là cổ đại điện tịch, ta vẫn là cần chân thực án ví dụ. Ta đi tra cứu liền tất cả bệnh ví dụ, cũng không có phát hiện bất kỳ như nhau là bởi vì là ăn trái hồng và con quơm mà nằm bệnh. Sau đó ta lại đi thăm dò tìm tương quan so sánh thí nghiệm ghi chép, năm 2006 thời điểm Lan Châu Đại học và cấp nhị Tân Trường Y khoa liền làm qua thức ăn tương khắc thí nghiệm, để cho ăn thử người ăn những thứ này tương khắc thức ăn, vậy bao gồm trái hồng và con cua, không vấn đề gì, cho nên ta càng yên tâm. Sau khi nói xong, Miêu Thải Y lột ra trên bàn trái hồng và con cua, từng ngụm từng ngụm ăn, hai cái đều ăn rồi. Sau đó hắn che mình ngực, làm ra giữ tạm trạng, trong video mặt vang lên đau buồn đau nhạc. Người xem, ta không có sao. Miêu Thải Y hai giây sau đó liền khôi phục bình thường, liền tay, video kết thúc. Hứa Dương và Từ Nguyên cầm chân mày cũng nhíu lại. Từ Nguyên tức giận nói, người này chính là điển hình trung ý haka, vẫn là như vậy vô căn cứ trung ý quyết tắc trung ý haka. Hứa Dương chính là hỏi nói, "Khà khà, hắn nói cái đó so sánh thí nghiệm, người đi thăm rõ sao?" Trương Khả gật đầu một cái nói, "Cha xét, năm 2006 căn bản không có, năm 2011 Lan Châu đại học đã thí nghiệm qua, ăn thử qua thịt gà hạt mè, thịt heo thêm mễ hợp, dưa leo đậu phộng, rau chân vịt mật ong cùng hai mươi mấy dạng thức ăn, nhưng chính là không có con cua và trái hồng." Từ Nguyên nghe được ánh mắt cũng trợn to, hắn trung y phương diện vô căn cứ liền chính hắn thành tựu bằng chứng luận văn đều không đi kiểm chứng, hóa ra cũng là dính vào ạ. Đúng." Trương Khả gật đầu một cái. Tướng Nguyên bội phục nói, "Thật châu bọ ạ, người này nhiều ít fans hâm mộ ạ." Trương Khả nói, "Toàn hệ thống fans hâm mộ 3040 triệu đi." Tướng Nguyên dọa cho giật mình, "Ồ, như thế nhiều fans hâm mộ, liền tại ngày này." Trương Khả vỗ tay. Tướng Nguyên nói, "Hơn nữa, hắn một không tra tư liệu, hai cũng chỉ mình nán thử. Bọn họ Tây Y không phải thường thường nói chúng ta chỉ có một cái bệnh ví dụ là vận khí chưa xong, thì ra như vậy chính hắn không có sao, mình một cái bệnh ví dụ chính là có thể luận chứng." chứ không nói trái hồng và con cua, liền hắn cái này đi học thái độ, liền không giống như là cái bác sĩ ạ. Trương Khả lại mở ra điện thoại di động nói, hắn còn có rất nhiều cái chính tin đồn video đây. Lại là cái đó Miêu Thải ý ỉ, không ăn điểm tâm, không quan trọng, chỉ là mẹ ngươi chẳng muốn để cho ngươi ngủ được sớm so nàng trễ, muốn cứ gọi ngươi thức dậy mà thôi. Bởi tôi không ngủ vậy không có chuyện gì, không có gì cái gọi là lá gan bài độc thời gian, hoặc là cái này kinh mạch cái đó kinh mạch vận hành thời gian. Muốn thức khuya, liền to gan thức khuya. Đừng nghe người phụ nữ kỳ kinh nguyệt không thể ăn lạnh lời như vậy, đau bụng kinh là bình thường phản ứng sinh lý, mỗi tháng ăn mấy phiến thuốc giảm đau thì sẽ không có chịu đựng được dự tính. Kỳ kinh nguyệt, nên ăn cả đem liền ăn cả đem, muốn uống băng đồ uống đi ngay uống. Người phụ nữ thì phải đối mình khá một chút. Thì nhìn cái này bà cái. Hứa Dương và Từ Nguyên hai người chân mày cũng cụ đến một khối đi. Từ Nguyên cũng thấy rõ ra, đây cũng quá ngoại hàng đi. Ăn uống không thiết, cực dễ khắp tổn thương tỳ vị, nhất là buổi sáng đứa trẻ này, cần ấm bên trong tẩn hẳn, bổ ích tỳ vị. Tỳ vị một tổn thương, bạch bệnh mạo cũng tùn. Hơn nữa, coi như không nghe Trung Y đi ta nhớ Tây y cũng có tương quan nghiên cứu, không ăn điểm tâm, bọn họ cũng nói nguy hại thật nhiều đi. Còn có ngày đêm điên đảo làm tức Cái nào bác sĩ sẽ đề nghị như vậy hả? Liên cuối cùng cái này một cái điều kỳ quá nhất, để cho người kỳ kinh nguyệt tán hàn lạnh vật. Ngược lại không phải là nói nơi có phụ nữ cũng không thể kỳ kinh nguyệt tán hàn lạnh vật, nếu như là như vậy khí huyết thịnh vượng cô gái, ngược lại là không có gì đáng ngại, dẫu sao tránh khí tích chữa bên trong, ta không thể liền. Nhưng nếu là những cái kia kỳ kinh nguyệt lạnh đau, hàng ta khách tại hạ tiêu, hàng ngưng huyết thứ người phụ nữ, ví dụ như kỳ kinh nguyệt bụng lạnh đau, có nóng đồ đặt ở trên bụng, đau đớn liền sẽ giảm bớt bệnh nhân. Ngươi để cho nàng kỳ kinh nguyệt tán như thế hàn lạnh vật, không phải sẽ càng đau không? Ồ, hán biện pháp giải quyết vậy hay, an thuốc giảm đau. Đau đớn là cơ thể con người tự bảo vệ mình và nhắc nhở ạ, giống như là đầu ngón tay bị đau hoa thường, đụng phải liền đau. Đây chính là thân thể nhắc nhở ạ, kêu ngươi đừng đụng nó, nó phải thật tốt môi. Cô gái đau bụng kinh cũng giống như vậy, dưới tình huống bình thường, kinh hành lúc là sẽ mệt mỏi, vậy sẽ hơi có chút đau đớn khó chịu. Nhưng nếu như đau dữ dội, khẳng định chính là trong thân thể xuất hiện vấn đề, thân thể đang nhắc nhở ngươi, muốn ngươi trị liệu nó. Khá lắm, ăn chút thuốc giảm đau cầm đau đớn cho lừa gạt, trong thân thể vấn đề bỏ mặc. Nếu như kịp thời chuyển tới thói quen cuộc sống khỏe mạnh, thân thể ngược lại vẫn sẽ tự động điều chỉnh, nói không chừng có thể pha tới đây. Hắn lại để cho người như vậy làm vậy, đó không phải là càng ngày càng đau đớn. Sau đó lại dùng thuốc giảm đau lừa gạt đầu, vậy thân thể há chẳng phải là một mực có vấn đề. Tư Nguyên một mặt cổ quái nhìn Trương Khả, đây thật là 40 triệu fans hâm mộ y học bác chủ có thể nói nói. Chương 124. Tại chỗ đối đáp. Chương 124, tại chỗ đối đáp. Trương Khả nói nói, có phải là thật hay không bác sĩ, ta cũng không biết, vậy không gặp qua những người này chữa bệnh. Cả ngày lẫn đêm đều ở đây phát cả chính tin đồn video, kéo đạp chúng ý nhỉ. Ta đi xem một tí. Bọn họ có tất cả loại chúng quanh sản phẩm đang bán, liền liên cái này cải chính tin đồn kiến thức cũng làm thành lịch ngày lại bán trên net, mỗi ngày một cái cải chính tin đồn kiến thức, bọn họ còn có trên mạng y học thảo luận sản. Hứa Dương chân mày nhíu chặt hơn. Tướng Nguyên liền nói trực tiếp hơn, đó chính là dựa vào hát trung ý hút buộc bác chú ý, kiếm tiền hạ. Trương Khả gật đầu một cái, không sai, ta cũng làm một đoạn thời gian trên mạng tuyển truyện. Phần lớn trung ý hát đều là chút gì cũng không hiểu người, còn có một phần chia, chính là dựa vào hát trung ý hút lưu lượng bác chú ý. Tướng Nguyên bất màn nói, hút lưu lượng liền hút lưu lượng, hắc trung ý cũng được đi. Mấu chốt là hắn không thể loạn truyền bá những thứ này sức khỏe kiến thức cả, còn để cho phái nữ kỳ kinh nguyệt tùy ý ăn hàn lạnh vật. Con bà nó, bọn họ công ty ở nơi nào ạ? Ta đi bọn họ công ty tìm ra mấy cái hàn ngưng loại hình đau bụng kinh phái nữ tới, liền để cho các nàng liều mạng ăn con cua trái hồng còn có tất cả loại hàn lạnh vật, ta xem nàng có đau hay không đến chết đi sống lại. Ai, chúng ta có thể hay không đến cửa đánh mặt đi. Nói xong lời này, Trương Khả chính là cẩn thận nhìn về phía Hứa Dương, xong rồi, thằng nhóc này khẳng định phải bị mắng. Tư Nguyên cũng nhìn thấy Trương Khả ánh mắt, hắn vậy theo Khả ánh mắt nghiêng đầu sang chỗ khác, thế nào? Đầu mới vừa lột lại, nhưng phát hiện Hứa Dương Thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm hắn. Thư Nguyên hơi hít một hơi khí lạnh, có chút lo lắng bất an, "Sao? Thế nào? Rất nhiều." "Hứa lao sư." Hứa Dương Thần sắc nghiêm túc nói, "Còn dám cầm chữa bệnh làm cho đùa, người sau này thì đừng tới đi theo ta học y đi." Trương Khả lắc đầu một cái, hàng này lại đụng trên học súng. Tư Nguyên lập tức lung túng cực kỳ, sắc mặt vậy rất khó xem, "Hứa lao sư, ta không phải cái ý này, ta không phải nói cô ý không chỉ tốt các nàng, còn để cho các nàng ăn càng xấu xa, chính là chính là bọn họ nếu không phải là nói bệnh mà, nói gạt người khác, hơn nữa y học thí mà." Vốn là vậy là có thể như vậy thao tác, phải có so sánh mà. Hứa Dương nhìn chằm chằm hắn, từng chữ từng câu quát bằng nói, chữa bệnh là chữa bệnh, thí nghiệm là thí nghiệm. Thầy thuốc, trong lòng hắn cũng không tích chữ kính sợ. Chữa bệnh cứu người là bác sĩ thiên chức, há có thể bởi vì là trong lòng mình nổi nóng bất mãn, liền dám tùy ý chữa bệnh. Tướng Nguyên lung túng cực kỳ, hắn cũng chính là mới vừa cấp trên, thuận miệng vừa nói như vậy, kết quả bị bữa tiệc này hấn. Trương Khả cũng bất đắc dĩ đầu một cái, Hứa dương chữa bệnh cứu người vẫn luôn như thế nghiêm túc, người nếu là ở trước mặt hắn tâm tổn lư phải bị hắn chết mới tính. Trương đổi chủ đề nói, hơn nữa người ta đã tìm kiếm hot Hai cái tìm kiếm họ đâu, Quế bị bác sĩ cải chính tin đồn thức ăn tương khắc, gửi cho Quế bị bác sĩ cải chính tin đồn thức ăn tương khắc văn trường, bị đá ra gia tộc nhỏ. Nhất là cái thứ hai đề tài, đã đỉnh đến tìm kiếm hot thứ hai đi, bọn họ hiện tại tăng bột rất nhanh, vậy cái video phát tính vậy rất cao. Hứa Dương, chuyện này chúng ta đáp lại không trả lời ạ. Dùng chính xác chung ý kiến thức đáp lại những cái kia sai lầm quan điểm, đem lấy được được khen thưởng. Hứa Dương hơi ngẩn ra, cái hệ thống này thật có chút không thông minh, lúc linh lúc không khéo léo, thứ Dương cơ hồ đều muốn quên quẩn có đồ chơi này tồn tại. Thứ Dương đối Trương Khả nói, dĩ nhiên phải về cần phải chưa cả nói, đối phương toàn hệ thống fans hâm mộ đến gần 40 triệu ạ, hơn nữa hiện tại đầu ngọn gió đang vượng à, cũng tìm kiếm hot để nhị, rất nhiều hấp tin tức lớn cũng chuyển đi. Thửa Dương thì nói, chúng ta làm hệ thống tuyên truyền, không phải là vì truy đổi danh lợi, cũng không phải muốn sao tác làm hài hước, muốn bán lo low. Mà là phải đem chính xác kiến thức chuyển ra ngoài, để cho nhiều người hơn biết rõ chung ý đi, biết chung ý đi. Hắn như vậy bôi đen chung ý không tính là, còn nói gạt rất nhiều người. Nhiệt độ càng cao, nói gạt càng lớn. Chúng ta lại càng có trách nhiệm phải đem chính xác đồ nói cho người khác, tại sao có thể bởi vì hắn fans hâm mộ nhiều, cũng không dám đắc tội hắn. Đây không phải là bản ý của chúng ta." Trương Khả gật đầu một cái, "Phải, ta sẽ đi ngay bây giờ viết bản thảo." Hứa Dương khẽ bước cảm, sau đó nhìn vẻ mặt lúng túng từ nguyên một mắt, nói nói, "Đi thôi, đi xuống đi." Ừ, Từ Nguyên túi đầu buồn buồn trả lời một tiếng, đi theo Hứa Dương đi xuống. Mà Trương Khả chính là ở nhà phụ trách chiếu cố lao ba nàng, cho ba ba nàng sắt thuốc, sau đó đồng thời đổi nổi lên bản thảo, nàng muốn cung ép tin tức lớn khai chiến. Hứa Dương mang Từ Nguyên xuống lầu dưới Minh Tâm đường, bắt đầu xem mạch. Hứa Dương ngồi ở chỗ mình ngồi, Từ Nguyên chính là đàn hoàng đứng ở một bên, cẩn thận nhớ lại ghi chép. Hứa Dương chữa bệnh rất nghiêm túc. Dạy đồ đệ vậy rất nghiêm túc. Hắn biết từ nguyên cơ sở là có, không cần từ đầu học. Hứa Dương ở Trần Hoàn mạch tượng và lưỡi voi sau đó, cũng sẽ không đem những tin tức này nói cho Từ Nguyên, mà là mình viết xuống, bao gồm biện chứng bệnh cơ hội. Sau đó cùng hắn mở xong liền toa thuốc sau đó, để cho người bệnh đi lấy thuốc thời điểm, Từ Nguyên ở nơi này khẽ hở, năn nỉ người bệnh lại để cho hắn chẩn đoán một phen. Sau đó hắn vậy đem mình kết quả chẩn đoán viết xuống, cuối cùng cùng Hứa Dương kết quả chẩn đoán tiến hành so sánh, lấy này để phán đoán bản thân có không có biện chứng chính xác đây cũng là Hứa Dương đối Từ Nguyên yêu cầu, cũng phải muốn rèn luyện hắn bốn trận năng lực. Ngoài ra Hứa Dương vậy muốn thông qua lần này kiểm tra, xem xem từ nguyên rốt của phương diện nào tương đối yếu, sau này thật có nhằm vào tính hướng dẫn hắn. Minh Tâm Đường là dân gian chỗ khám bệnh, là đặc biệt nghiêm chỉnh thuần trung y y, chẩn đoán tất cả đều là dựa vào trung y bốn trận hợp nhân sâm. Từ nguyên mặc dù là trung y y, nhưng ở trong bệnh viện vậy thường thường muốn bệnh nhân đi làm kiểm tra, hắn cũng phải cần tham khảo tây ý kiểm tra. Hiện tại hoàn toàn từ bỏ hết những thứ đồ này, Từ nguyên nhất thời cảm nhận được đặc biệt to lớn áp lực, trên đầu mồ hôi đều xuống, sợ mình bệnh chứng không cho phép. Mà Hứa Dương lại không quan hắn, hiện tại Minh Tâm Đường làm ăn cũng không tệ lắm, bệnh nhân một cái tiếp theo một cái. Bác sĩ chữa bệnh toàn xem hiệu quả trị liệu, tiếng đồn là sẽ lên men, ngươi hiệu quả trị liệu tốt lắm, tự nhiên sẽ quẩn quẩn không ngừng có người cầu trị. Trên thực tế vậy không qua quá lâu, Minh Tâm Đường liền từ lúc đầu trước cửa có thể răng lưới bắt chim, biến thành bây giờ thành phố đông như chợ hội, còn thường thường sẽ có xếp hàng. Lại qua đoạn thời gian, sợ là phải noi theo trong bệnh viện trước thời hạn lấy số, theo số xem bệnh mới được. Thư Nguyên cũng không dám mẹ nheo, chỉ có thể bắt chặt chẩn đoán. Chẩn trước chân trước, Thư Nguyên mồ hôi lạnh cũng to xuống. Giới học có câu kết gọi là học y 3 năm, vị thiên hạ không bệnh bất trị. Hành nghề chữa bệnh 3 năm Mới tin thế gian không thể dùng phương. Chân chính lên lâm sàng, ngươi liền sẽ phát hiện mình thật sẽ luôn cuống. Bệnh nhân bị bệnh không là dựa theo trong sách giáo khoa xanh, ngươi là rất khó chân chính biện chứng chính xác, dùng thuốc vậy thường thường không thích hợp. Cho nên từ nguyên thường thường muốn tham khảo tây ý chẩn đoán và kiểm tra báo cáo, thật ra thì rất nhiều trung ý cũng là làm như vậy, ngược lại không phải là nói bọn họ nhất định phải dựa theo kiểm tra báo cáo chữa bệnh, mà là không có kiểm tra báo cáo, bọn họ trong lòng không có chắc cả kết quả người ta là khách quan, mình là chủ quan. Xem trung y đại học trung y trong sách giáo khoa, mỗi một loại trung y tật bệnh đều sẽ có tương quan tây y bệnh tên và tương quan kiểm tra kết luận, đến trên giường bệnh lao bác sĩ cũng là như thế dạy bọn họ biện chứng. Hiện tại gì cũng không có, chỉ có thể dựa vào trung y thủ đoạn. Từ nguyên cái đó khẩn trương nha, hắn nhớ lại năm đó hắn kỳ thi cuối, thi đến lúc đi học, trên tay máy tính đột nhiên hư, không thể dùng, chỉ có thể dựa vào tay tính. Hắn liền khi đó như nhau khẩn trương thất vọng. Không, sau khi đó còn khẩn trương. Chí ít kỳ thi cuối hoãn, còn được đã mấy ngày mới có thể biết thành tích. Ở bệnh viện chữa bệnh cũng giống như vậy cũng muốn ăn liền thuốc mới có thể biết hiệu quả trị liệu, muốn đã mấy ngày sau đó mới có thể biết mình có đúng hay không. Mà hiện tại nhưng là tại chỗ đối đang án, tại chỗ tuyên bố thành tựa, Từ Nguyên, ngươi tới đây." Thửa Dương lại kêu Từ Nguyên. Chương 125. Từ Nguyên tiến bộ. Chương 125. Từ Nguyên tiến bộ. Thửa Dương vẫy vẫy tay, "Tới đây, cho cái này hai cái người bệnh chữa trị một tí." Từ Nguyên trong lòng nhất thời hoảng hốt, đây là lao sư không hài lòng học cặn bá ở phía dưới ám xoa xoa làm tác nghiệp, nếu không phải là cầm học cận bá gọi tới giảng đài ở trên bảng đen làm à, nữa ra làm gì, tới đây à?" Thứ dương lại thúc một tiếng. Thư Nguyên lúc này mới nhắm mắt đi tới. Hứa Dương thì nói: "Bên này có hai cái người bệnh, ngươi cho bọn họ chữa trị một tí." "À à được, tốt." Thư Nguyên chỉ có thể đáp ứng. "Vậy hai cái người bệnh, Hứa Dương đã cùng bọn họ đã thông báo, bọn họ vậy nguyện ý phối hợp." Thư Nguyên nhanh chóng đè xuống nội tâm thần trường, bắt đầu coi bệnh, "Ngươi tốt, ngươi nơi nào không thoải mái à. Cái này hai người là một đôi trung niên vợ chồng, hai người còn rất sáng sủa, Trưởng phu ha ha cười hai tiếng, "Vậy không việc gì đặc biệt không thoải mái, liền gần đây 4 năm thời gian đi. Cứ một bị lạnh liền ho khan, vậy không cái khác không thoải mái, liền một ho." Mỗi năm đều có được có cái năm 6 lần đi, có chút thời điểm uống thuốc có thể tốt, có chút thời điểm uống thuốc cũng không tốt, qua đoạn thời gian lại thích, sau đó lại phạm. Mọi người đều nói nơi này chung ý trình độ tốt, cho nên lão bà ta liền để cho ta tới xem xem. Thứ Nguyên nhất thời cảm thấy trong lòng nặng nghề. Ho khan, bác sĩ đối đầu hàng ngồi ở phía sau tấm tường vậy ngẩn đầu nhìn tới đây, lộ ra vẻ suy tư. Thứ Nguyên lại hỏi, trước có làm qua kiểm tra sao? Kiểm tra báo cáo mang theo sao? Ngồi Hứa Dương liếc mắt nhìn lại. Mẹ. Thư Nguyên lập tức đổi câu chuyện, cái đó, mang theo cũng không cần lấy ra. Chúng ta tiếp tục Hắn lại bắt đầu hỏi thăm tới liền bệnh tình, càng hỏi trong lòng càng không có chắc, sau đó vậy nhìn xem trước ý dùng thuốc, trong lòng vẫn là không thể biết được bệnh cơ hội. Xem xem đầu lưới. Thư Nguyên đối người bệnh nói, "Bệnh nhân nam người cầm le lưỡi ra." Thư Nguyên cao mày nhìn xem, lưỡi đỏ nhạt, đài mỏng trắng, cũng không rõ lộ vẻ hả, trần cái mạch đi." Thư Nguyên lần này trẩn mạch phá lệ cẩn thận. Vào lúc này vậy không mới bệnh người tới, Hứa Dương thừa dịp cái này cái hở, bắt đầu nhìn lên sách thí học. Qua hồi lâu, Thư Nguyên có chút do ở trên quyển số viết xuống bệnh chứng kết quả. Sau đó hắn lại hỏi người bệnh tử cũng chính là người nữ mắc bệnh, ngươi tốt, ngươi nơi nào không phải mãi à. Người nữ mắc bệnh nói, "À, ta là kinh nguyệt bệnh, chính là mỗi tháng nghỉ lễ cũng sẽ chậm lại, hơn nữa tính rất ít. Nghe nói nơi này trị phụ khoa rất lợi hại, cứ tới đây trị một chút." Thư Nguyên gật đầu một cái, tính thiếu còn chậm lại, là tức máu yếu đớt gây ra sao? Vẫn là hàn tà ngưng trệ một cái. Chung Nang lại nói, "Ngươi không trả cứ nói sau sống lưng lạnh cả người sao?" Người nữ mắc bệnh gật đầu, "Đúng, vẫn luôn cảm thấy sau sống lưng rất lạnh như băng." Thư lại mi, sau lưng buồn hắn nghĩ tới thương Hàn Luyến. Thiếu bệnh có một ngày, trong nửa vạ hắn gánh buồn muôn người, làm cứu, phụ tử than chủ. Bệnh thương Hàn không đại nhận, miệng khô khát, diền lòng, gánh nhỏ buồn muôn người, bạch hổ thêm nhân sâm canh chủ. Tướng Nguyên lại bắt đầu hỏi thăm, sau đó vậy tăng thêm mạch trận và lưỡi trận, cuối cùng mới trên giấy viết xong mình bệnh chứng kết luận. Hứa lão sư, tả tốt. Thư Nguyên trong lòng có chút không có chắc cùng Hứa Dương nói. Hứa Dương vậy không xem hắn tờ giấy, liền hỏi, người bệnh tình huống gì ạ? Tướng Nguyên nuốt nước miếng một cái, nói, cái này, nam bệnh nhân là gặp mà ho khan, liền ho, những bệnh khác không rõ ràng. Lưỡi voi cũng không quá mức rõ ràng, lại trần hắn mạch, là một hơi thở bổ tế ung dung hòa hoãn, không nhanh không chậm, hẳn là chẩn mạch. Cái đó, chẩn mạch hơn chủ gió cung ngực, như bên ngoài cảm chú gió, phong thấp tí đau. cũng có thể chủ lá liệt hư, cách lịch phản dạ dày. Chỉ là người bình thường vậy sẽ xuất hiện chẩn mạch. Ừ. Thường nguyên có chút không nói được. Bệnh nhân kia hai vợ chồng lẫn nhau nhìn xem, như thế phức tạp sao? Tống Cường vậy một mặt ngậm. Hứa Dương lộ ra hơi độ cười, ban đầu hắn ở y thuật luyện tập phòng bên trong đi theo lương lão học rất lâu bốn mùa bình mạch, chỉ có học biết chẩn bệnh mạch, mới có thể học biết chẩn bệnh mạch. Hứa dương nói, cảnh nhạc toàn thư viết chẩn mạch có âm có dương, kỳ nghĩa có ba, phàm ung dung hòa hoãn chim nổi được người bị trúng, này là bình người chính mạch. Mạch có phủ bên trong nặng ba hầu, người bị trúng chậm mạch mới có thể là người bình thường mạch tượng. Thư Nguyên Lâm vào suy tư. Thứa Dương lại nhắc nhở hắn một câu, trừ toàn thân mạch tượng, càng hẳn chú ý tổn quan xích tam bộ riêng mình mạch tượng, trần mạch tuần tỉ mị. À. Thư Nguyên đột nhiên kêu một tiếng. Ồ, ngươi hù ta giật mình. Bệnh nhân nam người bị sợ run run một cái. Thư Nguyên lập tức ngạc nhiên mừng rỡ nói, ta biết, yếu biết miệng mạch rề mà chậm, chậm thì là hẳn, chậm thì là giả. Người bệnh mạch tượng là mạch, đặc biệt tay phải xích bộ chưa đủ tay phải xích bộ đối ứng mạng môn, đây là mạng môn lửa suy, Thận Dương hư gây ra ho khan. Hứa Dương khỏe miệng thoáng cong lên, hắn khẽ bước cảm. Tống Cường cũng nghe được một mặt kinh ngạc, thật giống như người trẻ tuổi này thật tìm được bệnh cơ hội hi. Mà bệnh nhân nam người lúc ấy một động, gì? Ta thật hư. Lão bà hắn sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái, còn liết hắn một mắt. Hứa Dương thì nói, đừng lao cầm Thận Hư cùng phương diện kia xem năm nhau, không hoàn toàn giống nhau. Đứa nhỏ còn sẽ Thận Hư đây. Nghe nói như vậy, trông nàng lập tức cầm lưng rất rọi rồi. Đúng không? Không giống nhau. Tứ Nguyên lấy được Hứa Dương khẳng định, lập tức cũng có chút kích động, vậy Cần phải lấy Quế phụ vàng hoàn chủ, phải không?" Hứa Dương gật đầu một cái, "Không sai, vậy vị này nửa đồng chí đâu?" Từ Nguyên lại lâm vào suy tư, trong miệng còn đang nhẹ nhàng nhớ tới, kinh nguyệt bệnh, tính thiếu, hậu kỳ, phần lưng buồn nôn, phụ tử thang. Vẫn là Bạch hổ thêm nhân sâm canh. Âm chứng vẫn là dương chứng à?" Hứa Dương nhìn xem Từ Nguyên, bệnh nhân này vậy rất xảo diệu, bởi vì phần lưng buồn nôn chứng ở bệnh thương Hàn bên trong xuất hiện qua, nhưng là phương án trị liệu nhưng hoàn toàn khác nhau, phụ tử thang là trị hàn, mà Bạch hổ thêm nhân sâm canh nhưng là trị nóng đây có thể là hoàn toàn ngược lại hai cái bệnh cơ hội. Hàn thuộc về âm, nhiệt thuộc về dương, bệnh cơ hội hoàn toàn ngược lại, nhưng là nó biểu hiện ra triệu chứng nhưng là giống nhau, đây chính là ở mê muội bác sĩ. Hiện tại thì phải xem Từ Nguyên có thể hay không xông phá xương mù dày đặc. T. Từ Nguyên còn đang suy nghĩ đây. Vậy vợ chồng ở giữa lao công chính là hỏi, bác sĩ hứa, có thể hay không chức cầm thuốc cho ta mở ra liền à Từ Nguyên theo bản năng ngẩng đầu một cái, nhìn về phía bệnh nhân nam người, hắn đầu góc nhất thời linh quang trước mắt, à. Ồ, ngươi lại hù ta giật mình. Bệnh nhân nam người cũng nóng nảy, có thể Từ Nguyên lại không có quản như vậy nhiều. Hàn Hương Vân nói nói, "Ta biết, người bệnh mạch tượng cũng là trợ mạch, hơn nữa cũng là bên phải xích chưa đủ, cũng giống như nhau mạng môn lửa suy, Thận Dương hược, cũng là lấy quế phụ vàng hoàn chủ." Hứa Dương rốt cuộc cười, "Người nữ mắc bệnh bồi rối, ta cũng ăn cái này thuốc à?" Bệnh nhân nam người vậy hỏi, "Hai chúng ta bệnh hoàn toàn khác nhau, thuốc là ăn vậy à?" Hứa Dương chính là cười một cái, nói, "Đây mới là chung ý, ý ấy, đừng xem các ngươi triệu chứng hoàn toàn khác nhau, bệnh tên vậy không giống nhau, nhưng là các ngươi bệnh cơ hội là giống nhau, đây chính là trong chung ý mà chứng, chứng không cùng mà cùng, tự nhiên bỏ chứng từ chứng. Cho nên có chút thời điểm hoàn toàn bất đồng hai cái bệnh." Nhưng chúng ta dùng một loại thuốc hoàn toàn giống nhau như lúc triệu chứng chúng ta nhưng dùng hai loại thuốc đây chính là trung y biện chứng bàn về trị triệu chứng là sẽ là người không thể gặp chứng trị chứng nhất định phải xông phá xương mù dày đặc thẳng tới bệnh cơ hội can nguyên tìm được nó người liền có thể giải quyết nó một khi bên ngoài triệu chứng và cái khác mấy trận không rõ không rõ xác thực vậy mạch Trần là có thể làm là bằng chứng cho nên Trần mạch lúc đó làm sao tỉ mỉ đều sẽ không là qua chúng ta bác sĩ phải làm chính là muốn tận lực giảm thiểuần sai phải dùng đích thực hiệu quả trị liệu lấy tín nhiệm tại bệnh nhân từ nguyên thật sâuậ đầu hắn biết đây là hứa dương nói cho hắn nghe Hắn nói: "Hứa lao sư, ta ghi nhớ." Hứa Dương lại hướng Từ Nguyên nói: "Chứng thị y thông trên cũng có gánh buồn nôn tương quan ghi lại tổng kết, đợi một hồi trở về sau đó, nhớ đi đọc một tí." Ừ, Từ Nguyên trầm giọng đáp ứng, "Mình gia đình này làm việc thật hơn à, sao hai bản sách không tính là còn được đọc sách." Bất quá hắn vẫn là rất hưng phấn, chỉ ít cái này hai bệnh nhân là hắn dùng tuần trung ý thủ đoạn bệnh chứng đi ra ngoài. Hơn nữa hai người này bệnh cơ hội dấu rất sâu à, có thể hắn vẫn là trọc tùng xương mù đặc, bắt được xảo bệnh cơ hội. Cái loại này cảm giác thank quá đã. Hứa Dương cũng đứng lên, hắn chỉ chỉ mình máy vi tính, nói nói Trước mặt bệnh ví dụ, một mình ngươi cái đối chiếu xuống, xem ngươi biện chứng có chính xác hay không, sai ở chỗ nào, từng cái đánh dấu đi ra. À, hưng phấn từ nguyên sắc mặt nhất thời đổ vỡ, được, học cặn bã vẫn là không tránh được đối đáp án cửa hại này. Tống Cường ở phía sau nhìn có chút trong miệng phát khô, từ hứa Dương đột nhiên đổi lợi hại sau đó, hắn liền đấu địa chủ đều không chơi. Trước kia là có lý chẳng sợ chơi, hiện tại chột dạ hại nhất là hứa Dương hiện tại đều bắt đầu mang chung ý viện đồ đệ, hơn nữa học trò đều lợi hại như vậy, Tống Cường càng không được tự nhiên. Suy nghĩ hồi lâu, hắn rút cu cám xoa xoa tìm mấy cái khách lâu đời cho bọn họ phát vài trận, lão bản, ngày hôm nay làm bảo kiện mua phạt. Có ưu đã nha. Chương 126. Thất thủ. Chương 126, thất thủ. Hứa Dương để cho Từ Nguyên mình đối đáp án, sau đó hắn đi cho vậy đôi vợ chồng lấy thuốc. Vừa chưa, Hứa Dương đưa cho Từ Nguyên đề cử phòng khám bệnh bên cạnh nhà kia cửa hàng bánh bao, đói bụng nói đi ngay bên cạnh cửa hàng bánh bao mua mấy cái bánh bao giữa trưa cơm đi. Đang xem màn hình máy vi tính đối câu trả lời Từ Nguyên nhất thời một ngu, ta liền cơm chưa cũng không thể đi ra ngoài ăn à. Hứa dương chê nhìn xem hắn, cơ sở cũng kém thành như vậy, còn có mặt mũi ăn cơm. Nhanh chóng gặm hai cái bánh bao tỉnh chút thời gian xem nhiều điểm sách, học thêm một chút đi. Được rồi." Thư Nguyên Vi thảm đáp ứng. Hứa Dương nói: "Ngươi trước thật tốt học, ta đi trước." Thư Nguyên hỏi: "Hứa lao sư, ngài đi chỗ nào hả? Hứa Dương nói: "Ta đi ăn cơm à." Ngậy. Tư Nguyên càng bí thảm, đồng nhân không đồng mệnh à tống cường vậy cầm lao bà hắn cho hắn chuẩn bị xong liền làm hộp lấy ra, hắn vén lên nắp, cầm ra đũa nói: "Người tuổi trẻ, cố gắng nhiều hơn đi." Trước kia Hứa Dương nhưng mà mỗi bữa cơm đều ở đây gặm bánh bao, vẫn là một bên gặm bánh bao một bên đọc sách. Tư Nguyên lại đột nhiên nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: là một bên gặm bánh bao một bên đọc sách, như vậy hiệu suất mới cao, mới nhớ ở sao. Haha, Tống Cường cũng bối rối, đây là gì suy luận? Thư Nguyên quay đầu lại, lẩm bầm lủ bầu, khẳng định là như vậy. Nếu không hứa lao sư làm sao tuổi còn trẻ cứ như vậy lợi hại. Nói xong, Từ Nguyên lập tức đang đang đang chạy ra ngoài, sau đó mua một đống bánh bao, còn nói muốn phân cho Tống Cường ăn. Tống Cường nhìn lão bà hắn chuẩn bị cho hắn cơm trưa, đột nhiên cảm giác không thơm. Hứa Dương trở lại tiểu khu, lên lầu. Trương Khả đã đem hắn cơm trưa chuẩn bị xong, nàng nói, tới dùng cơm đi. Hứa Dương hỏi, ba người thế nào? Trương nói, Cú một bộ thuốc, đã toát mồ hôi, cùng một hồi nữa ta cho hắn đưa chén cháo đi vào. Người ăn cơm trước đi. Được. Hứa Dương gật đầu một cái. Trương Khả cho Hứa Dương đánh chén cơm, sau đó ở Hứa Dương bên người ngồi xuống, nàng nói, cả chính tin đồn trang blog và công chúng số ta đã phát, trần hạ vậy chuyện. Như thế nào? Hứa Dương hỏi. Trương Khả nhún vai, còn có thể thế nào? Bị chửi thẳng thôi, cũng thật thủ. Hứa Dương nghe vậy, chân mày vậy nhíu lại, hắn nói, cho ta xem xem. Trương Khả chính là cất điện thoại di động, nàng nói, ăn cơm trước đi. Hứa Dương nói, không có sao, cho ta xem một chút đi. Được rồi, vậy ngươi đừng tức giận." Trương Khả đem điện thoại di động đưa tới. Hứa Dương nhận lấy, mở ra điện thoại di động, lật xem, hắn chân mày nhíu rất chặt. Cả chính tin đồn vậy cái trang blog phía dưới bình luận đếm đã hơn 10.000, lượt nhấn đều là vui, lời bản, còn có tất cả loại thô bị lời nói. Thư trong thư vậy đã sớm đầy ấp, cũng là tất cả loại nhục mạng. Nhân tính ác, nổ ở internet phía sau, triển hiện tinh tế. Hứa Dương sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Trương Khả cẩn thận nhìn xem Hứa Dương mặt, nàng nhỏ giọng nói, "Ngươi không có sao chứ, ta cũng để cho ngươi đừng xem." Hứa Dương nhẹ nhàng đem điện thoại di động xuống. Hắn nhìn trước mặt thức ăn, chầm mặt nói nói, "Sau này, ngươi đừng đưa vào hoạt động những thứ này tài khoản, chuyển quyền sự việc không cần ngươi phụ trách." Trương Khả nhất thời mở ra, "Tại sao ạ?" Hứa Dương cầm đũa lên, chầm mặt nói, "Chẳng muốn để cho ngươi chịu đựng những màng lưới này công kích." Trương Khả không chỉ có không tức giận, ngược lại hai bên khỏe miệng cũng mau bay lên, nàng liếc Trần nhà nói nói, "Không có ạ, tài khoản là ngươi, ngươi mới là Hứa Trung Y đi ta vừa không có chịu đựng công kích, là ngươi bị mắng ạ?" Dương nghe được ra, cầm chén đũa tay đều ngẩn ra, hắn nghi ngờ quay đầu lại hỏi, "Là thế này phải không?" Trương Khả vươn tay Cố Lý chẳng sợ nói, ta lại không họ hứa. Hứa Dương trong chốc lát cũng bị lượn quanh tiến vào, hắn làm sao cảm giác suy luận trên có điểm không đúng, nhưng thật giống như vậy không cái gì không đúng. Trương Khả trấn an nói, yên tâm, không có chuyện gì. Ta lại không xem bình luận, ta chỉ phát trong log, hơn nữa, bọn họ mắng cũng không phải là ta. Được rồi. Hứa Dương chỉ có thể buồn bực đáp ứng. Trương Khả nói, hi, chú ý hết mà, nói tới nói lui, đều là vậy mấy lơi bồ to, không việc gì ý mới. Ta dù sao lại không hưởng bọn họ. Hứa Dương buồn buồn gật đầu một cái, bỏ mặc bọn họ, chúng ta chỉ cần cầm chính xác đồ nói ra là tốt. Ngươi giải thích rõ sao?" Trương Khả ánh mắt lom lom nhìn, vỗ ngực nói, "Đó là đương nhiên lạ, giao cho ta, ngươi yên tâm." Hứa Dương nói, "Vậy thì tốt, ta đi trước xem người bà." Trương Khả nhưng nói, "Ngươi ăn cơm trước đi, ta mới vừa mở cửa đi vào xem qua, hắn còn đang nghỉ ngơi, lão mở cửa cũng không tốt." "Cũng được." Hứa Dương gật đầu một cái, liền ăn cơm trưa. Sau khi ăn xong, Hứa Dương vào đi xem xem Trương Tam Tiên, hôm nay là mật thất uống thuốc ngày thứ nhất, Trương Tam Tiên ra không thiếu mồ hôi, nhưng là trạng thái tinh thần không tệ. Tôn tư Mạc ban đầu chúng rõ thời điểm, là tìm một mật thất, uống kéo dài tánh mạng lâu tán, 10 ngày 10 đêm liền phục không ngừng. Sau đó liền khỏi hắn. Bất quá tôn tư Mạc chúng gió thời điểm cũng gần trăm tuổi, xem Trương Tam Thiên cái loại này hơn 50 tuổi người, cần phải là không cần lâu như vậy. Hứa Dương phỏng đoán hắn tối đa chỉ cần một thời gian nửa tiếng là có thể khôi phục. Hứa Dương nhắc nhở lần nữa liền Trương Khả, nhất định phải chú ý uống thuốc số lần, dược lực nhất định phải tiếp tiếp theo trên, muốn một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm. Sau khi thông báo xong, an cơm xong, Hứa Dương liền đi xuống lầu mình tâm đường xem mạch, Minh tâm đường hiện tại làm ăn không tệ, vẫn là rất vội vàng. Trương ở phía trên tu tập chân sau đó mở điện thoại di động lên, đi xem xem Trần Hạ trong log. Trần Hạ ngược lại là rất thủ tín, lần này lại cùng Hứa Dương sóng vai tác chiến. Cái loại này tìm mắng trong log, hắn vậy vòng vo, còn giúp trước Hứa Dương thêm to. Dĩ nhiên hắn trang log vậy thất thủ 40 triệu ép tin tức lớn quả nhiên không dễ trọng. Trần Hạ fans hâm mộ mới 400.000, Hứa Trung Y fans hâm mộ mới 80.000. Hoàn toàn không phải một cái lựa cấp. Thường tương. Khẽ chặt vang lên một tí. Trương Khả cầm lên, là Trần Hạ gợi tới giọng nói. Khả khả tỷ, ngươi vậy chứng cứ khi nào phát ta, ta cũng thật lâu. Trương miệng lộ ra một chút bí ẩn cười, vẫn là lần trước lao chiêu thức, câu cá chấp pháp. Trương cho Trần Hạ trả lời. Nhiệt độ còn chưa đủ, ngươi lúc nào có thể lắc lư hắn chuyển chúng ta trang blog mang chúng ta, khi đó chính là thời cơ." Trần Hạ trả lời, "Công việc này cũng không dễ làm à? Trương Khả trả lời, "Nếu không muốn ngươi làm sao?" Trả lời hết sau đó, Trương Khả ném xuống điện thoại di động, cho ba nàng đánh chén cháo tiến vào. Uống xong cháo, đợi một hồi còn được uống nữa thuốc đâu, nàng muốn vẫn nhìn lao ba nàng. Trần Hạ vậy trà sát đầu, lại sử xuất lao một bộ tuyệt chiêu, thuê thủy quân đi quế bị bác sĩ phía dưới soát bình luận, xem xem có thể hay không câu được cá. Thật ra thì cái này cầm Trần Hạ là không hoàn hốt, tại sao vậy chứ, hắn là có năm nhấc Bởi vì có chứng cơ ả kìm quý yếu lực bên trong đích sắc không có ghi lại ạ, Lan Châu đại học cũng không có tương quan nghiên cứu, hàng này chính là đang nói Hưu nói vườn ả hiện tại nhiệt độ cao ạ, gửi cho Quế bị bác sĩ cải chính tin đồn thức ăn tương khắp văn trường, bị sách lên ra top nhóm, đề tài này cũng đỉnh đến tìm kiếm hot thứ 2 đi, Trần Hạ cũng muốn nổ một sóng lông dê ạ, tăng một lượng. Lớn đột. Mà Trương khả ý tưởng, chính là nếu hắn muốn nói bậy nói bạn, Bôi đen chung ý lý, vậy nàng dĩ nhiên không thể nhẫn nhịn ạ, nhất định là muốn đánh mặt. Nói sau, hiện tại nhiệt độ không đủ, bọn họ nói gì đều là không người nghe được, nhất định phải câu được cá, muốn có đầy đủ nhiệt độ mới có thể để cho nhiều người hơn biết, cho nên cái này hai cái hàng đến hiện tại đều không cầm chứng cớ thả ra đây, còn đang câu cả đây. Hứa Dương trở lại Minh Tâm Đường, nhìn từ nguyên trước khi bệnh chứng ghi chép, hắn cũng không nhịn được lắp đầu một cái, hàng này sai rồi hết mấy, đây nếu là thật chữa bệnh, hiệu quả trị liệu khẳng định rất kém cỏi. Thư Nguyên vậy rất lúng túng sợ bụng mình, sau đó ở một cái. Buổi chiều thời điểm, Hứa Dương để cho Từ Nguyên đi theo hắn phía sau học tập. Hứa Dương bắt đầu mang Từ Nguyên, dạy hắn bệnh yếu điểm, vậy năng lực. vậy không dỗi, mấy cái khách lâu đợi làm bảo kiện. Trạng vào tối, Từ nguyên cùng Hứa Dương tạm biệt sau đó, liền kéo mệt mỏi thân thể và thỏa mãn tâm linh trở về. Ngày mai hắn còn phải đi làm, còn phải dậy sớm hơn cùng Trung Hoa chủ nhiệm kiểm tra phòng đi. Chương 127. Thất bại trong gan tấc. Chương 127. Thất bại trong gan tấc. Think quang văn hóa truyền thông hữu hạng công ty. Ai Trình và Lý Tình hai người công vị là sát nhau, hai người đang sỉ sào bàn tán. Lý Tình nói: "Hi, bác sĩ Hứa hắn bị chửi thật thê thế à? Hắn làm sao dám cùng cái loại này phép tin tức lớn khai chiến ạ?" A Trình vậy nhỏ nói: "Đúng vậy, bây giờ người ta đầu ngọn gió vượng, hai cái tìm kiếm họ đâu?" Quá nhiều ép tin tức lớn cũng vòng vo bọn họ thức ăn tương khắc cải chính tin đồn chăm lo lý tình lắc đầu một cái chúng ta đương nhiên là tin tưởng bác sĩ hứa nhưng mà người khác không tin à bác sĩ hứa vậy không chứng cỡ à liền nói chung ý như vậy chú ý như vậy Trung ý tương khắc chi đạo người ta căn bản không tin trung ý bất kỳ giải thích à ai trình đồng tình nói bác sĩ hứa thật thậtthê thảm à sẽ không ảnh hưởng bọn họ phòng khám bệnh làm ăn chứ nàng lời còn chưa nói hết hai người đột nhiên cảm giác được đỉnh đầu lệnh cả người hai người đều là rè đặt ngựa đầu nhìn quả nhân nhìn thấy một tấm lệnh như Hàn ương mặt là Hà diệtuyềnt A Trình và Lý Tình đồng thời ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hà Diệt Tuyệt nhìn hai người, lãnh đạo nói nói, bạn thảo viết xong sao? Công tác thời gian liền dám liền chuyện khác, thành tích không muốn sao? Lý Tình vội vàng nói, không phải, là bác sĩ hứa, là bác sĩ hứa hẳn. Hạ Diệt Tuyệt cắt đứt nói, bác sĩ hứa là người khách hàng sao? Hắn cùng các người công tác có quan hệ sao? Ngậy. Lý Tình bị nén quá sức. Hạ Diệt Tuyệt lãnh đạo nhìn chằm chằm hai người, thẳng nhìn hai người cả người không tự tại. Sau đó Hạ Diệt Tuyệt một câu nói đều không nói, trở về phòng làm việc mình. A Trình và Lý Tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi lạnh cũng nguội nó ra. Lý Tình xoa xoa mình chán, nói: "Nữ nhân này thật vô tình à, bác sĩ hứa nói thế nào vậy đã cứu ba ba nàng à? Kết quả nàng liền nghe cũng không muốn nghe bác sĩ hứa sự việc, thật không thẹn có diệt tuyệt cái ngoại hiệu này à?" Hai người một mặt hậm hực như vậy. Hà Diệt tuyệt trở về phòng làm việc mình, ở trong máy vi tính xem nổi lên hứa chung ý liệp chăm lọc, chân mày to hơi nhữ lên. Bên ngoài nóng náo, trên mạng vậy náo nhiệt, nhưng là Trương Khả và Trần Hạ cái này hai cái hàng còn đang câu cá. Chỉ là khi đem đến, Quế bị bác sĩ vẫn là không có chuyển bọn họ trong log, tiếng rất ồn ào bất quá cái này hai người không chịu được, lại chịu đựng tìm kiếm hot cũng rất Hai người trực tiếp chuyển lên chứng cơ, là bản hình chữ. Một tấm tranh ảnh là tìm tội kim quy yếu lược điện từ bản, bên trong không có xuất hiện qua trái hồng ghi lại, liên quan tới cua, cũng chỉ có 3 cái, cũng không có cái gọi là con cua cùng trái hồng không thể cùng thực ghi lại. Sau đó còn có một tấm tranh ảnh là Lan Châu Đại học nghiên cứu, phía trên cũng không có xuất hiện con cua và trái hồng cùng thực thí nghiệm. Bọn họ còn đặc biệt đánh dấu năm 2011 thời gian. Còn tăng thêm giải thích tính lời bản. Là, hứa Trung y cái tài khoản này phát. Sau đó Trần hạ gửi cho cũng tiện hề hề kèm thêm chữ viết, mặc dù ta cũng vẫn đối với thức ăn tương khắc lý luận còn nghi vấn, nhưng là Quế bị bác sĩ mượn cải chính tin đồn tên hành tung tin vi thực, quả thật không phải một cái nghiêm cẩn ý học bác chủ có thể làm sự việc. Chớ nói chi là bêu xấu tung tin vị trung ý kinh điển, thành tựu 40 triệu fan hâm mộ y học bác chủ, hành động này thật khiến cho người ta thất vọng. Sau đó cái này hai người mua ra ánh sáng. Lần này, chuyện vui liền lớn, chùy đá à những người đi đường vậy sợ ngây người, cái này không được tẩy à ngươi ý không khoa học, chính ngươi càng kỳ quái hơn ạ. Mình những chứng cứ này, toàn đều là giả, cái này không đùa giỡn sao? Hai người bắt đầu xông lên, Quế bị bác sĩ mượn cải chính tin đồn tên hành tung tin vị thực, đề tài tìm kiếm hot, muốn hành hung hàng này. Lúc này liền Quế bị bác sĩ Fans hâm mộ vậy sợ ngây người, hồi lâu cũng không biết nên làm sao đáp lại. Mà những cái kêu người đi đường chính là bắt đầu xem náo nhiệt. Chú ý người cũng có không bất làm từ truyền thông, vậy tất cả đều chuyển trang block đánh mặt, bọn họ cũng không thoải mái hàng này rất lâu rồi. Trên mạng lập tức liền náo nhiệt lên. Thinh Quang văn hóa truyền thông công ty, Lý Tỉnh và A Trình hai người sợ ngây người, mặc dù có Hà Diệt tuyệt cảnh cáo, nhưng liệu công nhân sẽ như thế trung thực nghe lão bản nói à? Con bạn đó, bác sĩ hứa thật là âm hiểm mà. Lý Tình mặt mày hướng hở, chậc chậc lấy làm kỳ. "Ai trình vậy kinh ngạc nói, đây là câu cá chấp pháp đi, và, không nghĩ tới bác sĩ hứa như thế người đứng đắn lại có thể như thế âm hiểm." Lý Tình vậy hưng phấn nói, lúc này chuyện vui lớn, ha ha ha, ai có thể nghĩ tới lớn như vậy một cái y học bác chủ lại có thể như thế không có ý lòng, lại có thể phạm thấp như vậy cấp sai lầm, cái này cẩm phải bị bác sĩ hứa đánh đấm. Hai người nhìn vậy đều là một náo nhiệt và hưng phấn à, bác quái lửa hừng cháy. Hà Diện tuyệt ở trong phòng làm việc vậy đang nhìn biến hóa bất thình lình, chỉ là nàng thần sắc đặc biệt bình tĩnh cũng không có gì thay đổi ở trường khả và Trần Hạ chuyển lên chứng cứ 20 phút sau đó, Quế Bỉ bác sĩ xóa video, toàn hệ thống cũng cầm ăn thử, trái hồng con cua, video còn có tương quan văn chương cũng xóa. Chơi ạ. A Trình và Lý Tình lại sợ hãi than. Lý Tình nói, "Ta đi, xóa video xóa văn chương, trang làm chuyện gì đều không phát sinh sao?" A Trình nói, "Ngươi xem ngươi xem, tìm kiếm hoặc không rút lui đâu, người ta gửi cho cải chính tin đồn văn chương đi ra tộc nhóm bị đá, còn ở vị trí thứ 2 đây." Luca, Lý Tình nói, "Dù sao video cũng xóa, phòng đoán không cần 12 ngày chuyện này liền có thể đi qua." Dân trên mạng đều là rất mau quên, người ta còn sẽ là cái đó lớn nhất y học bác chủ. Ai Trình vậy nói, bất quá giàu gì coi như là bác sĩ hứa chiến thắng. Lý Tỉnh sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Giữa lúc hai người cảm thấy chàng này hệ thống hôn chiến kết thúc thời điểm, hứa Trung Y tài khoản lại truyền lên một cái video, chính là Quế bị bác sĩ mới vừa loại bỏ video. Trước mặt ban bố chứng cứ là chữ viết và bản hình chữ, chỉ nói Kim Quý không có ghi lại, Lan Châu đại học và cấp Nghi Tân trường y khoa làm không có tương quan nghiên cứu. Trương Khả sớm cầm hắn video download xuống, sau đó để cho Trần Hạ biên tập lại tốt, cầm chứng cứ cũng biên tập lại tiến vào. Nàng đã sớm liệu được hàng này sẽ xóa video. Trương Khả xem trước điện thoại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Lý Tỉnh và A Trình lần thứ ba kinh ngạc đến mê người. Con bà đó, bác sĩ hứa thật là ác độc à, đây là muốn lấy roi đánh thi thể hả? Cái này là phải đem Quế bị bác sĩ đâm chết sao? Trong phòng làm việc Hà Diệt tuyệt nhìn màn ảnh máy vi tính, từ chối cho ý kiến. Trương Khả cho rằng cái này cầm muốn ổn, ở trên cao chuyển lấy roi đánh thi thể video sau đó, nàng liền đem trước chuẩn bị xong văn chương gùột tờ lò lên. Trước mặt nàng lấy như thế nửa ngày, đều là muốn tuyên truyền chính xác chủ y sinh hoạt lý niệm, cũng là vì để cho cái này bài văn chương có nhiều người hơn xem. Văn chương bên trong nàng cẩn kế tự thuật chủ ý đúng không ăn điểm tâm và kỳ kinh người tán hàn lạnh vật cái nhìn, còn có đối trái hồng và con cua các loại thức ăn tương khắc lý luận cải chính tín đồn. Bình người người, không phải vậy, bệ, chỉ có tương khắc mới có thể xu hướng mình. Chủ y cho tới bây giờ đều là cho rằng tương khắc là hữu ích, cũng không biết là ai đưa cái này bô cất đột lên chủ ý trên đầu. Trương Khả không quên hứa Dương dò, dẫu sao cải chính tín đồn mới là bọn họ muốn làm sự việc. Hiện tại bọn họ trang blog nhiệt độ rất cao. Hiện tại mới là cải chính tin đồn thời cơ tốt nhất, nàng tỉ mị cầm chuyện này nói rõ. Nàng nếu là ban đầu liền nói chung ý đối phái nữ kỳ kinh nguyệt cái nhìn, còn có không ăn điểm tâm cái nhìn, một chính xác bị người đang sống phù chết. 40 triệu y học bác chủ có thể không phải là đùa, huống chi người ta đầu ngọn gió đang thịnh, căn bản không người xem bọn họ văn chương, chỉ sẽ mắng bọn hắn. Hiện tại cục diện nghịch chuyển mà, đạo lý đều ở đây mình bên này. Hiện tại cũng có người nguyện ý nghe nàng nói chuyện, nàng mới có gửi công văn đi sức lực, cái này mới là tốt nhất cải chính tin đồn hiệu quả. Trương Khả ý lật một cái mình cải chính tin đồn văn chương xuống bình luận, quả nhiên những cái kia cờ đèn cũng không giảm tới. Phía dưới cũng nhiều không thiếu có lòng tốt và lý tính bình luận. Trương Khả hài lòng đem điện thoại di động buông xuống, nàng lấy là chuyện lúc này lăng xuống, đi ngay bận bịu nàng chuyện của mình. Thinh Quang Văn hóa Truyền thông Công ty. Hà Diệt tuyệt nhìn mình máy vi tính, gặp hứa chung ý trên chương mục chuyển cải chính tin đột phái nữ kỳ kinh nguyễn kiến thức và có ăn hay không điểm tâm kiến thức sau đó, nàng khẽ lắc đầu một cái, nhẹ giọng phun ra bốn chữ, thất bại trong căn sức. Chương 128. Sáng sớm hôm sau. Chương 128. Sáng sớm hôm sau. Hứa Dương tan việc đi xem chương Tam Thiên sau đó. Trở về mình cho ở hắn đầu tiên là nhớ lại ngày hôm nay cả ngày xem bệnh người, xác định bệnh chứng dùng thuốc không có sai lậu sau đó, liền bắt đầu nhìn lên sách đi học đêm từ từ sâu. Hứa Dương để sách xuống đi lên nhà cầu, mới đột nhiên nghĩ đến hệ thống không phải đưa cho hắn cái nhiệm vụ mà, nói để cho hắn đi cải chính tin độn, liền cho hắn khen thưởng sao? Ai, tại sao lâu như vậy, vậy không tưởng tượng qua tới. Hứa Dương có chút nghi ngờ. Hệ thống này có chút không quá thông minh dáng vẻ, mỗi lần cũng không nói rõ ràng yêu cầu, sau đó hết thể giải thích quyền còn cũng quy về nó tất cả. Nó liền để cho mình đi cải chính tín độn, cái này không click mà, vậy không khen thưởng phát tới. Hứa Dương lắc đầu một cái, có chút không biết làm sao, nhưng hắn cũng không để ý như vậy nhiều, hắn thậm chí cũng không có lên mạng đi xem, liền lại cố mình nhìn lên sách. Hứa Dương không biết là lúc này trên internet đã lại lần nữa nhiệt chiến mở ra. Chương Khả phát vậy cái trong log, phía dưới lại lần nữa bị cờ đen chiếm hết. Trung y căn bản không có đảm nhiệm chứng cứ gì nói phái nữ kỳ kinh nguyệt không thể ăn lạnh, bạn ta liền lao ăn kem ly, một chút việc không có. Người ta phụ nữ nước ngoài kỳ kinh nguyệt mỗi ngày uống lạnh, mỗi ngày ăn kem ly, làm sao một chút việc chưa? Viết bạn tất cả quán ăn một năm đến cuối đều là cung cấp nước đá, bọn họ phái nữ làm sao không có sao? Người Mỹ đều không uống nước nóng đâu các nàng làm sao không có sao vũ ý hại người Chứng khả nhất thời có chút động làm sao đột nhiên lại xoay ngược lại lúc này, nàyế bị bác sĩ rốt cuộc lại lần nữa phát lên chăm lòng liên quan tới kỳ kinh uống nước lạnh và không ăn điểm tâm giải thích hết thể lấy đi học nghiên cứu để phán đoán không phải xem mấy bản cổ thư hơn nữa lén la lén lốt lý luận là có thể có khoa học kết luận sau đó hắn dán nước ngoài sở nghiên cứu nghiên cứu là văn Con như con cua và trái hồng hắn một câu không sách làm bộ như đã quên chuyện như vậy lúc này nhiều người hơn tới kính nhiứa trung y đi trang lóc lại lần nữa bị công hãm liền liên chân hạ vậy không tránh được. Trương Khả phát vẻ chất hỏi chân hạ, tại sao sẽ như vậy? Chân hạ gợi một cái che mặt khóc thầm diễn cảm, không có biện pháp, ngươi cho rằng 40 triệu ép tin tức lớn tốt như vậy đối phó sao? Hơn nữa ngươi không nên nói phía sau khoa trung ý phủ ạ, ngươi nói một chút hắn liền có lời. Ngươi nếu là chết bắt trước trái hồng và con cua không ông, chúng ta cũng sẽ không thua. Hiện tại bế tắc. Thôi, chỉ ít chúng ta trước mặt chiếm lý nhì, vậy mò được không thiếu người đi đường một, coi như là thành công. Còn dư lại liền đường hồi phục, qua 2 ngày sự việc liền sẽ lắng xuống, cũng không ai sẽ nhớ. Trương để điện thoại di động xuống. Chân mày nhíu gắt gao. Nàng lại chẳng muốn hút bột, mới bắt đầu nàng là muốn đánh mặt Quế Bì bác sĩ, đánh xong mặt sau đó là muốn thừa dịp cái này nhịp độ, cầm chính xác kiến thức tuyên truyền hiện ra. Nàng tất cả mục đích cũng là vì cuối cùng chân thật khoa trung ý phù ạ, nàng là vì để tránh cho nhiều người hơn đi lên sai lầm thói quen cuộc sống ạ, đây mới là nàng mục đích thực sự ạ, trước khi tất cả làm việc, cũng là vì cuối cùng cái này vừa ra ả hiện tại nhất độ trọng yếu ngược lại bị người cho căm hãm. Trương Hạ sắc mặt nhất thời khó khăn xem lắm này, nàng cũng không biết ngày mai phải thế nào cùng Hứa Dương gia phó. Có thể nàng vậy không biện pháp gì tốt. Bỏ mặc lúc nào, nàng chỉ cần nói một chút kỳ kinh nguyệt và điểm tâm sự việc, liền nhất định sẽ bị đối phương bắt manh đánh. Người cùng người ta nói chung y gì, hết, người ta nói ngươi không khoa học. Khẳng định còn sẽ là như vậy của diện, không có biện pháp. Có thể cái này chuyện trọng yếu nhất mà, nàng lại không thể không nói. Trương Khả lắc đầu một cái, có chút chán nản, nàng, nàng lại nữa quản trên trang blog sự việc, cầm văn chương sửa sang lại một tí, phát đến vẻ chặt công số bên trong, chỉ hi vọng có thể hơn ảnh hưởng một số người là một số người đi đêm đã khuya. Lý Tỉnh và A Trình cũng ở đây chú ý trận đại chiến này, các nàng cũng không nghĩ tới lại còn bị Quế bị bác sĩ phiên bản Hạ Diệt Tuyệt thành Nam thành mới trong phòng nhìn chăm lo, nàng khẽ lắc đầu, quả nhiên không ra nàng sở liệu, thật bị phản kích. Đáng tiếc à, Hà Diệt Tuyệt thở dài một tiếng, ở một cái làm mới truyền thông người xem ra, quả thật quá đáng tiếc, bất quá Hà Diệt Tuyệt lại nghĩ tới Hứa Dương vậy quật cường tính cách. Nàng lại không nhịn được lắc đầu một cái, lãnh đạm trên mặt mũi lại không nhịn được hiện lên bất đắc dĩ nụ cười, nàng nói, "Bất quá, đây mới là người à?" Hạ Diệt Tuyệt cầm điện thoại di động lên, cho công ty nhóm lớn bên trong người phát tin tức, 8 giờ sáng mai nữa, mở toàn thể đại hội. Sáng sớm hôm sau, A Trình và Lý Tình vội vàng ra cửa đi làm. Hứa Dương sau khi rửa mặt, "Vậy đi làm, theo thường lệ cửa phòng khám bệnh cửa hàng bánh bao hai cái bánh bao." Từ Nguyên vậy nhanh chóng rời giường, "Sáng nay trên còn muốn đi theo Trung Hoa lao đại đi kiểm tra phòng đây." Hứa Dương đến phòng khám bệnh, Trương Khả một mặt u rú dúi đầu cùng hắn vừa nói chuyện tối ngày hôm qua mà. Hứa Dương lúc này mới rõ ràng, khó trách hệ thống một mực chưa cho khách thượng, còn lấy là chỉ cần cải chính tin đồn là được, không nghĩ tới yêu cầu còn rất hạ khắc. Hứa Dương trấn an nói, "Không có chuyện gì, hết sức mà làm, không thẹn với lương tâm là được." Trương có chút chán nản nói, "Ta biết, có thể chỉ là có chút không cam lòng nha." Hứa Dương nhìn xem trong đầu hệ thống nhiệm vụ, hắn cũng có chút không cam lòng, bất quá vậy không có gì khác biện pháp tốt, hắn nói, hết sức liên tốt, đừng để tâm, đi xem người bà đi. Được. Trương Khả mang Hứa Dương lên lầu. Tinh quang văn hóa truyền thông công ty. Hà Diệt Tuyệt một mặt lạnh lùng đứng ở lớn trong hội nghị phía trước nhất, nhìn chằm chằm phía dưới một đám người. Dưới đây các nhân viên tất cả đều nơm nớp lo sợ. Mỗi lần Diệt Tuyệt lộ ra bộ biểu tình này thời điểm, chính là muốn lúc khai chiến. Lần trước nàng lộ ra bộ dáng này thời điểm, vẫn là cùng lớn nhất phái nữ công số manh lúc khai chiến đi, lần này lại là ai chọc phải cái này nữ ma đầu? Lý Đình và A Trình nhìn nhau một cái, đều là túi đầu xuống không dám nói lời nào. Tư Nguyên chính là thở hổn hển, thay áo khoác dài màu trắng, một đường sông lên lầu, đuổi sát theo Trung Hoa đi kiểm tra phòng, khá tốt không tới chế. Khoa Trung Y cũng có bệnh nhân nằm viện, bất quá trên căn bản đều là một ít bệnh mãn tính tới đây điều chỉnh. Cái khác cần bệnh nhân nằm viện, căn bản không phải là khoa Trung Y thu trị nhập viện, cho nên bọn họ khoa Trung Y nằm viện bệnh nhân không hề nhiều, cho nên mỗi lần kiểm tra phòng thời điểm vậy sẽ cẩn thận ít, thời gian vậy sùng ít. Trung Hoa vậy sẽ để cho bọn họ những thứ này, bác sĩ trẻ tuổi mỗi cái vào tay chẩn đoán một phen hắn vừa vặn cũng có thể dạy một chút bọn họ. Trung Hoa đến phòng bệnh, phía sau tiểu bác sĩ đưa tới bệnh ví dụ, Trung Hoa nhìn hai lần, nói nói, đây là hàng năm đau dạ dày người bệnh, người bệnh từ tố dạ dày đau ngầm nhiều năm, hơi thực món ăn lạnh hoặc là trái cây, liền sẽ đau bụng. Trước sau ăn tất cả loại dạ dày thuốc, đều không hiệu quả, cho nên tới ta viện nhập viện điều chỉnh chữa trị, đây là bệnh ví dụ, các người xem xem. Trung Hoa cầm bệnh ví dụ đi về sau chuyển, hắn nói, các người cũng tới chẩn đoán bệnh một chút đi, phán đoán phán đoán người bệnh căn bệnh là cái gì. Từng cái tiểu trung ý cũng tới, bắt đầu hỏi thăm. Người bệnh chỉ là đau dạ dày, tinh thần ngược lại là rất tốt. Hiện tại gặp như thế nhiều bác sĩ cũng đang cho hắn chữa trị, hắn vậy rất phối hợp, hỏi cái gì liền trả lời cái đó. Sau khi hỏi xong, bọn họ lại cho hắn trần mạch. Từng cái luôn đi qua. Tướng Nguyên là cuối cùng lên, hắn ở người bệnh tốc miệng quan hệ ở trên cẩn thận chẩn đoán đứng lên. Các tiểu trung ý đều trở về. Trung Hoa hỏi, người bệnh là tình huống gì? Một cái tiểu trung y nói, người bệnh vui nhiệt tác lạnh, thực lạnh mà đau, cần phải là tỉ vị hư hàn gây ra. Đã như vậy rất lạnh, ăn nữa hàn, không phải càng khó chịu hơn sao? Cho nên cần phải dùng lý bên trong cánh chữa trị. Trung Hoa từ chối cho ý kiến, hỏi, các ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Những người khác vậy dối rít gật đầu. Trung Hoa chân mày thoáng nhíu lại, hắn nhìn mấy người, hỏi nói, "Từ Nguyên đâu?" Mấy người trở về đầu, gặp Từ Nguyên chính ở chỗ này trận mạch. Mấy người đều là sửng sốt một chút, "Thằng nhóc này ngày hôm nay làm sao trận mạch trần lâu như vậy hả? Bệnh nhân cũng cùng được có chút bất an, "Ta, ta có phải hay không có vấn đề gì hả? Hắn làm sao? Lâu như vậy? Trung Hoa cũng có chút nghi ngờ xem xem Từ Nguyên, hắn giải thích nói, hắn tương đối nhỏ. "Một chút." À, bệnh nhân lúc này mới yên tâm lại. Lại qua một lúc lâu, Từ Nguyên mới rốt cục trận xong rồi hai tay mạnh, sắc mặt nhất thời vui mừng. Thư Nguyên đứng lên, thấy mọi người đều ở đây xem hắn, hắn hơi dương lên đầu, nói: "Không đúng, tỉ vị hư hàn chỉ là biểu hiện, căn bản bệnh cơ hội không có ở đây tỉ vị." Ừ. Mấy cái tiểu trung ý đều là kinh ngạc. Chương 129. Thư Nguyên làm ra vẻ nhớ. Chương 129. Thư Nguyên làm ra vẻ nhớ. Liên liên Trung Hoa vậy lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. À. Làm sao gặp được? Thư Nguyên khẽ mỉm cười, hắn nói: "Người bệnh dạ dày lạnh đau, nhất là thực lạnh mà đau, nhìn như là tỉ vị hư hẳn, thực vậy không sai, nhưng căn bản nhất bệnh cơ hội nhưng không ở nơi này." Tất cả mọi người là sửng sốt một chút, mấy cái tiểu trung ý cũng kinh ngạc nhìn Từ Nguyên. Trung Hoa lại hỏi: "Vậy ngươi nói một chút người bệnh bệnh cơ hội là cái gì?" Từ Nguyên cao giọng hồi nói: "Thận Dương hư, Mạn môn lửa suy mới là bệnh cơ hội căn bản cũng." Mọi người đều là ngẩn ra, "Ừ. Bệnh cơ hội ở thận Dương hư?" Trung Hoa vậy lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ngươi là làm sao đoán được?" Từ Nguyên khẽ ngẩng đầu lên, liếc liếc về trước mặt mấy tên, hắn nói: "Người bệnh mạch tượng nhỏ chợm, nhất là bên phải xích chưa đủ, này là Mạn môn lửa suy à, đây mới là bệnh cơ hội." Mấy cái tiểu trung ý rối một chút, rối rít xì tán. Từ Nguyên nhìn xem mấy cái này đống tận mắt, trong lòng nhất thời đặc ý không dứt. Không nghĩ tới ta ngày hôm qua lên lớp bổ túc liền đi, này, các ngươi chẳng sẽ không nghĩ tới lớp bổ túc lao sư ngày hôm qua còn vừa vận đệ đúng rồi để thi, ngày hôm qua vậy hai bệnh nhân mạch tượng cùng trước mắt vị này đặc biệt tương tự, cũng là bên phải xích chưa đủ, Từ Nguyên ấn tượng quá sâu. Liên Liên Trung Hoa vậy rất kinh ngạc nhìn Từ Nguyên, không sai, không tệ, Từ Nguyên, ngươi mạch trận tiến bộ rất lớn à? Cái khác tiểu trung ý gặp bọn họ chủ nhiệm đều nói như vậy, cũng biết Từ Nguyên không có phán sai. Bọn họ càng kinh ngạc, cũng đang nghị luận tại sao Từ Nguyên đột nhiên đổi lợi hại. Trung Hoa cũng đáng người giải thích nói, không sai, bệnh nhân này nhìn như là tỳ vị hư hàn, nhưng căn nguyên nhưng là ở thận, là mạng môn lửa suy. Tỳ vị như phủ, mạng môn là lửa. Lửa nhỏ, gác ở trên lửa nổi có thể như sao? Cho nên hắn tỳ vị một phiến hư hàn à, nhưng nếu là ngươi chỉ chú ý trị hắn tỳ vị mà không quản thận dương hư, chỉ trị hắn tiêu mà không cố hắn bản, như vậy hiệu quả trị liệu cũng chậm. Cho nên phải khích lệ thận khí, đốt hắn mạng môn chân hỏa, bộ lửa lấy sinh đất, người bệnh tỳ vị hư hàn tự nhiên sẽ tốt. Mấy người rối rít đầu, đều ở đây đi sổ. Trung Hoa lại lần nữa nhìn về phía Từ Nguyên. Lúc này hắn trong ánh mắt nhiều rất nhiều tán thưởng, Từ Nguyên, ngươi lần này biểu hiện không tệ, khó khăn được không, có bị biểu tượng khó khăn hoặc. Thư Nguyên chính là lập tức một mặt tránh đi nói, a, dĩ nhiên không thể gặp dạ dày lạnh đau, cứ dựa theo tỉ vị hư hàn trị, triệu chứng là sẽ gặp người, không thể gặp chứng trị chứng. Nhất định phải xông phá xương mù dày đặc, thẳng tới bệnh cơ hội căn nguyên, tìm được nó ngươi liền có thể giải quyết nó. Một khi cái khác mấy trận không rõ không rõ xác thực, mạnh trần là có thể là bằng chứng. Cho nên trẩn mạch lúc đó, làm sao tỉ mỉ đều sẽ không là qua. Chúng ta bác sĩ phải làm, chính là muốn tận lực giảm thiểu sai phải dùng đích thực hiệu quả trị liệu lấy tín nhiệm tại bệnh nhân. Lần này, tất cả người xem Tử Nguyên ánh mắt cũng không giống nhau. Liên Trung Hoa xem Tử Nguyên ánh mắt cũng không giống nhau. Liên bệnh nhân cũng thấy rõ ra. Tử Nguyên thì lại là ngạo kiểu, không nghĩ tới đi, ta liền bộ tốc lão sư nguyên thoại cũng kịp biên. Hứa Dương đi xem Trương Tam Thiên tình huống, Trương Tam Thiên bên phải nửa người tình huống hơi tốt rất nhiều, có thể nhúc nhích trên động một cái, tình huống ở chuyển biến tốt, nhưng dược lực còn phải tiếp tục. Hứa Dương dặn dò xong khả sau đó, đi xuống lầu. Hiện tại trên mạng ồn được lợi hại hơn, Hứa Trung Y y trang block toàn bộ bị công hãm. Bọn họ ban đầu muốn dông, quế bị bác sĩ mượn cải chính tin đồn tên hành tung tin vị thực, đề tài, căn bản không có sông lên tìm kiếm hot. Quế bị bác sĩ thức ăn tương khắp đã hoàn toàn rơi xuống tìm kiếm hot, những thứ khác tiếp thị số cũng đều xóa liền cái này văn chương và video, làm bộ như hết thệ cũng không có phát sinh qua. Hiện tại quế bị bác sĩ lại có mới tìm kiếm hot ở trên bảng, đó chính là quế bị bác sĩ cải chính tin đồn phái nữ kỳ kinh nguyệt dưỡng sinh, còn như hứa trung y và Trần Hạ hai cái hàng đã sớm bị đè xuống đất ma sát, một chút phản kháng lực lượng cũng không có. Trương Khả dù có lòng không cam lòng, khá vậy chớ không có cách nào khác. Thửa Dương ngược lại là vô cùng ít hơn lưới, cho nên cũng không biết mình tài khoản đã nổ. Thửa Dương mới vừa xuống lầu còn chưa tới phòng khám bệnh thời điểm, đột nhiên nhận được điện thoại. Là Tao Đức Hoa. "Này, bác sĩ Tào." Thửa Dương lên tiếng chào. Bên đầu điện thoại kia, Tao Đức Hoa hỏi, "Ha ha, bác sĩ Hứa, ngươi hiện tại có rảnh rỗi hay không à?" Hứa Dương hỏi, "Thế nào?" Tao Đức Hoa nói, "Đúng như vậy, nếu như ngươi hiện tại có danh dôi, có thể tới hay không một chuyến trung ý viện?" Thửa Dương sắc mặt hoan vui mừng, hắn hỏi, "Là các ngươi đỗ viện trưởng nắm tay tiếp theo chuẩn bị xong liền sao?" Tao Đức Hoa nói, "Mẹ, còn không có." Bất quá nhanh nhanh, chính là chúng ta bên này có hai cái tương đối khó giải quyết bệnh nhân, muốn mời ngươi cùng nhau cùng xem bệnh một tí, ngươi xem có thuận tiện hay không?" Hứa Dương hồi nói, "Như vậy hả nha, được rồi. Vậy ta hiện tại tới đây một chuyến." Hứa Dương cúp điện thoại, tới trước phòng khám bệnh cùng Tống Cường dặn dò một tiếng. Hiện tại Hứa Dương vậy càng ngày càng bận rộn, thường thường phải đi cùng xem bệnh, hắn vừa đi ra, phòng khám bệnh liền ngay cả một biết chữa bệnh người cũng bị mất. Chỉ hy vọng Trương Tam Thiên có thể nhanh chóng tốt đi, dầu gì còn có thể đỉnh trên công dụng. Trung y viện, phòng làm việc của phó viện "Tao Đức Hoa để điện thoại xuống." Hướng về phía Đỗ Nguyệt Minh bút tay, Đỗ Viện, điện thoại đánh xong rồi. Đỗ Nguyệt Minh hỏi, bệnh nhân bên đó như thế nào? Tào Đức Hoa nói, còn như vậy thôi, một mực vậy không chuyển biến tốt. Đỗ Nguyệt Minh khẽ bút cảm sau đó, không nói gì nữa. Tào Đức Hoa suy nghĩ một chút, lại hỏi, Đỗ Viện, thật không cần cùng bác sĩ hứa giao phó một chút không? Đỗ Nguyệt Minh thì nói, xem hứa dương như vậy bác sĩ, trong lòng chỉ có bệnh nhân và bệnh tình, trong đầu không chứa nổi thứ khác. Người cùng hắn nói cũng vô ích, nói nhiều ngược lại thì để cho hắn đối chúng ta cố ý đ Tào Đức Hoa liền nghĩ tới hứa Dương lần đó đi cho tạ tổng phu nhân chữa bệnh lúc nói, Tào Đức Hoa vậy gật đầu một cái, cũng đúng, hắn chính là như thế một người. Có thể, bác sĩ chữa bệnh vậy không ai dám cam đoan nhất định có thể trị hết. Vạn nhất bác sĩ hứa nếu là lần này không chữa khỏi, hoặc là nói thất thủ, đó không phải là biết bất hơn, quách cục phó bên kia không phải càng có lời, hắn muốn là thì không đồng ý. Đỗ Nguyệt Minh suy nghĩ một chút, nói, "Cũng đúng, như vậy, Tào chủ nhiệm, người cùng bác sĩ hứa lúc tới, liền cùng hắn nói ra tại phòng y tế quy phạm yêu cầu, để cho hắn mặc vào áo khoác dài màu trắng mang tốt khẩu trang." Sau khi đi vào, ngươi nói tìm một chuyên gia tới, cái khác cũng đừng nói." Tao Đức Hoa nghe được ánh mắt liền sáng dỗ Nguyệt Minh tiếp theo nói, "Nếu là bác sĩ hứa chữa hết bệnh cục lão bà, chúng ta lại cầm chuyện này nói ra, để cho mọi người đều biết." Hắn cố chấp như vậy một người, hắn không phải là không tin hứa dương hiệu quả trị liệu và ý án chân thực tính sao? Cầm lão bà hắn chữa hết, hắn tổng không phản đối đi. Sau đó chúng ta làm tiếp làm quỹ cục vợ công tác, để cho lão bà hắn đi cùng quỹ cục nói, quỹ cục phu nhân cái này bệnh cũ có thể hành hạ nàng biết bao năm, nàng không được thật tốt cảm ơn cái này đại ân nhân ạ. Vạn nhất à, vạn nhất bác sĩ hứa thật thất thủ, chưa cho nàng chữa khỏi. Vậy chúng ta liền làm không chuyện này, bác sĩ hứa căn bản chưa từng tới, mời Trần ghi chép đâu, trước ký mặt giấy hiềm nghị, trước đừng ghi vào hệ thống, xem xem hiệu quả nói sau. Hắn viết toát thuốc, liền do ngươi mở ra cho dược phòng. Tao Đức Hoa không nhịn được giơ ngón tay cái lên, khen ngợi nói, "Đỗ viện, cao oa." Đỗ Nguyệt Minh khoát tay một cái, "Ai, cũng là vì bệnh nhân cân nhắc mà. Còn có cái đó đội hình cảnh trọng yếu hiểm nghi phạm không phải nốt ở bệnh viện chúng ta mà, không phải nói rất khẩn cấp sao?" Ngươi đợi một hồi cùng đệ ngươi nói một tiếng, "Vậy để cho bác sĩ hứa đi chữa trị một tí." Cái này cũng có hai cái khó giải quyết bệnh nhân, ta cũng không tin Hứa Dương một cái cũng không chỉ hết. Bỏ mặt kia trên cây nở hoa, chúng ta phía sau đều tốt làm việc. Tao Đức Hoa lập tức gật đầu, rõ ràng, ta vậy thì đi ăn bài. Hứa Dương cỡi xe điện rất nhanh liền đến huyện Trung Ý viện. Mới vừa vào cửa, đúng lúc mấy cái tiểu trung ý đi tới, dẫn đầu chính là Từ Nguyên. Từ Nguyên thiết hai cái miệng, bước chân mang được thật cao, cố làm lao thành nói, "Ai nha, cái này chữa bệnh mà, nhất định phải cẩn thận một chút nha. Không phải sợ thời gian dài, chỉ có chúng ta cẩn thận, người bệnh hiệu quả trị liệu mới có thể có bảo mà." Bên cạnh mấy cái tiểu trung ý cũng lặng lặng nhìn Từ Nguyên ở làm ra vẻ, từ buổi sáng hắn ra đầu ngọn gió sau đó, liền một mực làm ra vẻ đến hiện tại, cũng trang một giờ, hắn lại còn không chê mệt mỏi. Những người khác vậy không để ý tới hắn, chính hắn cũng không để ý người khác chê, lại còn có thể tiếp theo đi xuống trang, nhất là cái này mạch trẩn ạ, đặc biệt là là mấu chốt, các người chính là trợn mạch thời gian quá ngắn, không phải thô thô trần nguyên vẹn thể mạch tượng là tốt rồi. Nhất định phải đối thốn quan xích tam bộ cũng cẩn thận chẩn đoán một lần, các ngươi thô, thô đoán hai tay mạch, dĩ nhiên 2 phút liền làm xong. Có thể ngươi nếu là tỉ mỉ đoán hai tay thôn quan xích Tổng cộng lục bộ đầu, lần này tới không được 56 phút cả. Cho nên à, các ngươi không đoán ra được, chính là bởi vì mạch trận không được, chủ yếu là các ngươi không đủ tỉ mỉ gửi hạ bệnh, cơ hội rất giàu hạn, cũng không thể bị nó lừa nha, sau này có thể phải thật tốt chú ý ha ha, sau này có thể phải nhớ kỹ nha. Chương 130, ám độ Trần Thương gặp Hàn Vũ. Chương 130, ám độ Trần Thương gặp Hàn Vũ. Từ Nguyên Trang làm ra vẻ ngẩu tương đương hăng say, người bên cạnh Lý cũng không muốn lý hắn, cũng phiền tấu Nguyên. Thửa Dương vừa vặn gặp Nguyên tới đây, hắn liền kêu hắn một tiếng. Ai nha. Từ ý nghiêng đầu qua, Đợi thấy được là Hứa Dương, lập tức cả người run run một cái, "Ồ, Hứa lao sư, Hứa lao sư, Hứa lao sư." Bên cạnh mấy cái tiểu trung ý vậy rất kinh ngạc. Từ Nguyên lập tức có chút chột dạ liếc liếc về bên cạnh, mới vừa rồi ra vẻ nói sẽ không bị Hứa lão sư nghe chưa, hắn sẽ không tới tháo đại chứ? Hứa Dương đối bọn họ gật đầu một cái, "Các người tốt, ta đến tìm tao chủ nhiệm. Tao chủ nhiệm ở trên lầu, ta mang ngài lên đi." Mấy cái tiểu trung ít đều đuổi chặt vây Hứa Dương, sau đó mang Hứa Dương lên lầu, bọn họ sớm chẳng muốn cùng Từ Nguyên ở chung một chỗ. Ngược lại thì Từ Nguyên mình rơi vào liền phía sau, có chút không biết làm sao. Sau đó hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, vậy đổi đi theo sát. Hứa Dương đi tới Tào Đức Hoa phòng làm việc, quả nhiên lão Tào ở lão Tào vừa gặp nhiều người như vậy tới đây, hắn vậy rất kinh ngạc, các ngươi làm gì? Cũng không cần đi làm sao? Mấy cái nhóc con hi cười ha ha nói, hiện tại không đâu, chúng ta muốn cùng Hứa lao sư học ít đồ. Tào Đức Hoa vây tay cầm đám này thằng nhóc thúi đuổi ra ngoài, mau mau mau, bọn điu mình đi, muốn cầm không tiền lương à? Một đám người cứ thế bị chạy tới ngoài cửa đi. Hứa Dương vậy một mặt không giải thích được, hắn hỏi, bác sĩ Tào, chuyện gì xảy ra? Tào Đức Hoa cười ha ha nói, không việc gì. Ngay cả có hai bệnh nhân cần ngươi hỗ trợ cùng xem bệnh một tí, như vậy, ngươi trước thay áo khoác giải màu trắng. Tao Đức Hoa lấy quần áo tới đây, hắn nói, đây là ta, ngươi đừng chê. Thửa Dương càng không nghĩ ra được, tại sao ta phải mặc người quần áo? Tao Đức Hoa lắc lư nói, chủ yếu là gần đây trong viện có đối nhân viên y tế nghi dung nghi biểu kiểm tra, mặc dù ngươi là mời trẩn chuyên gia, nhưng tốt nhất vậy mặc một tí, tình bọn họ đến lúc đó lại đặc biệt chạy tới hỏi ngươi, ngươi vậy phiền tim có đúng hay không? À, Thửa Dương đáp một tiếng, vậy không suy nghĩ nhiều. Bác sĩ mà, vốn là nên mặc áo choàng trắng bác sĩ. Tao Đức Hoa lại cầm cái ngoại khoa khẩu trang tới đây cầu trang cho ngươi." Ừ, Thửa Dương nghi ngờ hơn. "Tao Đức Hoa lại lắc lư nói, đây cũng là phòng y tế yêu cầu, nói là tránh bác sĩ và bệnh nhân tới giữa lẫn nhau bệnh chuyển như quân, ngươi biết, đám người này đều rất phiền, hiện tại mỗi ngày ở kiểm tra." "À," Thửa Dương cao mày cầm khẩu trang nhận lấy mang tốt. "Tao Đức Hoa cũng cho mình mang thượng khẩu che chở, đi thôi, bác sĩ hứa." Hai người ra cửa, nhưng gặp đám kia đứa nhỏ cũng còn ở cửa chờ. Hai người đều là sửng sốt một chút. "Tao Đức Hoa lại cau mày giời nói, các ngươi làm gì?" Mấy người cười hắc, hắc "Chúng ta muốn cùng nhau đi theo xem xem." Tao Đức Hoa mới vừa muốn nói chuyện Hứa Dương liền hỏi: "Tao chủ nhiệm, tại sao không để cho bọn họ đi theo cùng nhau?" Mặc, tao Đức Hoa tạm thời không muốn biết làm sao đáp, hắn vào lúc này đang không muốn để cho người khác biết Hứa Dương tới chữa qua bệnh đâu, vạn nhất Hứa Dương gùn nước liền làm thế nào? Đám tiểu tử này chết tử tế không chết, lại còn canh giữ ở cửa không đi. Hứa Dương càng hồ nghi: "Tao Đức Hoa trợ trò quỷ gì?" Đối mặt Hứa Dương ánh mắt hoài nghi, tao Đức Hoa cũng có chút lúng túng, cái này không tốt giải thích ra mấu chốt coi như không để cho những đứa nhỏ này đi theo, cùng Hứa Dương trở về, bọn họ khẳng định sẽ hỏi, Hứa Dương khẳng định cũng là biết nói, đến lúc đó càng không dễ không chế. Còn không bằng trước cầm đám tiểu tử này mang vào phòng bệnh, xem xem Hứa Dương hiệu quả trị liệu nói sau. Có hiệu quả trị liệu, tự nhiên đều là đại hoan hỷ. Vạn nhất thất thủ, vừa vặn đám tiểu tử này một cái cũng đừng nghĩ chạy, mang về tốt hào giáo dục. Tao Đức Hoa nhướng mày một cái, nói, muốn theo sau cũng có thể, nhưng là nhớ muốn xem nhiều nói ít, sau khi đi vào chớ nói bậy bạn, nhìn xong sau khi trở về cũng tới phòng làm việc của ta. Ngoài ra, mang tốt khẩu trang lại vào phòng bệnh. Khẩu trang? Mấy cái tiểu trung ý rồi rít sững sốt một chút. Hứa Dương vậy nghi ngờ xem xem cái này mấy người, đúng vậy, cái này mấy đứa nhỏ làm sao đều không đeo khẩu trang? Tào Đức Hoa con ngươi trừng một cái, nhanh, không đeo khẩu trang, không cho phép vào phòng bệnh. Mấy cái tiểu trung ý lúc này mới nhanh đi tìm khẩu tràng, lại đi lấy sổ ghi chép và bút. Một đám người đi nằm viện lầu đi tới. Tào Đức Hoa ở trên đường cùng Hứa Dương nói nói, "Bác sĩ Hứa à, người bệnh phải nữ, 55 tuổi, mắc ruột co rút hơn 5 năm, lúc phát lúc chỉ, từ đầu đến cuối không thể trị tận gốc. 4 ngày trước, người bệnh bụng đột nhiên còn đau, từng cơn phát tác, đau đớn không thể nhấc nhịn, sau đó trở về chúng ta trung ý viện nằm viện chữa trị. Trong chúng ta tây y phối hợp với nhau chữa trị, nhưng là hiệu quả không tốt. Chúng ta từng dựa theo khí chệ phủ thực bản về trị." Dùng nhỏ thừa khí canh chữa trị, nhưng là người bệnh đau càng thêm lợi hại, cơ hồ đầy giường lật lăn, đầu đầy toát mồ hôi, tội dừng lại chữa trị. Cho nên hiện tại chúng ta tìm bác sĩ hứa người tới xem xem, đây là người bệnh hồ sơ bệnh lý. Hứa Dương nhận lấy hồ sơ bệnh lý bản, lật nhìn một hồi, biểu thị mình biết rồi. Mấy người nói chuyện gian đã đến phòng bệnh đến nơi này, phía sau vậy mấy cái tiểu trung ý lại bắt đầu sỉ sao bàn tán. Tao Đức Hoa con ngươi chừng một cái, dây nói, cũng để cho các ngươi chờ nói bậy lại mù ồn liền cũng cho ta trở về. Mấy đứa nhỏ lúc này mới an tĩnh lại, không dám nói tiếp nữa. Sau đó một đám vây quanh ở Hứa Dương sau lưng tiến vào phòng bệnh, ngược lại là có một bộ đại chuyên gia dáng điệu. Mấy người vào cửa. Tao Đức Hoa đi vào trước nói, "Đủ lại tỷ, người ngày hôm nay tốt một chút không?" Nằm ở trên giường bệnh người phụ nữ trung niên mỏi mệt lắc đầu một cái, "Không có, còn khó chịu hơn trước đây." Tao Đức Hoa nói, "Vậy chúng ta lại cho người xem xem." "Được." Người phụ nữ trung niên chậm rãi gật đầu. Tao Đức Hoa đối Hứa Dương tỏ ý một tí. Hứa Dương đi lên phía trước, đi tới người bệnh mép giường. Hứa Dương beo đồ che mũi, người bệnh vậy không thấy rõ hẳn dáng vẻ. Hứa Dương hỏi, "Nơi nào không phải mài ạ?" Người phụ nữ trung niên nói, "Đau bụng. Bụng đau đúng không?" Vừa nói, Hứa Dương đem mình tay ấn vào bụng của nàng chỗ. Hứa Dương sau khi đè lên chỉ cảm thấy bụng của nàng bên trong tựa hồ có một cổ khí đang qua lại ở ngực chạy nhanh, Hứa Dương chân mày hơi nhíu lại, hắn hỏi, "Nơi này rất đau đúng không? Còn có chỗ nào đau?" Người phụ nữ trung niên chỉ chỉ mình dốn phía trên một chút vị trí, "Nơi này vậy đau, giống như là trong bụng có cục gạch ở đập nó, không thể động, động một cái liền đau không chịu nổi." Dương nắm tay ấn vào nàng nói địa phương, nhẹ nhàng đè một cái, "Nơi này?" "À, đau." Người phụ nữ trung niên lập tức đau ra tiếng. Mồ hôi đều xuống, Lao tạo vậy sợ hết hồn, "Ồ, ngươi nhẹ một chút à, đây chính là lãnh đạo lao bà a." Hứa Dương nói, tới, quần áo tung đi lên một chút, cầm bụng lộ ra. Có thể người phụ nữ trung niên đau cũng không muốn động, Hứa Dương liền trực tiếp hơn, trực tiếp vén lên nàng quần áo, đưa tay ở nàng bụng lục lọi một tí, hắn chân mày thoáng nhíu lại, làm sao cái này hai khối địa phương lạnh như vậy? Hứa Dương lại đem người phụ nữ trung niên ống quần cuốn đi lên, ở nàng trên đầu gối và trên đùi còn có trên chân cũng dò tìm tòi, nơi đầu gối rất lạnh. Thứa dương đối với đàn bà nói, cầm le lưỡi ra tà xem một tí. Người phụ nữ trung niên nhịn đau, đau phun ra đầu lưỡi. Hứa Dương nhìn một cái, bữa lưỡi rất vàng à, Hứa Dương lại nhìn xem bệnh ví dụ, người bệnh miệng đáng phiền khát, uống nước thì khạc ra tiên mạt, đi tiểu thanh dài. Hứa Dương lại hỏi một câu, thích uống nước nóng vẫn là nước lạnh à? Người phụ nữ trung niên nhịn đau nói nói, nóng. Hứa Dương khẽ vốt cằm sau đó, lại hỏi mấy vấn đề. Sau đó hắn ngồi ở mép giường trên, bắt đầu cho người bệnh trần dậy mạch tới. Những người khác cũng ở cửa nhìn, vậy không ai dám nói chuyện bấy Dương. Làm sao nhiều người như vậy ạ? Ngoài cửa đột nhiên truyền tới một giọng nói, mấy người tất cả giật mình. Tao Đức Hoa vậy nhanh chóng đứng lên, đi ra ngoài đúng lúc gặp được người đến. Là Quách Cục. Tao Đức Hoa trước mắt tối sầm, xong rồi, vốn định ám độ Trần Thương, kết quả đến Trần Thương mới phát hiện đúng lúc chàng lên hàng vũ, cái này ngược lại hỏng sóng tốc dụ, chương 131. Trầm Kiếu ngưng đau. Chương 131, Trầm Kiếu ngưng đau. Tao Đức Hoa mồ hôi cũng mau xuống, lòng hắn hư nhà, hắn cười khan, ha ha. Ha ha. Quách Cục, ngươi tới nha. Quách Cục vậy kỳ quá xem xem đám người này, làm sao toàn mang theo khẩu trang, hắn hỏi, ngươi là người nào? Tao Đức Hoa sốt một chút, lúc này mới nhớ tới mình còn đeo đồ che miệng mũi đâu, hắn nhanh chóng bắt lại khẩu tràng. Nói nói, là ta, Tào Đức Hoa. Quách Cục hướng về phía Tào Đức Hoa khẽ bước cảm, đưa tay ra, người tốt, Tào chủ nhiệm." Quách Cục sắp 60, không mấy năm liền phải về hưu, hắn mặt mũi gầy gò, thường thường cau mày, nói năng thận trọng. Tóc vậy chải đầu một chút không loạn, trên mình quần áo vậy là vô cùng sạch sẽ chỉnh tề. Người như vậy làm lên sự việc tới đâu ra đấy, rất là nghiêm túc, nhưng là khuyết điểm vậy rất rõ ràng, đó chính là cố chấp, hơn nữa còn là càng già càng cố chấp. Tào Đức Hoa trong chốc lát vậy lúng túng hơn, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó à mấy cái khác tiểu trung ý vậy rối rít không dám nói bậy bạ. Quách Cục vậy nhìn xem đám này đeo đồ che miệng mũi tiểu trung y liễu, mỗi một người đều chen ở cửa, liền xem cũng không dám xem hắn, chẳng lẽ là tiểu bác sĩ đi theo đại chuyên gia tới chữa bệnh. Quách Cục nghiêng đầu nhìn xem trận này chiến đấu, hắn hỏi, đây là tới cùng xem bệnh. Tao Đức Hoa nhanh chóng đổi chủ đề, "Ngậy. Đúng. Đúng, nếu không Quách Cục, chúng ta đi trước đốc viện trưởng phòng làm việc, vừa vặn hắn có chuyện gì muốn cùng ngài báo cáo đây." "Được." Quách Cục gật đầu một cái, lại hướng bên trong nhìn một cái, gặp có cái bác sĩ ngồi ở lão bà hắn đầu giường cho nàng chẩn mạch, hắn chân mày nhất thời nhíu chặt, hắn hỏi, "Là vị nào bác sĩ?" là các ngươi Trung Hoa chủ nhiệm sao? Mẹ, tao Đức Hoa lúng túng hơn. Tướng Nguyên ở một bên tiêu ngạo nói nói, là chúng ta hứa Dương lão sư. Tao Đức Hoa nghe được hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa mất đi. Hắn đang nghĩ biện pháp lựa bì đâu, kết quả bị tên khốn kiếp này bản đứng. Cái khác tiểu Trung Ý vậy nghiêm túc hơi gật đầu một cái, một bộ cũng có Vinh Nghiên dáng vẻ. Hứa Dương, quét cục chân mày nhíu lợi hại hơn, sắc mặt cũng từ từ đổi được nghiêm trọng. Tao Đức Hoa đã lấy tay bụm mặt. Mấy cái khác tiểu Trung Ý còn nhanh chóng hưng phấn gật đầu, mấy cái này tiểu Trung Ý tất cả đều là Hứa Dương fan mộ. Tao Đức Hoa cũng ngoao cầm đầu động tưởng, cợt Đám tiểu tử này lại thế nào được nước dạy rồi. Quách Cục lập tức mặt liền trầm xuống, "Tao chủ nhiệm, đây là chuyện gì xảy ra?" Tao Đức Hoa vậy rất lúng túng, chỉ có thể nhắm mắt nói, "Cái đó, bác sĩ hứa là bệnh viện chúng ta mời Trần chuyên gia, vẫn là có mời chẩn hiệp nghị, cho nên chúng ta lần này vậy mời hắn tới đây cho phu nhân của ngài xem bệnh một chút." Quách Cục diện sắc có chút không vui, nhìn chằm chằm Tao Đức Hoa nhìn một hồi, thẳng nhìn ra mặt rất dày Tào Đức Hoa cả người không tự tại. Quách Cục lần nữa hướng bên trong xem, hắn gặp ở bên trong cho lão bà hắn chẩn mạch Hứa Dương, lại có thể từ hắn đi vào đến hiện tại liền đầu cũng không quay lại một cái, một mực giữ vậy một cái tư thế. Tào Đức Hoa vậy sờ một cái lỗ mũi, đối bên trong nhắc nhỏ nói: "Bác sĩ hứa, bác sĩ hứa, cái đó quét cục trường tới." Chớ quấy dậy. Hứa Dương khạc ra hai chữ, tiếp tục nhận thật cẩn thận chân mạch. Tào Đức Hoa đụng cái đỉnh mềm, một mặt lúng túng, hắn còn giúp Hứa Dương giải thích: "Quét cục, ngài chớ để ý, hắn." Hắn chỉ như vậy. Quét cục trưởng khẽ bước cảm, không có nói gì, hắn đứng ở cửa lại lần nữa nhìn về phía Hứa Dương, bình tĩnh sắc mặt ngược lại thoáng hóa giải một ít. Qua hồi lâu, Hứa Dương trấn xong rồi mạch tượng, hắn cầm ra tùy thân mang theo châm cứu hộ. Tào Đức Hoa nhanh chóng hỏi nói: "Bác sĩ hứa, ngươi làm gì?" Hứa Dương đầu cũng không quay lại, liền nói, người bệnh đau đớn có nhịn, ta dùng chức châm cứu rõ ràng hắn đau đớn nói sau. Tao Đức Hoa ngẩn người, hắn đang suy nghĩ Hứa Dương là dự định thể hiện tại năm sao. Nếu là thật lộ ra bản lãnh thật sự, vậy kế tiếp ngược lại tốt làm, có thể hắn sẽ không gườm nước chứ. Tao Đức Hoa lại có chút bận tâm. Quách Cục nghe được cũng là mi đầu đại tríu, chưa miệng muốn nói, có thể cuối cùng vẫn là nhắm lại. Hắn liền đứng ở cửa, cao mày nặng mặt nhìn Hứa Dương hình bóng. Tao Đức Hoa cẩn thận nhìn xem Quách Cục sắc mặt. Hứa Dương chính là lấy ra ba cạnh kim ở người bệnh đôi xích trạch huyết điểm gai thả ra chút máu đen. Hắn nói, điểm gai đôi xích trạch, thả máu đen. Y tông kim giám viết xích trạch chủ gai phổi trừ nhanh, văn ruột thổ tả đau khóa hầu gió, bệnh thương hàn nhiệt bệnh không rõ ràng, kiêm gai đứa nhỏ cấp trầm gió. Xích trạch huyệt là bản kinh hợp viện, hợp trị bên trong uống. Bản huyệt có thể và dạ dày hàng lịch, điều ruột trị tả. Như lúc bệnh cấp cấp, đau bụng rối tả, có thể lấy máu lấy tả, giống như mở cống tả nước. Phương pháp này có thể trị liệu cấp tính đau bụng rối tả. Cái khác các tiểu trung ý đồng loạt cầm gia ghi chép nghiêm túc nhớ đứng cục ngược lại là xem được nhất thời ra, đám người này động tác tốt thống nhất à, luyện qua sao? Hứa Dương cầm lớn ngải trụ cứu ở người bệnh rốn bên trên, hắn nói: lấy lớn ngải trụ cứu thần huyết, huyệt này không thích hợp ai, chỉ thích hợp hữu. Chỉ được tứ chi huyết lạnh, chúng rõ mệt lạ, lượn quanh tể đạo bụng, phù thông đi tiểu bất lợi các loại. Huyệt này phối hợp túc tam lý, có thể điều chỉnh dạ dày, trị ruột minh đau bụng. Trong cứu đại toàn từng bảo bụng 1.5 km lưu, bụng tật bệnh đều có thể dùng đến túc tam lý. Chưa trị bệnh này người, chúng ta dùng bộ pháp. Hứa Dương cho người bệnh cẳng chân tiêu độc, sau đó lấy ra hảo châm vào kim sau đó, bắt đầu hành nội lên bổ pháp. Tất cả mọi người ở phía sau nhìn, quét cục vậy cau mày nhìn. Theo Hứa Dương không ngừng hành trầm, nằm ở trên giường người bệnh vẻ thống khổ dần dần giảm bớt, ấn đường vậy thoáng giãn ra. Qua hồi lâu sau đó, Hứa Dương hỏi, "Như thế nào? Còn đau không?" Người bệnh rượi vào ở trên giường, thường thường phun ra một hơi, nói, "Còn có một chút, nhưng là thoải mái hơn." Tao Đức Hoa nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, "Khá tốt, khá tốt không dùng nước." Cái khác tiểu trung y thì toàn là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ, bác sĩ Hứa còn có thể ngừng nước. Quách cục trên mặt cũng có bất ngờ vẻ, chớp víu thấy hiệu quả lại nhanh như vậy. Tao Đức Hoa nhìn xem Quách cục sắc mặt, khóe miệng cũng không khỏi lộ ra không áp chế được nụ cười. Hứa Dương gặp người bệnh đau đớn hóa giải, hắn khẽ vươn cảm, giữ lại Kim, đứng lên, đi tới, hắn lúc này mới thấy được có người xa lạ đứng ở cạnh cửa. Tào Đức Hoa nhanh chóng cho hắn giới thiệu, đây là Quách cục trưởng. Hứa Dương đối hắn khẽ vươn cảm, cục trưởng người khỏe. Sau đó hắn đối những người khác nói, cũng đến đây đi, trò chuyện một chút người bệnh bệnh tỉnh. Tất cả mọi người là sững sốt một chút, đối cục giải liền câu này người khỏe. Quách cục vậy rất rõ ràng sững sốt một chút. Tào Đức Hoa vội vàng đi qua nhỏ giọng nhắc nhở Hứa Dương nói, Quách cục là bộ y tế, hơn nữa còn là người bệnh trợ phụ. Hứa Dương nghiêng đầu nhìn sang, nói, à Thân nhân người bệnh đúng không? Phải, vậy ngươi vậy cùng nhau nghe một chút bệnh tình đi. Tao Đức Hoa lại là sửng sốt một chút, trời ạ, ngươi lại thế nào tự động che giấu nửa câu đầu. Quách Cục lại lần nữa nhìn xem Hứa Dương, hắn nói, "Được, ta liền ở một bên nghe. Tao Đức Hoa vậy cẩn thận nhìn xem cuối cục, sẽ không lại đắc tội với người chứ?" Hứa Dương hỏi mấy cái tiểu trung y liệ, "Bệnh nhân bệnh ví dụ, các ngươi cũng nhìn rồi sao?" Mấy người đều gật đầu. Hứa Dương lại hỏi, "Vậy các ngươi đều nói nói, là bệnh gì chứ? Bệnh cơ hội là cái gì? Mấy tên ngươi xem ta, ta xem ngươi, cũng không dám nói." Hứa dương trực tiếp gọi từ nguyên tên Từ Nguyên, ngươi nói. Từ Nguyên thật muốn làm bộ như mình không tồn tại à, nhưng mà bế tắc, lớp bổ tốc lao sư liền cùng mình quen thuộc cả xong rồi, cái này cầm làm ra vẻ không chứa nổi. Bệnh nhân này vốn là cái nghi nan tạp chứng à Từ Nguyên không tránh thoát à, chỉ có thể nhắm mắt nói, cái đó người bệnh lưỡi trần là vàng đải, khâu miệng nhợm đắng, phiền hát, cần phải là nhật chứng không thể nghi ngờ, hơn nữa ruột có rút 5 năm không khỏi bệnh. Vừa nói vừa nói, Từ Nguyên phát hiện mình tựa hồ lại phải chạy khí phủ nói thật đi qua, nhưng là nhỏ thừa khí canh dùng chứng minh không được gã cuối cùng, Từ Nguyên có thể lúng túng nói, chí ít bữa lưỡi vàng, luôn là chủ nhật chứng không thể nghi ngờ, làm lấy hàn lạnh thuốc chủ. Hứa Dương lại hỏi, các ngươi thấy thế nào? Những người khác vậy nói cũng không được gì. Hứa Dương khẽ nhướn cảm, nói, bệnh nhân này bệnh cơ hội cất giữ đặc biệt sâu, đối các ngươi mà nói vậy rất có dẫn dắt ý nghĩa. Sao, cũng ghi chép tốt ghi chép. Mấy đứa nhỏ cũng đồng loạt chuẩn bị xong ghi chép. Ngồi ở một bên quách cục vậy nhìn mà ra. Chương 132, một mình dấu gian. Chương 132, một mình dấu gian. Hứa Dương đối mấy người nói, "Cậu có, lưỡi không lớn hiệp người, vàng đài chủ hạ giải thích. Phần lớn dưới tình huống, tự nhiên là như vậy. Nhưng là bữa lưới là dạ dày khí bốc hơi lên nơi được. Tỳ như phủ thân khí như lửa, phù đệ lửa yếu, chứng hóa không có quyền, lúc này lưỡi voi liền không cách nào phản ứng chân thật bệnh cơ hội. Đám người nghe vậy đều là cau mày. Có một người hỏi: "Hứa lao sư, ngài là nói người bệnh là mạng môn lửa suy, là hàng chứng?" Tướng Nguyên lúc ấy thì lên tinh thần, mạng môn lửa suy, cái này để ta quen thuộc." Hứa Dương lại nói: "Không gấp, lại cẩn thận xem, ta hiện tại chỉ là nói cho các ngươi lữ voi rất lâu cũng là sẽ gặp người. Các người lại xem người bệnh khô miệng miệng đáng phiến có phải hay không cũng là một phiến nhật voi biểu hiện." Mọi người đều gật đầu. Hứa Dương lại nói: Nhưng là các ngươi phải cẩn thận xem xét, nàng quan nguyên và thần khuyết hai huyết nhưng là lạnh cứng rắn đặc biệt, lại cha hắn đầu gối cũng là một phiến lạnh như băng, đây là hạ tiêu lạnh như băng căn cư hạ, đám người đều nhìn về trên giường bệnh người phụ nữ. Tào Đức Hoa cũng là sửng sở, còn có chuyện này. Liên Liên Quách cục vậy lộ ra vẻ hiếu kỳ, nghiêng đầu nhìn. Hứa Dương lại nói, chương cảnh nhạc từng bảo một mình dấu gian, nếu như một phiến hư trứng bên trong, xem lẫn một hai chỗ thực trứng, vậy thường thường cái này thực chứng mới là khẩn yếu nhất. Nếu như một thực trứng bên trong, kèm hai chỗ hư trứng, cái này hư trứng thường thường mới là bệnh cơ hội chỗ. Đạo lý này đặt ở Hàn nhiệt bên trên, cũng giống như vậy. Mười phần nhiệt trứng bên trong, ẩn dấu một hai chỗ Hàn trứng, cái này Hàn trứng thường thường mới là bệnh cơ quan yển ạ, đây chính là một mình dấu gian. Các người muốn lâm sàng lúc nhất định phải cẩn thận kỹ lưỡng, nếu như biểu tượng hồ đồ không rõ, cần phải như thế nào? Đáng người hơn mà ra. Thứa Dương lại điểm Từ Nguyên, "Từ Nguyên, ngươi nói." Ngậy. Từ Nguyên đầu góc trong chốc lát lại có thể làm cơ hội. Thứa Dương khẽ lắc đầu, "Ta ngày hôm qua không phải cùng ngươi nói qua, nếu như cái khác ba trận khó mà phán đoán, làm lấy mạch trẩn là bằng ạ, cho nên trẩn mà ra, làm sao tỉ mỉ cũng không quá đáng." Các khác mấy người dối rít ngạc nhiên nhìn Từ Nguyên, Từ Nguyên mặt dọn ra một tí liền đỏ. Mọi người cũng đều phục, nói xong cùng nhau làm học tập bã, ngươi nhưng lén lén đi học thêm, kết quả bổ hoàn giờ học trả lại làm ra vẻ, thật là quá đáng. Từ Nguyên ngẩng đầu mong chân nhà, chỉ cần ta đầu mang được đủ cao, liền không người có thể thấy được ta dáng vẻ lúng túng. Hứa Dương tiếp theo nói, người bệnh mạch nhỏ tựa như phục, nói rõ người bệnh dương khí suy bại à các người xem, người bệnh nhìn như bởi vì nhật chứng lớn khát mà uống, nhưng là nàng uống nước sau đó nhưng khạc ra tiên mật. nhìn như miệng đắng phiền khát, nhưng lại vui uống nước nóng. Hơn nữa nàng khô miệng miệng đắng phiền khát, thượng tiêu dường như nóng như lửa giống, nhưng hạ tiêu lại có hàn voi, đây là điển hình trên có giả nhiệt, dưới có thật hàn ạ. Các người trước dùng nhỏ thừa khí canh sau đó, nàng triệu chứng ngược lại tăng thêm, thì nên biết cần phải không phải thực nhiệt chứng, nếu không khẳng định sẽ có chút hiệu quả. Bệnh nhân này bệnh cơ hội ạ, chính là hàn tà thẳng bên trong quy tâm, hàn nữ lẫn nhau kết, chứ hàn thu vẫn là đau, đây mới là nàng 5 năm ruột co rút nguyên nhân, đây mới là bệnh cơ hội căn bản. Nhưng bởi vì lầm dùng nhỏ thừa khí canh này cùng hàn hạ thuốc, nặng hơn bệnh tình, cho nên vẫn được xông lên khí trên chạy, ngươi xem đã thành chạy lợn tức giận. Các người xem người bệnh tê hạ bụng tức giận qua lại dân trào, đau lúc cảm thấy có khói trạng vật chạy thẳng tới trung quản, ta mới nhẹ nhàng nhấn một cái, nàng liền đau không được. Cái khác tiểu trung ý nghe nổi sức lực, mà tao đức hoa chính là mồ hôi cũng mau xuống, sẽ không thật là bọn họ trận sai lầm chỉ đi. Đồng thời hắn vậy trách cứ Hứa Dương, ngươi thằng nhóc này như thế thành thật làm gì? Không xem quế cục còn ở đây mà sao? Hắn cẩn thận nhìn xem quế cục sắc mặt, nhưng phát hiện quế cục trên mặt cũng không nổi nóng, ngược lại một mực đang nghiêm túc nhìn hứa Dương. Hứa Dương tiếp theo nói, trung mạch là kỳ kinh bắt mạch một trong, là 12 kinh biện, chủ 12 kinh khí huyết. Nếu như trùng mạch là bệnh, gặp nhiều kinh nguyệt không đều, không có bầu, xanh non, tức giận, trong bụng quặn đau, chạy lợ khí. Đời Thanh được phối bổn thảo quy nạp tám mạch dùng thuốc, xem đảm nhiệm sông lên hai mạch thường dùng con rùa con ba ba giáp, tím thạch anh là chấn sông lên muốn thuốc, còn có vương không lưu hành, ba kích, nhãn phụ, xuyên cùng, đương quy, nô thủ du các loại. Các ngươi trở về sau đó, nhớ cầm quyển sách này xem một tí. Thứ Nguyên lúc ấy không nói, lại lưu gia đình làm việc. Sau khi nói xong, thứ Dương lại hỏi Từ "À, đúng rồi, để cho ngươi sao kim yếu và tố vấn chép xong không?" Tư Nguyên thiếu chút nữa không khóc lên, lúc này mới một buổi tối, hắn có thể sao nhiều ý tà. Những người khác vậy lộ ra chơi vẻ, cái này đống cặn bã lại còn bị phán sao sách. Ô con có mặt mũi làm ra vẻ đâu. Hứa Dương vậy khẽ lắc đầu, cái bệnh này trị pháp, làm lấy ân cần săn sóc tiên tiên mạng muôn chân hỏa, bổ hỏa sinh thổ, an dưỡng trùng mạch, dẫn hỏa quy về nguyên, đồng phục chạy lượn. Có thể dùng ôn thị chạy canh heo. Nay phương là sơn tây danh ý ấm bích tuyển tiên sinh phương, khô, Thuật, thuộc, đang ra, du thịt, mà tăng thêm cây trầm hương. Sa nhân và cây nhu tất mà thành, là một bài thuần dương lực lửa, cứu tổn đỡ nguy hay phường. Hắn ấm áp linh động, có thể đi lại 12 kinh trong ngoài trong ngoài, có thể tiêu ngũ tạng hàn tích, nội lục phủ lại ngừng, trừ cốt mạch hàn, thí, phá nặng hàn cố lạnh, tán hàn hành khí trị chứ đau. Phế mình có thể chủ trị gan tỳ thận tam âm hàn chứng, chạy lực khí, hàn dục tà, quản bụng quặn đau, khí trên sông lên nghịch cùng bệnh. Vận dụng này phương yếu điểm ở chỗ quyết khí trên công, lấy chạy lợn ý các ngươi phải học tập thật giỏi toa thuốc này, học biết sau đó, dị dụng vô cùng. Lý Lao khi còn sống liền đặc bái toa thuốc này, thường thường dùng này phương chữa bệnh. Mà ấm đích truyền tiên sinh cũng là Lý Lao Hàm thụ lão sư, cũng là Lý Lao trên y học vỡ lòng lao sư. Hứa Dương bắt đầu viết toa thuốc, hắn nói, dùng nhỏ thuốc ôn thị chạy canh heo, lại thêm đương quy 30g, đoàn tím thạch anh 30g lấy trấn trùng mạch, thêm ngô thủ du 15g, nô thủ du am hiệu nhất giải cơn giận. Tây y nói có rút, cùng chúng ta nói chư hàn thu dẫn là giống nhau. Hứa Dương cầm toa thuốc viết xong, giao cho Tào Đức Hoa, đây chính là toàn bộ toa thuốc dùng thuốc. Tào Đức Hoa nhận lấy tay tới nhìn một cái, trong lòng động, hắn cầm toa thuốc đưa cho Quách Cục, nói nói, lãnh đạo, ngài xem xem toa thuốc có không có gì không đúng. Quách Cục cau mày, tiếp sang xem xem, hắn hỏi, "Ngươi lần này làm sao dùng lượng thuốc nhỏ như vậy?" "Phụ tử chỉ dùng 10g, rất phù hợp dược điện quy định, là bởi vì là ta ở đây không." Hứa Dương có chút không giải thích được, người bệnh bệnh cơ hội là lựa yếu, này tê lượng phụ tử đủ để lửa đốt, cũng có thể rõ ràng tiêu dết lạnh, nhẹ chứng ân cần săn sóc 10g đủ để, bệnh nặng Dương suy dùng 15 đến 30g, nếu như nguy hiểm trầm trọng chứng tứ chi quyết nghịch, mất Dương muốn chết mới dùng càng nhiều, nào có người đi lên sẽ dùng như thế nhiều. Quách Cục ngược lại thì bị Hứa Dương nói sửng sốt một chút. Hứa Dương Kỳ quái nhìn xem cuối cục, cái này bộ y tế lãnh đạo thật giống như không hiểu gì chung ý à, hắn lại hướng Tào Đức Hoa nói, "Tào chủ nhiệm, vội vàng đem toa thuốc mở tiếp đi, cho người bệnh uống một đơn thuốc sau đó, ta tới nữa xem xem tình huống." "À," Tào Đức Hoa đáp một tiếng, hắn biết nhiều chuyện hơn, biết hỏi trước lãnh đạo, hắn nói, "Quái cục, ngài cảm thấy thế nào?" Quái cục nhìn xem trên tay toa thuốc, lại nghiêng đầu nhìn một cái nằm ở trên giường thoải mái rất nhiều thế tử, hắn nhíu mày một cái, thoáng trầm ngâm liền một hồi nói, "Vậy chỉ dùng toa thuốc này đi." Tào Đức Hoa nhận lấy toa thuốc, nhanh chóng để cho dược phòng cho thuốc đi sắc thuốc. Hứa Dương chính là hỏi nói, "Tào chủ nhiệm, Không phải nói còn có một cái bệnh nhân sao?" Ngụy Tao Đức Hoa nhìn một cái quách cụ, hắn nói, "Đúng, đúng, vậy Quách Cục, nếu không ta trước mang bác sĩ hứa lại xem." Quách Cục khẽ hứ cảm, "Được, các ngươi bận việc các ngươi đi." Tao Đức Hoa nói, "Được, vậy Quách Cục gặp lại, chúng ta đi trước." "Được." Quách Cục đáp một tiếng, thật sâu nhìn Hứa Dương một mắt, một đám người ra cửa. Mới ra đi không bao xa, trong hành lang mặt liền chuyển tới Tạo Đức Hoa kêu lên tiếng, "Người bệnh người đâu? Cái gì? Yếu tim hô hấp suy kiệt đưa đi cứu." Bên trong nhà Quách Cục cũng nghe được mày một cái, hắn vậy đi ra. Chương 133 Tên buôn người mắc phải tự chứng. Chương 133: Tên buôn người mắc phải tự chứng. Quách Cục vội vàng từ trong phòng bệnh đi ra, hắn hỏi: "Thế nào? Tình huống gì?" Tao Đức Hoa hồi nói: "Quách Cục, là như vậy, vốn là ta muốn mang bác sĩ hứa đi trị bệnh nhân này, không nghĩ tới nàng bị đưa đi tù chữa. Quách Cục có chút kỳ quái hỏi: "Là đột nhiên nghiêm trọng sao?" Tao Đức Hoa gật đầu một cái hồi nói: "Đúng, chủ yếu là bệnh nhân này thân phận tương đối là tù, nàng là cái tên buôn người, bị bắt sau đó liền nuốt ở bệnh viện chúng ta bên trong chữa trị, nàng mắc là đặc biệt phát tính phổi sơ phổi thống nhất phổi tâm bệnh, bệnh nhân này đối công an bên kia đặc biệt muốn chặt." quết cục nghe được trong lòng trầm xuống. Những người khác trong lòng cũng là trầm xuống. Cái bệnh này nhưng mà tuyệt chứng à, cái bệnh này sơ kỳ rất giống là cấp chậm chậm cúm phổi viêm, sẽ một mực lặp đi lặp lại phát tác, chủ yếu triệu chứng là có rút tính kịch liệt ho suyễn. Sơ kỳ nhìn như không bắt mắt, nhưng chỉ cần chẩn đoán chính xác, trên căn bản chính là thời kỳ cuối. Hơn nữa cái này là tuyệt chứng, là không chữa khỏi, trước mắt mới ngưng thượng không một người có thể trị khỏi bệnh, đây là đường hô hấp thất bệnh bên trong nhất nghi nan một loại bệnh, khó khăn phát hiện càng khó hơn trị. Coi như vận khí tốt là nhẹ chứng, nhưng đỉnh hơn vậy là có thể sống chừng 10 năm. Nhưng phần lớn trần đoán chính xác cũng đã là thời kỳ cuối trọng chứng, căn bản tuổi thọ ngay tại 2 đến 4 năm chừng. Hiện tại cũng có phổi di truyền thuật, nhưng cái này cái chi phí đặc biệt đắt tiền, hơn nữa coi như di thực, hắn tuổi thọ đỉnh hơn cũng chỉ có thể sống lâu cái 5 3 năm, vậy vẫn là không cách nào chữa được cái bệnh này người, đến cuối cùng cũng hội hợp cũng phổi tâm bệnh, cũng sẽ bởi vì toàn thân suy kiệt, yếu tim, hô hấp suy kiệt mà chết. Trước mắt y học không thể ra sức, bất kể là trung y vẫn là tây y thì hứa dương vậy rất bất ngờ nhìn Tào Đức Hoa, hắn cũng không nghĩ tới Tào Đức Hoa lại có thể để cho hắn tới trị một cái như vậy bệnh nhân. Tào Đắc Hoa chân mày khóa thật chặt, hắn nói, "Nếu không chúng ta đi cứu bên kia xem một chút đi." Được, quét cục gật đầu đáp ứng. Một đám người lại đi cấp cứu bên kia đi tới. Phòng cấp cứu ngoài cửa đứng hết mấy quần áo thường cảnh sát hình sự. Dẫn đầu chính phải chính phải Tào Đắc Hoa đệ đệ hình cảnh đội trưởng Tào Đắc Hoa. "Con mẹ nó." Tào Đạt Hoa văng tục một câu, một chân đạp ở trên tường, hắn khí chống lạnh vòng vo mấy vòng. Bên cạnh mấy cái quần áo thường cũng là Tào Mạch, một mặt buồn rầu. Tào Hoa xoay người lại hỏi một bên y tá, "Ta nói, người này rốt cuộc còn có thể hay không cứu sống?" Ý y tá cũng bất đắc dĩ nói, "Cái này Khó mà nói, muốn chờ bác sĩ cấp cứu xong đi ra, chúng ta mới có thể biết kết quả. Tào Đạt Hoa lại hỏi, vậy có cái gì không thuốc, đánh xuống có thể để cho nàng thành tỉnh cái năm ba ngày, chính là bảo đảm nàng 5-3 ngày bên trong khẳng định không thành vấn đề, có thể tiếp nhận chúng ta tra hỏi. Y tá vậy buổi rối, nàng hồi nói, cái này ta cũng không rõ ràng, người hỏi bác sĩ đi. Tào Đạt Hoa bắt bắt mình trong ngắn, có chút phiền não, lại rất nóng nảy, hắn lại mắng một câu, con bà nó, đừng vào lúc này cho ta chết. Tào Đức Hoa một đám người vậy cũng chạy tới. Tào Đức Hoa xa xa liền kêu một tiếng, Hoa. Tào Đạt Hoa nghe tiếng nhìn chỉ gặp một đám bác sĩ đeo đồ che miệng vội bước nhanh tới. Tào Đạt Hoa nhìn lúc ấy sửng sốt một chút, cái này đều nhịp xông lại một đám đeo đồ che miệng vui ăn mặc áo khoác dài màu trắng bác sĩ, làm sao chợt vừa thấy, có một loại cao thủ nữ lâm quân chạy tới dáng vẻ đây. Nhưng mà đợi Tào Đạt Hoa một xem chút, dẫn đầu là đại ca hắn Tào Đức Hoa. Tào Đạt Hoa nhất thời có chút lục trí, được, nguyên lai là ảo giác. Vậy cái y tá tiểu tỷ tỷ vậy nhìn mà ngơ, hình như là rất có khí thế dáng vẻ à Tào Đức Hoa nhanh chóng nhỏ chạy tới, hỏi nói, Hoa, thế nào?" Tào Đạt Hoa tức giận nói, "Còn có thể thế nào, đưa vào đi cứu, nói gì ba suy đe dọa, yếu tim Ho hấp suy kiệt, cái này suy cái đó suy, cũng không biết có thể hay không cứu lại được. Không dám người nói chuyện, Tào Đạt Hoa lại tức giận nói, ta là chân khí à, năm tới liền nửa chết nửa sống, ta giày vò lâu như vậy, người cũng còn không thầm đây. Đây nếu là thật không có, liền toàn làm việc của công. Tào Đạt Hoa hung hăng dầm chân một cái, sau đó che kín mình bụng, lại có chút khó chịu cơ cơ đầu. Tào đội trưởng, đừng nóng giận, đau bụng và nhức đầu đều là khí đi ra. Gan mùi thơm nồng hóa lửa, trên lục điên đỉnh, cho nên choáng váng đầu nhức đầu. Sau đó còn ngang ngược phạm dạ dày, cho nên đau bụng, xin mất giận đi. Đám tiêu bác sĩ bên trong đột nhiên có một người nói nói. Tào Đạt Hoa nghe được liền ra, nhìn sang. Hứa Dương tháo xuống mặt trang, hắn đoạn đường này chạy tới xem một vòng, căn bản không có mấy cái bác sĩ y tá đeo đồ che mặt mũi. Tào Đức Hoa dở cho quỷ gì? Hứa Dương nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tào Đức Hoa. Tào Đức Hoa trột dại tránh ra Hứa Dương ánh mắt. Cái khác tiểu trung ý cũng đều tháo xuống khẩu trang. Bác sĩ Hứa, Tào Đạt Hoa lộ ra vẻ vui mừng, hắn gọi hỏi, "Bác sĩ Hứa, bệnh nhân này ngươi có không có cách nào chữa trị?" Tào Đạt Hoa bận lại bổ sung nói, "Không phải nói chưa khỏi ạ, để cho nàng được chết, sau đó thanh tỉnh mới chơi." Có thể để cho chúng ta thẩm vấn một tí." Tào Đức Hoa bận bịu nói, "Đạt Hoa, không nên nói lung tung, ngươi bình tĩnh một chút, ngươi vẫn là đội trưởng đâu." Tào Đạt Hoa có lý chẳng sợ nói, "Đội trưởng thế nào? Đội trưởng không thể tức giận không thể nổi giận à?" Tào Đức Hoa bị nghẹn cái quá sức. Tào Đạt Hoa nói, "Hơn nữa, ta là thật rất, ngươi cũng không biết, cái này tên buôn người cũng bị truy na chừng 10 năm, như thế nhiều một mực không bắt nàng, nàng cũng không biết gạt bán liền nhiều ít người phụ nữ và hai tử. Cơ nở, lần này thật là vận khí tốt, mới rốt cục bắt được nàng. Chúng ta dẫn độ nàng tới điểm." Nàng chính là như vậy nửa chết nửa sống, cho nên chúng ta nhanh chóng liền gần đưa các người nơi này cứu chữa, vốn định cùng nàng tình huống hơi ổn định một chút liền nhanh chóng thần vấn, kết quả nàng thành như vậy. Vốn là như vậy người, chết liền cũng là báo ứng. Có thể mấu chốt nàng đồng bọn chúng ta còn không bắt, những cái kia bị bọn họ gạt bán đi phụ nữ trẻ em, chúng ta vậy còn không nắm giữ tin tức. Người này nếu là vừa chết, nơi có đầu mối đều gãy, toàn làm việc quần công. Chúng ta càng không biết đi đâu tìm những cái kia bị lừa gạt bán phụ nữ trẻ em, bên ngoài còn có như vậy nhiều phụ huynh đang khổ cực tìm bọn họ hài từ đâu. Tao Đức Hoa vậy tạm thời không nói. Hắn biết cái này người hiểm nghi đối công an rất trọng yếu, cho nên hắn mới tìm Hứa Dương hỗ trợ. Hắn vậy không trông cậy vào Hứa Dương có thể trị hết cái loại này bệnh bất trị, nhưng là cái loại này yếu tim và hô hấp suy kiệt trọng chứng, đúng lúc là bọn họ những thứ này chuyên dùng Ố phụ thuốc trung ý sở trường bình hay. Ba suy trọng chứng, trong cơ thể bị trùng trùng âm hàn vây khốn, đang cần cái loại này lớn thuốc Ố phụ thuốc phá âm hồi dương. Không nói trước khỏi, nhưng chỉ cần Hứa Dương thuốc thấy hiệu quả, có thể để cho người bệnh tình huống chuyển biến tốt, đạt được khống chế, đó chính là giúp công an bắt việc. Hơn nữa có bệnh nhân này làm nền tảng, Đủ để chứng minh Hứa Dương năng lực, còn có hắn phá lệ trọng dụng những thứ này ô phụ thuốc sự cần thiết. Bọn họ vậy còn có thể mời công an hỗ trợ trò chuyện đâu, dấu sao Hứa Dương cũng giúp hai bọn họ lần. Khi đó, Quách cục tổng không có lý do phản đối nữa, đi đây chính là Đỗ viện trưởng và Tào Đức Hoa hai người kế hoạch, một lần hành động nhiều có. Nhưng là để cho Tào Đức Hoa không nghĩ tới là bệnh nhân này hiện tại lại muốn cứu chữa, làm sao bệnh tỉnh trở nên ác liệt nhanh như vậy ạ, nên sẽ không người nếu không có chứ. Tào Đạt Hoa còn mắt lom lom nhìn Hứa Dương, ở hắn trong mắt, Hứa Dương thật là giống như thần bác sĩ. Bởi vì hắn là biết sư phụ hắn trước bộ kia sắp chết dáng vẻ, lúc này mới 23 ngày đi qua, sư phụ hắn đều đã tốt xong hết rồi. Nếu không phải chính mắt thấy được, Tào Đạt Hoa cũng không dám tin tưởng. Tào Đạt Hoa lại hỏi, bác sĩ Hứa, ngươi có nắm chắc hay không? Quách Cục vậy cau mày nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương sắc mặt cũng có chút phát trầm, hắn nói, ở không thấy bệnh nhân trước, ta cũng không dám nói. Tào Đạt Hoa hỏi Tào Đức Hoa, ca, có thể hay không để cho bác sĩ Hứa cùng nhau đi vào cấp cứu? Quách Cục vậy nhìn lại. Hứa Dương vậy lập tức nhìn về phía Tào Đức Hoa. Ngạch, Đức Hoa khó xử nói, nói nói, bệnh viện có quy định, sợ rằng Không được, Tàu Đạt Hoa lập tức chân mày có giúp nhanh. "Tao Đức Hoa trấn an nói, Đạt Hoa, ngươi phải tin tưởng bác sĩ, trước cùng bên trong bác sĩ cấp cứu xong, chúng ta xem xem kết quả rồi hay nói." Tao Đạt Hoa cũng chỉ có thể có chút phiền não lại có chút bất đắc dĩ gật đầu một cái. "Tao chủ nhiệm, tình huống gì hả? Đỗ Nguyệt Minh lúc này cũng đã chạy tới. Chương 134. Hoàn thành nhiệm vụ. Chương 134. Hoàn thành nhiệm vụ. "Đỗ viện." Tao Đức Hoa nhanh chóng trước lên đón, cùng Đỗ Nguyệt Minh nhanh chóng một tí Minh cảm, sau đó bước tới, trước đối quách nói, "Ha lãnh đạo Hoàn Ninh tới hướng dẫn công tác ạ." Quách Cục nói năng thận trọng đưa tay ra, "Ngươi tốt, Đỗ Việt Trưởng." Đỗ Nguyệt Minh cùng Quách Cục bắt tay, hắn lời nói đặc biệt khách khí, "Quách Cục, không nghĩ tới cái này bệnh nhân còn kinh động ngại hạ. Quách Cục gật đầu một cái, "Chưa nói tới kinh động, ta cũng là vừa vặn gặp." "Đỗ Việt Trưởng, bệnh nhân này đối công an đặc biệt trọng yếu, các người nhất định đem hết toàn lực cấp cứu." Đỗ Nguyệt Minh lập tức nghiêm túc nói, "Ngài yên tâm, chúng ta nhất định đem hết toàn lực." Sau khi nói xong, Đỗ Nguyệt Minh tìm bên cạnh y tá tìm hiểu tình đi. Hứa Dương vậy đứng ở ngoài cửa, cau mày. Thật ra thì bất kể là tìm trung ý hay là tìm tây ý chữa trị, đều là càng sớm tham gia càng có ưu thế, càng sớm hiệu quả trị liệu càng tốt. Kéo đến cũng không được, ai tới tay đều không chắc chắn. Nhưng là hiện tại cũng không khả năng để cho Hứa Dương tham dự cấp cứu. Một đám người cũng ở bên ngoài chờ trước Đỗ Nguyệt Minh đứng một hồi, suy nghĩ một chút, tới đây hỏi nói, bác sĩ Hứa à, người bệnh ví dụ nhìn rồi sao? Hứa Dương lắc đầu một cái, chưa có xem qua. Đỗ Nguyệt Minh đối bên cạnh y tá nói, tới, cho bác sĩ Hứa cầm một phần bệnh ví dụ tới đây. Y tá cầm bệnh ví dụ cầm tới. Hứa Dương lật xem, người bệnh hàng năm chạy trốn bên ngoài, vậy không tra được nàng chữa trị ly chép. Chỉ có ở viện bên trong trong bệnh viện đi chép, bọn họ trần đoán là đặc biệt phát tính phổi sơ phổi thống nhất phổi tâm bệnh, yếu tim và hô hấp suy kiệt đều đã vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối thời kỳ cuối trọng chứng. Bọn họ cho người bệnh dùng tất cả loại phương pháp chữa trị, đều không từng thấy hiệu quả. Người bệnh bị đưa lúc tiến vào, cũng đã là nửa hôn mê trạng thái. Chỉ là không nghĩ tới sáng sớm hôm nay người bệnh suy kiệt đột nhiên nghiêm trọng hơn đứng lên, hiện tại đưa đi cứu, vậy chưa kịp chuyển đưa lên cấp bệnh viện. Hứa Dương nhìn xem bệnh ví dụ, cũng nhìn thấy các hạng chẩn đoán số liệu và kết luận, thật tốt nghiêm trọng a Đỗ Nguyệt Minh gặp Hứa Dương xem xong bệnh ví dụ, hắn hỏi, "Bác sĩ Hứa, nếu như để cho người tới cấp cứu, ngươi dự định làm sao chữa liệu?" Lời này vừa ra, tàu đạt hoa vậy nhìn lại, quét cục vậy nhìn lại. Hứa Dương trầm âm một hồi, hắn nói, "Hiện tại không thấy người bệnh cũng không tốt nói, nhưng là giống như vậy yếu tim và hô hấp suy kiệt đe dọa trọng chứng, người bệnh trong cơ thể nhất định là bị trùng trùng âm hàn khó khăn. Cần lớn lượng phụ tử phá âm hồi dương, mới có thể có một đường sinh cơ. Dương hồi thì sinh, dương đi thì chết, hơn nữa cần cố cậy" Dùng lớn thuốc phá lệ cứu tim canh cần phải là đối chứng." Phu tử mà nói, một đơn thuốc sợ rằng không thể thấp hơn 150g. Quách Cục ngược lại hết một hơi khí lạnh, hắn đều kinh hãi, mới vừa trước mặt khen Song Hứa Dương rất cẩn thận, chỉ dùng 10g, lúc này hắn ngược lại tốt, trực tiếp trời cao Đấu Nguyệt mình nhìn một cái Quách Cục sắc mặt, không nói gì. Ngược lại thì Tào Đạt Hoa không nhịn được hỏi nói, "Bác sĩ Hứa, có nắm chắc không?" Hứa Dương lắc đầu một cái, không dám nói, như vậy đe dọa lớn chứng, đảm nhiệm ai cũng không dám nói nhất định có nắm chắc. Tốt nhất có thể sớm chút tham gia chữa trị, càng sớm lại càng có nắm chắc, càng có ưu thế. Tào Đạt Hoa hỏi có thể để cho bác sĩ Hứa cùng nhau tham dự cấp cứu sao?" Đỗ Nguyệt Minh nhìn một cái quách cục, hắn hướng về phía Tào đàn Hoa khẽ lắc đầu. Cấp cứu chuyện này, cả nước thật giống như cũng chỉ có Bắc Kinh rộng An cửa bệnh viện là có trung y khoa cấp cứu, bệnh viện khác sẽ không để cho trung y tham dự cấp cứu. Nhất là bọn họ bệnh viện, càng không có quy định tương quan và trước ví dụ, bây giờ là không thể nào sẽ để cho Hứa Dương đi vào. Hứa Dương vậy hơi thở dài một tiếng, thật ra thì Hứa Dương chắc chắn cũng không lớn. Cái loại này đe dọa lở chứng, sống chết một khắc, Hứa Dương chỉ có bốn thành chắc chắn có thể đem người cứu lại được. Nếu như để cho Lý lão bỏ ra tay, lấy hắn kinh nghiệm Hắn mới có thể có 60% tả hữu chắc chắn, Hứa Dương vẫn là kém rất nhiều. Tao Đạt Hoa vậy tràn đầy dầu rỉ nhìn phòng cấp cứu. Rất nhanh, thời gian đã tới buổi trưa. Quét cục người yêu dùng hết rồi một đơn thuốc thuốc sau đó, y tá báo lại nói là đau đớn đã ngưng, hắn thê tử đã yên ổn ngủ rồi. Quét cục cũng lớn thở phào nhẹ nhóm, nhìn Hứa Dương ánh mắt cũng nhiều không giống nhau mùi vị. Bác sĩ tóm lại là phải dựa vào hiệu quả trị liệu chứng minh mình, giống như vậy một đơn thuốc thấy hiệu quả chung ý lý, đủ để chứng minh hắn năng lực. Hứa Dương cũng nhìn thì giờ qua đi nhìn một cái. Đúng là đau dừng lại, nhưng là chạy khí chưa hoàn toàn dừng lại, bất quá thượng tiêu giả nóng vàng đài là biến mất. Hiệu quả không càng phương, hắn để cho Tào Đức Hoa lại đi cho nàng mở bà thuốc. Nhìn xong người bệnh nhân kia, Hứa Dương lại trở về, hắn hiện tại cũng không dám hồi phòng khám bệnh, vạn nhất bọn họ cảm thấy không hy vọng, nói không chừng mình còn có có thể có thể lên. Chỉ là hy vọng bệnh nhân này có thể thoát hiểm đi. Như vậy lại để cho hắn lên tay, hắn chắc chắn vậy sẽ lớn một chút, nếu không hắn tâm lý cũng không có nhiều ít sức lực. Cái này loại chờ, cũng qua buổi trưa. Hứa Dương cũng ở đây trung y viện đợi thật lâu, quét cục vậy không đi, viện trưởng vậy không đi. Phòng cấp cứu bên trong ngăn một đoạn thời gian thì có y tá ra tới báo cáo, nhưng là tình huống cũng không tốt. Mấy người nghe được trong lòng lạnh cả người. Hứa Dương trong lòng cũng lạnh đứng lên, Lý Lao đúng là cấp cứu lại được không thiếu y học hiện đại buông tha cấp cứu bệnh nhân. Có thể đó là Lý Lao đối mặt cái loại này sống chết khoảnh khắc bệnh nhân, hắn có 6 7 thành chắc chắn, mà mình cũng chỉ có 4 thành a đến lúc đó, vạn nhất bọn họ thật cảm thấy cứu chữa vô vọng. Coi như để cho tự mình tới cứu, mình chắc chắn cũng không lớn à, không làm được cũng là không có biện pháp cầm nàng cứu lại được. Bây giờ thật là cứu một người có thể sống và người, tên khốn kiếp này mệnh hiện tại có thể quá đắc như vàng. Thứa Dương cũng có chút lo lắng ra đầu tê dại. Buổi chiều, trên trang blog đại chiến còn đang kéo dài, hứa trung ý số đã hoàn toàn đổ, Quế Bỉ bác sĩ lấy được hoàn toàn thắng lợi, vốn cho là chuyện này thắng bại đã phân, không biến hóa nữa. Trương Khả ở nhà cũng là một phiến trắng nạn, cùng Trung Ý hắc hồn ảo nửa ngày, có thể nàng căn bản không cãi lại nhiều người như vậy. Nàng chọc tức nha, cũng muốn cầm trang The Guniston, nàng là thật không biết phát gì. Buổi chiều, một chút nguyên, hệ trà siêu cấp phái nữ công số, ánh sao không bị long đồng, ban bố hôm nay đẩy văn người phụ nữ, trừ người ra không người sẽ đến yêu mến ngươi thân thể, bao gồm một ít ý học bắt chủ. Văn chương bên trong nói chính là Quế bị bác sĩ mù FF sự việc. Hà Diệt tuyệt ra tay, các nàng cái loại này chuyên nghiệp người môi giới mới thể công ty cũng không xem Trương Khả như vậy chỉ sẽ câu cá và đơn đả độc đấu, các nàng là có ngay ngắn một cái chương tuyên truyền internet. Trong chốc lát, trên internet lại lần nữa gió nổi mây vần. Huyện Trung ý viện bên trong. Tích. Chúc mừng truyền thừa người hoàn thành dùng trung ý kiến thức cải chính tin đồn Quế bị bác sĩ là bàn, cũng tạo thành khá lớn hệ thống ảnh hưởng. Vì vậy, đem lấy được được tưởng thưởng đặc biệt. Hứa Dương đột nhiên tiếp nhận được hệ thống nhắc nhở, hắn lúc ấy thì ngây Trương Khả lại làm gì? Làm sao đột nhiên liền xong thành nhiệm vụ? Trường trường đặc biệt phát cho, khai thông chữa bệnh luyện tập phòng một lần, truyền thừa người có thể chọn lựa luyện tập chữa bệnh chủng loại và chữa bệnh hoàn cảnh. Hứa Dương con người hơi co giúp một cái, hắn thông suốt quay đầu nhìn về phía phòng cấp cứu cửa. Trương Bảy cảm nghĩ dưỡng xin chào. Ngày mai muốn lên kệ, nói là để cho viết một bài Trương Bảy cảm nghĩ. Ta đi nhìn một cái số chữ, ta thiên ra, bất chi bất giác lại có thể viết 33 vạn an. Coi lại vừa ý truyền thời gian, đến hiện tại cũng có 2 tháng rưỡi. Trong chốc lát, thật sự có chút dần mình, ta lại có thể viết như thế nhiều. Thật ra thì ban đầu viết quyển sách này xung động vậy rất đơn giản, chính là ở tình hình bệnh dịch thời gian Vô số người ở trên mạng hắc trung ý, ý, tiền tuyến trung ý liều sống liều chết, mà bạn trên mạng nhưng cầm bọn họ hát ra bay, tất cả loại rễu cận tất cả loại tố khổ, để cho ta nhìn rất tức giận lửa. Chính thức nói chúng thuốc tổng tham thamưu cùng trước tiên ở 90 trở lên, luôn có hiệu suất cũng ở đây 90 trở lên, hiểu được bằng hữu hẳn biết số này theo là rất cao. Nhưng là một đám cơ chí bạn trên mạng ở phía dưới bình luận nói là không khí tham dự trước tiên 100%, hiệu hiệu trước tiên 100%. Ta thật sự là buồn. Sau đó phát hiện thật ra thì quần chúng đối trung ý hiểu sai quá sâu, liền muốn phải làm chút gì muốn nói cho mọi người cái gì mới thật sự là trung y lý ta cũng đi lật một cái một ít làm trung ý từ truyền thông, đại đa số đều là dưỡng sinh, hơn nữa quá nhiều đều là bữa bộn dưỡng sinh kiến thức, đánh trung y danh hiệu, nói nhưng là trung ý cho tới bây giờ không đã nói. Còn có một chút từ truyền thông, là chia sẻ trung y y lý và tương quan tật bệnh chữa trị ý nghĩ, còn có danh y y lý án, nhưng cái này chút cũng chỉ có người trong nghệ sĩ mới sẽ đi chú ý, hành người ngoài là sẽ không nhìn. Cho nên ta liền muốn dùng một cái mọi người tương đối hỉ văn nhạc kiến phương thức tới nói một chút chân chính trung y hẳn là dạng gì. Ngài trưởng ta cũng sẽ xem khởi điểm tiểu thuyết, cho nên liền muốn vậy dùng loại phương thức này, sau đó thì có quyển sách này. Nhất ý tưởng ban đầu rất đơn giản, chính là dùng tiểu thuyết internet loại phương thức này, cầm chung ý tư tưởng và lý luận, còn có chân thật ý án cũng viết ở trong tiểu thuyết, như vậy đọc cũng sẽ không quá mệt mỏi, cũng có thể để cho một nhóm người rõ ràng chân thật chung ý ý tiểu thuyết mở đầu vậy ma hợp nhiều lần, bởi vì có khởi điểm tác giả nói cho ta khởi điểm hiện tại lưu hành than khổ lưu, mở đầu muốn viết sinh sán, phải có hứng thú, còn phải cho độc giả lưu lại đầy đủ cái mãn điểm. Sau đó ta sửa lại quá nhiều hồi, mới rốt cục chuyển lên, sau đó mở đầu liền bị phun thảm quả nhiên quá nhiều cái máng điểm à khắp phun phun đã hơn 2 tháng, viết như thế nhiều, nguyên bản ta đã làm xong bị phun chết chuẩn bị, bất quá thật may đoạn đường này thu hoạch vậy nhiều là hiểu, tha thứ và chống đỡ. Vốn là muốn viết cho hành người ngoài nhìn, nhưng không nghĩ đến vậy hút đưa tới một ít trung ý người, còn có một chút tây y bằng hữu cũng ở đây xem. Cái này để cho ta ở cảm kích hơn, cũng không thắng sợ hãi. Dẫu sao tài sơ học tiện, rất sợ làm trò cười cho thiên hạ. Thật ra thì hiện tại rất nhiều người đối chung ý có thành kiến, có phổ biến hiểu sai. Nói một chút bộ thận, liền nghĩ đến người đàn ông Vương diện ra thì thật là tiên bản, nó tác dụng rất lớn có thể trị bệnh rất nhiều, tuyệt đối không chỉ là vậy một chút xíu sự việc, rất lâu trung ý chữa bệnh đều là từ thận bàn về trị. Hơn nữa nói một chút thuốc bổ thận, tất cả nhân mã trên liền nghĩ đến lục vị địa hoàng hoàn. Đây là trị thận âm giả, âm hư là bệnh mới ăn nó. Còn có lục vị địa hoàng hoàn mới bắt đầu là nhi khoa dùng thuốc, giống như chúng ta quốc ý đại sư đặng thiết đạo lao tiên sinh sẽ dùng nó chữa trị qua đứa nhỏ 4-5 tuổi còn không răng rải, còn có đứa nhỏ hốc trưởng thành chậm trệ. Dù chính là trung ý chữa bệnh suy luận, thận chủ cốt, làm xương hơn, thận khí cường thịnh, răng dĩ nhiên là đi ra. Cũng là thận chủ cốt, cốt chủ thủy, nào là thủy biện. Thận khí cường thịnh óc tự nhiên trưởng thành dậy rồi. Có phải hay không cảm thấy rất không tưởng tượng nổi? Làm sao cùng sinh vật học thông thường không giống nhau, nhưng đây mới là trung ý chữa bệnh ý nghĩa và suy luận à? Đạc lao hiệu quả trị liệu rất tốt, quả thật là tiên tiến bản, đứa nhỏ thận khí đều là rất mạnh, nhưng là cái này hai cái ý án người bạn nhỏ đều là bởi vì là vốn sinh ra đã kem cỏi mới như vậy. Cho nên nói, ngươi còn lấy là thận hư chỉ là người đàn ông phương diện kia vấn đề. Còn có hiện tại quá nhiều cụ già cầm an cung như hoàng hoàn làm bảo kiện phẩm ở ăn, nói là phòng ngựa chủ rõ. Ta có chút thời điểm ở trên mạng thấy được, thật là hủ một cơ trí. Nếu như các ngườiơ đi đảo lộn một cái triệu thiệu đàn tiên sinh ý án thì biết bên trong rất nhiều ý án đều là hắn chữa trị bởi vì loạn dùng ăn cũng như hoàng hoàn mà xảy ra chuyện người bệnh đây là không có thể ăn lung tung ở trong tiểu thuyết ta phát hiện trước đề cập tới một cái buổi sáng ghen ngâm gừng sự việc thật là nhiều người đều ở đây hỏi được rồi mọi người vẫn tương đối chú ý dưỡng sinh nơi này vậy hơi nói một chút đi đây là quốc ý đại sư đường Trí đang thói quen chính là cầm non gừng thái mỏng ngâm ở dưới bên trong nửa tháng sau liền có thể ăn buổi sáng ăn mớiến có thể gấm bên trong tá Hẳn lưu thông máu thuốc lạc lộ lao trước kia cũng làm qua thật nhiều năm Trung hướng bảoo kiện bác sĩ cũng chính là chúng ta tổ sư ngựa ý hiện tại đã 100 tuổi, trước là ở Bắc Kinh dòng an cửa bệnh viện đặc biệt cần phòng khám bệnh xe mạch, hiện tại không biết còn có ngồi hay không xem. Nếu mọi người đối chung ý dưỡng sinh rất có hứng thú, vậy thì cùng mọi người lại chia hưởng một cái dưỡng sinh cháo cách làm, vậy để cho mọi người cảm thụ một tí trung ý mị lực đây là quốc ý đại sư Chu Lương Xuân toát thuốc. Cách điều chế là hoàng kỳ 250g, đậu xanh 50g, ý nhân 50g, rễ đậu 50g, hạt sen 50g, táo lớn 30g, cậu kỳ 10g nấu chế phương pháp là dùng trước số lượng vừa phải nước ngâm hoàng kỳ 20 phút, sau đó đem hoàng kỳ lựa nhỏ nấu sôi. Nấu 15 phút, sau đó đem hoàng kỳ nước đổ ra cất xong. Lại gia nhập số lượng vừa phải nước lạnh, tiếp tục lửa nhỏ nấu 15 phút, lại đem lần thứ 2 hoàng kỳ nước đổ ra. Hai lần hoàng kỳ nước hợp chung một chỗ, dùng cái này nước để nấu cháo. Những thứ khác cùng nhau buông xuống đi, nấu 40 phút, cậu kỳ sau hạ, nấu 10 phút, cùng nhau 50 phút chung, là được rồi. Nồi đất, nồi cơm điện đều có thể, chú ý một tí thời gian là tốt, cậu kỳ không muốn lâu nấu. Nhớ, những thứ này nấu đi ra ngoài cháo, muốn phân thành rưới phần, một người một ngày uống một phần, đừng uống quá nhiều, chú ý hăng quá hóa rợ. Trong nhà có 2 người, 2 ngày hơn là có thể ổn xong. Một nhà 3 người, ngày thứ 2 liền có thể ổn xong. Nhiều người tự xem làm, muốn một lần nấu rất nhiều, cứ dựa theo cái này, lượng thuốc phối ngũ tiến hành gấp bội tính toán. Tráo này có thể điều hòa ngũ tạng, bổ ích khí huyết. Đây là đang thế kỷ trước 30 năm đời thời điểm, Chu Lương Xuân lão tiên sinh còn là một nhỏ lúc còn trẻ, đi theo sư phụ Trương Thứ Công tại Thượng Hải hành nghề chữa bệnh. Năm đó chính là Hàn Dịch Tạ Lưu hành lúc đó, bọn họ mỗi ngày muốn tiếp trần trên trăm bệnh nhân, quá mệt nhọc. Sau đó Chu lão mẫu thân cùng hắn cùng nhau nghiên chế cái món này dưỡng sinh tráo. Chú lão uống sau một khoảng thời gian, liền không như vậy mệt mỏi, mà chú lao cái này quát một tiếng, liền uống cả đời. Sau đó Hoàng Kỳ mùi thuốc này mà nói, cá nhân ta đề nghị không cần thiết mua đặc biệt tốt. Dưỡng sinh mà, chú trọng tiếp tục lâu dài, không phải chữa bệnh nhất định phải hiệu quả nhanh chóng, hiệu quả như phụ trống. Vậy mà nói 20 tới đồng tiền 0.5 kg Hoàng Kỳ là đủ rồi, trên mạng thật giống như vậy thường xuyên có đại phẩm bài Hoàng Kỳ làm giá đặc biệt, trên căn bản 21 cân đi. Như vậy một chén cháo thành bốn là hơn hai khối, cùng dưới lầu ăn một chén chè đậu hũ giá cả kém không nhiều. Dĩ nhiên, ngươi nếu là có tiền Tự nhiên cũng có thể mua 340,5 kg tốt nhất hoang dại Hoàng kỳ, đạo dưỡng liệu, hiệu quả tự nhiên tốt hơn, nhưng là cái này chi phí liền cao, một chén cháo thì phải 30-40đ đâu, một nhà 3 người, liền cái này 3 chén cháo thì phải hơn 100 khối, mỗi ngày uống cũng rất đắt. Dĩ nhiên, Cường Hào mời theo ý nhớ, đây là dưỡng sinh cháo, làm thường ngày bổ ích là có thể. Nhưng là bị bệnh, vẫn là cần phải đi bệnh viện. Ngoài ra, tôi giới thiệu một tí chú lão, chú lão là vô cùng lợi hại một vị trung y y hơn nữa rất sở trường sử dụng loại sâu thuốc, cho nên trước kia thường bị người gọi đùa là ngũ độc bác sĩ. Chu lão trị loại bệnh phong thấp còn có mạnh thẳng tính của xương sống viêm cùng tí chứng, còn có khôi ú đều là vô cùng sợ trưởng, bởi vì hắn loại sâu thuốc có thể vào lạc tìm tòi dịch, là máu thịt có tình ý vận, mới có thể có một ít thực vật thuốc chớ không hiệu công. Càng cái loại này có thuốc độc, chuyên dùng người càng có không tưởng tượng nổi hiệu quả. Nhưng là, không đề nghị mọi người mình mà dùng, nhất định phải ở bác sĩ dưới sự chỉ đạo sử dụng. Còn có phương Bắc Tiêu cây Đức Lao trung ý chữa trị loại này tật bệnh vậy vô cùng lợi hại, hai người bị người gọi là Nam Chu Bắc Tiêu, đáng tiếc, hai vị lao trung ý cũng từ đời. Mã Chu lão trước nghiên cứu ích thận quên tí hoãn là đến tận bây giờ duy nhất có thể cải thiện loại phong thấp tính viêm khớp xương cốt chất phá hư thuốc, đối với chữa trị loại bệnh phong thấp còn có mạnh thẳng tính của xương sống viêm đều có rất hiệu quả tốt, đối với một ít đau gió kết thạch người bệnh, còn có cốt viêm khớp xương, gãy, xương sống thắt lưng gian bản vượt trội cùng bệnh phong thấp cũng là có ích. Từ 1989 làm thành bên trong thành thuốc đưa ra thị trường đến hiện tại đã hơn 30 năm, bất quá đây là toa thuốc, có cần, có thể đi trong bệnh viện tìm trung y cho ngươi mở một cái, vậy hỏi một chút mình rốt cuộc có thích hợp hay không ăn. Bất quá cái này thuốc, trước 2 năm ý dự nghiên cứu đơn vị nói là có chướng ngựa đầu chúng chưa. Cho nên xin ở bác sĩ dưới sự chỉ đạo uống, không muốn mình tùy tiện ăn lung tung, cho mọi người tham khảo một chút đi. Nói bắt quá nhỏ, chúng ta trong sách một mực nói Lý Khả Lao Trung Y Lý Lao là không có bãi sư, thập niên 60 hắn ở Trung Y trong tạp chí thấy được Chu Lao chia sẻ hắn loại sâu thuốc kinh nghiệm sử dụng, Lý Lao được dẫn dắt và ảnh hưởng, vậy bắt đầu thử nghiệm và nghiên cứu, vậy lấy được rất tốt hiệu quả trị liệu. Cho nên sau đó Lý Lao mỗi lần thấy Chu lão đều là kêu hắn là Lao sư. Chu lão sự tích còn có rất nhiều, sau này ở trong sách từ từ nói đi. Ai, làm sao vừa thấy lại viết hơn mấy ngàn chữ? Tốt, nói hồi trưng bày sự việc Ta nếu là bởi vì kháng dịch lúc Trung Y bị hắc mà viết quyển sách này, vậy ta nhất định là muốn viết chân thật Trung Y kháng dịch. Hiện tại bên trong sách thời gian là năm 2018, qua hết năm chính là 2019. Hứa Dương là sẽ đi kháng dịch, đến lúc đó ta sẽ dùng Hứa Dương thị giác đi nói cho mọi người Trung Y kháng dịch kết quả là như thế nào, do ta viết mỗi một cái ý án đều là thật. Kháng dịch lúc y án càng sẽ như vậy, ta sẽ đem kháng dịch mỗi một cái ý án chân thật chủ quản bác sĩ tên chữ cũng chú thích đi ra, những người này không nên bị quên và coi thường. Ta sẽ đem bọn họ câu chuyện đều nói cho các ngươi nghe. Cuối cùng, ngày mai 12 giờ trưa chúng bay Cho nên ngày mai sẽ phải ở 12 giờ trưa chúng sau đó đổi mới, mời mọi người nhất định chúng đỡ. Cuối cùng, cảm ơn một tí khởi điểm tổ 3 các biên tập, cực khổ. Nha, đến tiếp sau này mọi người có thể sử dụng đến một ít dưỡng sinh pháp thuốc, ta cũng sẽ ở trong tiểu thuyết cùng mọi người tiếp tục phân hưởng. Cảm ơn các vị. Trưa mai gặp ba chương 135. Để cho ta cuối cùng thử một lần. Chương 135, để cho ta cuối cùng thử một lần. Trưa bệnh luyện tập phòng, mở cửa. Lại là một gian phòng tối nhỏ. Hứa Dương ngắm nhìn bốn phía, mới phát hiện mình đã tiến vào chữa bệnh luyện tập phòng. Hệ thống thanh âm ở trống rỗng trong phòng lên. Công cụ người chuẩn bị ổn thỏa, các loại dược liệu chuẩn bị ổn thỏa, các loại cứu cấp công cụ chuẩn bị xong, sao thuốc lò sao thuốc nổi chuẩn bị ổn thỏa. Bắt đầu chữa trị. Tiếng nói rơi xuống, trên giường bệnh đột nhiên xuất hiện một người đàn ông, người này chính là hệ thống công cụ người, Thứa Dương gặp qua hắn thật nhiều lần. Chỉ bất quá lần này hắn hình dáng là thảm nhất. Mặt mũi xanh thảm, bạ mồ hôi mà xuyễn, thậm chí gần như hôn mê. Cổ họng giữa đàm tiếng lộc lộc, hơi thở yếu ớt. Tứ chi quyn tay lạnh qua tủ đủ lạnh qua đầu gối. Toàn thân lạnh như băng chỉ còn lại ngược hơi ấm còn giữ lại, chỉ còn lại một miếng cuối cùng tức giận điện hình một cái đe dọa lớn chứng ả Hứa Dương hô hấp lập tức liền nặng nề, hắn chạy mau tiến lên, cho người bệnh chẩn mạch, đã là tức mổ nhà rột đe dọa mạch. Cái này bên người thân còn có một huyết áp nghi, nhưng là đã đo lường không tới huyết áp, tim đập chỉ có 45 hạ mỗi phút. Trên bàn còn có một bản bệnh ví dụ, là bệnh nhân này mắc bệnh tình huống, Hứa Dương lật nhìn hai lần, liền nhanh chóng gấp lại, hiện tại căn bản không thời gian lại đi hồi tưởng hắn trước khi bệnh lệ. Hứa Dương tuân theo lý lao dạy bảo, nếu như tắc miệng mạch khăn bằng, làm trận phu dương, thái khê, quá sông lên ba mạch. Xem xem còn có không sức sống. Hứa Dương đi trần hắn ba mạch, thật may, ba mạch tượng năng cần phải chỉ, dạ dày khí không tuyệt, còn có thể vận tải dược lực. Hứa Dương chậm rãi khạc ra một lời, nói nói, người bệnh trong cơ thể làm trọng nặng âm hàn khó khăn, cần pha âm hồi dương, chém quan vật môn, hành xét đánh phương pháp cấp cứu tính mạng, phụ tử 150 g Tiếng nói rơi xuống. Trên bàn nhất thời xuất hiện 150 z phụ tử. Nướng cam thảo 60 g Trên bàn xuất hiện nướng cam thảo. Núi du thịt 100 z. Hứa Dương cầm dược liệu toàn đều rót vào sao thuốc trong nồi, sau đó đi nồi bên trong rót vào nước sôi, cầm nồi đặt ở trên lò mở lớn bốc lửa đấu. Cái gì gọi là võ khẩn cấp tán, cái này kêu là võ khẩn cấp tán, thêm nước sôi, mở lớn bốc lửa đấu. Để cầu nhanh chóng phóng thích dược lực, tốt kịp thời dùng thuốc cứu vãn người bệnh cái mạng. Bạo lâu sau đó, Hứa Dương nhanh chóng múc một muỗng dược thang đi ra, hai cái chén thuốc qua lại đổ động, khiến cho nhanh chóng hạ nhiệt, tốt có thể nhanh chóng lối vào. Thoáng hạ nhiệt sau đó, Hứa Dương cho người bệnh mất thuốc. Người bệnh tuy gần như hôn mê, nhưng cơ bản nuốt phản xạ vẫn là ở Hứa Dương cho người bệnh cấp cứu, thời gian từng giây từng phút trôi qua, một bộ thuốc phục 1 công cụ người tình huống vẫn không cải thiện. Tích. Công cụ người chết đi, cứu chữa thất bại. Thứa Dương sắc mặt nhất thời khó coi. Thực vậy cái loại này mệnh treo một đường đe dọa lơ trứng, vô luận là ai tới tay, chắc chắn đều sẽ không quá lớn. Nhưng thật thấy được bệnh nhân chết ở trước mặt mình, Thứa Dương nội tâm vẫn là rất thống khổ và đau khổ. Thứa Dương chậm rãi phun ra một hơi, phấn chấn một tí tinh thần, hắn nói, "Lại tới." Trong chốc lát, bên trong nhà tất cả đồ dùng lại được, công cụ người vậy đổi một mới. Thứa Dương lại lần nữa đưa vào cấp cứu. Tích, cứu chữa thất bại. Lại tới. Tích, cứu chữa thành công. Lại tới. Tích, cứu chữa thành công. Lại tới. Tích, cứu chữa thất bại. Thửa Dương ở chữa bệnh luyện tập phòng bên trong điên cuồng luyện tập, một cái bác sĩ trình độ, vô luận là trung y vẫn là tây y, đều phải cần ở nhiều lâm sàng chữa trị trên chui luyện mình kỹ thuật. Nói cách khác, bác sĩ trình độ hoàn toàn là ở trên người bệnh nhân mà được. Tại sao lão trung y lợi hại đâu? Bởi vì kinh nghiệm phong phú ạ, tại sao y học sinh tốt nghiệp đại học, nhưng đỉnh hơn sẽ trị chút đơn giản bệnh đâu? Nguyên nhân cũng là như vậy, học y 3 năm, dĩ nhiên dám nói thiên hạ không khỏi trị được bệnh. Hành nghề chữa bệnh 3 năm, biết không có có thể dùng toa thuốc. Hứa dương sở dĩ hiện tại trình độ cũng không tệ lắm, cũng là ở trong hệ thống nhiều năm như vậy trong thời gian chùi luyện được. Còn có tại sao dù sao cũng phải mà nói Quảng Đông trung y trình độ cũng cũng không tệ lắm đâu, rất lớn một cái công lao là bởi vì là người Quảng Đông dân thích xem trung ý, ấy, phải cảm tạ Quảng Đông quần chúng nhân dân. Y y thuật là luyện ra được, cái địa phương này người đều không thích tìm trung y sẽ bệnh, vậy nơi này trung ý trình độ tổng thể cũng sẽ không rất cao. Bất quá hứa Dương đối cái loại này đe dọa lớn chứng cứu chữa kinh nghiệm vẫn chưa đủ, hắn so Lý Lao muốn ít đi tốt mấy chục năm theo nghề thuốc kinh nghiệm, Lý Lao kinh nghiệm cũng là ở nông thôn truyền lại được. Sau đó quốc gia phát triển càng ngày càng tốt, con đường à, bả phẩm y tế à, các hạng chính sách vậy đều có nông dân cũng có tiền khám bệnh, rất nhiều cấp trọng chứng cũng đều không tới phiên hắn đi chữa trị. Cho nên Hứa Dương hiện tại cứu sống sát suất chỉ có 4 thành. Hứa Dương cũng không biết ở trong cái không gian này mặt đợi bao lâu, dù sao thì vẫn là cứu người cứu người, sát thuốc sát thuốc, lại cứu người. Hứa Dương cũng mau cứu được tinh thần hồng mất, nhưng là hắn đối phá lệ cứu tim canh lâm sàng chắc chắn năng lực vậy càng ngày càng cao, cứu trị tỷ số sống vậy dần dần cao lên. Cho đến trong phòng vang lên lần nữa thanh âm. Tích. Chữa bệnh luyện tập phòng mở cửa thời gian kết thúc. Hứa Dương có chút mờ mịt đứng ở luyện tập phòng bên trong, à, đau. Hứa Dương bưng kín mình phát đau đầu. Đây chính là luyện tập phòng thai hại, duy nhất luyện tập quá lâu, mới vừa trở lại thế giới hiện thật liền sẽ rất khó chịu. Hứa lao sư, ngươi thế nào? Bên cạnh mấy cái tiểu trung y đều bị dọa sợ, vội vàng đỡ Hứa Dương ở bên cạnh ngồi yên. Mấy người kia cũng là một mặt ngộm, không phải mới vừa vẫn là thật tốt sao? Làm sao đột nhiên liền không thoải mái? Tào Đức Hoa vậy nhanh chóng tới đây hỏi, Hứa Dương, ngươi thế nào? Hứa Dương bưng kín đầu, trước mắt chợt lóe một cái, hắn chịu đựng khó chịu nói, ta không có sao. Bệnh nhân thế nào? Tào Đức Hoa nói, không biết ạ, còn chưa có đi ra đây. Hứa Dương chậm rãi ra một hơi, hỏi, có hay không nước? Có, có có. Thư Nguyên chạy mau đi cho hắn cầm nước. Cái khác mấy người cũng có chút bận tâm nhìn Hứa Dương. Hứa Dương uống nước xong, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, sắc mặt tái nhợt mới khôi phục như cũ một ít, chỉ là đầu đau đớn và hôn mê cảm lại không có yếu bất nhiều ít. Tào Đức Hoa lại hỏi, ngươi thật không có sao chứ? Hứa Dương lắc đầu một cái, không có sao. Đây là, vừa vận phòng cấp cứu bên trong bác sĩ và y tá đi ra. Thế nào, bác sĩ? Tào Đạt Hoa nhanh lên đi hỏi. Bác sĩ lắc đầu một cái. Tào Đạt Hoa lúc ấy sắc mặt chính là một trắng, chết liền à? Hứa Dương sắc mặt vậy nhất thời đổi được vô cùng làm có xem. Bác sĩ nói: "Vậy không có, người là cứu về, nhưng có thể hạ bệnh tình nguy kịch thư thông báo." Tào hỏi: "Là không thể nào, nàng hiện tại căn bản không nói được nói, nàng phổi sợi hóa quá nghiêm trọng. Ưu hơn nữa tất cả loại các biện pháp đều dùng, nhưng là người bệnh tình huống không gặp cải thiện." Tào đạt Hoa nhanh chóng hỏi: "Vậy có còn hay không cơ hội để cho nàng chuyển biến tốt đâu? Ví dụ như chỉ sau một khoảng thời gian, có thể để cho nàng phối hợp tiếp nhận tra hỏi?" Này. Bác sĩ nhìn về phía Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ Nguyệt Minh cau mày nói: "Có cái gì nói thẳng là được, không cần gặn Tào đội trưởng." Bác sĩ đầu một cái, đối Tào đạt Hoa nói: "Được, tình huống không quá lạc quan." Nàng bây giờ còn chưa có thoát khỏi nguy hiểm kỳ, còn là vô cùng nguy hiểm. Nhưng sợ rằng, là không tỉnh lại, hơn nữa phòng đoán chắc liền mấy ngày này chuyện. Ta, Connor. Tao đạt hoa mang tục, cũng dẫm chân. Bác sĩ cũng biết bệnh nhân này đối công an rất trọc yếu, hắn thở dài một tiếng nói, thật xin lỗi, chúng ta đã tận lực. Đám người trong lòng tất cả đều là trầm xuống, đều là lắp đầu than thở. Tao Đức Hoa cũng có chút không biết làm sao, sức người rốt cuộc là có hạ, rất lâu bác sĩ ở tận bệnh trước mặt vậy rất không thể ra sức. Kết quả, vẫn không thể nào cứu lại được, những cái kia đang trốn đồng phạm không biết lúc nào mới có thể bắt được. Những cái kia bị lừa gạt bán đi phụ nữ trẻ em, cũng không biết lúc nào mới có thể tìm được bọn họ, đầu mối gậy hết đấu nguyệt mình trong lòng cũng là chậm xuống, nhưng không biết tại sao, hắn lại đột nhiên nhìn về phía Hứa Dương. Liên liên một mực nói năng thận trọng quách cục vậy không giải thích được nhìn về phía Hứa Dương, hắn cũng không biết mình tại sao phải xem Hứa Dương. Mà lúc này Hứa Dương, nhưng chịu đựng trong đầu khó chịu, dơ lên tay mình, hắn gõ một cái đầu, nhẫn giả đau đớn nói lớn tiếng, "Để cho ta cuối cùng thử một lần." Chương 136. Khi có cuối cùng một chút sức sống. Chương 136. Khi có cuối cùng một chút sức sống. Mọi người đều nghe tiếng nhìn Đỗ Nguyệt Minh và Quách Cục đồng thời trong lòng máy động nô lên, hắn quả nhiên đứng ra. Tao Đức Hoa vậy rất kinh ngạc, hắn dĩ nhiên biết Hứa Dương trình độ rất tốt, nhưng đây chính là đe dọa lớn chứ à, vẫn là bọn họ bệnh viện cấp cứu bác sĩ đều đã buông tha, nói là không hy vọng, hắn lại thế nào dám đón lấy à. Hắn điên rồi sao? Tao Đức Hoa bận bịu đi qua nhỏ giọng nhắc nhỏ nói, bác sĩ Hứa, người mới vừa mới có thể không có nghe rõ, bệnh nhân này đã không có hy vọng. Hứa Dương tối đầu, chịu đựng có chịu, hắn mới từ luyện tập phòng trở về, cần một đoạn thời gian nghỉ ngơi một tí là có thể khôi phục, nhưng mà hiện tại hắn căn bản không cái nãy thời gian ngươi một khó chịu, hắn cũng rất phiền não, hắn nói, "Ta biết, có thể các ngươi còn có biện pháp khác sao?" Tào Đức Hoa nhất thời ngẩn ra, những người khác cũng là ngẩn ra. Thửa Dương ngẩng đầu lên, hai con mắt đều là tia máu. Thửa Dương đứng lên, nhanh chóng phun ra một hơi, chặt tao mày, hắn đối Đỗ Nguyệt mình nói, "Đỗ viện trưởng, để cho ta đi thử một chút xem, để cho ta làm cuối cùng cứu vãn." Cái này, Đỗ Nguyệt Minh trong chốc lát cũng không dám quyết định. Quét cục vậy thật là kinh ngạc. Cái khác các tiểu chung ý vậy đều sợ ngây người, hắn lại dám. "Mà tao đạt hoa chính là hỏi nói, có năm chắc không?" Hứa dương lắc đầu một cái, lớn tiếng nói, Không biết, ở không thấy được người bệnh trước, ta không dám nói, nhưng nếu là dạ dày khí không tuyễn, tim không ngừng, một hơi thở thượng tích chữ, vẫn là có cơ hội cứu lại được. Lời này vừa ra, mọi người đều là chấn động một cái. Nhưng là mới vừa cái đó chủ trì cấp cứu bác sĩ cũng có chút không vui nghe, hắn đều nói không hy vọng, kết quả người này lại còn nói có cơ hội. Cái này bác sĩ nhỏ giọng hỏi bên cạnh y tá, người này ai ạ? Y tá nhỏ giọng hồi nói, bác sĩ Hứa Dương, chính là gần đây một mực ở truyền cái đó có thể phải và ở tên y quán trẻ tuổi Trung Y. Đi bác sĩ nhất thời kinh ngạc, Trung Y? Y tá gật đầu một cái. Bác sĩ lập tức liền một mặt cổ quái, hắn ngược lại không phải là đối trung ý có ý kiến, nhưng mấu chốt là cái loại này cấp cứu nguy trọng chứng sự việc, vốn cũng không phải là trung ý am hiểu, nói sao hiện tại bọn họ đều đã không thể ra sức, trung ý còn có thể làm gì? Cái này bác sĩ hiện tại cũng cho rằng Hứa Dương đoán chừng là muốn Sính Uy Phong muốn điên lên rồi, nhưng mà cũng loại thời điểm này, còn có thể xính cái gì Uy Phong à, không cứu lại được không phải càng mất thể diện hơn sao? Tao đạt hoa nhanh chóng gật đầu một cái, hắn đối Hứa Dương là có một loại vô hình lòng tin, hắn nói, "Được, vậy bác sĩ Hứa ngươi liền lại vào đi thử một lần xem xem." Hứa Dương vậy nhanh chóng gật đầu. Sau đó nhìn về phía Đỗ Nguyệt Minh, Đỗ Nguyệt Minh hơi hít một hơi, cũng không có nhiều do dự, hắn liền đưa ánh mắt nhìn về phía Quách Cục, hắn nói: "Lãnh đạo, ngài nói sao? Cái này..." Quách Cục trong chốc lát vậy hơi có chút do dự, "Tào đạt hoa nhưng là có chút không nén được." Hắn nói: "Còn có biện pháp khác sao? Không để cho bác sĩ hứa đi thử một lần, người nọ thì thật không có." Quách Cục cắn răng, nặng nề ra một cái khí, hắn nói: "Vậy, vậy bác sĩ hứa ngươi đi ngay thử một lần đi." "Được." Hứa Dương gật đầu một cái, thì phải đi phòng cấp cứu đi, nhưng mà bước động chân thời điểm, dưới chân nhưng hơi có chút lảo đảo. Tào Đức Hoa nhanh chóng tới đây đỡ hắn, hắn lo lắng hỏi: "Bác sĩ Hứa, ngươi không có sao chứ?" Đám người cũng là tạm thời không nói, đều như vậy, còn muốn đi cứu người sao? Hứa Dương lắc đầu một cái, "Không có sao, không có sao, có thể đứng lâu, có chút khó chịu." Tào Đức Hoa lộ ra vẻ nghi hoặc, hắn nghiêng đầu đối đám kia tiểu trung ý kêu nói, "Cái đó, Thư Nguyên ngươi tới đây cùng bác sĩ Hứa cùng nhau đi vào." "Ta." Thư Nguyên nhất thời sửng suốt một chút, sau đó lập tức phục hồi tinh thần lại, "À, tốt, tốt, được." Thư Nguyên nhanh chóng tới đây đỡ Hứa Dương. Hứa Dương nói, "Không cần đỡ ta, nhanh chóng đi vào." Hai người thoáng làm một tí các biện pháp để phòng, tiến vào phòng cấp cứu. Những người khác cũng ở bên ngoài chờ trước, thần sắc khác nhau. Cấp cứu bên trong, hai người mới vừa vào tới liền thấy nằm ở trên giường bệnh nhân, là phụ nữ, tuổi chừng 50 tuổi dáng vẻ, đã gầy được tới tướng, trên mặt cơ hồ cũng mất mấy lượng thịt. Hơn nữa xem diện mạo của nàng, cũng là như vậy bình thường và chất phác dáng vẻ, thậm chí cho người một loại cảm giác thân thiết, liền tương tự với nhà bên cạnh gì loại cảm giác đó. Hứa Dương và Từ Nguyên hai người cũng nhìn hơi có chút sửng sợ, nữ nhân này chính là bị truy nã hơn 10 năm tội ác chồng chất tên buôn người. Hứa Dương chậm rãi phun ra một hơi, Lập tức điều chỉnh mình tâm tình, hắn nói: "Đi, đi qua chữa trị." Hứa Dương đi tới bên cạnh giường bệnh, Hứa Dương bắt đầu nghiêm túc cho người phụ nữ này làm lên mặt trận, nàng khuôn mặt xanh thảm vô cùng, hai con mắt còn thoáng có chút mơ, cũng không hoàn toàn nhắm lại. Chỉ là trong mắt cái gì thần sắc cũng không, Hứa Dương lấy tay ở nàng trước mắt quơ quơ, vậy không có phản ứng gì. Hứa Dương tiếp tục xem xét, người phụ nữ này của họ còn ở không ngừng kịch liệt thở dốc, mỗi một lần thở dốc cũng sẽ kéo theo cả vai nhất khởi động. Hơn nữa của họ gian đảm minh lộc lộc, còn có kinh ho, không ngừng có trắng đàm và nước miếng ho đi ra. Môi cũng là màu tím bầm, mười ngón tay móng tay cũng là màu tím bầm hoàn toàn không có dạng người tử, giống như là bị ác quỷ phát thân liền vậy. Nàng vậy chỉ còn lại một miếng cuối cùng tức giận. Tướng Nguyên chính là nhìn có chút sững sờ, trong chốc lát vậy sững sờ tại chỗ, hắn này thường có thể không việc gì cơ hội thấy được cái loại này người nào chết bệnh nhân hình dáng, lần đầu tiên thấy, vẫn là rất để cho hắn rung động, trong chốc lát lại có chút không biết làm sao. Hứa Dương tiếp tục chẩn đoán, nữ nhân này đã tư chi quyến nghịch, tay lạnh qua cánh chó, đủ lạnh qua đầu gối, 10 ngón tay đầu cũng mất ngón tay người bộ dáng, mà là xương cùng nhỏ chảy gỗ như nhau. Hơn nữa nàng hai chân vụ, cũng đã là xương nát vụn như bùn, dùng ngón tay đầu nhẹ nhàng đâm một cái, chính là một cái hố to, hơn nữa còn là thật lâu không cách nào phục hồi như cũ. Hứa Dương lấy xuống dưỡng khí mặt nặng, đẩy ra miệng của nàng, xem hắn lơi voi, nàng lưới mập, đại sắng ngán, hai bên lư ban thành điều trạng. Hứa Dương lại xem nàng sinh mạng kiểm tra số liệu, tim đập vượt qua 150. Hứa Dương cho nàng chuẩn mạch, mạch tượng cũng là tức mổ nhà rụt thất quái mạch, cơ hội là tuyệt mạch. Người này khí tức yếu đất, toàn thân lạnh như băng, chỉ còn lại ngực hơi ấm còn giữ lại, tim không ngừng, nhưng là vậy chỉ còn lại một miếng cuối cùng tức giận, nàng hơn nửa người đều đã vào quỷ một quan, liền còn giữ lại một cái chân ở bên ngoài. Hiện tại liền xem Hứa Dương có thể hay không cầm nàng cho kéo về. Hứa Dương chậm rãi phun ra một hơi, trong lòng chìm không thiếu, hiện tại xem có còn hay không cuối cùng cứu vãn cơ hội, thì phải xem nàng đủ động mạch tình huống. Hứa Dương đi tới nàng sưng nát vụn như bùn bên chân, Hứa Dương lần nữa phun ra một hơi, đè xuống trong đầu khó chịu cảm giác, trần mạch tiếp theo cẩn thận yên tĩnh. Hứa Dương chậm rãi đưa ra ba ngón tay, đi chẩn nàng phu dương, thái khê và quá sông lên ba mạch. Hứa Dương hơi nheo hai mắt lại, cẩn thận mạch. Tư Nguyên ở một bên mơ hồ nơi này liếc mắt nhìn, nơi đó liếc mắt nhìn, có chút mộng. hiện gặp Hứa Dương đi người bệnh đủ mạch, hắn càng mơ hồ hơn cũng không biết Hứa Dương đang làm gì vậy. Hơi khoảnh, Hứa Dương đột nhiên mở ra hai tròng mắt, người bệnh phu Dương, Thái Khê, quá sông lên cần phải chỉ thượng năng không loạn, khi có cuối cùng một chút sức sống, chương 137. Lớn thuốc phá lệ cứu tim canh. Chương 137, lớn thuốc phá lệ cứu tim canh. Hứa Dương đứng lên, vẻ mặt hơi có chút phong trấn, hắn đối Tử Nguyên nói, đi thôi. Thư Nguyên sửng sốt một chút, à, cái này liền đi. Hứa Dương gật đầu một cái, hai người đi ra ngoài. Tất cả mọi người đều ở xem bọn họ. Tào Đạt Hoa vội vàng hỏi, bác sĩ Hứa, như thế nào? Hứa dương hồi nói, còn chưa đến nỗi mười phần chết chắc còn có cơ hội. Đám người lập tức chấn động một cái. Cái đó chủ trì cấp cứu bác sĩ vậy rất rõ ràng nán lại một tí. Tào Đạt Hoa ngạc nhiên mừng rỡ nói, "Thật à? Ta Đức Hoa vậy lập tức nói, "Bác sĩ Hứa, người, người có thể được nhìn cho kỹ." Hứa Dương gật đầu một cái, trầm giọng nói, "Ta đã cẩn thận trần băng qua, người bệnh đã là tức mổ nhà rột thất quái mạch, hơn nữa tứ chi quy kinh, hơi thở yếu ớt, chỉ còn lại một miếng cuối cùng tức giận, nhưng là hắn phu dương, thái khê, quá xông lên ba mạch thượng năng cần phải chỉ, ngược lại không đến nỗi hoàn toàn không cứu." Bên ngoài người nghe được một màn ngộp. Liên liên trước mắt đám này trung ý đều có điểm động. Tào Đạt Hoa mặc dù nghe không hiểu Hứa Dương đang nói gì, đi, nhưng hắn lập tức lựa chọn chống đỡ Hứa Dương, "Vậy thì nhanh chóng thử một lần ạ." Đỗ Nguyệt Minh hỏi nói, "Vậy bác sĩ Hứa, ngươi định dùng cái gì toát thuốc?" Hứa Dương nói, "Lúc này người bệnh yếu tim và hô hấp suy kiệt rõ ràng, trong cơ thể chính là bị trùng trùng âm hàn khó khăn, làm dùng lớn thuốc phá lệ cứu tim canh phá âm hồi dương." Cứu Dương cố cởi làm đầu, dương hồi thì sinh, dương đi thì diệt. Sau đó lấy nhân sâm cấp tán nạp khí quy về thận, xạ hương ích hóa trọc đàm, lên thiếu, cứu hô hấp suy kiệt. Quách cục nhìn về phía Đỗ Nguyệt Minh, hắn không phải trung ý xuất thân, không phải đặc biệt rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Chú ý môn thời là một cái trong lòng đông lại một cái, Trung y người nào không biết lý lao phá lệ cứu tim canh đại danh ạ, có thể mấu chốt lâm sàng bên trên có mấy người dám dùng. Coi như dám dùng, dự phòng cũng không cho thuốc đỗ nguyệt minh sắc mặt vậy hơi đông lại một cái, hắn hỏi, ngươi định dùng nhiều ít thể lượng phụ tử? Thửa Dương hồi nói, phụ tử là cường tâm chủ tướng, là đi lại 12 kinh trong ngoài trong ngoài thuần dương manh tướng, giờ phút này bệnh nhân hết sức nguy hiểm, không trọng dụng không thể cứu cánh mạng người, làm dùng tới 200g. Tất cả mọi người đều ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này ra tay một cái chính là 200 khắc. Lúc này quét vậy ngẫy hiểu. Hắn ánh mắt vậy trong chốc lắt trợ to. Bất quá khá tốt, đố Nguyệt Minh còn có thể ổn được. Hứa Dương tiếp theo nói, "Một ngày đêm làm liền phục ba thuốc. Cái này cầm liền Đỗ Nguyệt Minh cũng không vững vàng, một ngày đêm ba thuốc, đó chính là 600 tệ." Hắn nhớ toa thuốc bên trong còn có thật lớn thể lượng sinh hóa cô, ba thuốc mà nói, đây chẳng phải là cũng phải hơn 100 khắc. "Giá thiên gia." Quách Cục càng không lời. Tất cả người đều trố mắt nhìn nhau. Tào Đức Hoa và Từ Nguyên cấp người vậy không dám nói tiếp nữa. Tào Đạt Hoa nhanh chóng hỏi, "Thế nào, tại sao không nói chuyện ạ? Không cho toa thuốc sao?" Hứa Dương nhìn chằm chằm Đỗ Minh, nghiêm túc nói nói, Đỗ viện trưởng, bây giờ là cơ hội cuối cùng, kéo dài nữa, cùng ba mạch đã tuyệt, liền hoàn toàn không có phân nửa hy vọng. Đỗ Nguyệt Minh trên mặt vậy thoáng qua một chút vẻ khó xử, hắn ngay lập tức quay đầu nhìn về phía Quách Cục, hắn hỏi, "Lãnh đạo, ngươi cảm thấy thế nào?" Quách Cục trầm mặt, khẽ lắc đầu, "Như vậy quá vượt qua dược điện quy định, như vậy không ổn, hơn nữa hậu quả khó khăn minh ạ." Hứa Dương thanh âm lập tức liền lớn lên, "Loạn thế làm dùng trong điện, như vậy đe dọa trọng bệnh, không cần lớn lượng cường thuốc, làm sao có thể chém quan dược môn, cải tử hồi sinh?" Ngươi hỏi một chút hắn, mới vừa có hay không siêu lượng thuốc sử dụng cường tâm thuốc? Hứa Dương một tay chỉ chỉ đến mới vừa rồi chủ trì cấp cứu bác sĩ trên mình, vậy bác sĩ nhất thời sửng sốt một chút, lại thế nào quan hắn sự việc. Nhưng hắn mới vừa rồi cũng đích xác siêu lượng thuốc sử dụng cường tâm thuốc, bất quá hắn cái loại này siêu lượng thuốc là phù hợp quy định, dựa điện quy định bọn họ ở cứu lúc gấp có thể siêu lượng thuốc dùng một ít thuốc. Nhưng là trung ý và thuốc đông ý trước mắt bệnh không có quy định tương quan. Tào Đạt Hoa lại vội vàng hỏi nói, siêu lượng thuốc sử dụng thế nào? Sư phụ ta thuốc hắn cũng là siêu lượng thuốc dùng à? Hiện tại sư phụ ta cũng có thể xuống giường. Hiện tại, tại sao không thể dùng? Đỗ Nguyệt Minh nhíu mày một cái, hỏi Dương Ngươi có bao nhiêu nắm chặt cứu sống hắn?" Hứa Dương đáp lại, "Không tới 60%." Đám người một lần nữa kinh ngạc, loại chuyện này, ngươi lại còn dám nói có 60% chắc chắn. Thật ra thì cái này còn là Hứa Dương đi vào chữa bệnh luyện tập phòng bên trong điên cuồng luyện tập sau thành quả, nếu không hắn trước chỉ có 4 thành chắc chắn, hiện tại gần như có 60% cái này cũng đã rất giỏi rồi. Cái đó cấp cứu bác sĩ chính là mặt đầy không tin. Liên liên những cái kia vẫn là Hứa Dương fans hâm mộ các tiểu trung ý trong lòng cũng đánh trống, bọn họ cũng cảm thấy được không thể nào. Tào Hoa chính là lập tức lộ ra vẻ vui mừng, "Thật à? Vậy nhanh chóng thử một chút ta." Thở dương vậy nhìn Đỗ Nguyệt Minh, thúc giục nói, lại không hạ quyết định, liền thật không có cơ hội. Đỗ Nguyệt Minh chậm rãi phun ra một hơi, hắn giậm chân một cái, đặc biệt hiếm thấy nói một câu thổ tục, "Cờ Mởở, cùng ngươi điên một cái đi, cái chữ này ta ký." "Nhưng là các ngươi công an vậy phải ký tên, nếu không bạn nhất cấp cứu thất bại, cái này hậu quả chúng ta không kham nổi." Tào Đạt Hoa lập tức nói, "Được, ta tới ký tên." Đám người toàn kinh ngạc nhìn Đỗ Nguyệt Minh, cái này Đỗ viện trưởng thật là lớn quyết đoán ạ. Minh thì lần nữa nhìn về phía cuối cùng, "Lãnh đạo, ta biết ngươi một mực ở phản đối với chúng ta thành lập trung ý tham dự cấp trọng chứng cấp cứu chính sách." Ta biết, lần này Hứa Dương rất có thể vẫn là không cứu sống bệnh nhân, như vậy ngươi thì càng có lý do phản đối. Nhưng là ta vẫn là phải chống đỡ hắn, bởi vì coi như còn có một phần vạn cơ hội, chúng ta vậy không thể buông tha, chúng ta một mực muốn muốn làm chính là đơn giản chữa bệnh cứu người, chỉ như vậy mà thôi." Quách Cục lập tức mặt banh rất chặt, hắn nghiêng đầu nhìn, tất cả người cũng đều ở xem hắn, hắn cuối cùng mới đưa ánh mắt đặt ở Đỗ Nguyệt Minh trên mình, thần sắc kinh ngạc Đỗ Nguyệt Minh giật quát lại nửa quản Quách Cục, hắn trực tiếp xoay người đối Hứa Dương nói, "Bác sĩ Hứa, cho toa thuốc đi." Hứa Dương lớn tiếng nói, "Từ Nguyên, Sa Phương." Từ Nguyên lật đật lấy giấy bút. Hứa Dương nói, Phụ tử 200g, gừng khô 25g, nướng cam thảo 60g, núi du thịt 120g, sinh hoạt cổ, mây cầm, tiên đựng tươi tất cả 45g. Hứa Dương như nhau như nhau nói ra tổ phương lựa thuốc, sau đó nói, này phương dùng 2000ml nước sôi, vo khẩn cấp gián, theo gián theo phụ. Mau. Tướng Nguyên không nói câu nào, cầm toa thuốc liền hướng Đỗ Nguyệt Minh bên này chạy Đỗ Nguyệt Minh cho hắn ký tên. Ký xong chữ sau đó, Quách Cục lại đột nhiên nói, ta cũng ký một cái đi. Đỗ Nguyệt Minh nhất thời rất rõ ràng sửng sốt một tí. Quách cầm lấy bút, ký vào mình tên chữ. Hoa vậy đi tới. Hắn nói, ta cũng ký tên. Ba người cũng ký vào mình tên chữ, tên chữ cho tới bây giờ cũng không phải tùy tiện loạn ký, bởi vì điều này đại biểu là trách nhiệm, Đỗ Nguyệt Minh lập tức đem trên tay cuốn vở giao cho Từ Nguyên, hắn nói, đi nhanh Vương thuốc thuốc. Từ Nguyên không nói câu nào, lập tức cầm cuốn vở, nhanh chân chạy Đỗ Nguyệt Minh thật sâu nhìn một cái quách cục, sau đó lấy ra điện thoại di động, hắn trước phải cùng tòa thuốc người nói lời. Chương 138, chạy nhanh đưa thuốc. Chương 138, chạy nhanh đưa thuốc. Toa thuốc mở tiếp sau đó. Những người khác còn ở bên ngoài chờ trước. Vẫn là Tào Đức Hoa cân nhắc Chu Toàn một chút. Hắn nói, bệnh viện phòng sát thuốc cách nơi này có chút xa. Đỗ Nguyệt Minh cũng nghe được sự sốt một chút đúng không, làm sao cầm cái này tra quên mất. Bây giờ tìm trung ý chữa bệnh, trên căn bản đều là chút bệnh mãn tính, hoặc là cái khác bệnh, nhưng bỏ mặc nói thế nào, bọn họ trong bệnh viện cấp cứu là không tới phiên trung ý lý cho nên trung ý cho thuốc, đều là ở phòng sát thuốc bên trong từ từ sắc tốt, sau đó sẽ lấy tới cho bệnh nhân uống. Thậm chí rất nhiều bệnh nhân đều là trực tiếp về nhà, lần sau tới lấy nữa. Xem có chút nông thôn bệnh nhân, không tiện lấy tới, bọn họ bệnh viện còn có giao hàng hỏa tốc phục vụ, cầm thuốc đồng ý tốt bao bì tốt, trực tiếp giao hàng hỏa tốc đưa qua. Ngày thường như thế rụng, tự nhiên không vấn đề gì. Nhưng bây giờ là cấp cứu ạ, hơn nữa hắn còn muốn võ khẩn cấp gián, theo gián theo phục. Phòng sát thuốc cách bên này tốt mấy trăm mét đâu, còn được chạy mấy tầng lầu, vậy làm sao đưa thuốc cả? Ngươi cũng không khả năng xốc lên một cái bếp gas ở chỗ này cửa điểm chứ. Nói sau vào lúc này vậy không tìm được bếp gas à. Đỗ Nguyệt Minh lập tức đều có điểm bối rối đứng ở tạo đức hoa phía sau vậy mấy cái tiểu trung y nói nói, "Đỗ viện, nếu không để cho chúng ta tới đưa thuốc đi." Đỗ Nguyệt Minh nhìn sang. Một người nói nói, "Đúng, chúng ta chữa bệnh không giúp được gì, nhưng là đưa thuốc chân chạy vẫn là có thể." Một người khác cũng nói, người chúng ta nhiều, cùng đi hồi dược thuốc, nhất định có thể bảo đảm dược lực tiếp tiếp theo trên. Đỗ Nguyệt Minh xem xem mấy cái này nhiệt huyết tiểu tử, hắn cùng gật đầu, được. Sau đó hắn lại hỏi Hứa Dương, bác sĩ Hứa, ngươi cảm thấy thế nào? Hứa Dương vậy gật đầu một cái, biện pháp tốt, nhưng là nhớ, mỗi lần chỉ có thể múc ra tới hai điều cảnh tính, cùng một người đến, một người khác lấy thêm hai muỗng nhỏ tới đây. Biết. Đám này tiểu trung ý cũng phóng tới phòng sát thuốc. Hứa Dương thật sâu nhìn bọn họ hình bóng một mắt, tiến vào phòng cấp cứu. Quách có chút không hiểu hỏi, tại sao một lần chỉ lấy như thế một chút? Đỗ Nguyệt Minh giải thích nói, võ khẩn cấp dán là không có biện pháp cấp cứu các biện pháp. Mới bắt đầu lúc đó, dáng nấu thời gian ngắn, dược lực phóng thích không đủ đầy đủ, cho nên cần theo dáng theo phục. Nếu như duy nhất cầm quá nhiều tới đây, vậy ngay ngắn một cái chén dược lực đều không đáng, ngược lại không tạo được đầy đủ hiệu quả. Ngoài ra hai muỗng nhỏ thuốc thang đặt ở trong chén, đoạn đường này chạy tới, tới đây thời điểm nhiệt độ cũng đã xuống, có thể lập tức lối vào ăn. Quách Cục gật đầu một cái, biểu thị rõ ràng Đỗ Nguyệt Minh lại nhìn vị lãnh đạo này một mắt. Rất nhanh, thì có một cái tiểu trung ý cầm hai muỗng nhỏ thuốc thang hì hục hì hục chạy tới, một đường chạy vào phòng cấp cứu. Hắn là chạy trên thang lầu tới, cũng không dám cùng thang máy, chạy thang lầu có thể quá mệt mỏi đưa sau khi đi vào. Hứa Dương lấy thuốc, lập tức cho người bệnh này phục. Uống hoàn sau đó, Tiểu Trung Y cầm chén thuốc lại chạy ra ngoài. Sau đó một cái khác Tiểu Trung ý lại cầm 2 muỗng nhỏ thuốc chạy thang lầu đưa lên đám này. Tiểu Trung Y liền cùng tiếp lực thi đấu chạy tựa như, thu khí một cái hồn hền so một cái lợi hại, chủ yếu là leo thang lầu quá mệt mỏi. Bọn họ bệnh viện là có thang máy, nhưng là vào lúc này, Ai cũng không dám đi thang máy à phòng cấp cứu cửa người vậy càng ngày càng nhiều, mọi người đều bị một màn này trung y cấp cứu nhìn có chút mê nô, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ không có ở trên thực tế gặp qua trung y cấp cứu à cả nước thật giống như cũng chỉ có rộng ăn cửa bệnh viện có trung y khoa cấp cứu, nhưng là bọn họ không đi gặp qua. Tao Đức Hoa lại nhanh chóng duy trì trật tự. Cái cửa này mặc dù vây quanh không ít người, nhưng mọi người cũng nhường ra một cái rộng rãi con đường, một cái cung cấp cho những thứ này các tiểu trung ý đưa thuốc sinh mạng lối đi. Mọi người cũng đều biết trong này đang cấp cứu người bệnh thân phận, nàng là cái người đang chết, nhưng mạng nàng hiện tại quan hệ tốt mấy trăm gia đình hạnh phúc. Nàng hiện tại vẫn không thể chết. Những thứ này các tiểu trung y đưa đến thuốc, vậy không chỉ là vì cứu người này buồn cánh mạng của con, lại là ở cứu vậy thiên bạch gia đình và những cái kia bị lừa gạt bán người đáng thương. Dáng lên. Cũng không biết bên trong đám người là ai kêu như thế một tiếng đưa thuốc tiểu trung y ngược lại là bị kêu được sự xốt một chút. Dáng lên. Dáng lên à? Càng ngày càng nhiều người bắt đầu kêu lên dáng lên, cho bọn họ kích động, cũng là ở cho bên trong cấp cứu hứa dương kích động, nhất định phải cố gắng ạ. Tiểu trung y trong lòng cảm động không thôi, trước mắt lại có chút mơ hồ, ở từng tiếng dáng lên bên trong, bọn họ không ngừng cầm thuốc thang không ngừng đưa vào phòng cấp cứu. Bên cạnh nhân viên y tế vậy mỗi một người đều nhìn cảm động. Cần giúp một tay không? Lại có người kêu một tiếng đang chạy chậm đưa thuốc tiểu trung ý lắc đầu một cái, thở hồn hển nói, "Không cần, các ngươi không nhận biết đường, cũng không biết phòng cấp cứu bên trong tình huống, tự chúng ta tới liền tốt, chúng ta có thể." Trang diện này nhìn Đỗ Nguyệt Minh và Tào Đức Hoa các người cũng kích động. Tào Đức Hoa vén tay áo lên, chạy ra ngoài, hắn nói, "Ta cũng đi lấy thuốc, ta còn chạy được động." Tào Đạt Hoa một lần nữa kinh ngạc nhìn đại ca hắn, đại ca hắn ngày thường rụt rè e sợ, sợ thích luồn túi mạng giao tiếp, nhưng mỗi lần cái loại này chốt sự việc Hắn cũng đặc biệt giống như một người đàn ông Đỗ Nguyệt Minh vậy đi ra, ta cũng tới đi, ta thân thể tố chất có thể so với những thứ này tuổi trẻ mạnh hơn nhiều. Sau đó hắn vừa liếc nhìn phòng cấp cứu chung quanh một mắt, trong miệng nhẹ nhàng lầm bầm một tiếng, cùng lần này làm xong, cao thấp muốn ở bên này làm một cái phòng sắt thuốc đi ra. Lầm bầm hoãn, Đỗ Nguyệt Minh vậy đi hỗ trợ. Quách cục thở dài một tiếng, hắn vậy muốn giúp một chút, nhưng mà mình một cái trẻ, lại sợ mình giúp qua loa. Bất quá, vẫn là có nhiều hơn nhân viên y tế tham dự vào. Không phân chia chung ý vẫn là y y, bọn họ đều là bác sĩ, cũng là vì cứu cánh mạng người. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Tất cả mọi người đều ở bên ngoài trong phòng. Phòng cấp cứu bên trong Hứa Dương bình tĩnh nhìn người bệnh tình huống biến hóa, trong đầu một mực ở hiện lên trước ở chữa bệnh luyện tập phòng bên trong cấp cứu thời điểm công cụ người uống thuốc sau biến hóa. Những thứ này tất cả đều là hắn dùng thuốc kinh nghiệm và cấp cứu kinh nghiệm. Mỗi một lần canh trong chén chỉ có rất ít hai điều canh thuốc thang, nhưng Hứa Dương làm được liên tục nạp phục, bảo đảm dược lực tiếp tiếp theo, sau đó mật thiết chú ý người bệnh bệnh tình biến hóa. Hứa Dương mặc dù nhìn như bình tĩnh vô cùng, nhưng là hắn tinh thần nhưng là cực độ căng thẳng, đối mặt như vậy đe dọa lơ trứng, Hứa Dương chắc chắn cũng không lớn, có thể người bệnh sống chết ngay tại khoảnh khắc. Thời gian từ từ đi qua, Hứa Dương mâm thuốc tốc độ vậy dần dần chậm lại. Trước bên ngoài chạy nhanh tiếp lực nhân viên y tế vậy rốt cuộc có thể hơi chậm một chút. Kém không nhiều nửa giờ trôi qua, người bệnh đã ăn vào gần như một nửa thuốc. Nàng bạo xuyễn dần dần chậm lại, xuyễn hô vậy dần dần chậm lại. Hứa Dương sờ một cái tay nàng tuổi trọ và đầu gối, trên tay lạnh như băng đã lui tới tay cánh chó, trên đùi băng hàn cũng có ở giảm bớt đây là tứ chi bắt đầu ấm lại. Hứa Dương trong lòng đại hỉ, lại chạy vào một cái tiểu trung y đưa thuốc. Thứ Dương cùng hắn nói, tiếp tục đưa thuốc tới đây, thuốc không thể ngừng. Được. Tiểu trung y không nói hai lời, lại chạy mau đi ra ngoài. Bên ngoài lại bắt đầu bận rộn, lại bắt đầu chạy nhanh tốc lực. Hứa Dương tiếp tục cho người bệnh này phụ, lại qua chừng 10 phút, đã hơn nửa giờ, người bệnh đã uống nguyên dược thang thuốc 2/3. Người bệnh bạo xuyến đã chậm không thiếu, kinh ho ngừng lại. Tay chân của nàng quyết định, lạnh như băng vậy lui đến tuổi trọ trở xuống, xong thượng chi bắt đầu ấm lại. Hứa Dương nhanh chóng cho nàng chẩn mạch, tức mộ nhà rột quấy lạ mạch đã biến mất, đủ ba mạch cần phải chỉ cũng càng có lực nói ít. Hứa Dương lớn thư một hơi, khẩu khí này bùng lỏng một chút, mồ hôi liền tự Hứa Dương và phần lưng toát ra. Hứa dương chậm đứng lên, bước chậm đi ra ngoài. Hắn mở ra phòng cấp cứu cửa Tất cả mọi người đều ở xem hắn. Còn có một đứa thuốc tiểu trung ý chạy leo thang lầu chạy đầu đầy mồ hôi, hắn mới vừa lên tới Đỗ Nguyệt mình và lao tảo cũng đều vừa qua tới. Mọi người đều ở đây xem Hứa Dương. Hứa Dương trên mặt tái nhật lộ ra vẻ mỉm cười, hắn nhìn xem đám người, từ từ nói, "Người bệnh căn bản thoát hiểm." Lời này vừa nói ra, toàn trường an tĩnh. Sau đó bạo phát ra tiếng hoan hô nhiệt liệt. Mà Hứa Dương chính là dương bước, hắn nhanh chóng đỡ tưởng. Hắn vốn là nhức đầu khó nhịn, mới vừa rồi lại tinh thần quá căng thẳng, hiện tại hắn đầu thật là chóng mặt chương 139. Thần tiên tay mắt, lòng dạ Bồ Tát. Chương 139 Thần tiên tay mắt, lòng dạ Bồ Tát. Một đám tiểu trung ý nhanh chóng tiến lên đỡ Hứa Dương. Thư Nguyên khẩn trương hỏi: "Hứa lao sư, ngươi không có sao chứ?" Hứa Dương nói: "Ta không có sao, đỡ ta đi qua ngồi ngồi mà." Ý gì tá tiểu tỷ tỷ vội vàng từ trạm y tế bên trong cầm một tấm thoải mái một chút cái ghế tới đây. Hứa Dương ngồi xong, còn không quên dặn dò bọn họ, còn giữ lại một phần bà thuốc, cũng phải này nàng uống hoàn. Sau đó còn lại hai thuốc thuốc, cũng phải nhanh chóng rán nấu đi xuống, nước lạnh rán nấu, phóng thích dược lực. Sau này cách mỗi nửa tiếng, cấp cho nàng uống 100 ml thuốc thang, ban ngày đêm không ngừng, dược lực nhất định phải tiếp tiếp theo trên nhất định phải ở một ngày đêm thời gian để cho nàng ăn vào 3 thuốc thuốc, phương có thể chân tránh phá âm hồi dương, cứu về tánh mạng. Thư Nguyên bận bịu đáp ứng, "Được, ta lập tức đi sao thuốc." "Ta đi." Một cái khác tiểu chung ý từ nói với anh Dũng, chạy mau đi ra ngoài. Trước cái đó chủ trì cấp cứu bác sĩ sau khi nghe vậy rất kinh ngạc, dĩ nhiên còn có không tin, hắn vậy đi vào phòng cấp cứu, đi thăm dò xem người bệnh các hạng số liệu. Máy biểu hiện người bệnh sinh mạng số liệu, đúng là lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đang tăng lên, đang khôi phục. Bác sĩ cũng thấy rõ ra, không ngừng kêu quái thai. Hứa Dương ngồi ở trên ghế, có chút mỏi mệt thở hào hẹn. Thư Nguyên đặc biệt lo âu hỏi, "Hứa lao sư, ngươi như thế không thoải mái, vừa vận ở bệnh viện, nếu không đi kiểm tra một chút đi." Hứa Dương nhìn hắn, cũng tức giận cười, "Kiểm tra cái gì nha? Ngươi không phải là bác sĩ, ngươi cho ta chẩn đoán chữa trị?" "À." Thư Nguyên đều nghe ngu, "Ta, ta cái này." Hứa Dương không nói hỏi nói, không biết chữa bệnh. Thư Nguyên bận bịu quắt tay, "Chính là, chính là Hứa lao sư ngài như thế bác sĩ lợi hại, ngài đều không cho mình chữa khỏi, ta sợ là cũng không được." Hứa Dương nhưng đối hắn nói, "Bác sĩ chữa bệnh, giống như hai quân đối địch, ngươi tại sao có thể vừa lên tới liền thư sướng tinh thần đâu?" Còn không giao thủ, chính ngươi yếu ba phần, cái này sao có thể được?" Thường Nguyên mặt đầy vẻ lúng túng. Hứa Dương nói, bất kỳ một người nào trung y y muốn nâng cao mình trình độ, trừ phải có xác thật lý luận căn cơ ra, trọng yếu hơn chính là phải có đầy đủ kinh nghiệm lâm sàng. Bác sĩ chữa bệnh từ làm như đi trên băng, cẩn thận kỹ lưỡng, nhưng bỏ mặc là bệnh gì, ngươi đều không thể mất cả người dũng khí, phải đi xem xem nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cẩn thận biện chứng, dùng thuốc cần phải cẩn thận, nhưng biện chứng chính xác là được thả gan dùng thuốc." Thường Nguyên dùng sức gật đầu, "Ta biết, Hứa lão sư ta cho ngài trấn mạch." Thường Nguyên cầm Hứa Dương tay tới đây, cẩn thận trận đứng lên các khác tiểu trung ý vậy đều lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Hứa Dương mặc dù có chút choáng váng đầu, vậy rất mệt mỏi, nhưng cuối cùng là cầm bệnh nhân này cấp cứu căn bản thoát hiểm, hắn tâm trạng vẫn là có chút phấn chấn, hắn đối mấy cái tiểu trung y nói nói, vừa mới nhìn thấy ta toa thuốc sao? Mấy người đều gật đầu. Thứa Dương đối bọn họ nói, đây là lý lao phá lệ cứu tim canh, lý lao ở khám phá lượng thuốc đóng một cái sau đó, trọng dụng phụ tử, lúc ban đầu dùng lớn tề lượng nhân xâm bốn dịch cứu chữa yếu tim nhân, trọng chứng 80% có thể khỏi bệnh, đe dọa cũng có một nửa chứng có thể cứu lại được. Tuy hiệu quả trị liệu rất cao, nhưng lý lao như cũng không hài lòng. Có điểm sắp chết bệnh nhân, không chỉ có tim suy kiệt, cũng hoặc là hô hấp suy kiệt, thật ra thì toàn thân đều đã suy kiệt, ngũ tạng lục phủ âm dương, khí huyết toàn đều bắt đầu tán mất. Như chỉ dùng nhân sâm bốn địch, chính là chỉ gặp bộ, không gặp toàn thể. Sau đó, Lý Lao tham khảo trương tiết tuần thị tới phục canh. Tới phục canh cố cởi công đặc biệt mạnh, phương ở giữa núi Du Thiệt cứu cải lực, vậy so nhân sâm, thuật kỳ sâu hơn, này mới khá lấy đem thân người cần phải ly tán âm dương khí huyết, lại lần nữa thu liễm bức Cho nên tới phục canh vừa vặn có thể bổ bốn canh chỗ thiếu sót, này canh có thể giúp phụ tử cố thủ đã phục dương, cái này cũng đe dọa lớn chứng. Sống chết một đường, dương hồi thì sinh, dương đi thì chết. Lý Lao chính là ở chỗ này trên căn bản khai sáng phá lệ cứu tim canh. Tao Đức Hoa ở một bên lên nói, bác sĩ Hứa, ngươi đừng nói trước nhiều như vậy, ngươi nghỉ ngơi trước một chút đi. Hứa Dương nhưng lắc đầu một cái, không có sao, ta tốt hơn nhiều, vừa vặn có cái này cơ hội, bọn họ lại là chính mắt thấy phá lệ cứu tim canh cứu người hiệu quả, hiện tại chính là tốt nhất lúc học tập hầu. Tao Đức Hoa trong chốc lát cũng mất nói về. Những người khác cũng không biết nên nói cái gì cho phải, Đỗ Nguyệt mình một lần nữa nhìn về phía Quách Cục. Quách Cục vậy một mực ở xem Hứa Dương, hắn ánh mắt cũng có chút nạc. Các khác tiểu trung ý cũng đều đang nghiêm túc nghe Hứa Dương nói. Hứa Dương tiếp theo nói, "Này mới khá lấy quát thủy tuyệt dương, cứu bạo tủy âm. Phạm là tất cả khoa nguy cấp trọng chứng, hoặc là lớn nói lớn tạ, hoặc là hộc máu tiêu ra máu, người phụ nữ máu vỡ, hoặc là bên ngoài cảm hàn ôn, mồ hôi không ngừng, hoặc là bệnh lâu khí huyết dây dừa tổn thương hầu như không còn. Mà đưa đến âm kiệt dương mất, nguyên khí bạo cởi, yếu tim bị sốc, sinh mạng đe dọa. Chứng gặp mồ hôi lạnh đầm địa, lạnh như băng, mặt quang hoặc bại, tay miệng Thở dốc mang vai, hai liền không giữ được, hơi thở yếu cùng mất đe dọa Có thể cấp đầu phe mình lớn thuốc, khi có thần hiệu. Hứa Dương nhìn chằm chằm trước mắt mấy người, hắn nói: "Các ngươi phải nhớ kỹ, trung y không phải chỉ có thể trị chậm bệnh chấm lan chung. trung y trị bệnh nặng trọng chứng, xưa nay đều có ưu thế. Các ngươi nhất định phải thật tốt chui luyện mình y thuật, nhất định phải biết chữa bệnh, càng phải dám chữa bệnh." Chư thứ công đã từng đưa cho Chu Lương Xuân tiên sinh một khối con dấu, phía trên có khắc con cái thánh tỉnh, anh hùng gan mật, thần tiên tay mắt, lòng dạ bố tát. 16 chữ to, đây chính là trung y hành ý chữa bệnh quy tắc. Chúng ta phát hiện bệnh cơ hội liền nhất định phải quyết định thật nhanh nếu dám tại chữa bệnh càng phải dám dùng thuốc ngàn bạn lần không thể lấy bỏ lỡ cơ hội tốt rất lâu bệnh cánh mạng con người ngay tại một cái trước mắt tới giữa người do dự người cũng không còn cho nên vô luận bệnh nhân như thế nào đe dọa các ngươi cũng không thể bông à trung ý thể có thể làm người trước vậy làm làm người trước mấy cái tiểu Trung ý đều bị hứa dương nói giờ mình liên liên một mực ở hứa dương Trần mạch từ Nguyên cũng không khỏi ngầm đầu kinh ngạc nhìn hứ dương hứa dương nói tốt nhất cơ hội hợp tập Không phải dạy bọn họ học biết chữa bệnh, mà là muốn ở trong lòng bọn họ chôn một viên trung y có thể trị nguy cấp trọng chứng hạt giống. Những thứ này bác sĩ trẻ tuổi nhất định phải học biết chữa bệnh, càng phải dám chữa bệnh. Mà hiện tại chính là chôn hạt giống tốt nhất cơ hội. Tất cả tiểu trung y khí chất và tâm tính, tại chỗ liền xảy ra vi diệu biến hóa, tất cả người trong chốc lát cũng suy nghĩ xuất thần. Tao Đức Hoa vậy lộ vẻ được có chút rung động Đỗ Nguyệt Minh cũng là con mắt đại tác, hắn nhìn về phía mấy cái này tiểu trung y, ấy, hắn biết hứa dương cái hạt giống này đã ở trong lòng bọn họ chôn xuống, mà một ngày nào đó, nó sẽ nảy mầm sẽ sinh trưởng. Mà hắn vẫn muốn làm sự việc chính là cái này. Hắn một lần nữa nhìn về phía hứa dương, hắn biết, hắn quả nhiên không có tìm sai người, hứa dương thật có thể làm được. Quét cục vậy trong chốc lát vô cùng rung động, giờ khác này, hắn đột nhiên cảm giác được mình trước khi phản đối thật giống như thật sự là sai. Thật giống như chung ý thật không phải là hắn cho là như vậy bốn. Người bệnh hiện tại đã căn bản thoát hiểm, tiếp theo chính là uống thuốc, vậy không quá biết có biến hóa mới. Nhưng là hứa dương còn cùng đấu nguyệt minh bên kia chú trọng dặn dò một tí. Lúc này người bệnh một dương cương phục, tuyệt đối không thể lại dùng hàn lạnh vật, cho nên không thể lại cho nàng dùng treo kim hoặc là đánh thuốc kháng sinh các loại thuốc hạ nhiệt đấu Nguyệt Minh vậy đã ứng, biểu thị Tây Y bên kia hiện tại không tham tấu cùng thiếu chữa, hoàn toàn giao cho chung ý tới, chỉ cất giữ cần thiết sinh mạng theo dõi, một điểm này cũng nhận được quách cục đồng ý như vậy, bọn họ trong bệnh. Viện y khoa lần đầu tiên hoàn toàn tiếp nhận một cái nguy hiểm trầm trọng chứng người bệnh. Tao đạt hoa trực tiếp hơn, trực tiếp phái cái cảnh sát canh giữ ở người này con buôn bên người. Tao đạt hoa chạy tới hỏi Dương, "Bác sĩ Hứa, cái này người hi nghi lúc nào có thể tỉnh lại?" Hứa Dương cũng mệt mỏi. Hắn nói: "Dựa theo ta kinh nghiệm mà nói, cái này ba thuốc thuốc dùng xong, nhất định là có thể tỉnh lại rồi, trong bụng cũng sẽ co đói ý, có thể nói hay không lời còn nếu lại xem." Tào Đạt Hoa nhất thời tinh thần chấn động, hắn hỏi: "Vậy chúng ta ngày mai có thể tra hỏi sao?" Hứa Dương nói: "Khó mà nói, muốn xem tỉnh lại sau tình huống." Nhưng nàng cả người khí huyết dây dữa tổn thương hầu như không còn, hơn nữa lá phổi khô héo, đã là tuyệt chứng thời kỳ cuối, coi như miễn cương cứu sống tỉnh lại, sợ là tinh lực không tốt, sợ rằng khó mà chịu đựng cường độ cao tra hỏi." Tào Đạt Hoa sắc mặt nhất thời đông lại một cái, hắn hỏi: "Vậy làm sao bây giờ?" Nàng muốn lúc nào mới có thể có tinh lực tiếp nhận chà hỏi? Hứa Dương hồi nói, hiện tại còn khó mà nói, người bệnh bệnh tình đặc biệt phức tạp. Nàng vừa có bệnh tà chiếm cứ phổi, lớn thực chứng, làm tạ. Nhưng là người bệnh thân thể nhưng là cực kỳ yếu ớt, không cách nào chịu đựng công phạt. Phổi là kiểu bẩn, công bổ đều là lưỡng nan. Ta cần phải đi về cân nhắc một tí như thế nào dùng thuốc, nàng hiện tại chỉ là tạm thời giữ được cái mạng, nếu muốn tình huống chuyển biến tốt, ta còn cần sáng sớm ngày mai cùng nàng uống thuốc hoàn mới tới đây xem xem. Tao hoa cùng gật đầu, chìa tay ra, "Được, bác sĩ hứa cực khổ." Hứa Dương cùng hắn bắt tay, khách khí Chương 140, khi hủ thì hủ công cháo. Chương 140, khi hủ thì hủ công cháo. Hứa Dương trở về, người bệnh bệnh tình đã ổn định, hắn lại trông nom vậy không việc gì cần thiết, tiếp theo có người phụ trách dùng thuốc là được rồi. Hứa Dương ra trung ý viện cửa mới phát hiện hiện tại đã là trạm vào tối, Hứa Dương từ từ cưới xe điện đi trở về, ngày này, thật đúng là đủ kinh tâm động phách. Hứa Dương chạy xe trở lại Minh Tâm đường, hiện tại Minh Tâm đường đều đóng cửa, Hứa Dương cầm lấy điện thoại ra mới phát hiện có Trương Khả gửi tới tin ngắn. Dương vội vã chạy xe vào tiểu khu, cầm xe đạp điện đậu xong, sau đó trực tiếp lên lầu tìm Trương Khả đi. Ngươi trở về hả? Trương Khả lộ ra vẻ vui mừng. Hứa Dương hướng về phía nàng gật đầu một cái, lộ ra nụ cười, "Trở về, ba người thế nào?" Trương Khả nói nói, dùng thuốc hai ngày, tay chân đã có thể nhúc nhích, trước mặt xuống giường hơi đi đi, nhưng vẫn không thế nào lênh lẹ, ta không để cho hắn ra gian phòng." Hứa Dương nói, "Được, tiếp tục dùng thuốc, buổi tối ăn nữa một lần, lại dùng cái 12 ngày, hẳn liền xong hết rồi." Trương Khả hỏi, "Ngươi ăn cơm không, đói bụng không?" Hứa Dương nhất thời mở ra, lúc này mới nhớ tới, mình đến hiện tại mới ăn một bữa điểm tâm. Trương không nói hắn còn không cảm thấy, nàng nói một chút, mình lập tức liền đói chịu không được. Trương Khả lộ ra chê diễn cảm, "Ông ngươi xem trùng ý viện keo kiệt keo kiệt, liền cơm đều không quản ngươi ăn à?" Hứa Dương có chút ngượng ngùng cười. Trương Khả cầm Hứa Dương kéo vào được, nói, "Tới đi, trong nhà nấu cháo, uống cháo sao?" "Được." Hứa Dương đi tới, ở bên cạnh bàn ăn bên ngồi yên. Trương Khả cầm cháo cho Hứa Dương bưng tới đây, lại cho hắn cầm một bàn trắng nấu tay bắt tỉ dê. Hứa Dương nhìn sững sốt một chút, "Đây không phải là ba người bữa ăn sao?" Trương Khả cười hì hì nói, "Đúng vậy, nhưng hắn lại không ăn nổi như thế nhiều, đổ sạch thật lãng phí à, cái này cũng không phải là nuôi thôn, trong nhà cũng không nuôi heo ha, ha. Hứa Dương thì tức giận nói, ngươi cầm ta làm heo này ạ? Trương Khả nhìn Hứa Dương, nhíu mày, vậy ngươi cho đại gia biểu diễn cái hì hục hì hục của cháu nha. Hứa Dương không nhịn được liếc khim bị, tức giận bừng lên, hút trôi một hơi, nhưng mà một hớp này nhưng hút có chút gấp, hơn nữa Hứa Dương đã sớm bụng đói rục, một hớp này đi xuống, lại có thể nệ thở, hắn lại ho khan một tí, kết quả còn thật phát ra hì hục thanh âm. Phục. Ha ha. Ha ha ha. Trương Khả cười hoa chi loạn chiến, không thở được. Hứa Dương vậy lấy tay che trán, mất mặt. Trương cầm thân thể xoay qua chỗ khác, mỉm cười nói, ta làm bộ như xem không thấy. Dì cũng xem không thấy ha ha. Hứa Dương nhanh chóng thuận tuột khí, mới đem cháo nuốt xuống. Hứa Dương lắc đầu một cái, không cùng người phụ nữ này vậy kiến thức, hắn uống mình cháo. Trương Khả hỏi: "Thế nào, bệnh nhân rất khó giải quyết sao?" Hứa Dương gật đầu một cái, có chút phiền toái, bất quá hiện tại dầu gì coi như là không chế được, vẫn là phải cảm ơn ngươi ạ." Trương Khả sững sốt một chút: "Cảm ơn ta." Hứa Dương nói: "Đúng rồi, ngươi ngày hôm nay làm cái gì, không phải nói chúng ta tài khoản bị bọn họ fan hâm mộ công ám sao?" Nghe được cái này, Trương Khả lập tức mi sắc vũ: "Ta đang muốn nói với ngươi đây, không phải ta, là Lý Tình ông chủ bọn họ." Thứa Dương trong chốc lát lộ ra vẻ mê mang. Trương Khả nhanh chóng nhắc nhở nói, "Chính là lần trước ngươi ở Trung Ý viện chữa xong vị trí khắc viêm ruột thừa bệnh nhân, con gái hắn chính là Lý Tình Lão Bản. "À." Hứa Dương lập tức liền nhớ ra rồi, mấy ngày trước hắn đi theo Hà giáo sư đi Trung Ý viện thời điểm, còn gặp qua Hà Diệt từ đây. Trương Khả nói, "Ai, ta nói người ta lão bản có thể đủ trưởng nữa à, ngươi chữa hết lão Ba nàng, người ta chuyển tay chính là một phần đại lễ. Ta đi, ngươi phía trước là không thấy, người ta vậy Văn mềm ám gai tử một chồng lớn đây." Ồ. Ngươi đợi một hồi có thể đi xem xem à, các nàng công số cô gái ái mộ quá nhiều, lập tức liền tất cả đều trận đến quế bị bác sĩ trang block phía dưới mắng đường phố đi. Hì, đều là phụ nữ, mọi người đều biết đau bụng kinh thống khổ. Hắn còn không cùng các nàng nói có thể kỳ kinh nguyệt an hàn lạnh độ, mọi người đều có sinh hoạt kinh nghiệm, đau chết đi sống lại là các nàng à. Ngươi nói cái này nghiên cứu, cái đó nghiên cứu không có ích lợi gì, người ta có thiết thân cảm thụ à cho nên trong chốc lát gió nổi mây vẫn, cục diện lịch chuyển à, ta cùng nói, cái hiện thực này thế giới ạ, đều nói người phụ nữ có thể đỡ nửa trời. Nhưng lại ở hệ thống trong thế giới, người phụ nữ nhưng chính là Nguyên Phi ngày. 40 triệu web tin tức lớn vậy chiêu không ngăn được, đầu hàng xóa trắng luôn. Trần Hạ cũng xem ngu, hắn còn nói chúng ta có lớn như vậy cho dựa vững chắc làm sao không nói sớm. Hứa Dương cũng nghe được có chút ngượng, nguyên lai like là nàng giúp mình, cho nên mình mới hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, tiến vào chữa bệnh luyện tập phòng bên trong, mới tăng cao mình cứu người chắc chắn. Nếu là không có nàng cái này vừa ra mà nói, ngày hôm nay mình cứu chữa, rất có thể thành công không được. Hứa Dương trong chốc lát cũng có chút cảm khái. chính là đối Hứa Dương nói, hứa Dương, ngươi có rảnh rỗi có thể phải cảm ơn cảm ơn Thửa Dương vậy gật đầu một cái. Trương Khả lại hỏi, "Ai, hai người quen làm sao?" Thửa Dương lắc đầu một cái, "Không quen, ta nhớ thật giống như lần trước nàng nói muốn cùng ta trao đổi phương thức liên lạc, nói là phải giúp chúng ta phòng khám bệnh làm tuyên truyền." Vừa nghe cấp cho phòng khám bệnh làm tuyên truyền, Trương Khả lập tức lên tinh thần, nàng hỏi, "Có thật không? Người ta nhưng mà siêu cấp từ truyền thông hỉ, vậy ngươi nói thế nào ạ?" Thửa Dương hồi nói, "Ta không cùng nàng đổi điện thoại, ta nói cái loại này tuyên truyền sự việc là ngươi phụ trách, để cho ngươi đi liên lạc hắn." Trương Khả lập tức liền nóng nảy, "Vậy ngươi tại sao trở về không cùng ta nói ạ?" Dương ngẹo đầu suy nghĩ một tí. Hắn nói, lúc ấy đuổi chữa bệnh, người bệnh nhân kia bệnh tình tương đối phức tạp, lại xử lý rất lâu, lại lấy rất nhiều chuyện, ta liền đem chuyện này quên mất. Hứa Dương bưng lên chén lại phải uống cháo. Trương Khả một cái cầm bên miệng hắn lên chén giành lại tới, nàng tức giận nói, sự việc trọng yếu như vậy cũng có thể quên, ngươi còn không biết xấu hổ uống cháo đâu. Hứa Dương suy nghĩ một chút, gật đầu một cái, hắn nói, cũng đúng, đúng là không mặt mũi uống cháo, vậy ta vẫn là ăn thịt dê đi. Nói xong, Hứa Dương đi bắt thịt dê ăn. Trương Khả liết Hứa Dương mấy mắt. Hứa dương ăn thịt dê, còn nói, ta sáng mai còn phải đi trung ý viện xem người bệnh nhân kia tình huống. Ngày mai không biết lúc nào có thể trở về tới. Biết. Trương Khả đáp một tiếng, sau đó lại tức giận trận mắt nhìn Hứa Dương một mắt, uy hiếp nói nói, "Sớm muộn cầm ngươi tiền lương trừ quăng." Hứa Dương cười một tiếng. Trung Y viện Đỗ Nguyệt Minh đưa Quách Cục rời đi. Hai người đi ra phía ngoài. Quách Cục trước mặt lại đi xem mình một chút lão bà, đã tốt hơn nhiều, hắn vậy quan sát vợ mình bờ lưỡi, ban đầu đầy lưỡi vàng đải, hiện tại cũng đã tơi xẽ xẻ. Hắn đúng là không hiểu gì Trung Y, gì nhưng là hết thệ các thứ này cũng cùng Hứa Dương dự tính như nhau, một bộ thuốc đi xuống, hắn người yêu thượng Tiêu Giả Nhật đã biến mất. Hơn nữa nàng người yêu hiện tại đã hết đau. Buổi tối còn ăn chút gì? Hứa Dương cho nàng mở 4 thuốc thuốc, mặc dù thuốc chưa ăn xong, nhưng là quét cục phỏng đoán, thuốc đến nhất định có thể hết bệnh. Trong chốc lát, quét cục trong lòng cũng có chút sốt tạm, quét cục thở dài một tiếng, Đỗ Nguyệt Minh ở một bên nhìn xem quét cục thần sắc, hắn hỏi, lãnh đạo, có cái gì không vui sao?" Quét cục lắc đầu một cái, "Không phải, ngay cả có chút căng khái." Đỗ Nguyệt Minh hỏi, "Là bởi vì là bác sĩ Hứa Dương sao?" Quét cục khẽ vết cảm, "Đúng, bất quá còn có ngươi." Đỗ Nguyệt Minh nhất thời mở cục nghiêng đầu nhìn về phía Đỗ Nguyệt Minh, hắn nói, "Thật ra thì, ngươi là đúng." Đỗ Nguyệt Minh lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ. Quách Cùng nói, chúng ta vẫn luôn ở sách muốn để trung ý phát huy tác dụng lớn hơn, nhưng rất lâu chỉ là ngoài miệng kêu hô khẩu hiệu, chân chính đầy đủ đến trong hành động nhưng là lắc đắc không có mấy, thậm chí khá nhiều cả tay. Thật ra thì hiện tại trung ý cũng không có phát huy nó chân chính phục vụ tại nhân dân tác dụng, nhân dân muốn tìm một cái có thể chữa bệnh tốt trung ý sẽ bệnh, nhưng không biết đi nơi nào tìm. Rất nhiều trung ý vậy cam tâm làm chậm lặng chung, vậy cam tâm chỉ là một ít điều dưỡng thân thể sự việc, không nghĩ đi chữa bệnh, cũng không dám đi chữa bệnh. Nhưng là bác sĩ Hứa Dương cho ta cảm giác rất không giống nhau, hắn thật cho ta rất lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Hắn để cho ta thật khi thấy liền trung ý chữa bệnh ưu thế, mà chúng ta trước vẫn không có cầm như vậy ưu thế phát hiện và moi ra, đây là chúng ta trách nhiệm à? Trước ta còn hoài nghi các ngươi cho ý án và tư liệu rất có thể là đang khoa trường, thấy được hắn to gan dùng thuốc, ta vẫn còn cho rằng là hắn quá lô mãng, nguy hiểm từ lớn, nhưng là ngày hôm nay nhìn thấy, ta mới biết cái gì gọi là người tài cao cả lớn. Có lẽ hắn thật có thể mang ra ngoài một nhóm có thể trị bệnh giám chữa bệnh trung ý tới, có thể chân tránh phát huy trung ý chữa bệnh ưu thế. Thật ra thì đây là chúng ta buồn huyện chuyện may mắn, cũng là dân chúng chuyện may mắn. Mà chúng ta muốn làm chính là tận lực cho bọn họ đầy đủ bảo đảm không thể để cho bọn họ phí hết tâm tư cứu người, còn muốn tự thân gánh vắt nguy hiểm. Sờ đá qua sông đi, có lẽ chúng ta loại mô thức này sẽ thành công vậy nói không chừng. Có lẽ sau này bệnh viện khác, huyện thị khác đều phải học chúng ta kiểu mẫu đây. Ta ngược lại thật rất hy vọng có thể thấy được chúng ta trung y trong viện có thể đi ra một nhóm chân chính có thể phát huy trung y ưu thế chữa bệnh thật trung y lý, khi đó mới thật sự là trung tây y phát huy mỗi người ưu thế, bổ sung chưa đủ. Đừng để cho nhân dân muốn tìm trung y chữa bệnh, cũng không biết đi đâu mà đi tìm. Bây giờ nhân dân liền bên trong trong bệnh viện trung y cũng tin không nổi, đây là chúng ta trách nhiệm ạ. Quay cục lại lần nữa thở dài một tiếng, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, hắn liền nghĩ tới Hứa Dương trước nói, trùng y viện làm làm người trước cả. Đố Nguyệt Minh vậy lại lần nữa lộ ra mỉm cười. Chương 141, mở cửa đuổi trộm. Chương 141, mở cửa đuổi trộm. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dương thức dậy, ở dưới lầu mua hai cái bánh bao, mùi vị vậy, không bằng mình tâm đường lầu dưới. Hứa Dương cứ như vậy thích hợp ăn, sau đó trực tiếp đi trung ý viện. Hứa Dương đã không phải là cái gì khuôn mặt mới, trung y viện nhân viên y tế đều biết hắn. Hứa Dương vừa đi vào, mọi người liền đều nhìn về hắn. Hứa Dương chiến tích quá rực rỡ. Cái này hơn nửa tháng, ở bọn họ trong bệnh viện trị liệu nhiều ít cái nghi nan trọng chứng à nhất là gần đây chỉ cái này hai cái, đơn giản là kỳ tích. Hứa Dương lấy sức một mình, thay đổi toàn viện nhân viên y tế đối chung ý cái nhìn, bao gồm chung ý mình cũng đúng chung ý có nhận thức mới. "Bác sĩ Hứa, ngươi tới à?" Y tá Tiểu Tỷ Tỷ tới đây cùng Hứa Dương chào hỏi. Phía sau y tá đài một đám tiểu tỷ tỷ đưa cụ ở xem. Hứa Dương cũng đúng hắn gật đầu một cái, ôn hòa cười, "Tới." Tiểu Tỷ Tỷ hỏi, "Bác sĩ Hứa ăn cơm không? Muốn uống chút gì không?" Hứa Dương cười lắc đầu một cái, "Không cần, ta ăn rồi." Tiểu Tỷ Tỷ lộ ra có chút xấu hổ cười. Nàng cắn một tí môi, nói: "Bác sĩ hứa, có thể thêm ngại một cái hẻt trà sao?" Hứa Dương hồi nói: "Ta không hẻt trà." À, Tiểu Tỷ Tỷ nhất thời ngẩn ra, sau đó sắc mặt ngay tức thì sụp đổ. "Được rồi." Tiểu Tỷ Tỷ hỉ hụi khuất khốc trả lời một tiếng, sau đó cúi đầu hồi y tá đại. Những người khác nhanh chóng hỏi nàng: "Như thế nào? Như thế nào?" Tiểu Tỷ Tỷ cũng sắc khóc, "Hắn cự tuyệt ta, hắn lại còn lừa gạt ta hắn không hẻt trà." "À, cái này." "Vậy lý do cự tuyệt thật là quá đáng bá." "Đúng vậy, cậu ta hơn 60, còn học chơi hẻt trà đấy." "Hay, người có bản lĩnh quả nhiên cao lãnh." Nếu không ta đi thử một chút một cái khác tiểu tỷ tỷ có chút nhau nhau muốn thử đi hả ngươi đi thử một chút thử trước mặt người chị nhỏ kia hừ một tiếng phía sau tiểu tỷ tỷ này mang nhau nhau muốn thử ánh mắt với người ai bác sĩ hứa đâu mấy người lại xem hứa Dương cũng không biết đi đâu vậy mấy người chỉ có thể than thở bác sĩ hứa thật tốt cao lên nhà hứa dương trực tiếp lên lầu tìm tao Đức hoa lão tạo hiện tại trên căn bản chính là hứa dương người liên lạc taoo Đức Hoa cũng không biết mình tại sao trước là thêm một cái như vậy thân phận không giải thích được liền lên đường taoo Đức hoa mang hứa dương đi khu nội chú đi Hàn Đối Lửa Dương nói, người bệnh nhân kia hiện tại nhốt ở một người trong phòng bệnh mặt, giống như như ngươi nói vậy, nàng dùng hết rồi ba thuốc thuốc, ở thứ ba thuốc thuốc còn chưa dùng hết thời điểm, liền cảm thấy đói. Sau đó hơi ăn một ít đồ sau đó, lại đem còn dư lại thuốc thang uống xong liền ăn ổn ngủ tiếp. Nàng trạng thái bây giờ cũng không tệ lắm, cho nên liền không đưa vào ý ICU, trực tiếp ở tại một người phòng bệnh. Vừa nói, hai người đã đến phòng bệnh. Vừa Văn Tạo Đạt Hoa cũng ở đây, Từ Nguyên cũng ở đây, phía trước là Từ Nguyên mang Tạo Đạt Hoa tới đây. Hứa lão sư, ngài tới rồi à? Từ Nguyên lộ ra vẻ mừng rỡ. Hoa cũng cười chào hỏi. Bác sĩ hứa, sớm ạ." Hứa Dương cũng đúng hai người gật đầu một cái, "Sớm, người bệnh tình huống thế nào?" Thư Nguyên nói nói, "Còn có thể, các hạng số liệu cũng biểu hiện đã thoát hiểm, ở chuyển quy về bên trong. Ta trước mặt vậy đi vào cho người bệnh chẩn đoán một phen, lưỡi voi trước khi sảm ngắn bữa lưỡi và ứ ban đã rút đi, mạch tượng vậy chuyển tốt rất nhiều. Cổ họng giữa đảm minh tiếng đã biến mất, hơn nữa vậy có thể nói chuyện. Tay chân quyết nghịch tình huống cũng có chuyển biến tốt, chỉ là hai tay đã ấm lại, hai chân vẫn là vô cùng lạnh như băng." Hứa Dương hài lòng gật đầu một cái, "Không sai." Thư Nguyên có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, Hứa Dương ngược lại không phải là nói khen Từ Nguyên hiện tại có nhiều xuất sắc, mà là hắn tâm tính đã thay đổi trước mắt như vậy trọng chứng người bệnh, hiện tại hắn cũng dám đi cho người ta chẩn đoán, dám thăm dự, đây chính là tốt thay đổi. Đi thôi, đi vào xem xem." Đoàn người lại đi vào. Người bệnh nằm ở trên giường bệnh, trên mình mang các hạng sinh mạng kiểm chất máy, chỉ bất quá tay nàng nhưng là đeo còng tay khóa ở trên giường bệnh. Hứa Dương đi vào trước nhìn xem mặt nàng sắc, trước vậy dọa người xanh thảm sắc đã rút đi, lưới từ Nguyên nói như nhau, giữa cô hạng mình cũng đã biến mất, cũng không xem trước như vậy thở dốc mang vài. Hứa Dương cũng cho nàng xem mạch, tướng mạo nhà rột mạch đã biến mất. Hứa Dương phát hiện nàng trên chi đã ấm lại, nhưng là nửa người dưới vẫn là rất lạnh như băng. Hứa Dương khẽ hất cảm, Tao đã hóa hỏi, nàng bây giờ có thể tiếp nhận chúng ta thẩm vấn sao?" Ta trước mặt đi và qua, hỏi không đôi câu, nàng lại nhắm mắt lại. Hứa Dương nói, "Bây giờ tình huống như cũng không quá lạc quan, nàng cũng chưa hoàn toàn phát hiểm. Nàng bệnh tình mặc dù có chuyện cơ, nhưng là dương cây không cố. Nàng bệnh lâu trọng bệnh, cả người khí huyết đã tiêu hao hết, âm kiệt dương mất. Ta ở một ngày đêm thời gian cho nàng dùng 600 phụ tử, miễn cưỡng giữ được một món ánh mặt trời lặn." Người xem nàng nửa người dưới vẫn là lạnh như băng đặc biệt, hiện tại liền muốn xem một món ánh mặt trời lần có thể hay không vấn hồi, đây chính là nàng chân chính sống chết mấu chốt. Tào Đạt Hoa có chút lo âu hỏi, có nắm chắc không? Thửa Dương trấn an nói, sớm đã qua thời điểm nguy hiểm nhất, bất quá hiện tại vẫn không thể khinh thường. Thửa Dương nhìn xem người bệnh, gặp nàng đang đắp chăn thật chặt dày, còn hơi có chút xúc đứng lên tử, giống như là rất sợ lạnh, bây giờ còn chưa ra mùa hè đâu, nàng lại như này sợ lạnh. Thửa Dương lại hỏi, Tào đội trưởng, các ngươi bắt nàng thời điểm, nàng cũng là như vậy đang đắp dày chăn sao? Tào Hoa nói, không sai, hơn nữa nàng quần áo đều là thật áo đông. Thư Dương gật đầu một cái, người này là giữa hè cũng không cách cáo bông à, mặc dù nặng bệnh hồi lâu, nhưng là vẫn là buồn nôn không mồ hôi, lưng đau triệt lánh, bực bộ như chết, nàng hiện tại cũng còn mang máy hô hấp đâu, hơn nữa phần lưng cũng là lạnh như băng đặc biệt. Nàng trong cơ thể vẫn là nặng hàn long sâu, hàn ta bách phục, doanh vệ tắc nghẽn. Thiếu Âm mắt dương và mặt trời đồng hồ thực đồng thời xuất hiện, đây chính là một đại nạn địa mà. Tào Đạt Hoa một câu vậy nghe không hiểu, hắn hỏi, có ý gì? Thư Dương hồi nói, thân người à, phân đồng hồ và bên trong, đồng hồ là nhẹ, bệnh tà là chạy trước đến bề mặt tới, nếu như một mực không theo đồng hồ rõ ràng liền sẽ hướng bên trong từ từ truyền bảo, đã đến bên trong. Nàng hiện ở bên trong là nặng hàn cố lạnh, hắn ta lom sâu nhập bên trong, ta trước chỉ tồn một chút ánh mặt trời lặn, miễn cưỡng giữ được mạng nàng, nhưng là muốn để nàng trạng thái chuyển biến tốt còn không dễ dàng. Hơn nữa nàng bây giờ là đồng hồ thực, liền tương tự với trước đi trên mình ngươi ngã một chồng lớn của băng, sau đó dùng thật dày chăn cầm ngươi và cục băng bao xích chặt, không để cho khí lạnh chạy đến. Tào Đạt Hoa hơi lấy làm kinh hãi, như thế nghiêm trọng à? Vậy làm sao bây giờ? Thứ Dương hỏi Từ Nguyên, nói làm sao bây giờ? Từ Nguyên nhất thời mẩn ra, lại gọi thi. Từ Nguyên tâm tư nhanh đổi Cần phải, cần phải. Hứa Dương và Tào Đạt Hoa đều ở đây xem hắn. Mẹ, Tư Nguyên còn đang suy nghĩ đâu, con ngươi chuyển ả chuyển, lập tức chuyển đến Tàu Đạt Hoa trên mình, hắn lập tức kêu lên một tiếng, À. Ồ, liên liên Tào Đạt Hoa cũng bất thình lình bị hắn sợ hết hồn. Hứa Dương cũng có chút giỡ khóc giỡ cười, thằng nhóc này làm sao dễ bất ngờ. Lần trước liền đem vậy hai vợ chồng dọa cho dần mình, lúc này lại tới. Tư Nguyên cũng không để ý Tào Đạt Hoa tâm trạng, cũng có chút hưng phấn nói, "Ta biết, chị Pháp cùng hắn sư phụ như nhau." Chư chứng tiếp theo dẫn đầu rõ ràng đồng hồ, hàn sâu phục trong cơ thể, trước phải mở cửa đối chọi, ta lái lịch chính là ta đừng đi, La mở đồng hồ đóng, sau đó nhờ ta đi ra ngoài, làm có thể rõ ràng này nguy cơ, đúng không? Thư Nguyên Khẩn Trương nhìn Hứa Dương. Hứa Dương khẽ hước cảm, nói không sai. Thư Nguyên lập tức liền hương phấn hơn. Chương 142, chân chính thoát hiểm. Chương 142, chân chính thoát hiểm, tam càng, cầu đạt, cầu phiếu. Hứa Dương có chút tán thưởng nhìn xem Từ Nguyên, thằng nhóc này tiến bộ rất nhanh à Hứa Dương nói, không sai, ta bên trong người, sơ tất ở đồng hồ, mất chỉ mới biết do đồng hồ nhập bên trong, tránh khí càng hư, ta vui lập càng sâu. Vậy ta đều là do đồng hồ nhập bên trong. Cho nên đồng hồ vừa là tà lai lịch, cũng là tà đưa ra. Chúng ta chúng ý chữa bệnh, cho tới bây giờ không phải muốn tiêu diệt bệnh tà, mà là phải đem nó đuổi ra ngoài. Cứ ép tiêu diệt, khẳng định sẽ tổn thương thân thể, mà là muốn phụ tránh cư tà. Bệnh tà nếu là từ thái dương tiến tới, vậy sẽ phải thông qua tất cả loại biện pháp, đem thông qua nữa con đường này thấu phát ra ngoài là tốt. Ngàn bạn không muốn gặp bệnh chữa bệnh, nhất định phải biết bệnh tà ngọn nguồn. Dụ xương từng nói tà rơi vào bên trong, tuy trong ngày lâu, vẫn làm dẫn tà do bên trong ra đồng hồ. Nhưng nhưng từ bên trong đi, không chết không thôi. Hắn nói mặc dù là kết lị kẹp đồng hồ ướt bên trong vùi lấp người biện pháp trị liệu, nhưng là cũng là bách bệnh chữa bệnh đạo lý. Người sau này ở trên giường bệnh nhất định phải chú ý chú ý một điều này, nếu không khẳng định sẽ chồng lớn ngã nhào. Nhất định nhớ, chư chứng tiếp theo làm rõ ràng đồng hồ, một khi có đồng hồ thực, liền nhất định phải trước rõ ràng đồng hồ. Một khi đồng hồ không rõ ràng, ngược lại lầm dùng bộ pháp, liền sẽ đóng cửa lưu khấu, vô cùng hậu hoạn Lầm dùng công pháp, liền biết sử dụng bệnh tà lom sâu nhập bên trong, liền nguy hiểm hơn, những thứ này tất cả đều là bác sĩ sai trái ạ." Thường Nguyên nghiêm túc gật đầu một cái. Tao Đức Hoa cũng nghe được gật đầu không dứt. Tào Đạt Hoa suy nghĩ một chút, hỏi, "Là không phải là muốn nàng trong cơ thể cục băng lấy ra, thì phải cầm chân của nàng cho sốc, nếu không cục băng không ra được. Nếu như ngược lại ở bên trong làm bậy mà nói, cục băng vậy không ra được, ngược lại hấp thu càng nhiều nhiệt lượng, bệnh nhân kia liền nguy hiểm." Thứa Dương nghe được ánh mắt liền sáng, "Không sai, cái thí dụ này không tệ, Tào đội trưởng, ngươi vậy rất có làm chung ý tiềm chất ạ." Tào Đạt Hoa khoát tay một cái, "Được rồi, thôi, ta vẫn là bắt kẻ gian đi đi, bác sĩ cái loại này cao cấp việc, ta cũng không biết liền." Tào Đức Hoa cũng cười. Thứa Dương lắc đầu cười một cái, đối tử nguyên nói, Bệnh nhân này chính là điển hình nặng hàn cố lại trứng, ngoại tà lom sâu nhập bên trong, băng phục ở trong người là hết sức khó khăn đi ra ngoài. Giống như vậy bệnh nhân, chỉ có thể dùng mồ hôi pháp, tiến hành nhờ thấu đem băng hàn do đồng hồ mà rõ ràng. Cho nên đây chính là tại sao nội kinh trên nói thiện trị người trị ra luôn vậy, xưa nay đi nhà đều là coi mồ hôi pháp là nhỏ kỹ mà, kỳ thực sai lầm lớn vậy, chuyên dùng mồ hôi pháp người, diệu dụng vô cùng. Sinh hoạt hàng ngày bên trong, vận động một chút, xuất một chút mồ hôi cũng có chỗ tốt. Hứa Dương nói, tốt lắm, cho toa thuốc đi. Thư Nguyên lấy bút bắt đầu sa phương. Thửa Dương toa thuốc cùng ngày hôm qua kém không nhiều, chỉ là dùng lớn thuốc phụ tử, như nhau dùng 200 g, hiện tại người bệnh trong cơ thể băng hàn không rõ ràng, còn cần tiếp tục đỡ dương, sau đó vậy dùng 120 g núi du thịt của cở. Hắn chỉ là ở ngày hôm qua phá lệ cứu tim canh hợp nhân xâm cấp tản trên căn bản tiến hành thêm giảm, giảm đi liền mấy vị thuốc, sau đó lại tăng thêm ma hoàng và tế tân. Ma hoàng có thể mở đồng hồ đóng, tế tân chính là nhờ thấu đại tướng, có thể cầm trong cơ thể nặng hàn cố lạnh cũng thoái thác tới, do đồng hồ mà rõ ràng. Ma hoàng canh là một nấu. Dương cầm toa thuốc nói xong, sau đó nói, đi tìm các ngươi viện trưởng ký tên đi. Ừ, thừa nguyên quen cửa quen, mèo chạy viện trưởng phòng làm việc đi. Hứa Dương chính là đối tạo Đạt Hoa nói nói, "Đi, đi xem ngươi sư phụ thế nào." "Được, Tàu Đạt Hoa nhanh chóng gật đầu đáp ứng. Ta Đức Hoa vậy trở về. Dù sao cũng ở đây một tòa nhà, hai người liền trực tiếp xuống lầu đi phòng bệnh." Hứa Dương cho cao hương lượng làm ba trận, cao hương lượng lúc này mới lần đầu tiên chân chính thấy Hứa Dương hình dáng, hắn cái này vừa gặp, mới là thật kinh ngạc đến ngây người. Hắn trước từ mình người yêu trong miệng biết Hứa Dương rất trẻ tuổi, nhưng hắn cũng không nghĩ tới Hứa Dương lại có thể như thế trẻ tuổi. Hứa Dương trẻ tuổi vẫn là ngoài hắn dự liệu. Hứa Dương cũng cho hắn lại chẩn đoán một phen, chân hắn chỉ trên đầu cởi thư đã căn bản khôi phục, hai chân điện giật dạng đau nhức đã sớm ngừng, hiện tại căn bản khôi phục xong hết rồi, còn có thể xuống đất đi hai bước. Hứa Dương lại lần nữa cho hắn chẩn xong rồi mạch, dặn dò hắn ăn nữa mấy thuốc thuốc, kém không nhiều là có thể xuất viện. Đến lúc đó hắn lại cho hắn xem xem, lại cho hắn mở giải quyết thuốc thuốc, nhưng giải quyết thuốc thuốc phòng đoàn muốn ăn rất dài một đoạn thời gian. Hai vợ chồng đối Hứa Dương cũng là thiên ân và tạ. Nhất là hắn thế tử, trước đoạn thời gian thật sự là nhìn vào người, cũng tuyệt vọng đến chết lặng, giống như tượng gỗ. Bây giờ trên mặt vậy rốt cuộc có cời gượng, cũng có nhân khí. Hứa Dương trong lòng cũng là trấn an công dữ, đây chính là ý sinh giá trị tồn tại, hắn không chỉ là ở cứu vãn người bệnh sinh mạng cùng sức khỏe, lại là ở quát cứu một người gia đình hạnh phúc. Cho cao hương lượng trần đoán hoàn sau đó, Hứa Dương lần nữa lên lầu. Lúc này, Thư Nguyên đã giang tốt lắm thuốc, cầm tới. Ba người vào cửa. Hứa Dương nhìn lên đồng hồ, bây giờ là buổi sáng 9h đúng. Hứa Dương đối Thư Nguyên nói, giang nấu 600ml thuốc thang, cho nàng phân 3 lần uống, chọn ở buổi trưa Dương thịnh thời điểm, lấy giúp trấn khí. Mỗi lần uống đối nhập trước cách giang nấu ma hoàng nước ép 50ml, được mồ hôi sau chỉ phục. Được Thứ Nguyên trả lời một tiếng, bắt đầu cho bệnh nhân uống thuốc. Lần đầu tiên, này dùng song thành. Tao Đạt Hoa thì hỏi, bác sĩ hứa, nàng muốn lúc nào mới có thể chân tránh thoát hiểm, có thể tiếp thụ thẩm vấn. Hứa Dương suy nghĩ một chút nói, muốn xem hiệu quả trị liệu, nếu như hết thể cũng thuận lợi, tối hôm nay hoặc là sáng sớm ngày mai, hẳn thì có tinh thần. Được. Tao Đạt Hoa cùng bắt đầu. Mấy người đều ở đây mật thiết xem xét. Có chút dội danh các tiểu trung ý cũng đều tới đây đi theo học tập, đây chính là trong bọn họ y khoa cái đầu tiên đón lấy nguy hiểm trầm trọng chứng bệnh nhân à, trước kia khoa trung y là không thể nào sẽ đón lấy bệnh như vậy người, cái khác phòng trọng chứng bệnh nhân đỉnh hơn sẽ mời bọn họ đi cùng xem bệnh, chỉ như vậy mà thôi. Cho nên lần này, mọi người đều có chút hưng phấn. Hứa Dương cũng chỉ ở hành lang trên, cùng bọn họ nói đến chữa trị như vậy bệnh nhân yếu điểm, đám này đứa nhỏ vậy mỗi một người đều trung thực nhớ lại ghi chép. Tao đạt hoa và một cái khác cảnh sát hình sự vậy ở một bên nghe hồi lâu, mặc dù không làm sao nghe hiểu, nhưng là cảm giác rất lợi hại. Uống thuốc một tiếng sau đó, 10 điểm Tư Nguyên báo lại, người bệnh vẫn không xuất mồ hôi. Mọi người đều cao mày. Nửa tiếng sau đó, người bệnh còn chưa xuất mồ hôi. Tào Đạt Hoa trong lòng lộ bộ một tí. Tư Nguyên vậy hơi có chút hốt hoảng, hắn hỏi: "Hứa lao sư, làm sao bây giờ?" Hứa Dương nhìn lên đồng hồ, 10 giờ rưỡi, hắn nói: "Rút ngắn cho thuốc thời gian, cho nàng thêm phục một lần. Sau đó sẽ cho cái toa thuốc." Một cái khác tiểu trung ý hồi nói: "Hứa lao sư, giữa phòng đã đi vào phụ tử, phụ tử không đủ." Hứa Dương sững sốt một tí, sau đó có chút trợ khắp cười, "Lần này không cần, tìm một phòng bếp là được." Dung Tiên ngừng cắt thành mạng. Sau đó thêm đường đỏ và dâu trắng tiêu bột, nấu một chén canh tới đây, lấy giúp dự lực, Tân Ôn tản ra. Biết, Tiểu Trung Y chạy ra. Tào Đạt Hoa sững sốt một chút, hỏi, đây không phải là phát mồ hôi canh sao? Hứa Dương gật đầu một cái, không sai, đây cũng là Trung Y suy nghĩ, hiện tại vừa vặn có thể sử dụng trên. Bên cạnh cái đó năm trước cảnh sát hình sự hỏi, vậy ta sau này cảm mạo có thể sử dụng cái này sao? Hứa Dương hồi nói, phong hàn cảm mạo liền có thể, mới bắt đầu cảm thụ phong hàn, phong hàn thúc biểu thời điểm, dùng cái này phát phát nhỏ mồ hôi, cũng là có ích nhưng nếu là còn không rõ ràng đồng hồ, liền tới bệnh viện tìm bác sĩ xem đi. Được, biết. Hai cảnh sát cũng đưa cái này tiểu phương tử đi xuống, tiết kiệm sức lực à, trong nhà phòng bếp là có thể làm. Rất nhanh, cái này gừng tươi hổ tiêu đường đỏ canh liền đưa tới, vậy cùng nhau cho bệnh nhân này phục đi xuống. Vừa trưa, đến giờ cơm. Từ Nguyên báo lại, người bệnh đầu rớm mồ hôi. Bên ngoài mọi người đều là phân trấn. Hơi khoảnh sau đó, Từ Nguyên lần nữa báo lại, người bệnh cổ ngực phần lưng cũng đều toát mồ hôi đầm người lại là trần phấn không thôi. Hứa Dương cũng là không ngừng gật đầu, đây là mở đồng hồ đóng, phục hàn bên ngoài đấu. Hứa Dương lại nhắc nhở đám người, mồ hôi pháp tuy tốt, nhưng là nhất định phải chú ý không nên vô cùng đầy mồ hôi, qua mồ hôi cũng là sẽ xảy ra vấn đề. Xem cái này người bệnh đã bắt đầu toát mồ hôi, lại không thể lại tiếp tục rõ ràng đồng hồ. Thư Nguyên, còn giữ lại ma hoàng canh thuốc bỏ không cần. Cầm toa thuốc còn dư lại thuốc thang cho nàng tiếp tục uống. Được. Thư Nguyên tinh thần phấn chấn đi làm việc. Trận văn tối, Hứa Dương lại cho người bệnh chẩn đoán một phen. Người bệnh buổi chiều vậy buồn ngủ một chút. Nàng đồng hồ đóng đám mở, phổi khí tuy phát, phục hàn bên đấu, thật dương phục phần lưng lạnh như băng đã biến mất. Trên chi quyết lệnh đã biến mất, giữa cổ họng đàm minh sinh đã biến mất, ngôi và móng tay màu sắc vậy chuyển thành màu đỏ nhạt. Thở dốc hoàn toàn an thần, tích liệt kinh ho cũng kém không nhiều ngừng lại, buổi chiều tới đây nửa ngày, chỉ ho khan một hai lần. Phổi là thanh âm cửa hộ, phổi vậy chủ điều thông thủy đạo. Hiện tại được mồ hôi, phúc hàn dư tấu, nàng rốt cuộc có thể nói chuyện bình thường, trước là liền nói chuyện bình thường năng lực cũng không có. Hơn nữa đi tiểu tăng nhiều, bàn chân xưng vụ vậy tiêu tán không thiếu, ban đầu là chân đủ xương nát vụ như bùn. Lúc này đồng hồ khí một trận, doanh vệ cũng và. Hiện tại chính là ói đàm rất nhiều, nhưng là trong lồng ngực bực bội cảm đã rất đúng lòng. Mồ hôi pháp lần nữa là công, trên khi đã bắt đầu khôi phục. Tới nơi này, Hứa Dương mới dám nói người bệnh chân chính thoát hiểm. Chạm vào tối, các tiểu trung ý đều không đi, còn có trung hoa, Tào Đức Hoa cùng chủ nhiệm cấp bậc trung ý cũng đều sang xem. Hết mấy tây ý chủ nhiệm cũng đều ở bên ngoài nhìn, Đỗ Nguyệt Minh cũng ở đây. Hứa Dương ra đến xem đám người, khẽ mỉm cười, hai ngày chiến đấu hăng hái, rốt cuộc hoàn toàn để cho người bệnh thoát hiểm. Tốt nha. Ngoài cửa vang lên tiếng hoan hô. Mấy cái tây ý vậy tới đây tra xét các hạng sinh mạng số liệu, đúng là thoát hiểm khôi phục. Dương vậy lộ ra nụ cười vui mừng, hắn đối Tào Hoa nói: Tao đội trưởng, hiện tại bệnh nhân vậy có thể nói chuyện, trạng thái tinh thần còn có thể, các ngươi muốn tra hỏi nói, cũng có thể tiến hành thẩm vấn. Được, tao đạt hoa cùng bắt đầu. Chương 143, nàng muốn gặp ngươi. Chương 143, nàng muốn gặp ngươi. Hứa Dương giao phó xong vậy đi trở về, còn giữ lại sự việc liền giao cho bọn họ. Hiện tại bệnh nhân tình huống đã ổn định rồi, đã chân chính phát hiểm. Bất quá bệnh như vậy, Hứa Dương vậy không chỉ hết, mặc dù hiện tại đã thoát hiểm, nhưng phòng đoán tuổi thọ vậy không lâu được, vậy không bao lâu. Rất lâu, Chu Y đang đối mặt cái loại này bệnh bất trị thời điểm, cũng là rất không thể ra sức, là không chữa khỏi. Lúc này Trung Ý chọn lựa sách lực, chính là tận lực phụ tránh cư tả, tận lực kéo dài người bệnh sinh mạng. Sau đó tận lực bảo đảm hắn ở còn sót lại trong cuộc sống mới có thể có tương đối cuộc sống bình thường, nên làm gì thì làm cái đó, có cái gì không có làm nhanh đi làm, có thể tận lực thiếu lưu tiếc núi liền thiếu lưu tiết lối. Hứa Dương về thẳng nhà. Hắn cũng hai ngày ngâm ở trung ý viện, có chút xấu hổ, cũng có chút lúng túng, cũng hai ngày không đi minh tâm đường đi làm. Ban đêm, Hứa Dương sau khi đã ăn cơm tối, liền thật tốt xem sách. Sáng sớm hôm sau, Hứa Dương tức dậy chuẩn bị đi, đi làm, nhưng đột nhiên lại nhận được điện thoại, lại là Tào Đức Hoa đánh tới. Này, tao chủ nhiệm, thế nào? Tao Đức Hoa ở bên đầu điện thoại kia nói nói, đúng như vậy, cái đó, cái đó người hiểm nghi bệnh nhân, bọn họ công an cha hỏi gặp chút phiền toái, có thể cần người hỗ trợ. Được, ta lập tức tới ngay. Thửa Dương cúp điện thoại, trong đầu có chút nghi ngờ, cha hỏi xảy ra vấn đề. Có ý gì? Đừng là thẩm quá ác, lại đem người thẩm ra tật xấu gì tới. Thửa Dương vậy không kịp suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đi trung ý viện bên kia chạy đi, hắn cũng chỉ có thể đối Trương Khả nói tiếng xin lỗi, lại không thể đi làm. Thứ Dương một đường đi tới trung ý viện. Tao Đức Hoa và tao Đạt Hoa huynh đệ ở dưới lầu cùng hắn. Võ Dương cầm xe đạp điện cắt xong, cứ tới đây hỏi, thế nào, bệnh nhân ra chuyện gì? Tao Đức Hoa hồi nói, bệnh tình không xuất hiện biến hóa gì, chính là Tao Đức Hoa nhìn về phía hắn lao đệ. Tao Đạt Hoa nói nói, chúng ta tối hôm qua ngay tại Thẩm người Hiểm Nghi, nhưng là nàng rất không phối hợp. Nàng hiện tại mới vừa thoát hiểm, thân thể còn rất yếu, chúng ta rất nhiều tra hỏi công tác cũng không tốt khai triển, nhưng là hiện tại thời gian lại rất cấp bách, cho nên chúng ta cũng không thể cùng nàng tốt lắm sẽ chậm chậm thầm. Bất quá nàng sáng sớm hôm nay đề nghị muốn gặp ngươi, chúng ta cảm thấy khả năng này là cái rất tốt cửa đột phá, cho nên muốn mời bác sĩ hứa ngươi tới hỗ trợ một chút. Trở Dương rất rõ ràng sửng sốt một tí, lại là mời hắn tới hỗ trợ thẩm phán nhân, hắn nói, ta sẽ không thẩm án à, ta chỉ biết chữa bệnh à. Tao đạt Hoa nói, không phải để cho ngươi tới chủ trì thẩm vấn, chỉ là cảm thấy cái đột phá này miệng, giống như chúng ta có lúc ở thẩm người hiểm nghi thời điểm, bọn họ mới bắt đầu đều là rất không phối hợp, rất kháng cự. Nhưng chỉ cần bọn họ bắt đầu hướng ngươi sách lên yêu cầu, ví dụ như muốn hút thuốc, muốn uống chút gì không, ăn chút gì, chúng ta vậy cũng sẽ thỏa mãn, bởi vì cái này đại biểu hắn trong lòng phòng tuyến bắt đầu lung lòng. Hiện tại người hiềm nghi mới vừa thoát hiểm, Tình huống vẫn chưa ổn định, chúng ta có rất nhiều tra hỏi biện pháp đều không thể dùng ở trên người nàng, cho nên chỉ có thể là hy vọng bác sĩ hứa ngươi tới đánh vỡ cái miệng này. Tao Đức Hoa vậy ở một bên gõ bên trong nói, "Đúng vậy, đều nói người sắp chết, hắn nói vậy thiện. Nhưng vậy còn có một đám kẻ ác, là biết mình sắp chết, liền bắt đầu trả thủ xã hội." Bên trong người này cũng biết mình là không sống được, cho nên nàng có chịu hay không phối hợp còn thật khó mà nói, nàng nếu là chết cắn răng không chịu nói, đó cũng là rất phiền báis. Hứa Dương gật đầu một cái, "Được rồi, nhưng mà ta đi vào cũng không biết nên nói như thế nào ạ?" Tao Đạt Hoa nói, "Không quan hệ Ta cho một mình ngươi vô tuyến thai nghe, ngươi sau khi đi vào liền bình thường trao đổi tốt lắm, có chút điểm mấu chốt ta sẽ ở hai ngày bên trong nhắc nhỏ ngươi. Được rồi. Hứa Dương chỉ có thể đáp ứng. Mấy người lên lầu, đi nằm viện lầu, đến quan người hiểm nghi bên ngoài phòng bệnh. Ta đặt hoa cho Hứa Dương mang tốt thai nghe, thông nói, mở cửa phòng liền để cho hắn tiến vào. Hứa Dương sau khi đi vào, trong lòng còn có chút lo lắng, hắn vậy chưa từng làm chuyện này, hả trên giường người hiểm nghi là nửa dựa vào ở trên giường, tay nàng và chân đều là bị quấn tứ chú, hạn chế năng lực hành động. Hứa Dương nhìn về phía nàng, nàng cũng ở đây xem Hứa Dương. Ngư Hiêm Nhi nói, "Ta gặp qua ngươi, là ngươi cứu ta, đúng không?" Nàng khẩu âm còn thật nặng, bất quá Hứa Dương vẫn có thể nghe hiểu biết nàng đang nói gì. Hứa Dương khẽ hất cảm, "Tào Đạt Hoa cũng ở đây thay ngay bên trong nhắc nhở Hứa Dương tiếp theo nói chuyện yếu điểm." Hứa Dương hỏi, "Ngày hôm nay như thế nào, cảm giác thoải mái một chút liền sao?" Ngư Hiêm Nhi nói, "Tốt hơn nhiều, ban đầu cảm giác toàn thân giống như là bị người trói lại như nhau, hiện tại rốt cuộc buông lỏng, dễ chịu hơn." "Chính là tối hôm qua nửa đêm 12 hát tả hữu thời điểm, ngực rất đau, đau đến sau lưng, rất bực bội, rất khó chịu." Sáng sớm hôm nay trời mới vừa sáng thời điểm lại tới như thế một lần. Hứa Dương khẽ hước cảm, nói: "Ngươi phổi chiếm cứ rướt đàm chết máu, đi qua ngày hôm qua chữa trị, đã dần dần bắt đầu bên ngoài đấu. Đàm ổ mặc dù phá, nhưng mà chết máu khó tiêu, cho nên không thông thì đau." Người Hiêm Nghi có chút mở mịt lắc đầu một cái, "Ta không có văn hóa, liền trải qua tiểu học, không biết ngươi là nói cái gì." Hứa Dương nói: "Đưa tay cho ta đi, ta lại cho ngươi chẩn cái mạch." Người Hiêm Nghi nắm tay cầm tới. Hứa Dương cho nàng xong rồi mạch, mạch tượng đã nhiều, nàng mạch đập vậy khôi phục được 80 lần mỗi phút, ngoan cô tính yếu tim và hô hấp suy kiệt nguy hiểm cũng đã giải trừ chính là phổi sợi hóa vẫn là rất nghiêm trọng. Ngươi hiềm nghi đột nhiên đối Hứa Dương nói, ngươi có thể cầm trên lỗ hai cái vật kia hái được sao? Hứa Dương nhất thời sững sốt một chút. Bên ngoài Tào Đản Hoa cũng là sửng sở. Người hiềm nghi nói, ta biết cái này là cái gì, ta liền muốn hàn huyên với ngươi nói chuyện phiếm, không muốn để ý những người đó. Hứa Dương trong chốc lát có chút do dự. Hai nghe bên trong chuyển tới Tào Đản Hoa thêm âm, cầm hai nghe lấy xuống đi, điện thoại không muốn cắt đứt, ngươi liền tận lực bình thường nói chuyện phiếm, để cho nàng rộng mở cánh cửa lòng, tháo xuống kháng, cự tâm lý. Hứa dương tháo xuống tai nghe, nhưng là điện thoại không có cắt đứt. Người hiềm nghi nhìn Hứa Dương, nàng hỏi, "Ngươi cũng là tới quên ta thành thật khai báo chứ? Muốn không phải là không có đạt được ta trong miệng tin tức, các ngươi khẳng định sẽ không cứu ta, đúng không?" Hứa Dương hơi mỉm ra, người hiềm nghi cười tự giễu một cái, "Nếu là các ngươi đã toàn bắt được chúng ta đám người này, ta phỏng đoán ta hiện tại đã chết, các ngươi cũng sẽ không phí tâm phí sức cứu một cái như vậy người xấu." Hứa Dương nhưng lắc đầu một cái, "Cũng không phải, ta chỉ là một bác sĩ. Bác sĩ trong mắt không có người tốt hay là người xấu, chỉ có bệnh nhân. Chỉ cần bệnh nhân ở bác sĩ trước mặt, chúng ta cũng sẽ hết sức đi cứu." Ngụy Hiểm Nghi nghe được hơi sững sở, ngươi chưa thấy được ta là cái người đáng chết sao? Hứa Dương vậy không băn con gì, nói thật nói, ngươi có nên hay không chết, tội của ngươi qua không phải ta tới định, là quan toàn tới định. Coi như muốn bắn chết ngươi, cũng là thi hành cảnh sát làm. Ta chỉ là bác sĩ, ta chỉ phụ trách đưa ngươi đi gặp bọn họ. Người Hiểm Nghi nghe được lên ngẩn, sau đó đột nhiên bật cười, nàng vậy gầy nhom trên mặt, tất cả đều là nụ cười của quái. Chương 144. Ta cũng là bị rẽ. Chương 144. Ta cũng là bị rẽ Có ý tứ. Ngụy Hiểm Nghi cười, ngươi cái này bác sĩ rất có ý tứ. Hứa Dương thì có chút từ chối cho ý kiến, không có nói gì. Người Hiểm Nghi nhìn Hứa Dương, trong mắt từ từ lộ ra nhớ lại vẻ, thật ra thì ngươi cùng ta trước gặp phải một cái lao chung ý rất giống, hắn là ta trước gặp phải duy nhất một đối với ta tốt người, cho nên ta cũng nguyện ý cùng ngươi nói chuyện, cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hứa Dương ngẩng đầu xem nàng. Người hiếm Nghi chính là dựa vào ở trên giường, nàng nhìn đối diện tường trắng, từ từ nói nói, thật ra thì ta cũng là một cái bị người bắt cóc đi bán đi người phụ nữ. Ư. Hứa Dương nhất thời lộ vẻ ra ngoài ý muốn vẻ. Ngoài cửa tạo đạt hoa một mực ở giam tính bên trong đối thoại. Hắn nghe đến chỗ này, cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Một cái khác thu âm và ghi chép cảnh sát vậy sợ run một tí. Chỉ còn lại liền đứng Tào Đức Hoa gì cũng không biết, hắn gặp hai người này diễn cảm lập tức cũng phong phú, hắn cũng nóng nảy, hắn hỏi, "Không phải, thế nào, bên trong trò chuyện gì?" Tào Đạt Hoa nhìn hắn lao ca một mắt, tức giận nói, "Thệp án bí mật, ngươi đánh đại nghe cái gì?" Tào Đức Hoa lập tức không vui, "Vậy lửa dương không phải còn tiến vào sao? Ta liền nghe nghe còn không được sao?" Tào Đạt Hoa nói, "Hắn là chúng ta mời đi vào, ngươi thiếu dính vào, đây đều là án kiện cơ mật, ngươi muốn không có sao, liền đi nhanh lên mở." Tào Đức Hoa tức giận nói, Trong núp túi, còn không phải là ta giúp ngươi mời bác sĩ hừa ạ?" Tháo mài rết. Cả hả, ngươi, tao Đắc Hoa Lý cũng không muốn lý hắn, tiếp tục nghe lén bên trong đối thoại. "Tao Đức Hoa đòi cái không vui, ở bên này liền đứng, trong lòng lại ngứa một chút, nhưng là vừa không có biện pháp biết tình hình rõ ràng. Cũng mau phiền chết hắn cái này lao bắt quỷ nam." Tao Đức Hoa âm thầm nổ hắn đệ đệ mấy miệng, sau đó thở phỉ phò đi. Bên trong phòng bệnh, người hiếm nghi lâm vào nhớ lại, từ từ nói, "Thời gian quá dài, ta cũng quên mất ta tên gọi là gì, ta bị bán đi sau đó, người nhà kia liền đem ta nhốt ở bên trong lồng sắt, bọn họ kêu ta a mai." Cho nên ta cũng liền đeo Amai. Ta cũng quên ở lồng sắt bên trong đóng bao lâu, người nhà kia rất nghèo, có 3 cái con trai, tất cả đều là lư manh. Bọn họ cầm ta mua liền sau đó, ta là được bọn họ 3 cái con trai lá bà. cũng không biết đóng bao lâu, bọn họ gặp ta rốt cuộc chịu trung thực nhận mệnh, mới thả ta đi ra. Sau đó ta liền bắt đầu cho nhà bọn họ làm ruộng, cho bọn họ liền việc nhà, cho nhà bọn họ làm trâu làm ngựa. Nhưng là bọn họ đối với ta rất keo cỏi, không phải đánh chính là mắng, ta cũng cho tới bây giờ không có lên bàn ăn cơm cơ hội, đều là bọn họ ăn còn dư lại lại cho ta, nhưng rất lâu cũng không có còn dư lại chính bọn họ lương thực cũng không đủ ăn đây. Cho nên ta thường thường nói bụng, có một lần ta đi phòng bếp trộn một ít đồ ăn, sau đó bị phát hiện, bọn họ liền đem ta đánh được gần chết, đã mấy ngày không dậy nổi giường. Về sau nữa bọn họ mẹ cũng đã chết, ta liền vậy đồng thời thành lao đầu tử lão bà. Lao đầu tử rất thích uống rượu, uống rượu xong cũng rất thích đánh người. Có một lần, hắn uống rượu xong sau đó, lại đem ta hung hãn đánh cho một trận. Đánh xong ta sau đó, ta liền cảm thấy bụng thật là đau, đau cũng không chịu nổi, bọn họ cũng không chịu của ta, cũng không cho ta tìm bác sĩ vẫn là một cái lao chung ý chạy đến chúng ta bên này trong núi tới đảo thảo dược còn có chữa bệnh, hắn thấy được ngã ở ven đường ta, liền cho ta nấu một ít thuốc, trả cho ta ghim mấy kim, hắn nói cho ta, ta là sinh non, ta mang thai. Có thể ta cũng không biết, hài tử là ai. Là cái đó lao chung ý cứu mạng ta, không quá ta không có nói cho hắn, ta là bị lừa gạt. Hắn còn muốn tiếp tục cho ta trị, nhưng là bị bọn họ phát hiện, bọn họ liền đem lão chung ý đuổi đi. Sau đó lại là đối với ta một lần đánh chửi, bất quá một lần kia ta không khóc, ta ngược lại là cười. Về sau nữa, ta đi tìm điểm thuốc chuột, cầm bọn họ một nhà cũng tốt chết. Trở Dương trong lòng nhất thời chấn động một cái. Ngoài phòng hai cái cảnh sát vậy nhất thời cả kinh, trên người nàng vẫn còn có lớn như vậy một quả cán mạng. Người hiềm nghi gầy nhom trên mặt ngược lại còn hiện lên nụ cười, nàng nói, thuốc chết liền bọn họ sau đó, ta cầm một cây cây nhóm lửa bắt đầu đánh bọn họ, một tí hai cái, ta một lượt đánh, một lượt đánh, đánh chính ta cũng không có khí lực, đánh bọn họ cũng không nhìn ra dáng vẻ. Ta không biết bọn họ tại sao phải như vậy đối với ta, nhưng là ta thật hận bọn họ. Ta phụng bồi thi thể qua một đêm, ta cho mình làm cơm, làm quá nhiều quá nhiều, đây là ta bán đi nhà bọn họ ăn thứ nhất bữa cơm no. Ngày đó thức ăn thật tốt ăn ngon, ta hiện tại còn nhớ cái mùi kia, rất nhang rất nhang, ta ăn rất no rất no, ăn no cảm giác thật tốt. Sau đó ta lại đem lão chung ý đưa cho ta thuốc nấu ăn, thân thể vậy tốt hơn nhiều. Ta cầm nhà tiền cũng cầm, ăn cũng đều cầm lên. Sau đó ta một cây đuốc cầm cái đó phá nhà cho điểm, cầm mấy người kia cũng đốt sạch sẽ. Sau đó ta chạy, ta thật chạy ra ngoài. Có thể ta cũng không biết đi chỗ nào, ta không nhận biết mấy chữ, ta cũng là bị người từ khe núi trong rẫy mặt rẽ đi ra ngoài, nơi này cũng là khe núi rẫy. Ta đi chấn trên, ta sợ bị bắt đi, liền trốn tới một chiếc lấy hàng trong xe. Ta cũng không biết hắn mở bao xa, mở bao lâu. Ta liền một mạch ngủ à, ngủ hả, ta thật lâu không có ngủ tốt như vậy. Sau đó ta tỉnh, xe vậy ngừng, ta từ trên xe bước xuống, ta không biết nơi này là nơi nào, ta cũng không biết mình phải đi nơi nào. Lúc này ta thấy được có cái người đàn ông đang dùng kẹo chọc cười một cái đứa nhỏ chơi, ta biết hắn là cái tên buôn người, à, ta không có văn hóa, nhưng là ta có thể sử dụng lỗ mũi người ra hắn có phải là người hay không có buôn, người tin cùng. Người hiềm nghi nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương ngẩn ra, không biết nên làm sao hồi. Người hiềm nghi lại lộ ra cười, nàng nói: Người cùng cái đó lao chung ý như nhau, vậy không thích nói chuyện. Ta bị tên buôn người qua qua, ta có thể văn ra bọn họ mùi trên người, ta thật có thể, ta biết hắn muốn rẽ cái này đứa nhỏ. Không quá ta không có đi tìm cảnh sát, ta biết hắn lừa gạt không đi cái này đứa nhỏ. Sau đó, ta đi qua bắt lại trong tay hắn đường, ta tới dấu cái này đứa nhỏ, là một bé trai, hắn rất thích ta, thấy được ta sau đó chỉ thích dính ta, muốn theo ta ra ngoài chơi. Ta hỏi cái đó nam, muốn đi đâu? Hắn ngu. Ha ha. Người hiếm nghi vừa cười, ta còn nhớ hắn ngu dạng, đó là ta lần đầu tiên gạt bán Bọn họ đều nói ta rất lợi hại, rất có tiên phú, hài tử đều rất thích ta, đều rất tin tưởng ta, thật là nhiều người bị ta bắn, đều còn ở tin tưởng ta. Người đàn ông kia hỏi ta tiên gì, ta nói ta kêu Á Mai. Sau đó ta là thành vợ hắn, đi theo hắn cùng nhau vào Nam Gia Bắc, liền tất cả loại chuyện xấu. Về sau nữa hắn liền bị bệnh, không điệu phương trị, vậy không trị hết, liền chết, chết rất khó xem. Sau đó ta coi như chúng ta tên này lão đại, tiếp tục liền. Bác sĩ, người tin tưởng người tốt có hảo bằng sao? Người hiềm nghi hỏi hứa Dương. Hứa Dương hơi ngẩn ra sau đó, gật đầu một cái. Người hiềm nghi nói, ta không tin. Ta là một người tốt, nhưng vì cái gì ta muốn bị người bắt cóp đi? Ta cho nhà bọn họ làm châu làm ngựa, nhưng vì cái gì bọn họ muốn đối với ta như vậy? Ta là một người tốt, tại sao phải để ta gặp phải những thứ này xấu nhất sự việc? Tại sao để cho ta một người số mạng khổ như vậy đâu? Tại sao? Ta không nghĩ ra hả? Cho nên ta không muốn làm người tốt, ta đi theo hắn đi quẹo rất nhiều người, ta mỗi ngày đều qua rất vui vẻ rất tự tại, ta muốn mới bắt đầu cái đó cầm ta bán người, vậy cùng ta như nhau vui vẻ. Làm người xấu, rất sung sướng. Chương 145. Bác sĩ, chỉ muốn thấy được càng nhiều mặt mày vui vẻ chưa 145, bác sĩ, chỉ muốn thấy được càng nhiều mặt mày vui vẻ." Hứa Dương có chút kinh ngạc nhìn người hiềm nghi. Ngoài cửa hai cái tạo đức hoa và một cái khác cảnh sát vậy nhìn nhau một cái. Người hiềm nghi nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Dương, nàng hỏi, người nói, ta nếu là không cầm những người đó rơi xuống nói ra, cảnh sát biết hay không vẫn luôn không tìm được bọn họ, ta có phải hay không một mực có thể như vậy vui vẻ đi?" Hứa Dương thần sắc đọc lại. Ngoài cửa tạo đạt hoa con người nhất thời đông lại một cái, ánh mắt vậy đột nhiên đổi được sắc bén lại. Người hiềm nghi hỏi lại Hứa Dương, "Bác sĩ, ngươi là người tốt sao?" Hứa Dương suy nghĩ một chút, hắn hồi nói, "Có lẽ vậy." Người hiềm nghi lại hỏi, "Vậy ngươi cảm thấy người tốt sẽ có hảo báo sao?" Không biết tại sao Hứa Dương đột nhiên nghĩ tới hắn lúc trước vì cứu người mà bị khai trừ sự việc, lại muốn vậy nửa năm tối tăm không ánh mặt trời thời gian, và hắn xem con chuột như nhau trốn không dám gặp người bất kỳ quần bách này. Trong chốc lát, Hứa Dương trong lòng có chút phát trầm. Nhưng hắn ngay lập tức lại nghĩ tới phía sau phát sinh như thế nhiều sự việc, hắn vừa cứu nhiều người như vậy, lại cứu vãn như vậy nhiều gia đình hạnh phúc, lại thấy được như vậy nhiều khuôn mặt tươi cười. Hứa Dương trên mặt lần nữa lại mọc lên cảm ơn và trấn an nụ cười, đúng vậy, là cảm ơn. Hắn không phải cảm ơn người nhà kia, mà là cảm ơn gặp chắc chở Người hiềm nghi thấy được Hứa Dương trên mặt lại có thể hiện lên như vậy đủ cười, nàng rất nghi ngờ hỏi: "Ngươi cho tới bây giờ không có gặp phải qua người tốt không hào báo sự việc sao?" Hứa Dương hồi nói: "Gặp phải qua, thiếu chút nữa phá hủy ta cả đời." Người hiềm nghi lại hỏi: "Vậy ngươi không hận hắn sao?" Hứa Dương lắc đầu một cái. Người hiềm nghi nghi ngờ hỏi: "Tại sao? Ta cũng rất hận cầm ta quẻo tên buôn người, là hắn làm hại ta biến thành như vậy." Hứa Dương lại nói: "Thật ra thì ngươi hận được không phải là người con buồn, mà là năm đó cái đó không có bạn lãnh phản khán mình. Lần này, đến phiên người hiềm nghi giật mình." Hứa Dương nhìn nàng nói: Ngươi những thứ này làm như thế nhiều chuyện xấu, chỉ là ngươi cầm mình đời nhập đến ban đầu gạt bán người người con buôn nhân vật bên trong, ngươi thật ra thì một mực ở trừng phạt chính ngươi, ngươi hận nhất là năm đó cái đó ngươi." Ngươi Hiểm Nghi một lần nữa giật mình, thật lâu chưa từng nói chuyện. Bên ngoài Tào Đạt Hoa nghe được cũng là khẽ rước cảm. Một lát sau, Ngươi Hiểm Nghi mới từ có chút đờ đẫn tâm trạng bên trong đi ra, nàng lắc đầu một cái, "Ta không biết, ta không phải đặc biệt nghe hiểu được ngươi nói." Hứa Dương hơi thấp xuống liền đầu. Ngươi Hiểm Nghi vậy trầm mặt một hồi, nàng nghiêng đầu xem Hứa Dương, cùng hắn nói, "Thật ra thì ta sau đó trở về qua, ta tìm đến nhà." Hứa Dương ngẩng đầu xem nàng. Người hiềm nghi trên mặt lộ ra tự giễu cười, ta đứng ở mụ ta trước mặt, ta một mực ở xem nàng, nàng vậy nhìn thấy ta, chúng ta lẫn nhau nhìn một lúc lâu. Ta khi đó thật hy vọng nàng có thể nhận ra ta, nàng nếu có thể kêu ta một tiếng, ta liền cái gì cũng không quản lý, cái gì cũng không ổn, ta liền có thể về nhà, ta có thể đi về. Nhưng mà nàng không có nhận ra ta, nàng không có, nàng liền cùng thấy được một người xa lạ như nhau. Sau đó còn có một cái bé gái chạy tới kêu mụ mụ nàng. Nàng đã là của người khác mẹ. Người hiếm nghi lắc đầu cười một tiếng, muốn giơ tay lên xoa một chút khóe mắt, nhưng ngưng lên nhưng phát hiện tay mình đã bị quở không biết làm sao, chỉ có thể bông xuống. Hứa Dương hô hấp cũng thay đổi được hơi có chút nặng nghề. Người hiềm nghi nói tiếp, ở vậy sau này, ta lại càng không có cái gì tốt để ý ta đi quẹo nhiều người hơn, bắn nhiều người hơn, ta lại là muốn làm chuyện xấu liền làm chuyện xấu. Bất quá, người tốt không có hảo báo, người xấu thật giống như cũng không có hảo báo. Ta người đàn ông là bị chết, ta cũng bị bệnh, trước một mực ho một mực ho, sau ngày qua ngày ho, lại càng về sau ta liền khí cũng xuyên không tới, trong cổ họng luôn miệng âm vậy không phát ra được. Khi đó, ta mới biết, ta báo ứng tới, ta cũng muốn bị chết, những người đó muốn giết chết ta, chẳng muốn ta liên lụy bọn họ ta chạy. Về sau nữa, ta liền bệnh càng ngày càng nghiêm trọng, về sau nữa ta đều đã không biết chuyện gì. Ta cho rằng ta đã chết, ta vào lúc đó lại thấy được năm đó cứu ta Lao chung Ý, ý hắn lại tới. Về sau nữa ta liền tỉnh, ta liền phát hiện ta tới nơi này, biết là ngươi cứu ta. Rất đúng giự đi, ngươi cũng là một chung Ý. ý hứa Dương xem nàng. Nàng cũng ở đây xem Hứa Dương, nàng nói, ngươi là người tốt, ngươi cùng cái đó Lao chung Ý như nhau, cũng là người tốt. Ta bỏ mặt người khác làm sao xem, nhưng ta trong lòng chỉ nhận vì các ngươi hai cái là người tốt. Hắn cứu mạng ta, ngươi vậy cứu ta. Ngươi cùng hắn, là ta đời này nhìn thấy người tốt nhất, là ta khi còn sống cảm nhận được duy nhất nhiệt độ. Ta không biết cái đó lao chung ý tên gì, cũng không biết hắn có hay không hào báo, nhưng hắn là ta hy vọng duy nhất sẽ có hảo báo người. Ta biết ta sống không lâu, ta cũng biết những cái kia cảnh sát muốn biết cái gì. Ta nếu là cắn chết trước không nói, bọn họ vậy cầm ta không có biện pháp, ta đều phải chết, còn có gì phải sợ. Bất quá, ta muốn để cho người tới quyết định. Hắn cứu ta, người vậy cứu ta. Ta trước kia không tin người tốt có hào báo, cho nên ta cho tới bây giờ sẽ không đi báo đáp người khác. Nhưng là hiện tại ta muốn báo đáp hắn một lần cũng muốn báo đáp ngươi một lần. Ngươi tồi quyết định, ngươi để cho ta nói cho những cái kia cảnh sát, ta liền nói hết. Ngươi để cho ta không nói, ta không nói." Hứa Dương rất rõ ràng sửng sốt một tí. Bên ngoài tàu Đạt Hoa vậy lộ ra thật bất ngờ diễn cảm, cái này người hiểm nghi là đặc biệt dựa vào địa thế hiểm trở chống cự, nhất là nàng biết mình không mấy ngày số khỏe, cho nên nàng căn bản không sẽ tin ngươi cái này, bộ thẳng thắn sẽ khoan hồng lời bạn. Nhất là hiện tại nàng còn rất yếu ớt, vậy không nhịn được cường độ cao tra hỏi, Hoa vốn cho là rất khó cạy ra miệng của nàng, nhưng lại hắn không nghĩ tới nàng sẽ để cho Hứa Dương tới chọn. Cái này sẽ là nàng trong lời nói cảm mấy sao? Tào Đạt Hoa lâm vào suy tư. Hứa Dương không có nhiều do dự, liền nói: "Ta cảm thấy ngươi hẳn cầm tất cả mọi chuyện đều nói cho cảnh sát." "Tại sao?" Người hiềm nghi hỏi Hứa Dương. Hứa Dương lộ ra mỉm cười, hắn trong chốc lát nghi tới rất nhiều người, cũng nghĩ đến đoạn thời gian này mình trải qua, hắn nói: "Cái đó lao chung ý tứ ngươi, không phải đầu ngươi có thể báo đáp hắn, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua chuyện này. Hắn chỉ là muốn thấy càng nhiều hơn mặt mày vui vẻ, muốn thấy được một cái tốt hơn thế giới." Người hiềm nghi sau khi nghe xong, trầm mặc, nàng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Lại một lát sau, Hứa Dương mới mở cửa phòng, đi ra ngoài. Đào Đạt Hoa ngẩn đầu ngạc nhiên xem hắn. Hứa Dương đối hắn nói, "Vào đi thôi, nàng chịu dặn dò." Đào Đạt Hoa nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Trung y viện sự việc kết thúc, Hứa Dương lần nữa cho nàng mở một ít thuốc sau đó, liền đi. Hứa Dương đi trở về, trong chốc lát Hứa Dương trong lòng cũng có rất nhiều suy nghĩ. Hắn đã từng vì cứu người, bị qua rất nhiều bất công. Nhưng cùng nhau đi tới, hắn nhưng chưa bao giờ thay đổi qua nội tâm viên kia thuần túy thấy thuốc chi tâm. Bác sĩ là thấy được bị thương khuôn mặt nhiều nhất người, nhưng cũng là muốn nhất thấy được nụ cười người. Hứa Dương từ từ đầu lên, nhìn trời xanh, giống như nhìn thấy từng tợ một tốt đẹp mặt mày vui vẻ. Chương 146, thằng nhóc này không giống người tốt à. Chương 146, thằng nhóc này không giống người tốt à, Hứa Dương rốt cuộc trở lại Minh Tâm Đường xe mạch. Hắn sinh hoạt rất đơn giản, chỉ có hai chuyện, chữa bệnh cùng đi học, chỉ như vậy mà thôi. Hứa Dương tan việc, lại đi xem một tí Trương Tam Thiên, hắn đã có thể xuống giường đi, Hứa Dương cho hắn làm chẩn đoán, đã khôi phục xong hết rồi. Hứa Dương vậy yên tâm không thiếu, Trương Khả trên mặt cũng nhiều rất nhiều nụ cười. Hôm sau, sáng sớm, Trương Khả cho ba hắn đưa thuốc đi vào, đẩy cửa phòng ra nhưng gặp Trương Tam Thiên không có nằm ở trên giường, mà là đứng đang nhìn ngoài cửa sổ. Ba Trương Khả kêu hắn một tiếng. Trương Tam Thiên ánh mắt chậm rãi từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, quay đầu xem Trương Khả, lâu như vậy tới nay, lần đầu tiên lộ ra nụ cười. 3. Trương Khả lại ngơ ngác kêu một tiếng. Trương Tam Thiên vuốt ve mình cái này một đầu rối bời mái tóc dài, hắn hỏi, nhà cái đó cây kéo còn ở sao? Cho ta cắt cái đầu phát đi. Trương Khả cả ngây người. Trương Tam Thiên đi ra ngồi yên. Trương Khả ở phía sau cho hắn hất tóc, từ mụ mụ nàng sau khi chết, mấy năm, Trương Tam Thiên một mực rất chán chường, tóc cũng là có thể không cắt cũng không cắt, không, có biện pháp, liền để cho mình qua loa làm một tí. Mấy qua năm tới, Hắn vẫn là lần đầu tiên đối mình sách lên như vậy yêu cầu, để cho mình giúp hắn cắt cái đột phát. Giờ khác này, Trương Khả thật giống như thật cảm thấy ba ba hắn cùng chức không giống nhau. Trương Khả kỹ thuật vậy chưa ra hình dáng gì, ở phía sau cẩn thận giúp Trương Tam Thiên cắt tóc, Trương Tam Thiên chính là nhìn phía trước, hắn khẽ thở dài một cái, trong ánh mắt cũng không có chức như vậy chán chường và chán ghét đời. Trương Khả hỏi: "Ba, ngươi than thở cái gì?" Trương Tam Thiên lặng lẽ liền lặng lẽ nói: "Mấy năm này khổ ngươi." Trương Khả trên tay cây kéo nhất thời một ngừng. Trương Tam Thiên tràn đầy hầy này nói: "Là ta cái này làm ba, ba không giống, không chỉ có không thể vì ngươi che gió ngăn cả mưa." Hoàn thành ngươi gánh vác là ba bà, bà sai. Trương Khả hốc mắt lập tức liền đỏ. Trương Tam Thiên hơi thở dài một tiếng, hắn nói: "Mẹ ngươi sau khi đi, ta rất khó chịu, cho nên cái gì cũng không muốn quản, liền sống cũng không muốn sống khỏe mạnh, là ba ba thật xin lỗi ngươi. Ngươi cũng vẫn là một hài tử, còn đang đi học, còn muốn quản ta cái này không đáng tin tội ba ba. Sau đó ta còn chú gió, hại được ngươi liền sách đều không thể đọc. Trong nhà tất cả gánh vác cũng đặt ở trên mình ngươi, khà Khả, thật xin lỗi à?" Trương Khả nước mắt ở trong hốc mắt lượn vượn, nàng nhanh chóng giơ tay lên để ép xuống khóe mắt, cố nén nước mắt. Trương Tam Tiên vô vũ Trương Khả tay, hắn nói, sau này chuyện trong nhà, không cần ngươi quan tâm, hết thể có ba ba đây. Trương Khả nhanh chóng gật đầu. Trương Tam Thiên nói tiếp, ba ba đã tốt lắm, ngươi trở về trường học đi học cho giỏi đi đi. Minh Tâm Đường là mẹ ngươi tâm huyết, ba ba sẽ bảo vệ tốt. Ba ba sau này không làm cái đó không đáng tin cậu cha. Trương Khả xoa xoa khỏe mắt, dùng sức gật đầu một cái, ba ba nàng rốt cuộc lần nữa tỉnh lại. Trương Tam Tiên chậm rãi phun ra một hơi, hắn khẽ mỉm cười một cái, nói, thật ra thì ba ba vẫn là rất lợi hại, huyện trung y viện có cái bác sĩ kêu Tào Đức Hoa, ngươi biết chưa? Trương Khả làm sao có thể không biết cái này hàng đâu, mỗi lần đều là hắn cầm hứa Dương kêu đi rút, làm hại Minh Tâm Đường làm ăn bị tổn thương. Trương Tam Tiên chính là tự tin nói, "Ba ba y thuật so hắn còn muốn khá một chút đây." À, Trương Khả đáp một tiếng. Trương Tam Thiên có chút kỳ quái nghiêng đầu qua xem Trương Khả, tại sao không có theo dự đoán ngạc nhiên mừng rỡ và ca ngợi đâu? Trương Khả ngược lại là bị Trương Tam Thiên nhìn sửng sốt một chút, sau đó nàng lập tức chuyển đổi diễn cảm, "Ba người thật là lợi hại." Trương Tam Tiên lúc này mới hài lòng quay trở lại, hắn dè dặt nói, nói "Thật ra thì ba, ba còn không coi là lợi hại, mẹ ngươi càng lợi hại hơn." Bệnh viện huyện khoa trung ý chủ nhiệm Têu Trung Hoa, người bẽ trưa. Cái này không mới vừa trước đoạn thời gian tới tìm phiền toái cái đó mà, Trương Khả gật đầu một cái, viết. Trương Tam Thiên nói, "Trung Hoa khoa trưởng y thuật là bệnh viện huyện bên trong tốt nhất, cũng là trong huyện chúng ta trình độ tốt nhất Trung ý yệ bất quá, mẹ ngươi trình độ so hắn còn muốn tốt, cho nên mẹ ngươi trước là trong huyện chúng ta tốt nhất chúng ý yệ." "Ừ," Trương Khả đáp một tiếng. "Ừ." Trương Tam Tiên lại mê mội quay đầu lại, cái đứa nhỏ này ngày hôm nay làm sao không hưng phấn đâu. Trương gặp cha mình lại quay đầu, nàng lập tức đổi lời nói nói, "Mẹ thật là lợi hại." Trương Tam Thiên mới lại xoay qua chỗ khác, gật đầu một cái, "Mẹ ngươi là thật lợi hại, bất quá ba ba cũng không kém, sau này mình tâm đường có ba ba, ngươi cứ yên tâm đi." "Ừ." Trương Khả cũng gật đầu, có bổ sung một câu, "Còn có hứa dương đâu." "Hừ." Trương Tam Thiên đột nhiên hừ một tiếng. Trương Khả sững số một chút, nàng hỏi, "Ba, ngươi làm gì?" Trương Tam Thiên tức giận nói, khỏi phải nói hắn, nói đến tên tiểu tử thúi này ta liền tức lên." Trương Khả đều nghe bối rối, "À, ngươi mù khí cái gì nha? Còn không phải là người ta cứu ngươi. Nếu không ngươi hiện tại còn chúng gió đây." "Hừ, cứu ta?" Trương Tam Thiên một mặt nổi nóng, ta xem hắn là ý định không tốt. Trương Khả vậy không vui, ngươi có thể hay không nói điểm đạo lý? Trương Tam Tiên tức giận nói, ta làm sao liền không biết điều? Liền thằng nhóc túi này vô lý, hán. hắn còn muốn cầm ta nhốt vào dưới lầu phòng đồ lặt vật đi sao? Trương Khả nói, không phải là không có cho ngươi dưới quan đi không? Hơn nữa, người ta một ngày đến thăm ngươi chừng mấy hồi đâu, hơn quan tâm ngươi à? Trương Tam Thiên con ngươi trừng một cái, hắn đó là tới xem ta sao? Hán. có khác để tâm, ý định không tốt. Tuổi còn trẻ, không quá dễ điều nghiên y thuật, cả ngày lẫn đêm cũng biết, cũng biết Trương Khả bất mãn nói, người ta y thuật rất tốt, không phải còn cầm ngươi chữa hết mà. Trương Tam Thiên nói, đó là hắn vận khí tốt, gan lớn. Bất quá là nhìn Tôn Tư Mạc Sách, dám dùng phía trên tòa thuốc thôi. Nói sau, hắn muốn thật như thế lợi hại, còn dùng mang. Mang một tên tiểu tử tới cùng nhau lắc lư ngươi mà. Trương Khả tức giận nói, cái gì nha, đó là hắn tiểu đồ đệ. Trương Tam Thiên đều nghe vui vẻ, nói liệu, học cho hắn nhìn tuổi tác so hắn cũng lớn. Trương Khả cũng hết ý kiến, lý cũng không muốn lý cái này. Trương Khả cầm tay kéo đi Trương Tam Tiên trên tay một nhát, chính ngươi cắt đi. Nói xong, Trương thở phì phò đi. Trương Tam Thiên nhìn Trương Khả, vừa tức không đánh vừa ra tới, "Này, cánh tay này tụội trò đi bên ngoài rẽ. Hai cha con nàng còn không ôn tình mấy phút đâu, được, lại bắt đầu ồn ào ồn ào." Trương Tam Thiên cho mình hơi thu thập một tí, tạo sạch sẽ liền liền dâu, vậy hơi làm một chút tóc, dựa mặt một cái, đổi lại cả người sạch sẽ ngăn nắp quần áo. "Khà khà, ta đi Minh Tâm đường." Trương Tam Thiên đối Trương Khả kêu như thế một tiếng. Trương Khả hỏi, "Ngươi khỏi bệnh rồi sao? Ngươi liền ra cửa?" Ta cầm hứa Dương kêu tới hỏi một câu, để cho hắn lại cho người xem xem. "Không cần." Trương Tam Thiên đặc biệt tự tin nói, "Ba ba cũng là một bác sĩ." Ta có thể không biết mình tỉnh hôm sao." Nói xong, hắn liền đẩy cửa đi ra ngoài. Ai? Trương Khả quỳ lên, chỉ có thể nhanh chóng đổi giày đuổi theo. Trương Tam Thiên đi xuống lầu, hô hút vài hơi không khí mới mẻ, từ bị bệnh sau đó, hắn liền thật lâu không có ra khỏi cửa. Trương Tam Thiên trên mặt lần nữa lộ ra ôn hòa và nụ cười tự tin, đi ra ngoài. Trưng Khả đang đuổi chặt truy đuổi. Trương Tam Thiên quen cửa quen mẹo ra tiểu khu. Tiểu khu lão bảo an còn lấy vì mình nhận là người, còn xoa chừng mấy lần mắt. Minh Tâm Đường ngay tại bên ngoài tiểu khu dọc phố cửa hàng, Trương Tam Thiên xoay người liền chạy Minh Tâm Đường đi đứng ở ven đường trên. Trương Tam Thiên nhìn mình tâm đường bằng hiệu, trong lòng cũng là cảm khái vô hạn, nhớ lại vậy đoạn thời gian cùng thê tử khổ khổ phấn đấu năm tháng. Liên nghĩ tới đoạn thời gian này, con gái mình khổ khổ chống đỡ, Trương Tam Thiên trong lòng tăng thêm ấy nãy. Chương 147. Thằng nhóc này con đường thật dã. Chương 147. Thằng nhóc này con đường thật dã. Trương Tam Thiên liên lặng cảm thán không thôi, đoạn thời gian này bệnh hắn, không thể tới xe mạch. Phòng khám bệnh này khẳng định đặc biệt không tốt qua, tống cường trình độ, hắn quá rõ, căn bản chưa ra hình gì. Cho nên con gái mình đoạn thời gian này nhất định chống đỡ rất vất vả, Trương Tam Thiên trong lòng vẻ ấy nặng hơn. Bất quá khá tốt, mình lần nữa tỉnh lại, lại trở về. Thoáng cảm khái một tí, Trương Tam Thiên mới đi đến Minh Tâm Đường cửa tiệm, nhưng phát hiện cửa tiệm chen lấn thật là nhiều người. Hắn lúc ấy thì là sửng sốt một chút, thế nào, làm ăn không khá, bắt đầu dược liệu lớn bán đồ bán thảo. Nếu không làm sao nhiều người như vậy xếp hàng ả cửa đều là người, hắn lập tức còn không chen vào. Bất quá hắn ở trong khe hở mặt nhìn thấy Tống Cường ở quẩy thu tiền và hút thuốc, hắn kêu một tiếng, "Tống Cường." "Ai?" Tống Cường nghiêng đầu nhìn lại, thấy là Trương Tam Thiên, hắn nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, "Lão bản, ngươi khỏe liền à?" Trương Tam Thiên cũng là mặt tươi cười gật đầu một cái. Tống Cường vội vàng từ bên trong quầy vây quanh, chạy đi ra bên ngoài tới, trên dưới nhìn xem Trương Tam Thiên, hắn nói: "Lão bản, ngươi khôi phục rất tốt à, thật toàn bộ tốt liền à?" Trương Tam Thiên vậy cười trúng chím gật đầu một cái, "Tốt xong hết rồi, nơi này làm sao nhiều người như vậy, các ngươi đang làm hoạt động sao?" Tống Cường quay đầu nhìn một cái cửa tiệm người, hắn nói: "À, đây là tới xe bệnh." Xe bệnh?" Trương Tam Thiên có chút mê, "Các ngươi mời kia người chuyên gia tới xe mạch." Tống Cường hồi nói, liền hứa dương ạ. À? "À." Trương Tam Thiên âm điệu đều thay đổi ba đổi. Tống Cường nói: bản, ta mang ngươi đi vào." Trương Tam Thiên vậy gật đầu một cái. Tống Cường mang Trương Tam Thiên chen vào, chen sau khi đi vào, Trương Tam Thiên mới phát hiện ngược lại không phải là bên trong đã chen đầy, bên ngoài mới nhiều người như vậy, mà là những bệnh nhân này cũng chen ở cửa xem náo nhiệt. Bởi vì Hứa Dương trên vị trí, trừ Hứa Dương tự mình còn có 3 cái tiểu tử trẻ tuổi bận dữ, có 2 người ở phía sau ghi sổ, còn có 1 cái ở chân mạch. Bên ngoài bệnh nhân cũng đều ở xem bọn họ. Trương Tam Thiên lại không hiểu nổi, các ngươi đây là mượn bao nhiêu người ạ? Tống Cường nói, không có ạ, liền Hứa Dương một cái ạ. Trương Tam Thiên chỉ chỉ, vậy mấy cái này là làm gì? Tống Cường hồi nói, à Hứa Dương mang tiểu đồ đệ. Trưng Tam Thiên nghe có chút mê, à? Hắn lấy ở đâu như vậy nhiều học trò? Tống Cường hồi nói, hi, đều là huyện Trung Ý viện trẻ tuổi Trung Ý môn. Trưng Tam Thiên càng mê, hắn con đường như thế giã, đưa tay như thế giải. Tống Cường ngược lại thì sửng sốt một chút, à? Trưng Tam Thiên có chút mê mội nhìn Hứa Dương, thằng nhóc này đường chết gì? Làm sao còn có Trung Ý viện tiểu bác sĩ tới đi theo hắn học, còn tới như thế nhiều? Giờ trò quỷ gì, chẳng lẽ cũng là lắc lư tới? Thật ra thì hắn không biết là... Bọn họ Minh Tâm Đường đã là huyện trung y viện những thứ này các tiểu trung y học bổ tốc căn tứ, trước kia mọi người đều là muốn đi thành phố trung y viện hoặc là tỉnh trung y viện, hiện tại cũng vui ở Hứa Dương nơi này, một nghỉ phép cứ tới đây. Hứa Dương vậy đặc biệt kiên nhẫn dạy bọn họ, cho nên hiện tại chữa bệnh tốc độ liền chậm lại. Cửa những bệnh nhân này cũng tốt chơi, cũng đều ở xem Hứa Dương dạy đồ đệ. Mặc dù bọn họ nghe không hiểu những thứ này chuyên nghiệp lời nói, nhưng cũng không trở ngại bọn họ nghe hăng say hả, không rõ rác lệ ạ. Đám người này liền đi theo nghe dưỡng sinh giảng tọa tựa như. Trương Tam Thiên vậy ở một bên nghe được hầu nghi không rất nhanh vậy chạy tới. Thấy được Lao Ba nàng, nàng không nhịn được lật hết mấy bản nhãn. Tống cường chính là lại đi làm sống chuyện mình hắn. Trương Khả đối Trương Tam Thiên nói, "Thấy chưa, ta nói hết rồi hứa Dương rất có bản lĩnh." Trương Tam Thiên nghi ngờ hỏi nói, "Hắn không phải năm nay mới tốt nghiệp đại học sao?" Trương Khả đắc ý Dương Dương nói, "Nhìn thấy đi, cái này chính là thiên tài nhà. Vừa gặp Trương Khả cái này đắc ý sức lực, Trương Tam Thiên lại là khí không đánh vừa ra tới, "Ngươi mù đắc ý cái gì sức lực à?" Trương Tam Thiên hơn nữa lỗ mũi không phải lỗ mũi, ánh mắt không phải ánh mắt, "Ừ, thằng nhóc túi này tâm không tốt, không phải người tốt." Ngươi thiếu bị hắn lừa. Trương Khả liếc mắt kinh bị một cái, Lý cũng không muốn lý lao ba nàng. Hứa Dương bên này tiếp tục chữa trị bệnh nhân, qua thật lâu, bệnh nhân mới cũng coi trọng, lục tục đều đi, vào lúc này mới rốt cục được không. Hứa Dương nâng cách trà lên, uống một hớp, đối mấy cái tiểu trung ý nói, bệnh chứng yếu điểm, ta cũng cùng các người nói, trở về thật tốt suy nghĩ, để cho các người xem sách, trở về cũng nhìn như, lần sau lúc tới, ta muốn kiểm tra. Được, Hứa lao sư. Biết, Hứa lao sư. Trương Tam Thiên nhếch môi, cái này làm bộ. Chẳng lẽ những thứ này đứa nhỏ là hắn tìm tới diễn viên. Hứa dương. Trương Khả kêu Hứa Dương một tiếng. Hứa Dương lúc này mới quay đầu lại xem bọn họ, hắn lộ ra vẻ kinh ngạc, ba người đi ra ạ? Trương Khả nói, đúng, ngươi sẽ giúp hắn xem xem, xem xem còn muốn tiếp tục hay không uống thuốc." Hứa Dương gật đầu một cái, "Được, đến đây đi." "Hử?" Trương Tam Thiên ngạo kiêu ngẩn đầu lên, hai ngày trước chúng gió bị Hứa Dương gây ra những cái kia không tung đi ra ngoài khí, ngày hôm nay có thể toàn muốn đi ra. Hứa Dương nhìn nhất thời có chút kỳ kỳ quái quái. "Trương Khả vậy khí à, nếu không phải xem Trương Tam Thiên bệnh nặng mới khỏi, Trương Khả cũng muốn vào tay bắt hắn." "Bác sĩ Hứa." Ngoài cửa lại vang lên thanh âm, tất cả mọi người nghe tiếng nhịn. "Đỗ Việt." Trung chủ nhiệm, ta chủ nhiệm. Đỗ viện tốt, loại chủ nhiệm tốt, Tào chủ nhiệm tốt. Mấy cái tiểu trung ý đều ở đây theo tới mấy vị đại lao chào hỏi. Trương Tam Thiên vậy nhìn mà ra, làm sao Đỗ viện trưởng, Trung Hoa còn có Tào Đức Hoa đều đã tới. Tào Đức Hoa đi vào liền nụ cười mặt đầy nói nói, ha ha, bác sĩ hứa, nha, rất nhiều chuyên gia, ta lão Tào trước thời hạn chúc mừng người ạ. Ừ. Hứa Dương hơi sững sờ ở hắn phía sau vậy mấy cái tiểu trung ý lập tức toàn lộ ra vẻ vui mừng. Trương Tam Tiên, Trương Hạ còn có Tống cường cũng còn không biết là sẽ ra chuyện gì chứ Đỗ viện trưởng bước đi vào, nhìn Hứa Dương, cầm trên tay một cái cuốn vở, nghiêm trang nói: "Hứa Dương đồng chí, ta là huyện trung y viện phó viện trưởng đấu Minh Minh, hiện tại ta đại biểu chúng ta trung Ý viện, muốn chính thức mời ngài là huyện chúng ta trung Ý viện tên y quán chuyên gia y sư." Quả nhiên là tin tức này, phía sau mấy cái tiểu trung Ý lập tức cũng kích động. Hứa Dương trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Trương Tam Thiên chính là thấy rõ ra, danh y quán hắn biết, hắn bị bệnh trước liền đã có. Và ở tên y quán tiêu chuẩn, chính là muốn có cấp trình chuyên gia tài nghệ trung y mới có thể ạ. Dương, lợi hại như vậy sao?" Trương Tam Thiên cũng bối rối. Trương Khả lộ ra cùng có vinh nghiễn diễn cảm. Sau đó chuyện đương nhiên gật đầu một cái, nếu không thì sao? Tống Cường khỏe miệng càng đắng chát, hắn bây giờ thật là liền xem cũng xem không thấy Hứa Dương hình bóng đỗ nguyệt minh tiếp theo nói, bệnh viện còn thành lập trung y đánh chiếm nguy cấp trọng chứng học thuật tiểu tổ, học thuật người dẫn đầu ta cùng Hà Đông quân giáo sư hay qua lại, để cho Hà giáo sư tới nắm giữ ấn xoáy làm người dẫn đầu, ngài là phó tổ trưởng. Bất quá Hà giáo sư tương đối bận rộn, khẳng định cũng sẽ không thường tới đây, thật ra thì cái này học thuật tiểu tổ cũng là ngài phụ trách. Bắt đầu từ hôm nay, bệnh viện chúng ta khoa trung y cũng có thể đón lấy nguy hiểm trầm trọng chứng người bệnh trị liệu. Bác sĩ Hứa, sau này người muốn hơn tốn nhiều tâm Trương Tam Thiên nghe được càng bối rối Đô Nguyệt Minh nói, một loạt chữa trị nguy cấp trọng chứng bảo đảm chính sách, chúng ta đã đuổi theo cấp lãnh đạo cũng xác thực định xong. ngay hiện tại có rảnh không, chúng ta đi chung ý viện nói chuyện đi, ngoài ra, chúng ta còn lấy một cái nho nhỏ mời ký hợp đồng nghi thức. Trương Tam Thiên lập tức kích động một cái, đánh một cái lớn cách, sau đó chỉ cảm thấy người không thăng bằng, còn có chút tròn váng, dưới chân chính là mềm đút, sau đó hắn ngay lập tức đỡ quài. Trương Khả Khẩn Trương nói, ba, ngươi thế nào?